Trước 189, tài bồi kỹ năng thành hình cùng lão vương kiến thức. Có hay không tiêu hao 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, học tập kỹ năng, nhanh chóng tài bồi? Vâng. Tiêu hao 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm thành công, ngươi đạt được tân kỹ năng, nhanh chóng tài bồi. Có hay không tiêu hao 3000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, để thăng nhanh chóng tài bồi đến năm cấp? Nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch xuân chức nghiệp kinh nghiệm ở dưới nhanh chóng hàng. Ngoại trừ nhanh chóng tài bồi, định hướng biến dị, cơ sở bồi dưỡng hợp thành những cái này cơ sở tính bồi dưỡng kỹ năng, dịch xuân cái khác năng lực tạm thời chỉ tăng lên tới ba cấp. Dịch Xuân hiện tại thu hoạch có bồi dưỡng kỹ năng, trên cơ bản đều là căn cứ vào dị vực văn minh liên quan hệ thống tài nghệ. Cho nên, chúng tuân thủ trình độ dùng con số đẳng cấp để hình dung. đương nhiên, trong đó cũng có Dịch Xuân tiếp xúc bồi dưỡng kỹ năng cũng không bao gồm ảnh hưởng chung khu tinh thần lý niệm có quan hệ. Bất quá, cũng có thể là Dịch Xuân tạm thời vô pháp lý giải bao quát tại những tài nghệ đó bên trong tinh thần. Trung quy, hạ tại tự nhiên giờ phương diện tu hành thật sự là có chút có hạn. Thông thường mà nói, kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất tại 10 cấp, mà đối với bản thổ văn minh kỹ năng cảnh giới mà nói. toán là đối ứng đăng phong tạo cực cảnh giới, mà năm cấp kỹ năng thì đối ứng dạy công tôi luyện. Với tư cách là một cái không bạn sở trường kỹ năng, đến nơi này cấp bậc cũng đã đủ rồi. Dịch Xuân trước mắt cũng không cần, quá mức xâm nhập địa nắm giữ cái nào đó lĩnh vực bồi dưỡng kỹ năng. Hắn sở cấp thiết cần là càng thêm rộng vực cùng tính giá so với cao kỹ năng. 18725 điểm chức nghiệp kinh nghiệm góp nhặt lên hao tốn dịch xuân không ít thời gian, sử dụng tới cũng bất quá lắc đắc hơn 10 sau. Rất nhanh, 18725 điểm chức nghiệp kinh nghiệm liền tiêu hao hầu như không còn. Mà dịch xuân cá nhân mô phỏng, cũng nhiều một loạt mang theo tự nhiên lục sắc bồi dưỡng kỹ năng. Lv5 nhanh chóng tải bồi dưỡng Lv5 định hướng biến dị Lv5 cơ sở bồi dưỡng hợp thành Lv3 cây lâu năm thị chất thực vật thân thảo bồi dưỡng học Lv3 hữu chất thổ nhưỡng xây dựng Lv3 trồng diễn sinh. Dịch Xuân nhìn mình bồi dưỡng kỹ năng, lại so với một chút lúc trước thấy Venus ác ngụ chi diệp bồi dưỡng phương pháp, liền trước mắt mà nói, hắn đã miễn cưỡng đạt đến bồi dưỡng Venus ác chi diệp trước bố trí điều kiện. Đương nhiên, có thể như thế nhanh chóng thỏa mãn trước bố trí điều kiện nguyên nhân ở chỗ. Dịch Xuân tóm tắt đại lượng với hạn chế cùng bảo hộ Venus ác mộng chi diệp lan tràn cùng với giai đoạn trước loại trừ nạn sâu bệnh liên quan tài nghệ bởi vì dịch xuân mục đích hướng phát triển vô cùng rõ ràng cho nên hắn không cần cân nhắc những cái này đối với tự nhiên giờ y nhóm mà nói loại này hành sự phương thức có thể có thể có chút cực đoan xem ảnh một nhưng đối với giã tính giờ y mà nói lại không coi là cái gì tương đối trung lập chức nghiệp giáng dấp để cho giờ y nhóm có khi hội bày biện ra dị thường cực đoan giáng dấp cực đoan tự mình hoặc là cực đoan bắt cái thông thường mà nói giã tính giờ y hội càng nhiều địa có khuynh hướng phía trước so với tự nhiên giờ ỵ giá tính giờ ỷ thường thường là bản thân nhận thức qua tự nhiên tàn nhẫn cùng sinh mệnh giữa tràn ngập giảo hoạt cùng huyết tinh đấu tranh ngược lại cũng không có cái gì chính thống hay không sai biệt giờ ỷ cũng chỉ là một cái chức nghiệp mà thôi mà chức nghiệp chưa bao giờ là hạn định cá thể nên tách ra như thế nào hào quang trói buộc là người lựa chọn chức nghiệp mà cũng không phải là chức nghiệp lựa chọn người dịch xuân thư thả một chút thủ trưởng hắn đang suy tư từ nơi nào làm ra cơ sở bồi dưỡng hạt giống Lão vương là một cái nghiên cứu viên lý tưởng của hắn là trở thành giống như một vị vĩ nhân như vậy khiến thế nhân có thể chắc bụng chuyên gia cứ việc tại hiện tại rất nhiều người xem ra chuyên gia đã tại một ít trên ý nghĩa cùng lừa gạt lừa đảo đều đối với xáo trộn nhưng ở lão vương cái này trong lòng người trở thành một ngành sản xuất chân chính chuyên gia vẫn là bọn họ sở suất đời truy đuổi lão vương tựa ở thí nghiệm điện biên lau dày cởi ra thượng bùn đất nay dây ít có người trẻ tuổi mặc nhưng lão vương ngược lại cảm thấy rất thuận tiện tuy hắn đã từ nhỏ vương tiến giai thành lão vương mà với tư cách là tế phẩm tóc cũng ở thuyết minh lấy thuộc về hắn nhóm loại người này tươi sáng do nét đặc điểm vất quá mép tóc tiếng nhà liền cùng trong đất cỏ đồng dạng nhìn khá tốt trên thực tế không có cái gì trọng dụng hơn nữa tại mùa hè thời điểm trả lại quá yếu nhớ nghiên cứu lao vương đem rắc ở ghế bên cạnh ấm nước lấy qua uống một ngụm mang theo tí ti cầu kỳ vị nước ấm. mang hoạt cho tới chưa mỏi mệt, tựa hồ có một chút giảm bớt hiện tại nhiệt độ còn không cao ngược lại cũng không thể nào hiện lộ mệt mỏi mà lao vương rất nhiều sư đệ các sư muội cũng đã tại không xa ruộng thí nghiệm trong mang hoạt lên nhìn trong chốc lát các sư muội lao vương dùng ổ tổ tại một mặt khắc khăn lao lao tay dù sao đợi lát nữa còn muốn lấy mẫu bản hắn cũng lười đi rửa tay trước kia còn là tiểu vương thời điểm lão vương còn là dấu diếm chú ý ở trong ruộng lúa chạy trốn một vòng giữa trưa lúc nghỉ ngơi đều muốn về đi tắm bây giờ lão vương nhìn mình trên tay kén hắn đã hoàn thành thí dụ như tay không đùa dỡn dương cây ớt giúp đỡ sư mọi lấy phong châm đều thành tựu lại nói tiếp ngày xuân đã tới năm nay không biết có hay không sư muội chúng chiêu nghĩ đến đây trên mặt của lão vương liền không khỏi mang theo một chút nụ cười mà vừa lúc này lão vương chú ý tới một cái mèo cam từ bên cạnh trong rừng trôi ra ồ tuy lão vương cũng không mang động vật phương diện nghiên cứu nhưng ở đồng ruộng mang nghiên cứu khó tránh khỏi cùng rất nhiều động vật giao tiếp, hơn nữa bởi vì sân trường tự nhiên hoàn cảnh quá hảo, thậm chí sẽ có động vật hoang dã qua lại. Mèo lại càng là thường thường lấy tụ tập hình thức xuất hiện. Lão Vương còn là tiểu vương thời điểm, liền là một người xuất sắc sành độ phân. Bất quá, hắn cũng không chính mình nuôi dưỡng mèo, mà là nuôi nấng trong sân trường lang thang mèo. Cho dù là tại lấy nông nghiệp làm chủ thể nghiên cứu phương hướng trong đại học, cũng khó tránh khỏi có hội học sinh xuất phát từ các loại nguyên nhân vứt bỏ chính mình nuôi nấng mèo chó. Phía trước vẫn còn hảo, ngoại trừ A Vĩ hướng định hướng năng lượng hạt nhân uy hiếp, không có gì lực sát thương. người sau liền tương đối phiền thoái lão vương trước kia gặp qua không có một bóng người trong hẻm nhỏ chó lang thang như đàn sói xuất động cảnh tượng đương nhiên không đợi những cái này đàn sói tạo thành nguy hại sự kiện tại bị cư dân báo cáo ngày hôm sau chúng liền bị địa phương ngành tương quan xử lý đây cũng là lão vương không chính mình nuôi dưỡng mèo chó nguyên nhân hắn cũng không thích vứt bỏ mà hiện thực lại là đôi khi hắn cũng không cách nào cam đoan chính mình có hay không có thể làm được không vứt bỏ mèo một câu thông dụng tại mèo giới triệu hoán thanh âm đưa tới đối phương nhìn chăm chú ừ xác nhận xem qua thần là thuần túy huyết ly hoa cảm nhận được đối diện đại quất trong mắt tràn ngập lực sát thương khinh bỉ lão vương lại cảm thấy càng thêm hưng phấn mang nghiên cứu nha luôn là muốn có vài phần chịu được ngăn trở cường đại trái tim lão vương vô ý thức đào đào chính mình túi quần, nhớ tới mình đã có một chút thời gian không có mang mèo lương thực đích thói quen vì vậy hắn cảm thấy có thể chủ động xuất kích nhìn xem có hay không có thể bạch chơi gái một sóng ừ đây đại khái là tại đồng ruộng mang nghiên cứu ít có niềm vui thú trung quy này bộ phận sư đệ sư muội trả lại chưa quen thuộc trực tiếp thượng thủ đùa dỡn còn là quá ngượng ngùng Lão Vương vững tin gật gật đầu, hắn chính là như vậy một người ngại ngùng nhà nghiên cứu, mà ở Lão Vương nhìn chăm chú, kia mèo cam nện bước yếu nhã bước chân, mang theo loại nào đó như cỡ lớn của nó mèo khoa đồng loại khí thế, đi tới một cây nhiều trước mặt thịt. Lão Vương liếc nhìn, đó là hắn một vị sư tỷ nghiên cứu hạng mục hắn đối với cái này không có hứng thú, kia biểu diễn lại không tốt ăn. đương nhiên, ít nhất hắn làm thế nào biết điều này, Lão Vương cảm thấy không cần nhiều lời, nhìn xem kia lại quất tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nhiều thịt bộ dáng, Lão Vương cảm thấy là thời điểm cho nó một kinh hỉ, vì vậy. hắn gión ra gión rén địa hướng phía đối phương tới gần chương 190, nhiều thịt cơ thể thu hoạch ánh nắng tươi sáng để cho sáng sớm nổi lên chút bụi sương mù thực vật hiện ra lập lệ hào quang mà ở kia làm cho người mãn nguyện lục ý thỉnh thoảng có đệ tử top 5 top 3 thảo luận bọn họ phần lớn là hoa dạng thì giờ tội tác chưa từng chịu đựng xã hội trên mặt của hôn đúc tràn đầy thư sinh khí phách đối với một cái yêu thích vẽ tranh người đến nói đây không thể nghi ngờ là nhất phó không tệ cảnh trí đương nhiên nơi này với tư cách là trường học mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp vẽ vật thực không chứ danh đánh tạp điểm nhất trường hợp gặp được một cái hoang dại vẽ vật thực học muội cũng là rất bình thường này hoang dại vẽ vật thực học muội hiển nhiên chú ý tới chuẩn bị vớt mèo lao vương nàng nhìn chăm chú nhìn nhìn trong đầu rất nhanh liền hình thành cảm tính ấn tượng mà đang ở nàng chuẩn bị huy vũ bút vẽ thời điểm lao vương xuất thủ với tư cách là một cái trà trộn sân trường chết qua trong trường học mỗi một cái lang thang mèo càng già càng lão luyện lao vương động tác rất quen mà mau lẹ sau đó rơi vào khoảng không mèo cam lấy một cái bén nhảy hơi tẩu vị tranh qua tránh né lao vương tội ác chi thủ đồng thời như làm nũng còn lấy một cái vi kích, mà ở vẽ vật thực sư muội nhìn chăm chú, Lao vương phảng phất là không có đứng vững, kia nhớ ôn nhu vi kích để cho hắn trực tiếp mất đi trọng tâm. Theo thịt một tiếng, Lao vương một đầu chìm vào bên cạnh nhiều thịt bên trong ruộng, nhìn xem lão vương trên mặt kinh ngạc biểu tình cùng mèo cam vẫn bình tĩnh quan sát đến nhiều thịt bộ dáng, vẽ vật thực sư muội thổi phù một tiếng cười ra tiếng, linh cảm phảng phất nước chảy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, rất nhanh nàng liền ở trên bản vẽ phát họa ra một cái kinh ngạc lão vương cùng một cái lạnh nhạt mèo cam hình tượng xuất hiện ở này định dạng. cho nên nói, lão vương ngươi là thật giỏi a. bùi tuệ nhi nhìn mình nghiên cứu bên trong ruộng mọc không tệ nhiều thịt tại một mảnh phập phồng bất định bên trong xanh biếc biên giới thượng bị người nào đó áp suất một mảnh hỗn độn dấu vết hiện lộ thật là chói mắt ở chỗ này nghiên cứu gì gì đó đều có nhưng có rất nhiều đều là cơ sở cây công nghiệp trung quy tại bọn hắn lựa chọn chuyên nghiệp cùng với xác định chính mình nghiên cứu phương hướng thời điểm luôn là mang một ít thương xót cũng hoặc trầm trọng ôm ấp tình cảm mang nghiên cứu từ trước đến nay là cần lý tưởng cùng mộng tưởng với tư cách là trống căn cứ vào nhân loại văn minh một ít tiền hướng nó tại vật chất phương diện phản hồi cũng không lộ vẻ mãnh liệt mà tinh thần phương diện tức thời tính phản hồi cũng là phập phông bất định lúc này bản thân nội tâm kiên định lý tưởng tín niệm liền rất trọng yếu đầy đủ ưu tú thiên phú ở trong lĩnh vực này là cơ sở nhưng cũng chỉ là cơ sở yêu thích vật này có đôi khi là rất khó nói rõ ràng xem ảnh một bùi tuệ nhi liền là ưa thích nhiều thịt nàng thích những cái này xanh biếc sinh mệnh lực ngoan cường ra hỏa cũng có người hỏi qua nàng vì cái gì lựa chọn cái phương hướng này nàng cũng suy nghĩ qua có lẽ chỉ là bởi vì thích mà thôi tựa như trong lòng của mỗi người luôn là khó tránh khỏi mang loại nào đó lãng mạn cảnh tượng mà đối với bùi tuệ nhi mà nói nàng sợ khát vọng chính là một mảnh xanh biết xanh biết nhiều thịt vườn đối với thường nhân mà nói đây tự nhiên là kỳ quái trung quy nhiều thịt loại vật này nuôi dưỡng thượng một ít hộ nhãn ngược lại cũng không sao nhưng nuôi dưỡng hơn nhiều lại không thể ăn nói mỹ con nha trong một vòng hoa không phải là đẹp hơn nhưng có một số việc chính là nói như vậy không tốt bùi sư tỷ người nghe ta giải thích ra, kia đại quất khí lực là thực đại lao vương vẻ mặt đau khổ ý địa nhìn trước mắt bùi tuệ nhi với tư cách là một cái mẫu thai độc thân đến nay nhỏ đối với bùi tuệ nhi này chi tiểu diễn hoa lại làm sao không nghĩ qua thử một chút chính mình cất châu thành phần ý nghĩ chỉ là tại thấy không ít sư huynh sư đệ thử nhập cổ phần thất thủ quá sâu vô pháp tự kềm chế tinh thần chán nản thảm thiết ví dụ về sau lao vương cảm thấy còn là bảo tồn chính mình cất châu độ phì tương đối khá này người sư tỷ so với trong tưởng tượng khó để nhiều mà đối với lao vương loại này cương thiết trực nam tên giảo hoạt mà nói nếu như không có ý tưởng loại này ưu tú độc thân nữ sinh còn là rời xa tương đối khá đều là tuổi trẻ Ai không biết mình truy đuổi nữ thần thời điểm điểm này ý nghĩ đâu này? Chính là tiện tay cho nữ thần lần lượt một cái bút ký người qua đường, đều sẽ khiến cao độ cảnh giác. Lao Vương cảm thấy chính mình còn là không thích hợp cùng người trẻ tuổi cản rỡ lẫn vào, là nghiên cứu hàng mẫu không đủ hấp dẫn người, còn là bên cạnh sư muội nhóm không tốt treo chọc, không có việc gì tìm kích thích, không thích hợp Lao Vương loại này cầu kỳ đảng. Mèo cam khí lực ở trong mèo mặt sát thực rất lớn. Bùi tuệ Nhi ngồi trồm hồn xuống, nhìn xem bên cạnh vài gốc mang theo một ít bóng loáng dấu vết nhiều thịt như có điều suy nghĩ. Ngọt Tạo, đây là gia hỏa nào làm chuyện tốt? Lão Vương đi theo thoáng nhìn, nhất thời cả người cũng không tốt. Mặc dù nói bùi sư tỷ nhiều thịt loại thật nhiều, nhưng nghiên cứu hàng mẫu chuyện này nhi là thực khó mà nói. Hơn nữa ruộng thí nghiệm là có quy định, có chút khu vực là cho phép đệ tử ngắt lấy, có chút thì không được. Thông thường mà nói, các học sinh sẽ chỉ ở phía đông chuyên môn dùng cho kinh tế thực vật thí nghiệm một khu tiến hành ngắt lấy, mà cái khác khu vực đều là tại lấy được tương ứng cho phép dưới tình huống mới có thể thu thập hàng mẫu. Nay nhiều trên thịt dấu vết, hiển nhiên là bị loại nào đó lợi khí cắt dấu vết. Thoạt nhìn là cái lão luyện cũng không biết hắn làm cho cái đồ vật này làm cái gì đi bên ngoài thị trường mua một chậu nhiều thịt ngươi sẽ chết ta lao vương trong lòng phát ra gào thét bất quá trên mặt thần sắc lại có vẻ càng cẩn thận đầu óc của hắn tại cấp tốc chuyển động nghĩ đến như thế nào mới có thể không đảm nhiệm oan nước. nhưng bùi tuệ nhi cũng không có chất vấn hắn mà là lấy điện thoại di động ra lật đến một tấm hình lao vương bất động thanh sắc địa liếc nhìn hả dường như là một bức tranh vẽ lên tựa hồ có con mèo bùi tuệ nhi nhìn xem vẽ lên mèo vị trí lại so với bông chốc bị lao vương hư hao khu vực Nàng nhìn kỹ một chút phụ cận bùn đất dấu vết, ngoại trừ lao vương to lớn dấu chân ra, tựa hồ cũng không có cái gì kia dấu vết của hắn. Bùi Tuệ Nhi ánh mắt định tại kia mảnh trên bùn đất, nàng tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Đã bay trở về võ đang dịch xuân, tự nhiên cũng không hiểu biết lao vương tao nộ, hoặc là nói, hắn cũng không có cầm cái kia để trong lòng. Trên chân núi thời điểm, loại này động tay động chân du khách còn nhiều, rất nhiều. Bất quá, hướng lao vương thử đánh lén còn là ít. Đánh lén một con mèo trước thử một chút tay không bắt con rồi lại nói. dịch xuân nhìn xem bị chính mình làm cho tới nhiều thịt cánh quạt những cái này đều là hắn từ kia mảnh ruộng thí nghiệm trong thu thập nói thật dịch xuân ngay từ đầu là không nghĩ tới sẽ có người chuyên môn gieo trồng lớn như vậy diện tích nhiều thịt tại đã trải qua bay đến nào đó hộ bệ cửa sổ quan sát đo đạc nhiều thịt đặc tính ghét bỏ rời đi đẳng cấp đoạn dịch xuân cuối cùng trong lúc vô tình phát hiện kia một mảnh nhiều thịt gieo trồng khu hơn nữa khiến dịch xuân có chút kinh hỉ chính là những cái này nhiều thịt cũng không phải là trên thị trường kinh tế hướng kết quả mà là có đủ chuyên nghiệp nuôi trồng định hướng thí nghiệm tính sản phẩm từ giá trị phương diện mà nói Những cái này nhiều thịt kỳ thật là không có cái gì kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nhưng đối với Dịch Xuân mà nói, loại này nhiều thịt hiển nhiên mới làm mà hắn cần bồi dưỡng cơ thể. Dịch Xuân đối với lựa chọn bồi dưỡng loại này nhiều thì người, ngược lại là có chút tò mò. Nhưng trước đó, hắn có trước thử đem những cái này nhiều thịt tiến hành khuyết đại nuôi dưỡng. Bằng không, luôn đi người khác ruộng thí nghiệm trong lấy bồi dưỡng cơ thể cũng là thật phiền báis. Chương 191, giao hệ nhân sắc. Bồi dưỡng tầm thường thực vật, đối với giờ ý mà nói, cũng không phải một kiện nhiều sao chuyện khó khăn. Theo Dịch Xuân trong cơ thể luật dừng lực không ngừng tiêu hao. một vòng bắt mắt xanh biếc bắt đầu ở này mạnh vị tại thổ địa trong hư không trong lan tràn mặc dù nói nhiều thịt cũng không như biển hoa trùng điệp như vậy diễm lệ nhưng xanh biếc mà xinh đẹp bộ dáng nhìn lên cũng là vô cùng khả quan bất quá dịch xuân đối với cái này không có cái gì quá lớn cảm xúc hắn nhìn đã quen võ đang mây mù cùng thúy lâm đối với như vậy cảnh tượng ngược lại không biết là mới lạ đương nhiên kia bởi vì rất nhiều nhiều thịt truyền đi ra ý mừng rỡ ngược lại để cho dịch xuân cảm thấy có chút sung sướng một cái vô pháp từ thực vật sinh trưởng trong quá trình đạt được vui vẻ cùng chính diện năng lượng người hiển nhiên là vô pháp trở thành một người dở ị. chỉ là căn cứ vào giờ ị cá thể ở giữa tư tưởng sai biệt loại này đạt được sâu có nông có mà thôi bùi tuệ nhi tự nhiên sẽ không biết được chính mình vẹn vẹn bị thu hoạch được một chút nhiều thịt cánh quạt hội lấy loại hình thức này tại cái này không người biết được tiểu thung lũng trong tăng cường tộc đàn của nó trí tuệ của nhân loại nhất là đối với những mũi nhọn đó nhân tài trí tuệ từ trước đến nay không thể nào để ý tới chỉnh thể văn minh tiến độ bùi tuệ nhi tuy vô pháp cùng những kinh diễm đó nhân loại văn minh thiên tài so sánh nhưng làm vì quốc gia này cực tiểu dú nghiên cứu đội ngũ một thành viên Nàng tự nhiên cũng có khiến thường Nhân sở huyễn chỗ mục đích phương. Mặc dù Dịch Xuân tại tự nhiên giờ y phương diện chỉ là một cái gà mờ, có thể cái này cũng không ảnh hưởng, hắn thưởng thức đuổi tuệ nhi bồi dưỡng nhiều thịt. Dịch Xuân cũng không biết là, từng cái tự nhiên giờ y đều có thể có được ưu tú như vậy cơ sở tài liệu. Nhất là, những cái này cơ sở tài liệu chưa đạt được siêu phạm lực lượng can thiệp. Loại này thuần túy tầm thường thực vật, tại tự nhiên giờ y bồi dưỡng tuần hoàn bên trong, kỳ thật có so với thường nhân đoán trước giá trị của hơi trọng yếu hơn. Dịch Xuân nhìn xem dưới chân kia mảnh nhiều thịt, hiện tại, hắn đem thức tỉnh chúng nguy hiểm nhất lực lượng Vi Nốt Ác ngộng Chi Diệp, Lá Dụng Thiên thai, bị thế nhân kia sợ thật sâu, sợ hai u bóng dâm ảnh, vô số cấm kỵ tri thức, tại Dịch Xuân trong đầu hiện lên. Một vòng sâu thẳm lục quang, bắt đầu ở Dịch Xuân trong đôi mắt hiện hiện. Tự nhiên lực lượng cũng không chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn giao phó, cung bạo của nó cùng nguy hiểm, cũng thế khiến vạn vật run rẩy. Mà giờ khắc này, Dịch Xuân đem sốc lên nó cấm kỵ một mặt. Siêu phàm bồi dưỡng, Hiển nhiên cũng không chỉ là đơn giản tài bồi, tiêu hóa, càng sẽ không là, giống như phàm vật thuần khiết tạp giao, có chứa lặp lại tính cùng ngẫu nhiên tính cơ vận sát thái. xem ảnh một tự nhiên lực lượng là thế gian vạn vật vật chất ngưng tụ lại xa xa không là thuần túy vật chất hạn nó là hài nhi thê lương tiếng khóc là mẫu thân ôn nhu an ủi là đại hải thâm thúy nghiêm túc trang nghiêm là dãy núi cao vút tráng lệ nguy nga theo dịch xuân ngâm sướng cùng hắn ý thức can thiệp bị hắn tự nhiên chi lực sở rót vào kia gốc nhiều thịt đang tại phát sinh loại nào đó vặt vẻo biến hóa không đó cũng không vặt mèo mà là hòa hải là ra khỏi thế giới trói buộc cùng tự bảo vệ ta đem hết thể ưu thế phát huy đến phát huy tác dụng vô cùng hài hòa ngữ điệu sinh tồn nhân tố bị tạm thời gắt lại nó lấy loại nào đó cực đoan mà nguy hiểm hình thức, biểu hiện ra sinh mệnh nhất bản năng khát vọng, sống hay chết đều là tự nhiên cấu thành, mà ở sinh tử biên giới chỗ có tự nhiên nhất cực hạn cấm kỵ lực lượng. Hiện tại gốc này nhiều thịt liền dần dần đặt chân kia chỉ là số ít tự nhiên sinh mệnh sở bày ra nguy hiểm lĩnh vực, nhưng giống như càng tiếp cận phong bạo, liền càng chịu kia cuồng bạo xâm nhập, tại sinh lực lượng đến đỉnh phong thời điểm, tự nhiên bên ngoài hỗn độn sẽ đúng hạn tới. Nó là điên cuồng, không thể miêu tả nói nhỏ, nó là tự nhiên ra, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục biến hóa kỳ lạ hỗn độn. Cũng bởi vậy. Tại một ít trong thư tịch luôn sẽ xuất hiện điên cuồng, xa đoạn đại giờ ỷ thân ảnh. Bọn họ là thất bại tấn trước người, vì kia hắc ám sở chấm luân. Tự nhiên nhân từ địa giúp cho chúng sinh lấy sinh mệnh, lại cũng giao phó thương không lấy cuồng phong cùng, cùng liền nhật. Muốn vượt qua ở trên, liền phải có được lực lượng cường đại cùng tiên nghị tâm linh. Bởi vậy, chân chính truyền kỳ giờ ỷ có khi thậm chí so với thánh các võ sĩ càng thêm bướng mình. Trung lập giáng dấp, cũng không phải là đại biểu không hề có nguyên tắc hỗn độn. Tại trắng hay đen giữa, có đầy đủ rộng lớn màu xám khiến chúng sinh đi nhảy múa. Hết thảy đều tại tự động không lộn xộn điệu tiến hành. kia gốc nhiều thịt, bắt đầu nảy mầm xuất một ít biến hóa vi diệu, nó nhìn lên vẫn mang theo tầm thường nhiều thịt điển hình đặc thù, nhưng ở tự nhiên trong lĩnh vực, nó bày biện ra một ít nguy hiểm sát thái. vượt quá dịch xuân ngoại ý liệu chính là, hắn phát hiện mình đối với không chế loại này tự nhiên cực đoan lực lượng rất là thuận tay, hắn có thể đơn giản vẫn duy trì nhiều thịt sinh mệnh hình thái, không hướng băng lãnh tử vòng cùng sinh mệnh bên ngoài vạn vẹo hỗn độn biến hóa, này nói chung cũng cũng coi là một loại thiên phú, nhưng càng nhiều là rộng lớn xem vực tạo thành. với tư cách là giả thuyết trò chơi thâm niên người chơi, ngoại trừ trò chơi bản thân nội dung bên ngoài. Cung căng tớ người hoàng thành đối với tuyến, hàng ngày thì bị động tiếp nhận thế giới kinh hủy tam quan bắt quái, cũng là giả thuyết trò chơi các loại nội dung. Mà với tư cách là thế giới thụ chọn chúng người, Dịch Xuân lại càng là kiến thức qua so với thường nhân sở khó có thể lý giải hùng vi cảnh tượng. Từ dơ bẩn tẩy lễ đến thần thánh bao la, Dịch Xuân có thể rõ ràng mình tại này mảnh thương không hạ địa vị. Cũng bởi vậy, hắn có thể tương đối thấu triệt địa định nghĩa hắc bạch. Có thể phân chia, mới có thể phân biệt, có thể phân biệt, mới có thể khống chế. Cuối cùng, đương tự nhiên lực lượng tại đây gốc nhiều thị sinh môn mạch lạc trong ổn định lại về sau, Dịch Xuân lấy được một cây hoàn toàn mới siêu phàm nhiều thịt thực vật. Ngươi tiến hành một lần biến dị bồi dưỡng, bồi dưỡng phương hướng, vì nốt giác chi diệp. Bồi dưỡng hoàn thành, ngươi bồi dưỡng ra một loại tân siêu phàm thực vật. Ngươi hoàn thành một lần siêu phàm bồi dưỡng, ngươi lấy được chức nghiệp kỹ năng, siêu phàm bồi dưỡng, siêu phàm bồi dưỡng, loại hình, chức nghiệp kỹ năng, Hạ định, giới ý liên quan chức nghiệp, đẳng cấp, một cấp, miêu tả. Ngươi từ một lần ngẫu nhiên bồi dưỡng, phát hiện đi thông siêu phàm lĩnh vực ảo diệu. Mỗi một cây từ ngươi bồi dưỡng siêu phàm thực vật. cũng có thể vì người cung cấp duy nhất một lần đại lượng chức nghiệp kinh nghiệm cùng tiếp tục chu kỳ tính địa cung cấp vi lượng chức nghiệp kinh nghiệm ts chúng ta chăn thả thụ lâm chúng ta tôn sùng tự nhiên chúng ta kính nể sinh tử chúng ta là mục thụ nhân lắng nghe đến từ đại thụ bi chuyên kỳ mục thụ nhân đại thụ nghiền ép người tông đầu lò vừa đạt tư siêu phàm nhiều thị thực vật loại hình siêu phàm nhiều thị thực vật thuộc phẩm chất lam sắc trạng thái trưởng thành kỳ đặc tính cùng giá sinh trưởng L vỡ năm nên đơn vị sẽ đạt được lớn sinh trưởng tốc độ Đồng thời tại đạt tới thành thục kỳ người hiểu biết ít nhập không tính sinh sôi nảy nở giai đoạn. Bạo liệt bào tử l 1, nên đơn vị sinh sôi nảy nở cánh quạt tại thoát ly mẫu thể, sẽ có xác suất thả ra ảnh hưởng nhất định phạm vi bào tử, còn sống bào tử đem tại một cái tự nhiên trong ngày sinh trưởng, cũng hấp thu xung quanh không bản trùng quần thực vật sinh mệnh, tại nhất định chu kỳ bên trong trưởng thành làm sinh sôi nảy nở cánh quạt. Người tử đó lần bồi dưỡng, lấy được 1100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm ban thưởng. Người tử khu vực này bồi dưỡng thực vật, đạt được 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Nhìn xem vống mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức cùng trước mắt gốc này siêu phàm nhiều thịt thực vật, Dịch Xuân biết, hắn lại một lần tìm tòi đến chính xác con đường. Đường liên miên xanh biếc che kín này mảnh thung lũng thời điểm, kia nhan sắc đem so với vàng óng ánh ruộng lúa mạch càng thêm làm cho người mừng rỡ. Chương 192, xuống núi trừ ma. Siêu phàm nhiều thịt sinh trưởng là cần có thời gian. Bất quá, Dịch Xuân vẫn là tại đã tiêu hao hết trong cơ thể mình luật dừng lực mới rời đi. Mà lúc này đây, gốc này siêu phàm nhiều thịt đã tiến nhập đến thành thục kỳ giai đoạn. Đều nó bắt đầu tiến nhập sinh sôi nảy nở diễn sinh giai đoạn căn cứ vào nó kia cấm kỵ sinh sôi nảy nở tốc độ năng lực rất nhanh nó sẽ bằng tốc độ kinh người bao trùm này mảnh tiểu thung lũng đến lúc đó dịch xuân là có thể đạt được chính mình mình nhất định cơ bản bản. mang đối với tương lai tốt đẹp mong đợi đã trở lại cô phong phía trên dịch xuân tiến nhập hương vị ngọt ngào mậm hương hôm nay qua mọi mệt hay là trước nghỉ ngơi một chút tương đối ổn thỏa bóng đêm như nước hoảng sợ nhưng ánh bình minh tại đây thanh sóng giữa chiếu ra một chút và óng ánh màu sắc cô tại thoát ly giờ rủ ở thì tư nhân vườn tây hắn liền biến thành tháng tiêu hình thái loại này hình thái cùng chủng tộc biến hóa cũng không hề để cho dịch xuân cảm thấy hỗn loạn lúc này trong đạo quán đạo sĩ đã bắt đầu mỗi ngày tu hành bọn họ hay là luyện khí ngồi xuống hay là đứng như cọc gỗ bu đầu dịch xuân dựng ở đỉnh núi nhìn qua phía dưới thoáng có chút mơ hồ cảnh tượng thanh lãnh gió núi thổi qua dịch xuân run rẩy chính mình lông vũ hắn quan sát thiên thượng chưa triệt để ảm đạm tại mặt trời phía dưới tiểu nguyệt biến hóa thành mèo cam hình thái so với thang tiêu hình thái cường tráng rất nhiều mèo cam đối với bên ngoài thanh lãnh xương mù đánh một cái mị mị ngáp. điểm này xuân hàn thậm chí vô pháp xuyên thấu cái kia dày đặc quất sắc ra lông lại càng không cần phải nói làm hắn cường tráng thân thể cảm thấy rất lạnh tại dịch xuân dưới ánh mắt lúc này trời biên đang có một vòng tử ý hiện hiện đó là nhật nguyệt giao tiếp chỉ kịp ánh trăng kết bạn với ánh nắng diện kết quả tại An khí pháp trong đây là đối với nhân loại mà nói ổn thỏa nhất khí tức nhất đương nhiên dịch xuân đối với cái này cũng không thể nào cảm thấy hứng thú hắn có chút hăng hái mà nhìn phía dưới đang ngồi xếp bằng ở bên trong rừng trúc tiểu đạo sĩ dư đi nỗ lực địa thừa lúc một ngày chỉ có một lần cơ hội nuốt thở ra tức Trên người hắn khi thì có ngân sắc kiếm quang gào thét mà qua, như ảnh như mị. Những ngày này, tiểu đạo sĩ dư đi trong cơ thể pháp lực dần dần tăng nhiều, đã bắt đầu sơ hiện cao chót vót. Xem ảnh một. Đương nhiên, theo Dịch Xuân, này cũng chỉ là vừa mới vừa vào cửa tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng chính là như vậy tiêu chuẩn, ở cái thế giới này lại là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chỉ là, nếu thật muốn bọn họ vứt bỏ một thân gia nghiệp, rời xa thân bằng hảo hữu, đi tới nơi này trong núi khổ tu, cùng Sương sớm làm bạn. Dịch Xuân cảm thấy, ngược lại không nhất định có bao nhiêu người hội nguyện ý. Giống như nào đó câu cách muốn nói, thế nhân đều đạo thần tiên hảo, duy có công danh quyền không được. Có pháp lực cùng không có pháp lực, trên thực tế là hai cái hoàn toàn hai cái khái niệm bất đồng. Thần cương nếu là có pháp lực, kia phủ pháp liền không phải là lúc trước bộ dáng như vậy. Mượn lực phương pháp, như đòn bẩy không đủ to và dài, cũng chỉ có thể trò chuyện lấy mà thôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Dịch Xuân cảm thấy về sau thời gian sử dụng giống như hiện tại như vậy, dần dần tiến dần địa hoàn thành hắn gieo trồng vườn kế hoạch. Nhưng rất hiển nhiên, làm vì thế giới này siêu phàm trong sức mạnh trụ cột nhất võ đàng, cũng không tổng hội bảo trì loại này khó được bình tĩnh nhân tâm như quỷ trung quy có chút yêu tiêu thân ý đồ gây sự tình hoặc là lại chính như nhất đạo người nói đây cũng là một hồi đại kiếp nạn tại dịch xuân nhìn chăm chú có người tự tây thừa lúc theo gió mà đến hắn bai sơn nhìn dịch xuân trong chốc lát tại cảm ứng được dịch xuân càng bất thiện đưa mắt nhìn tới hắn kịp thời địa thu hồi ánh mắt nếu là tầm thường mèo chính là có thể hô phong hóa vũ hắn ngược lại nghĩ treo chọc treo chọc nhưng hắn biết được này mèo là biết bay càng có pháp bảo bản thân còn là đừng quá tìm đường chết dịch xuân vẫn nhìn hắn rơi xuống nhất đạo người chỗ vân hải chỗ sâu trong, hắn tựa hồ cùng một đạo nhân hàn huyên một chút nhất đạo người đem tiểu đạo sĩ dư đi gọi tới dịch xuân dùng móng nuốt lay hai cái linh đăng hắn không biết xảy ra chuyện gì bất quá hiển nhiên đối với hắn này ghé vào đỉnh núi phơi nắng mèo cam hẳn là không có cái gì quá lớn quan hệ tiểu đạo sĩ dư đi cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực đây là một loại siêu nhiên cùng sở hữu hắn nhận thức sự vật bất đồng lực lượng trước đó hắn lấy pháp thuật đưa tới viên nguyệt liền có thể đơn giản tại sư pho trà không, nói ngắn lại uy lực không nhỏ là được ít nhất nếu như vẹn vẹn dùng võ công tới luận đem viên nguyệt nấp trong lòng bàn tay cận thân nhất trưởng đánh xuống có thể nói gặp giáp phá giáp thẳng mặc đáy lòng nếu là luyện võ hẳn là thiếu niên bao nhiêu làm việc cực nhọc, mới có thể có như vậy tạo hóa nhưng đối với pháp lực mà nói chỉ cần mấy ngày tu cầm giác ngộ mộ. một phen nhập môn từ đó thế gian đặc sắc mà hiện giờ tiểu đạo sĩ dư đi lấy chỉ ngự kiếm một vòng ngân sắc kiếm quang từ đó kích xạ mà ra trong lúc nhất thời nhưng nghe thấy dừng trúc một hồi liên miên giọt vang lại nhìn một loạt thẳng tắp tương liên thúy trúc phía trên có một loạt hình tròn giống nhau xuyên qua hố tiểu đạo sĩ dư đi thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn ý thức được cái gì đó mà vừa lúc này nhất đạo người kêu gọi ghé vào lỗ hai hắn văng lên nhất thời tiểu đạo sĩ dư đi cảm thấy muốn hỏng bét xuống núi trừ ma ta tiểu đạo sĩ dư đi nhìn trước mắt sư tổ hắn cảm thấy này có chút mộng miễn ở trên đạo thư đương nhiên là có quan hệ với ma ghi lại đối với đã lâu ma liền không cần nói năng dườm mà nay ma thì có chút phức tạp chúng tự hồ có một ít cổ xưa khiến người ta sởn tóc gáy vừa vặn lại càng không thì trên thế gian triển lộ dấu vết của bọn nó chỉ là chúng cũng không thể hiện ra kinh khủng bực nào lực phá hoại tuy thông qua rất nhiều con đường mọi người hiểu rõ đến chúng là có được loại lực lượng kia chúng trên thế gian hành tẩu hút vào hắc cám lực lượng cứ việc chúng cũng không đối với nhân loại xã hội tạo thành cỡ nào nghiêm trọng bị tổn hại nhưng chúng đáng sợ kia mà cường đại hắc cám bản chất để cho sự hiện hữu của bọn nó đối với tại toàn bộ thế giới đều là một loại lớn lao uy hiếp cho nên tại phát hiện ma tồn tại trên đời này siêu phàm giải nhóm phải toàn lực ứng phó đem tiêu diện Tuy chúng vẫn sẽ ở cái nào đó xa xôi thời gian sau lại lấn thức tỉnh, điều này làm cho thế giới này siêu phàm giả nhóm sinh ra một ít liên tưởng, bọn họ phỏng đoán thế giới này là những cái này kinh khủng hắc ám tồn tại lồng giam, có loại nào đó bọn họ sợ chưa biết được tồn tại tại chân áp chúng, mà sự xuất hiện của bọn nó, thay vì nói là thoát đi, chẳng nói là ngắn ngủi, làm cho người thường cảm thông khí thời gian. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn không thể không có tiêu diệt chúng, bởi vì tại chúng kia cường đại hắc ám trước mặt bản chất, bọn họ cùng bọn họ văn minh hiển lộ yếu ớt không chịu nổi. Tựa như từ vườn bách thú chạy ra hổ, cho dù là nhỏ yếu vô lực, nhưng đối với mọi người mà nói, vẫn là đủ để dẫn phát nghiêm trọng rối loạn tồn tại. Húng chi, loại kia hắc ám tồn tại có thể so sánh hổ kinh khủng cùng nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, mà bây giờ, tiểu đạo sĩ dư đi liền muốn đi đối mặt một cái nguy hiểm như vậy tồn tại. Tiểu đạo sĩ dư đi cảm thấy, hắn không được. Xin phép nghỉ một ngày. Ngày hôm qua cưới xe đi trách nhiệm, mưa có phần đại, hôm nay cảm giác có phần tráng vắng đầu, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nhìn tình huống có thể hay không mã hai chương. Chương 193, mãnh liệt mèo xuống núi. canh một trên núi đông tuyết còn tan ra trần hiệp liền dẫn bao lớn bao nhỏ lên núi hắn tự nhiên không là cái gì dốc lòng tu đạo hàng người đến nơi đây cũng chỉ là trốn trốn rảnh rỗi mà thôi húng chi đám thợ cả võ nghệ là thực soái đi qua năm trước 3 ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet huấn luyện hắn đã có chỗ thành tựu ừ loại này thành tựu là chỉ võ nghệ đối với trêu chọc mội tài nghệ bên cạnh để thăng cái gọi là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc tại tài phú cùng vợ song trọng tăng thêm trần hiệp đã đạt tới loại nào đó đỉnh phong trêu chọc mội năng lực lại có đột phá mới bất quá trần hiệp cảm thấy này rất buồn thể theo hắn đả động một nữ nhân tâm đại đa số dưới tình huống là cũng không phức tạp nhưng loại này không hề có khiêu chiến đột phá đối với hắn mà nói chỉ là tôn lên hắn trắng sám nhân sinh một cái gương điều này làm cho trần hiệp cảm thấy rất thống khổ cho nên hắn muốn tới trên sân này tìm càng thêm cao đoan niềm vui thú ít nhất tại mới đầu thời điểm trần hiệp là nghĩ như vậy về sau chịu đựng qua đứng như cọc gỗ cùng ma luyện thân thể bị đánh đòn hiểm trần hiệp rất ngộ tuy tên của hắn bị đã từng cuồng nhiệt yêu thích võ hiệp lao ba cứng rắn đâm một cái hiệp chữ Nhưng rất hiển nhiên, hắn nhiều nhất là giống như vi tức gia như vậy nhân vật. "Dư Đi, xem ta cho ngươi dẫn theo cái gì?" Mới vừa lên sơn, Trần Hiệp liền khắp núi tìm được tiểu đạo sĩ Dư Đi. Đương nhiên, tiện đường cũng cho gặp phải đạo sĩ đưa chút lễ vật. Không quan trọng phản ứng của đối phương như thế nào, dù sao chỉ là không có ý nghĩa một chút tiền tài mà thôi. "A." Đang trầm tư lấy gì gì đó tiểu đạo sĩ Dư Đi, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn dẫn theo một bao lớn đồ vật Trần Hiệp. Nhìn ra được, đi qua năm trước huấn luyện, Trần Hiệp thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Như năm trước thời điểm, những vật này nên là để cho người khác hỗ trợ dẫn theo lúc trước ngươi nói quê quán thịt kẹp bánh bao không nhân rất tốt ta liền đi nếm nếm. quả nhiên không tệ trần hiệp vừa thấy tiểu đạo sĩ dư đi liền mặt mày hớn hở nói từ sâu trong nội tâm hắn là thật thưởng thức tiểu đạo sĩ dư làm được xem ảnh một mặc dù hắn so với tiểu đạo sĩ dư đi lớn tuổi nhưng dư đi trên người một ít tính chất đặc biệt lại là hắn sợ khó có thể với tới hắn là gặp qua dư đi sáng sớm mỗi ngày ngày qua ngày khổ luyện loại kia sức mạnh đại khái mới là thượng hạng học võ tài liệu ta cho ngươi dẫn theo chút ngươi nếm thử xem ta mua sai rồi chưa trần hiệp từ bên cạnh trong bọc lấy ra một cái hộp đựng thức ăn sau khi mở ra lộ ra mấy cái trả lại nóng hổi thịt kẹp bánh bao không nhân dư đi nhận lấy tiếp cận tới bên miệng gặp một cái hôn tạp lấy nước thịt cùng ớt xanh bánh bao không nhân hiện lộ hương giòn ngon miệng một ngụm hạ xuống báo mang nước ở trong miệng trong chớp mắt hỏa tan mở đi ra trần hiệp chưa nói như thế nào mang tới trung quy dư làm được quê quán cách nơi này cũng không phải là trong chốc lát hai lộ trình của một lát bất quá dư đi cũng không có đến hỏi dù sao hỏi hắn cũng biết không đến nếu là có thể như sư huynh như vậy có thể ngự kiếm phi hành đem thịt kẹp bánh bao không nhân thả ở bên trong hộp cơm lại ước lượng trong ngực ngược lại là có thể thực hiện ừ sư huynh tiểu đạo sĩ dư đi hai mắt tỏa sáng hắn đột nhiên có ý nghĩ lúc trước hắn liền nghĩ qua có muốn hay không nghĩ biện pháp cầm quất miêu sư huynh cũng mang lên một chỗ thế nhưng về sau vừa nghĩ lấy quất miêu sư huynh kia bại hoại tính tình đến xem sợ là khó thành với tư cách là trên núi hiểu rõ nhất mẹo cam tồn tại nhất tiểu đạo sĩ dư đi cảm thấy phán đoán của mình không có vấn đề ma chân như đến cho tiểu đạo sĩ dư đi một ít linh cảm. Tiểu đạo sĩ dư đi cảm thấy hắn có thể thử một lần. Meo meo, cô trên đỉnh, mèo cam có chút hồ nghi địa nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ dư đi. Ngay tại trước đó không lâu, tiểu đạo sĩ dư đi chạy qua mà nói muốn thỉnh hắn đi ăn mới lạ cá hồi. Kia biểu diễn, hắn đi năm là đã ăn. Tuy nói cũng liền tình hình chung, nhưng miễn cưỡng có thể ăn một lần. Bất quá, dựa theo dư đi thuyết pháp, cá hồi muốn hiện làm thịt món ngon nhất. Mà lúc trước cái kia đưa cá hồi, dường như là kêu trần hiệp đệ tử, tựa hồ làm ra một đạm mới lạ cá hồi. nhưng cân nhắc đến đường xá cùng giết vị nhanh chóng sói mòn vấn đề tiểu đạo sĩ si dư đi biểu thị tốt nhất hay là đi hiện trường ăn vừa vẫn ta có thể xuống núi sư minh Nguyên liền cùng ta cùng đi chứ tiểu đạo sĩ si dư đi hồi tưởng đến cùng trần hiệp thương lượng song từ ngữ nỗ lực duy trì lấy chính mình trên mặt biểu tình mèo cam cái đuôi trên mặt đất rất có tiết tấu vô tiểu đạo sĩ si dư làm được tâm cũng theo lúc lên lúc xuống trước đó hắn chuyện này hỏi qua sư tổ sư tổ không trả lời thẳng mà là để cho hắn cực kỳ chuẩn bị xuống núi công việc mặc dù không có cái này kinh nghiệm nhưng bị buộc không có biện pháp dư đi trong trước mắt tự học sư tổ ý tứ, mà vừa lúc này tiểu đạo sĩ dư đi phát hiện quất miêu sư huynh động tác đột nhiên dừng lại, lòng của hắn cũng theo nhảy tới cổ họng. nhưng một lát sau quất miêu sư huynh gật gật đầu biểu thị đồng ý. tiểu đạo sĩ dư trên mặt của đi không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. vậy sư huynh ta đi trước chuẩn bị, chúng ta buổi sáng ngày mai đã đi xuống sơn. sau đó hắn liền vội vã địa theo khóa sắt bỏ xuống ngay đi. nhìn xem tiểu đạo sĩ dư đi rời đi thân ảnh, nghèo cam trên mặt biểu tình có chút vi diệu. tuy tại cái này hình thái hắn trí lực cũng không cao nhưng cũng không phải tiểu đạo sĩ dư làm được loại này thô lậu trò hề có thể lừa gạt đến hắn tự nhiên sẽ không dưới sơn ngồi xổm trên chân núi tu tu tiên đủ loại thảo chẳng phải đẹp quá thế giới này lại không tiện sát lục hạ sơn cũng là không thú vị bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm nhất đạo người thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên Chứ ma dịch xuân ánh mắt đầu tiên là trở nên sắp bén sau đó liền trở về thanh minh cũng thật thể quái vật ăn đều ăn không hết không có chút giá trị cặn bã bất quá nhất đạo người ở trong đồn đại nói đến ma là thiên hạ đạo thống toàn lực tiêu diệt tồn tại nếu như hắn có thể đã diệt một đồ ma có thể tìm nơi đây bất kỳ đạo thống học thượng một môn pháp thuật hoặc là thần thông dịch xuân vốn là không lớn cảm thấy hứng thú hắn bây giờ lực lượng hệ thống đã trên cơ bản có thô phôi đồng thời phát triển phương hướng phần lớn đã rõ ràng thế nhưng dịch xuân đột nhiên nghĩ đến có lẽ có thể nhờ vào cơ hội này tới hoàn thiện lúc trước hắn về đồ đảng phù pháp ý nghĩ như vậy hắn có lẽ có thể đạt được có thể thông dụng tại rất nhiều hình thái pháp thuật hệ thống trung quy phú pháp nói cho cùng là lực mà mượn chính mình huyền điệu khái niệm, cũng không cần cân nhắc thi pháp độ khó các loại nhân tố. Ta cảm thấy có ta đã nghe được, vì vậy giúp cho phủ pháp chi lực, lo dịp trước sau như một với bản thân mình em MAX, cũng tốt. Dịch Xuân chậm rãi đứng dậy, dương quang đem bóng dáng của hắn lôi kéo thành một mảnh mơ hồ vặn vẹo bản vẽ. Hắn ngáp một cái, lạnh leo bén nhọn răng nanh bại lộ ở trong không khí. Từ khi liên bang thế giới ảo ngộng tan vỡ đến nay, hắn đã ngồi xổm ở trên ngọn núi này quá lâu. Ngoại trừ phó bản thế giới ra, hắn chỉ là tại ngẫu nhiên phi hành bên trong cưỡi ngựa xem hoa địa liếc qua thế giới này. Hiện tại hắn đem rời đi ngọn núi này, đẹp và tĩnh mịch là tháng tiêu bản phận, nhưng thuộc về mèo sao động, cũng linh hồn hắn cấu thành. để cho ta tới nhìn một cái, cuối cùng là một cái thế giới như thế nào. địa cầu. trước 194, dư đi biểu thị vấn đề không lớn. hai canh. sáng sớm ngày kế, tiểu đạo sĩ dư đi liền lưng mang một cái bao hạ sơn. tại hạ sơn lúc trước, vân đạo nhân cho hắn cầm một thanh kiếm. kia kiếm nhìn lên có chút lâu lắm rồi, bất quá tiểu đạo sĩ dư đi cảm thấy sử dụng tới nhưng thật ra vô cùng tiện tay. hiện tại tự nhiên không thể so với trước kia. Cho nên tiểu đạo sĩ dư đi chỉ là dẫn theo chút tiếp thân quần áo cùng một chút tạp vật. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là đang vùi tại sau lưng của hắn trong bọc chỉnh lý ra thoải mái trong không gian ngủ say mèo cam. Trọng lượng cùng sức nặng đều tại nơi này, tiểu đạo sĩ dư đi trong lòng cảm giác mình không được như vậy thấp thỏm. Bất quá, Trần sư huynh ngươi nhất định phải theo ta cùng đi sao? Tiểu đạo sĩ dư đi nhìn xem bên cạnh Trần Hiệp hỏi. Hắn cũng không có hướng Trần Hiệp, nói rõ quá nhiều về hắn xuống núi trừ ma chi tiết. Chung quy, bản thân hắn là nắm giữ pháp lực người. Biết được có hay không pháp lực là có thể đủ phân chia ra hai cái bất đồng thế giới nhân tố. Tuy căn cứ vào một ít chưa bị biết được nguyên nhân, mà là sẽ không hoặc là nói không dám đả thương nhân loại. Nhưng này cũng không có nghĩa là nó là chút nào không có nguy hiểm. Tựa như manh liệt nước chảy xiết cũng không có được hại người ý tứ. Nhưng trung quy có táng thân cùng này người, tiên lặng thuyết minh lấy sinh mệnh yêu đất. ma lực lượng lại thế nào một đoàn dòng nước xiết hoặc là một chút lôi đỉnh sở có thể so sánh. đương nhiên, dù sao ta trên chân núi cũng không có cái gì sự tình, với ngươi cùng đi vui đùa một chút cũng không có gì. Trần hiệp một bên tại không thể nào bằng phẳng trên đường núi đi lại một bên rất quen địa thao tác di động vậy đại khái cũng là một loại tiến hóa ít nhất đối với chưa từng tiếp xúc qua di động người đến nói là rất khó làm qua một bên chơi di động vừa đi đường núi đương nhiên điều này cũng cùng này bộ phận đường núi không có cái gì đường quanh có có quan hệ hào ba, tiểu đạo sĩ dư đi nghĩ nghĩ hắn không biết nên như thế nào cự tuyệt bất quá xem qua không ít cỗ nạn trong lòng của hắn sớm có nghĩ sang trong đầu thời điểm mấu chốt mê đi là tốt rồi tiểu đạo sĩ dư đi yên lặng nghĩ đến cự ly dư đi lần thứ nhất xuống núi đã có vài năm hắn còn nhớ rõ khi đó lúc về đến nhà cha mẹ trên mặt vui sướng thân nhân nụ cười trên mặt vĩnh viễn là người khác sở vô pháp so sánh xem ảnh một nhưng dư đi có thuộc về hắn chính mình truy cầu đã từng đó là bên vực kẻ yếu thiếu niên khí phách là đi lui đi tới giấc ngượng võ hiệp mà bây giờ đâu này dư đi cảm thụ được sau lưng mèo cam trọng lượng hắn nghĩ có lẽ chỉ là vì đâm mất một cây mèo bao như thế mà thôi mà thôi trên đường đi của xuống núi thỉnh thoảng có du khách đang hướng trên núi bồi bọn họ hay là top năm top ba cười cười nói nói hay là độc hành người y miệng không nói bước tới thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức phong cảnh mới đến chân núi liền sớm có cố xe chờ đợi lúc này lần này là vì trừ ma mà không phải là hồng trần rèn luyện cho nên võ đang phương diện tự nhiên là an bài ngủ nghỉ đầu linh chính là một người trung niên đạo sĩ hắn cũng không thường trên chân núi bất quá tiểu đạo sĩ dư đi nhận ra hắn hắn gọi phúc đạo nhân tên tục là cái gì dư đi không biết bất quá tất cả mọi người là gọi như vậy phúc đạo nhân phụ trách trên núi vật mua sắm đương nhiên phòng ăn bên kia là béo đạo nhân chính mình xử lý trong đó nguyên do tiểu đạo sĩ dư đi cũng không biết dư đi tới hôm nay chúng ta tới trước khu vực nghỉ ngơi một đêm cạn nữa sự tình phúc đạo nhân dáng người có chút mật mà trên mặt luôn là mang theo nụ cười điều này làm cho ánh mắt của hắn nhìn lên rất nhỏ tựa hồ chỉ để lại một đường nhỏ kẽ hở tại rất nhiều đạo trong đám người xem như có chút có đặc sắc một cái phúc đạo nhân hiển nhiên là không có tu hành trên người hoặc có một chút công phu nhưng ở nơi phồn hoa lâu rồi sợ cũng còn thừa không nhiều lắm bất quá thế đạo Có công phu cũng không có quá nhiều địa phương cần dùng đến, chỉ cần có thể cường thân kiện thể, đó chính là hảo công phu. Về phần yêu ma, đó là cự ly thường nhân quá xa xôi sự vật. Ma, cách chút năm trung quy có xuất hiện, nhưng yêu. Tiểu đạo sĩ dư đi không khỏi nhớ tới sau lưng Quất Miêu sư huynh. Từ ý nào đó mà nói, Quất Miêu sư huynh là hắn gặp qua con thứ nhất yêu. Đương nhiên, đạo gia vừa vặn không thể xưng yêu, nên hô linh mới phải. Trung quy, thổ luồng hung ác cùng thanh long đều là long chủng. Phía trước là bị người tiêu trừ yêu ma, mà người sau thì là làm người sợ mừng rỡ điểm lạnh. trong đó chi tiết tự có rất nhỏ hay chỗ tiểu đạo sĩ dư đi lên xe trước đằng sau trần hiệp chuẩn bị đi theo đi lên kết quả bị phúc đạo nhân một tay ngăn cản xe này trình quá xa dư đi hắn không có ngồi qua lâu như vậy xe chúng ta liền không gạt ra hắn đằng sau còn có xe xe này để cho một mình hắn ngồi phúc đạo nhân cười híp mắt nhìn xem trần hiệp nói ngồi cái gì xe a chúng ta trực tiếp ngồi phi cơ đi qua a trần hiệp nhìn xem đã đi xa cốt xe hầm được nói tuy đã sớm biết dư đi có thể là đi làm gì bí ẩn sự tỉnh hoặc là tham dự lén tụ hội các loại này nhiều mới mẹ a, Trần Hiệp cảm thấy chính mình cùng lấy đi cọ một sóng, tuy cùng hắn không có quan hệ gì, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt ta, thế nhưng Trần Hiệp là không nghĩ tới mình mới đến Sơn Môn đã bị ngăn cản. bất quá điều này hiển nhiên không làm khó được hắn. được rồi, không có ý nghĩa, ta đi về trước. Trần Hiệp khoác tay, sau đó từ một mặt khác rời đi. Phúc đạo nhân cũng không có ngăn đón Trần Hiệp, hắn rõ ràng những người này tính nết. bất quá lần này đối phương hiển nhiên phải thất vọng. hô hô, tiểu đạo sĩ dư đi lần đầu tiên biết. Nguyên Lai ngồi xe là một món đột như vậy thống khổ sự tình. Cứ việc hắn cũng không có xe xe thể chất, nhưng này con con lượn quanh lượn quanh con đường vẫn làm cho hắn tràn đầy mọi bệnh, làm hắn hâm mộ chính là ở bên cạnh mèo cam như cũ ngủ được rất thơm ngon. Dư đi không biết hiện tại tại chính mình tới nơi nào, hắn cũng không cần biết, hắn duy nhất muốn biết rõ là địch nhân vị trí. Còn có sư Minh lúc nào tỉnh, nơi này đường chính là quá vòng, thế nhưng ngồi phi cơ sợ gặp nguy hiểm. Lái xe đại thúc ở bên cạnh uống vào trà nóng nói, đại khái chạy đường dài thói quen, hắn cái chén này rất lớn. bên trong lá trà lượng cũng rất đủ nước trà nhan sắc bảy biển ra nồng đậm hoàn sắc làm cho người ta nhắc nhãn nhìn sang liền biết được vậy khẳng định tràn đầy tay đắng hắn không là lần đầu tiên khai mở loại này xe nhưng mỗi một lần đều là hoàn toàn mới thể nghiệm loại chuyện lặt vật này nhi cũng không phải ai cũng có thể làm trung quy trong khi cho trừ ma tiểu đội đương xa phu liền đem xuất xe biết nó ở đâu tiểu đạo sĩ dư đi thanh tỉnh một ít hỏi không biết ta chỉ là lái xe phúc đạo nhân nói đem ngươi đưa đến nơi này chính là lái xe đại thúc khoát tay nói dư đi gật gật đầu biểu thị lý giải hắn biết ma loại vật này thường thường vô pháp vì thường nhân sợ nhìn xem giống như hắn lòng bàn tay viên nguyện cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy ma tuy chịu không biết hạn chế nhưng diệt trừ nó lại cũng không dễ dàng như vậy bất quá dư đi cảm thấy hắn cũng không sợ nghĩ nghĩ dư đi bắt đầu hướng phía sau lưng hô sư huynh sư huynh hoán hồi lâu lại không có bất kỳ phản ứng lúc này dư đi đột nhiên cảm thấy hắn có chút luôn cuống chương 195, thần thánh người hậu duệ sợ là sợ nhưng trung quy sư huynh chính ở chỗ này tiểu đạo sĩ dư đi nghĩ nghĩ cảm thấy hay là trước ổn vừa vững tương đối khá hắn cẩn thận địa đánh giá hoàn cảnh chung quanh nơi này cùng cố hương của hắn có chút tương tự một cái tiểu thành thị cũng không biết là mấy tuyến hoặc là nói có thể hay không dây đến tuyến nhưng so sánh với hương chấn xung quanh mà nói luôn là phun hoa trên đường người trên mặt nói không rõ ràng là lạnh lùng cũng hoặc chết lặng ngoại trừ tuổi trẻ đệ tử luôn là mang theo một chút tinh thần phân chấn ra mọi người hiển lộ có chút không khí trầm lặng cái đó và tiểu đạo sĩ dư làm được cố hương có chút sai biệt bởi vì hắn đến nay vẫn có thể nhớ rõ cố hương ẩm ý phố phượng Mọi người trên mặt chịu đựng gian nan vất vả mà hiển lộ chẳng phải trên mặt của bóng loáng, luôn mang theo hoặc nhiều hoặc ít thuần khiết biểu tình. Mà nơi này, tiểu đạo sĩ dư đi người được chỉ là như nước động ngưng kết khí tức. Đây là ma mang đến biến hóa sao? Tiểu đạo sĩ dư đi ở dưới tâm suy đoán, tựa hồ lúc này người đi đường xung quanh đều có đủ lấy một ít hiềm nghi. Dường như kia ở trong sách miêu tả dữ tận mà kinh khủng ma sẽ ở nháy mắt sau đó xuất hiện trước mặt tại chính mình. Sau đó giúp cho hắn hắc ám cùng kinh khủng chân tướng. Nhưng khi hắn thừa lúc thang máy đến gian phòng của mình cũng không có bất kỳ biến cố. Nơi này là Võ Đang Phương Diện An Bài Tiểu Điếm, cũng không nhất định là tòa thành thị này cao nhất đương tiểu điếm, nhưng ở lên lại đầy đủ mãn nguyện. Ít nhất tại vệ sinh phương diện là không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiểu đạo sĩ Dư sắp sửa bao đặt ở trong phòng trên ghế salon, sau đó một cái mèo cam từ bên trong chui ra. Sư minh nhìn xem đang vặn eo bẻ cổ mèo cam, tiểu đạo sĩ Dư đi nhất thời vui mừng nói. Mèo cam mạo một tiếng, xem như đáp lại. Lúc này sắc trời đã tối, phía ngoài đèn đường xua tán lấy đêm hắc ám. từ tiểu điếm sáng ngời cửa sổ xuống nhìn qua, ban đêm hành tẩu người luôn là đi lại tập tễnh. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mệnh mọi thần sắc, không có cái gì tức giận. Tiểu đạo sĩ dư đi cảm thấy nội tâm có chút lấp, hắn cũng không thích thấy được trường hợp như vậy. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới chính mình rời đi trường học thời điểm cảnh tượng. Chưa bao giờ có tuyệt đối chính xác hoặc là sai lầm, mọi người luôn là cần điều hòa dáng dấp tài năng thích ứng xã hội cần. Đây là một loại thích ứng tính tiến hóa, là sinh mệnh từ cổ xưa nhiều năm may mắn còn sống sót đến nay gen. Nhưng ta không thích. Xem ảnh một. Tiểu đạo sĩ dư đi như vậy trong lòng nói, tựa như đã từng hắn biết đánh người là không đúng. nhưng ít ra tại hắn sở vượt qua trong năm tháng đó là hắn sở duy nhất có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp bọn họ theo như lời giáo dục có lẽ là có thể thực hiện nhưng bị tổn thương cũng không hề bởi vì lưỡi đao bị cùn thu liếm mà có chỗ khép lại thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói chính là tận mở, dựa vào cái gì tại một cái thể chế dần dần gần như hoàn mỹ trong quá trình luôn là khó tránh khỏi có chỗ sơ hở mà ở trong khe hở người hy sinh cần muốn thừa nhận một cái thời đại cô đơn chịu được không làm như ta học được huy vũ nắm tay một khắc này bắt đầu Ta nghĩ ta chính là kia nhất định bị thời đại san bằng đá vụn." Tiểu đạo sĩ dư đi cầm lấy bên cạnh kiếm, băng lanh kim loại xúc cảm lúc này lại giống như hỏa diễm nóng bỏng. Phản phất, có như vậy một ít phòng tay. Đã từng, hắn có thể lấy hy sinh chính mình làm đại giá để cho những tạp chủng đó biết khi nục giá lớn. Lần này đâu này? Meo meo. Bên cạnh tiếng mèo kêu, để cho tiểu đạo sĩ dư đi từ loại nào hoàng hốt trong trạng thái thoát ly. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình trạng thái có chút không đúng. Mượn gian phòng tấm gương, hắn có thể thấy được chính mình như say rượu gương mặt đỏ bừng. Ma Tiểu đạo sĩ si dư làm được trong mắt trong chớp mắt hiện ra một kia thanh minh. Ngay tại lúc này bất kỳ dị thường cũng phải cần chú ý. Cho dù là đúng hiệp nhưng vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Mà vừa lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đông trong phòng một người một con mèo liếc nhau một cái trong không khí tựa hồ tồn tại loại nào đó áp lực bầu không khí. Bất quá thông qua ánh mắt của mèo cam tiểu đạo sĩ si dư đi xác định một sự thật áp lực chỉ là một mình hắn. Ánh mắt của mèo cam trong cũng không có khẩn trương. Bất quá. Tiểu đạo sĩ Dư đi có thể từ bên trong đọc đến đến một ít băng lãnh ý vị. Hắn đã từng cảm thụ qua loại ánh mắt này, nhưng lần này, loại này băng lãnh ngược lại để cho hắn cảm thấy an tâm. Tiểu đạo sĩ Dư đi mang một ít thấp phẩm cùng tâm tình kích động, chậm rãi mở cửa ra, lọt vào trong tầm mắt lạ lẫm khuôn mặt, để cho hắn suýt nữa trực tiếp huy kiếm mà lên, nhưng đối với phương nụ cười trên mặt, để cho hắn lý trí địa đứng ngay tại chỗ. Nhưng nháy mắt sau đó, tiểu đạo sĩ Dư đi thiếu chút bạo phát. "Xin chào, thật xin lỗi đã chế thế như vậy quấy rầy các ngươi." Người tới đối với tiểu đạo sĩ Dư đi khẽ cười nói, hắn vừa nói một bên trả lại hướng phía trong phòng mèo cam gật gật đầu bất quá ta nghĩ liền không cần lãng phí thời gian ta cùng những ngu xuẩn đó bất đồng ta cũng không làm sự việc dư thừa người tới thoạt nhìn là cái trung niên nam nhân bộ dáng nhưng hắn là một đầu trọc. cứ việc ăn mặc nhìn lên chất liệu cũng rất thấp kém tây phục nhưng vẫn nhưng cấp nhân lấy loại nào đó hào hoa phong nhã cảm giác trên thực tế ta càng ưa thích tăng bảo nhưng ta làm không được tăng lữ chứng nhận hơn nữa thời đại trung quy bất đồng người tới tiếp tục vừa cười vừa nói nhưng lúc này tiểu đạo sĩ dư đi lại chỉ cảm thấy tinh thần cao độ tập trung ngươi là. Tiểu đạo sĩ dư đi gắt gao nhìn chằm chằm người tới, kiếm trong tay hắn có chút rục dịch. Ta là nổi danh, nhưng nếu như ngươi xem qua về chúng ta những vật này sách, ngươi hẳn sẽ biết, biết tên của ta, cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa, ta cũng cũng không nguyện ý sớm như vậy từ hỗn độn bên trong thức tỉnh. Cho nên, dựa theo các ngươi cho sưng hô, bảo ta ma là tốt rồi. Người tới vẫn đang mỉm cười, nhìn lên nhất phó cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Nhưng vào lúc này tinh thần cao độ tập trung tiểu đạo sĩ dư làm được trong mắt, người này tựa hồ quanh quẩn suất loại nào đó thâm thúy, ta ác đáng sợ khí tức. đối với cái này trên đời đại bộ phận sinh mệnh mà nói tồn tại là thống khổ bất quá may mắn chính là ngu dốt bọn họ cũng không thể lý giải loại thống khổ này chậm chạp gỗ mục là vương hữu cũng là bảo vệ ngươi cảm thấy bọn họ thống khổ sao ma cũng không có phát động công kích mà là chỉ vào phía ngoài người đi đường hỏi tiểu đạo sĩ dư đi cũng không trở về ứng hắn biết mình không thể lượn quanh tiến vào trung quy miệng của hắn pháo liền đầu bếp béo đạo nhân đều chơi không lại lại thế nào làm qua này đầu không biết bao nhiêu năm tháng lao ma bất quá hắn thấp thoáng cảm thấy ma cũng không phải là cùng hắn đang nói chuyện tiểu đạo sĩ dư hành tại bắt lấy sơ hở của đối phương hắn cảm giác mình lúc này xuất kích xác xuất thành công rất lớn nhưng hắn cũng biết tùy tiện xuất kích nguy hiểm tính rất lớn dựa theo trên sách đi lại bởi vì ma đô là từ loại nào không biết khu vực phóng xuất ra cho nên trên người của bọn nó tất nhiên hội có một cái không biết tân ký chỉ cần bị tổn hại nó ma sử dụng lần nữa bị chấn áp trước mắt này đầu ma bậy biện ra trung niên nam nhân hình thái nhưng nó đơn bạc thân thể hạ lại nhìn không ra cái gì dị thường có lẽ ngươi không biết kỳ thật ta thật thích thế giới này nó có cố hương của ta sợ khó có thể có tốt đẹp đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta đản sinh của chúng ta nguyên ở thế giới hắc cám nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta nhất định phải gần như tà ác cố hương của ta không có như vậy may mắn mọi người trầm luân tại vô biên trong thống khổ vì vậy ta ứng vận mà sinh giúp cho bọn họ để giải thoát ta kỳ thật ngược lại thật thích ta triệt để biến mất ý vị này là thế gian không được cần hư vô người Tiếc nối chính là ta hiện tại vẫn đứng ở chỗ này Mà trên mặt tựa hồ mang theo một chút bất đắc dĩ sau đó hắn nhìn hướng trong phòng mèo cam nói hướng ngài gửi lời chào thần thánh người hậu duệ chương 196, tăng lữ cầm giới sách sư minh ngươi sao có thể làm như vậy từ trong hôn mê thức tỉnh tiểu đạo sĩ dư đi vẻ mặt mộng bức mà nhìn bên cạnh mèo cam nói hắn đương nhiên quen thuộc loại này xáo lộ bởi vì đó là hắn định dùng tại trần hiệp trên người nhưng tiếc nuối chính là trần hiệp cũng không có tới bất quá cũng không quan trọng hắn linh cảm cũng không có lãng phí chỉ là nhân vật kêu gọi hiển lộ có chút đột ngột nằm trên ghế salon quất hai mèo giật giật biểu thị chính mình đã nghe được sau đó tiếp tục thờ ơ địa nằm ở nơi đó mà ở cách đó không xa, cái tiêu tự xưng mà trung niên nhân đang lặng lặng địa nằm trên mặt đất, đã chết. trong ngay mắt, loại nào đó không nói ra được tâm tình tại tiểu đạo sĩ dư trong lòng đi kích động. hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tiến đến trước mặt đối phương, thân thể đối phương nhiệt độ để cho hắn như giống như bị chạm điện rụt trở về. còn sống. trong lúc nhất thời, tiểu đạo sĩ dư đi không biết mình nên là kinh hỉ hoặc là kinh hãi. vì cái gì không cần thiết diệt hắn đâu này. tiểu đạo sĩ dư đi không biết quất miều sư minh vì cái gì không có xuất thủ, nhưng nhìn xem trên người cũng không có tản ra tà ác khí tức. tựa như thường nhân mà tiểu đạo sĩ dư đi phát hiện mình xuất kiếm lòng có chút lắc lư nó là ma là tà ác sẽ để cho thế gian bất hạnh ma tiểu đạo sĩ dư đi luôn không ngừng khuyên lơn chính mình hắn ý đổ dòm phá ma đầu ẩn nấp nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào đối phương tựa hồ cũng xem ra giống như là một cái tầm thường trung nhân nhân phảng phất lúc trước kia ngập trời tà ác khí tức chỉ là hắn trước khi hôn mê một hồi hảo mộng mà thôi mà vừa lúc này người trung niên kia phát ra loại nào đó không rõ thanh âm hắn bụm lấy cái chán lẩm bẩm từ trên mặt đất rung động rung động vui vẻ địa đứng lên động tác suy yếu mà vô lực lại làm cho tiểu đạo sĩ dư đi suýt nữa một kiếm đâm tới trung nhiên nhân đứng dậy hắn vô vô đầu của mình mở mịt địa nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ dư đi cùng xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm Nhỏ nhặt đầu góc rất nhanh liền vì chính mình tìm được một cái cũng không xa lạ gì đáp án không có ý tứ a ta lúc trước khả năng quát chút rượu đầu góc không thanh tỉnh nếu có cái gì cần muốn bồi thường có lẽ chúng ta có thể tìm cảnh sát tới hiệp thương trung nhiên nam nhân ngữ khí hiện lộ có chút hư trên mặt tràn đầy chết lặng cùng hèn mọn xem ảnh một cứ việc vẫn là một cái khuôn mặt lại làm cho biết này đã không còn là lúc trước ra hoặc kia tiểu đạo sĩ si dư đi không biết mình nên trả lời thế nào hắn đành phải quay đầu nhìn về phía trong phòng mèo cam thế nhưng mèo cam cũng không để ý gì tới hắn hoặc là nói chỉ là tùy ý địa lắc cái đôi hắn là mà sao tiểu đạo sĩ si dư đi nhìn lấy nam nhân ở trước mắt không khỏi hổ nghi mà thầm nghĩ mà thừa lúc tiểu đạo sĩ si dư đi sướng sở công phu nam nhân thuần thục rời đi tại dĩ vãng kiếp sống trong hắn đối với cái này có đầy đủ kinh nghiệm nếu như đối phương bắt đền hoặc là thái độ cực đoan đắc liệt báo động là tốt rồi nếu như đối phương tâm tình nhìn lên vẫn còn ở có thể khống chế biên giới bồi thường thanh tổn thất thừa lúc sớm rời đi mới là tối ưu con đường ở lại nơi đó sẽ chỉ làm đối phương nộ khí không ngừng tăng trưởng hắn từng đối với cái này hối hận vô cùng nhưng rượu cồn là duy nhất có thể trèo chống hắn sống sót đổ. hắn muốn gánh vác quá nhiều liền tử vong cũng trở nên không được như vậy trầm trọng trầm trọng là lương tri cùng trách nhiệm không biết mình là nghĩ như thế nào tiểu đạo sĩ si dư đi cứ như vậy tùy ý người nam nhân kia rời đi hắn không xác định đối phương đến cùng là đúng hay không ma nhưng hắn có thể nhất định là sư huynh khẳng định biết chút ít cái gì nhưng nhìn xem đang đang lặng lặng suy tư mèo cam tiểu đạo sĩ si dư đi cảm thấy tựa hồ đi quấy rầy sư huynh tựa hồ không thể nào hảo hắn chục mèo kiếm pháp đều vẫn chỉ là sơ hiện quy mô hiện tại đi trêu trọc sư huynh bị đánh là đáng đời ngươi đánh chết tà vật chi ảnh hắc liên hóa thân ngươi lấy được một điểm bản vị diện can thiệp độ ngươi lấy được chiến lợi phẩm tăng lữ cầm giới sách tăng lữ cầm giới sách loại hình kỳ vật phẩm chất sử thi vật phẩm đẳng cấp 15 miêu tả đây là một cái thuần túy tăng lữ nắm giữ có giới luật tri thư Trên quyển sách này, ghi lại lấy rất nhiều thần thánh mà vĩ đại lợi thể cùng giới luật. Đã từng, đây là vị kia tăng lữ sinh mệnh toàn bộ trụ tâm. Hắn đối với cái này thay đổi tại thanh xuân cùng sinh mệnh, cầm giới phẩm hạnh tuần hậu, chỉ vị kia thần thánh cứu rỗi. Nhưng khi hắn hiểu rõ hết thể nhánh sông đem hội tụ cùng hư vô đích chỗ trống, hắn từ loại kia trang nghiêm mà nghiêm túc bi ai kết cục bên trong giác ngộ. Hắn từ bỏ hắn xem làm sinh mệnh giới luật cùng lợi thể, chân trần tại nhân gian buôn tàu lấy. Hắn nhìn thấy chúng sinh tất cả đều là đau khổ, hắn đã nghe được rên rỉ thê lương. Nóng bỏng hy vọng nuốt gọn hắn thân thể. Băng lanh tuyệt vọng đắm chìm vào linh hồn của hắn. Vĩnh Hằng không sai tan vỡ, mà Hư Vô chi hắc liên không sai có thể đàn sinh. Vật phẩm đặc hiệu. một, Cầm giới tăng. Đang thỏa mãn liên quan điều kiện thời điểm, ngươi có thể nhậm chức tân cơ sở chức nghiệp, cầm giới tăng. Hai, Thần thánh nghiêm túc. Tại đạt được liên quan thần thánh lời thể cùng giới luật, nhân vật có thể thông qua nên vật phẩm tiến hành liên quan nghi thức, cũng đạt được vượt mức ba hiệu quả tăng phúc. Đaết, yêu, là lặng im, là trang nghiêm, là quy về nóng bỏng bình tĩnh, liền trở về cuối cùng Hư Vô, thần thánh người phản bội Vĩnh Hằng nghiêm túc người mãi. trước mắt nhắc nhở tin tức cũng không có quấy nhiễu dịch xuân mạch suy nghĩ tân thu hàng cố nhiên là mừng rỡ nhưng càng thêm suy nghĩ sâu xa lại là ma cuối cùng đối với hắn theo như lời nói hướng ngài gửi lời chào thần thánh người hậu duệ nhắm mắt lại dịch xuân liền không khỏi nhớ tới ma sở đối với lời hắn nói nó như là một cái bố tạng để cho dịch xuân từ ngưng tụ tầng băng hạ bừng tỉnh địa thò đầu ra mặc dù đối với tại rất nhiều người mà nói biết được chính mình sinh ra cũng không tính một kiện cỡ nào chuyện có ý nghĩa nhưng đối với trải qua thế giới ảo mộng kinh biến dịch xuân mà nói đó là di túc chân quý tin tức hết thể tựa như xương ngủ nồng nặc đến làm cho người hít thở không thông có như vậy trong mắt Dịch Xuân muốn tê liệt ma thân thể chất vấn nó vì sao nói ra câu nói kia nhưng rất nhanh Dịch Xuân liền khôi phục bình tĩnh hắn thói quen ở trong bình tĩnh tìm kiếm đáp án bởi vì đó mới là chân thật nhất mặc dù chân tướng thường thường cũng không đẹp như thế nhưng tiếc nuối chính là ma cũng không nói thêm gì nữa đương Dịch Xuân nghĩ biện pháp mê đi tiểu đạo sĩ dư đi hắn thử ép hỏi ma nhưng khi hắn móng vuốt đụng phải ma thân thể ma liền tiêu tán Nó cũng không phải là giống như tiểu đạo sĩ dư đi suy nghĩ như vậy, đem chính mình tiêu ký giấu ở cái nào đó địa phương bí ẩn. Tất cả của nó thân thể, hoặc là nói bám vào tại trung niên nam nhân trên người loại nào đó cấu thành, chính là tiêu ký của nó. Mà bám vào người khác thân thể ra, cũng không thêm bất kỳ phòng hộ tiêu ký, yếu ớt có giống như giấy. Chỉ cần bén nhọn móng vớt, vi vi địa tiếp xúc, hết thể tựa như cùng đối phương sở kỳ vọng như vậy, nó trở về hỗn độn, lại để lại cho Dịch Xuân, lấy càng thêm thâm trầm đần độn. Tổ tiên của ta, ngươi đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại? Dịch Xuân nghĩ đến ma ngữ khí sợ để lộ ra một ít vi diệu tin tức, không khỏi có chút hoảng hốt. Chương 197, Xuân Hạ Thu Đông, là nhân gian. Ma đến cùng nói gì đó. Ngồi xếp Bằng ở trong Vân Hải nhất đạo người, lâm vào trầm tư. Lấy pháp lực của hắn mà nói, thế gian này đã hắn hữu điểu thủ. Nhưng ma, lại không phải này giới chi vật. Chúng phần lớn là cái nào đó thế giới, thậm chí càng thêm hùng vĩ không gian khái niệm, khống chế hết thảy bá chủ. Tại nào đó cái thời gian trục, thậm chí cả càng thêm dài dằng dặc trong năm tháng, chúng nếu như hết thảy sinh mệnh nghe tin đã sợ mất mật thiên hai. nhưng cuối cùng, tại mệnh vận đến cái nào đó vô thường kỳ điểm, chúng giống như chạy trở về con cá tụ tập ở một chỗ. cho nên, cho dù là ma như vậy hơi yếu lực lượng, nhất đạo người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa từng xuyên thấu. hắn không biết, ở bên trong cái gian phòng kia mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. hơn nữa đầu kia ma, để cho hắn thấp thoáng cảm thấy có chút tim đập nhanh. ma tuy thường thường bày biện ra rất nhiều vặn vẹo bộ dáng, nhưng lần này xuất hiện ma nên là kia một đầu. nhất đạo người cũng không có đi hồi tưởng tục danh của nó, bởi vì kia sẽ tăng nhanh kia từ hỗn độn bên trong thức tỉnh tốc độ. ma chính là như vậy kinh khủng tồn tại. chúng cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng sinh mệnh hình thức nhất đạo người nhắm mắt trong tư vô số rắc rối phức tạp hình ảnh đàn chéo tại trước mắt của hắn đó là thời gian là biến hóa là vô thường mệnh vận ma xuất hiện cùng tiêu thất cũng không có nghĩa là gây phiền toái chung kết dựa theo vãng lai like ví dụ nó thường thường đại biểu cái nào đó khó giải quyết bắt đầu rất khó đi xác định đến tột cùng là những trong linh hồn đó ẩn nấp như núi lửa áp lực hắc cám tồn tại đưa đến ma thức tỉnh hoặc là ma xuất hiện giúp cho vốn nên bình thường vượt qua cả đời bọn họ lấy vặn vèo biến hóa nói ngắn lại đương ma xuất hiện tổng hội kế tiếp sản sinh một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật chỉ là làm người tiếp nối chính là bọn họ thường thường cũng không thiện lương như vậy mà một đầu ma nó sở dẫn đến thức tỉnh thường thường là phiền thoái nhất vừa nghĩ tới ngàn năm trước cái nào đó tăng nhân nhất đạo người cũng cảm giác được có chút đau đầu cùng với khác ma sở giác tỉnh tồn tại bất đồng này đầu ma tỉnh lại tồn tại cũng không phải lấy loại nào đó người cái nào đó giai cấp cũng hoặc là cái nào đó khái niệm loại nào đó tư tưởng là địch bọn họ thường thường là lấy toàn bộ thế giới là địch nhưng từ căn nguyên mà nói rất khó đi đánh giá bọn họ tà ác bọn họ hát cám, nguyên cho bọn hắn kia thuần túy chủ nghĩa lý tưởng hóa thiện tâm, mà phát hiện hiện thực nhất định vô pháp tiếp nhận chỉ còn lại quang lãng mạn, cực độ hát cám dễ dàng cho này đàn sinh. một đám thiết bướng bình cà phê. xem ảnh một. đây là long đạo nhân đối với cái này đánh giá. nhất đạo người vượt khẽ trong dâu, hắn kiến thức quá nhiều nhiều năm biến thiên, cực đoan thiện cũng ác, luôn là khó có thể đạt được kết cục tốt đẹp. nơi này là nhân gian, tự có phương viên của nó trật tự chỗ. nhất đạo người cũng không hề đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh, ngược lại không phải là bởi vì đó là cái gọi là cái gì mệnh trung chú định. chỉ là giống như lũ quét nạn hạn hán là tự nhiên chu kỳ thay đổi liên tục khó tránh khỏi sinh ra biến hóa hắn tuy có thể một tay áo lay động thanh ngàn giảm ách nhưng nhân gian luôn cần chính nó chữa trị năng lực tuần hoàn thay đổi liên tục như quần cuộn nước chảy mới có thể bắt nguồn xa dòng chảy dài còn đây là đạo một đêm không có chuyện gì xảy ra Ngày kế tiếp tiểu đạo sĩ dư hành nhìn xem ngọn nguồn trước mắt chùa miếu hãm vào trầm tư đây là trong cái thành phố này duy nhất coi như chứ danh cảnh điểm đương nhiên loại này danh khí giới hạn tại xung quanh hương chấn là được tiểu đạo sĩ dư hành cảm thấy có chút mê mang hắn cảm giác mình là tới trừ ma nhưng hiện tại xem ra ngược lại thành công của người a ta thậm chí ngay cả kiếm đều không có nhổ a tiểu đạo sĩ dư hành tại trong lòng giận dữ hét thông pháp lực hiểu kiếm thuật càng có sư phó tặng cho tổ tiên bảo kiếm thấy thế nào cũng nên là một phen đắc chiến thiếu niên nói người có thể dương danh kịch bản bây giờ như thế nào cảm giác có chút lạc quái tiểu đạo sĩ dư hành cảm thấy có chút có vẻ dù sao cũng là tánh con nít được thần thông pháp thuật lại không có đất dụng võ cảm giác thật là mất hứng nhưng trở về núi là không thể nào trở về núi cứ như vậy trở về tiểu đạo sĩ dư hành cảm giác mình sẽ bị các sư huynh sư tỷ chết cười mà này đầu ma xuất hiện ở tòa thành thị này hiển nhiên là có một ít hắn không biết nguyên nhân có lẽ hội tồn tại tà giáo đồ các loại cũng nói không chừng cho nên tiểu đạo sĩ dư hành chuẩn bị đi nhiều người địa phương đi dạo cho dù bắt không được tà giáo đồ bắt mấy tên trộm cũng có thể tiết tiết hỏa chứ ma vệ đạo không thành hành hiệp trưởng nghĩa cũng không tệ nhưng ăn trộm tựa hồ chỉ tồn tại ở văn tự giữa Tiểu đạo sĩ dư hành tại cái này đã đã trở thành phong cảnh khu chùa miếu trước ngồi sổn nửa này cũng không có thấy có ăn trộn qua lại. Thậm chí, liền nhìn lên dáng vẻ lưu manh thanh niên cũng không có. Vãng lai đám người chủ lực, tựa hồ lấy bác gái đại thúc nhóm làm chủ. Ngẫu nhiên tài năng thấy được mấy cái kết bạn mà đi tuổi trẻ đệ tử. Cái này không khỏi làm người có chút thất lạc, tiểu đạo sĩ dư hành cảm thấy có chút buồn vô cớ. Mà phía sau mẹo ca mổ ở trong túi đeo lưng của hắn, ngủ được thật là hương vị ngọt nào. Vừa lúc đó, tựa hồ cảm thấy tiểu đạo sĩ dư hành gặp phiền phải gì, một người tuổi còn trẻ chạy tới. Này, ta xem xét ngươi ngồi xổm ở chỗ này đã nửa ngày, là đám người a?" Tiểu đạo sĩ dư hành nhìn nhìn hắn, phát hiện chính là một cái bình thường người. "Ta nhận thức bên cạnh thương lượng chủ tiệm, cho ngươi cả cái băng ngồi một chút." Người trẻ tuổi vừa nói, một bên đem trong tay ghế đưa tới. Tiểu đạo sĩ dư hành nghĩ nghĩ, tiếp nhận ghế cũng nói tạ. "Ngươi là Tam trung đệ tử a? Hôm nay liền Tam trung thả nửa ngày nghỉ, ta tiếp vài chuyến Tam trung đệ tử." Gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, cảm giác lại làm không tốt muốn đi trong xưởng làm công. Người trẻ tuổi thổi thổi bên cạnh buồn hoa xuôi theo thượng hồi. sau đó chút nào không ngại địa ngồi xuống hắn nhìn lên tuổi trẻ cũng không tính lớn xem chừng hai mươi ra mặt bộ dáng nhưng nhìn lên bởi vì công tác không ngắn ngủi thời gian bên này có ăn trộm sao ta sợ mèo của ta bị trộm tiểu đạo sĩ dư sắp sửa bao thả ở phía sau bùn hoa sau đó mang trên mặt trần chờ biểu tình hỏi ăn trộm trước kia mọi người dùng giấy tệ thời điểm bên này ngược lại là có không ít hiện tại cũng không phải như thế nào thấy hơn nữa cũng không thấy cái nào trộm mèo ngươi không có cơi xe điện là được người trẻ tuổi có chút hay nói hắn ngồi ở trên bồn hoa cùng tiểu đạo sĩ dư hành nói chuyện tào lao hồi lâu thấy được lúc trước tiến chuồng miếu bên trong một đám du khách lúc xuất ra liền vội vàng cùng tiểu đạo sĩ dư hành cáo biệt tựa như giống như cá bơi toàn chui vào tới bắt đầu kiếm khách hộ tiểu đạo sĩ dư hành nhìn xem hướng người tới quần lâm vào ngắn ngủi mê mang may mà đây là chuyện tốt đối với thời đại mà nói có một thân võ nghệ nhưng lại không cần trừ bạo an dân mới là tốt hơn tình huống hơn nữa tiểu đạo sĩ dư hành hiện tại cũng không phải là lấy trước kia cái mang hành hiệp trưởng nghĩa giấc mơ thiếu niên thời đại thay đổi hắn cũng tu tiên lúc này. Tiểu đạo sĩ dư hành đột nhiên phát hiện bên cạnh chạy tới một cái mèo cam. Tại vì vi vi sửng sốt trong mắt, hắn vui mừng nói: "Sư huynh, ngươi đã tỉnh." Mèo cam đối với hắn bãi liễu bãi lô thay, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đang trong đám người cười kiếm khách người trẻ tuổi. Hồi lâu, mèo cam thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục cổ tiến vào trong bọc. Tiểu đạo sĩ dư hành gãi gãi đầu, hắn cảm thấy sư huynh thật sự là quá lười tàn. Bất quá, khả năng đây là mèo tiên tính a. Lời lại nói tiếp, nếu như nhân dân cũng không cần hắn, hắn còn là trở về núi a. So sánh với nơi này, hắn còn là thích trên núi thanh lãnh sương ngủ, béo đạo nhân sở trường mỹ thực tiểu đạo cô nụ cười ngọt ngào chương 198, đạo nhân sau lưng nghèo tai kiến tiểu đạo sĩ dư hành nhìn phía xa vẫn còn ở lôi kéo kéo hâu người trẻ tuổi hướng phía hắn phất phất tay nói đương nhiên thân ở trong đám người người trẻ tuổi cũng không nhìn thấy lúc này đối phương đã thành công kéo đến hai cái chuẩn bị về nhà du khách nhìn đối phương nụ cười trên mặt tiểu đạo sĩ dư hành cảm thấy vậy đại khái chính là nhân gian tư vị a nó cũng không nhất định như vậy ngọt cũng luôn khó tránh khỏi mang chút đắng chất cùng chua sót hương vị nhưng đương thái dương xuất hiện hắc ám như đêm qua giọt nước bước hơi hầu như không còn tình cảnh cũng mọi người sợ trèo chống hy vọng chi quang lần đầu tiên tiểu đạo sĩ dư hành biết mình có lẽ hẳn là đi thủ hộ vật gì cứ việc tại tiên định nghĩa bên trong nó luôn là đối với đạo tuyệt đối truy đuổi nhưng đạo chân chính hàm nghĩa vậy là cái gì đâu này đối với tại đây phương thổ địa sinh trưởng ở địa phương dư hành mà nói hắn biết được trong cơ thể mình chạy xuôi huyết mạch hắn bọn họ cũng không tôn sùng thần tiên chi sức mạnh to lớn trên thực tế xuyên qua tại cái này chủng tộc bên trong văn minh là thông tộc là huyết mạch là truyền thừa là một đời lại một thế hệ thử đem này mảnh thổ địa kiến thiết có càng thêm tốt đẹp kỳ vọng từ kia trầm trọng trong lịch sử có người thấy được gâm nhu cường nhu có người thấy được phong lưu lãng mạn nhưng ở những rời rạc đó mục nát tạm chất lúc trước tất nhiên là tồn tại một thứ gì đó một ít cứng rắn đồ vật đem chúng chống đỡ nổi tại vương quốc sụp đổ lúc trước tại văn minh suy bại chỉ kịp nó là dĩ nhiên dập tắt lương hỏa mà tiểu đạo sĩ dư hành cảm thấy hắn cũng không nhất định nên vì cái gì mà đi tu đạo tu tiên đương nhưng hắn có chỗ thành kiểu, hắn có lẽ cần muốn đi làm cái gì hắn muốn thủ hộ giống như người trẻ tuổi trên mặt như vậy thuần khiết nụ cười ngheo ngheo bên cạnh mèo tê đem tiểu đạo sĩ dư hành từ loại nào kịch liệt mênh mông tâm tình bên trong kéo tách rời ra nhìn xem rừng ở chính mình mèo cam tiểu đạo sĩ dư hành đột nhiên cười cười hắn vươn tay muốn đi sờ mèo cam lỗ thay sau đó ba đau đớn kịch liệt để cho tiểu đạo sĩ dư hành trong chớp mắt tìm về tự mình cái gì đi ta nhưng là phải thủ hộ thế giới nam nhân cảm giác mình có chỗ trọng đại rất nộ thế nhưng trong cơ thể pháp lực cũng rất chân thật chút nào không dao động tiểu đạo sĩ dư hành lâm vào tự bế bất quá rất nhanh tiểu đạo sĩ dư hành liền từ tự bế bên trong khôi phục lại xem ảnh một hắn nhìn lấy tiếp tục nằm ở trong ba lâu ngủ say mẹo cam thần sắc trong mắt rồi đột nhiên trở nên kiên định sư huynh giống như ngươi như vậy tồn tại có lẽ mới có thể đạt được chân chính tự do không bị thế gian vạn vật hấp dẫn cùng cái nhiễu người khác thăng trầm ngươi như thanh phong thế nhưng là như vậy sẽ không quá cô độc sao tiểu đạo sĩ dư hành trong lòng yên lặng thầm nghĩ hắn thấp thoáng cảm thấy cho dù rời đi hắn hoặc là sư tổ Sư huynh một con mèo cũng có thể sinh hoạt rất khá. Liên Phảng phất thế gian này chỉ còn lại hắn một con mèo, cũng là như thế. Tiểu đạo sĩ dư hành hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy được sư huynh thời điểm bộ dáng, mới gặp gỡ, đối phương nhìn lên tựa như một cái phổ thông mèo cam. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn tựa hồ có thể từ bên trong phát giác được một ít vi diệu khí tức. Nói thật, hắn rất ao ước mộ sư huynh loại này cường đại độc lập năng lực, nhưng hắn cũng có đạo của hắn đường. Tuy nhỏ yếu, nhưng cũng có kia thủ vững. Đối diện lấy dương quang, trên mặt của thiếu niên Phảng phất cùng sáng lạng kim sắc hòa thành một thể. Lúc trước ma mang đến mù mịt, phản phát triệt để tại tòa thành thị này biến mất. Giải quyết xong, nhìn trước mắt tiểu đạo sĩ Dư Hành, lái xe đại thúc không nói gì thêm. Hắn ngậm trong mồm điếu thuốc, cùng nối, nối tiếp người gọi điện thoại. Mà vừa lúc này, đông nhiên có người hướng phía tiểu đạo sĩ Dư Hành hô. "Hắc! Dư Hành, ngươi cũng tới." Tiểu đạo sĩ Dư Hành quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cố nhân, chính là lúc trước hắn và đối phương luận bàn qua Long Hồ Sơn thần cương. Từ đối phương ra bộ dáng đến xem, đối phương tựa hồ là tại mặt khác một quán rượu nghỉ ngơi một đêm. ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ có một mình ta đi trừ ma đâu này ai đính đến ở a thần cương cũng không phải một người phía sau hắn còn có mấy người tiểu đạo sĩ dư hành không nhận ra bất quá xem ra cũng hẳn là cái khác đạo tràng đệ tử tốt xấu tìm các sư huynh sư tỷ cầu điểm phù, kết quả tìm bên cạnh đạo tràng sư mội vừa hỏi ồ từng đạo tràng đều phái đệ tử qua thế nhưng cũng không có cùng chúng ta giảng thần cương nhìn lên có chút kích động trừ ma vệ đạo nhà kia người trẻ tuổi không muốn tuy hắn tại pháp lực phương diện còn chưa nhập môn nhưng đối với long hổ nhất mạch tuổi trẻ đệ tử mà nói đã xem như đầy đủ nổi bật rồi trung quy thần cương tại phù pháp cùng kiếm pháp phương diện đều không có ngắn bản hiện tại hắn duy nhất khiếm khuyết chính là pháp lực tu hành phương diện tiếp nối chính là loại vật này từ trước đến nay là hiểu liền hiểu cũng không nói cái gì cơ bản pháp cho dù là tiểu đạo sĩ dư hành cũng là trải qua mấy năm thể chất đánh bóng mới trao tặng đạo pháp ta tới giới thiệu một chút đây là võ đang trẻ tuổi tuấn kiệt dư hành kiếm thuật của hắn sắc bén vô cùng thần cương hướng phía đằng sau mấy vị trẻ tuổi nói đây là nam hải đạo tràng tự hân, nàng tự ý bói toán khu ách chi thuật An mặc một thân tử chơi ở giữa quần áo tuổi trẻ nữ tử, hướng phía tiểu đạo sĩ dư hành cười cười. Sau đó, thần cương vô vũ bên cạnh tuổi trẻ đầu chọc bà vai nói: Đây là thiếu lâm vĩnh viễn hạnh, bạn trí thân của ta, hắn độ hóa chi đạo đã tìm được ban đầu con đường. Thế nào, dư hành chúng ta một chỗ a? Tụ tập mọi người chi lực, chứ ma vệ đạo không nói chơi. Nhìn trước mắt ở vào kích tình sụp sôi trạng thái thần cương, tiểu đạo sĩ dư hành chiến thuật gãi gãi đầu. Thế nhưng nghĩ nghĩ, tiểu đạo sĩ dư hành còn là nhỏ giọng nói: Vậy là ma đã bị sư huynh của ta đã chấn áp. Nằm. Dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say làm tốt lắm thần cương nghe tiếng đầu tiên là cả kinh sau đó đột nhiên nghĩ đến lúc này tử vân tại sau lưng nhất thời mạnh mẽ kéo một sóng đạo bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ đây coi là chuyện gì xảy ra bất quá rất nhanh thần cương liền bắt được tân điểm ngủ. sư Minh dư biết không làm một người sao sau đó thần cương chú ý tới dư hành sau lưng bao lặng lẽ dáng cái nhìn thấu phụ, thần cương nhất thời nhìn thấy bên trong đang tại ngủ say mèo cam Thảo còn có thể chơi như vậy nhất thời Thần cương cảm giác mình án tranh, tuy Long hồ Sơn cũng có một mảnh con vọng, nhưng tên kia bất tiện vi diệu biến hóa chi đạo, bệnh bạch đối sơn hiển nhiên là không thể nào. Ngược lại là đầu kia Giao Long, bởi vì Long thuộc đặc tính trời sinh am hiệu này đạo, nhưng Long tính ngạo mạn, hiển nhiên là sẽ không để ý tới hắn, trừ phi hắn có thể đủ thắng qua đối phương, nhưng lúc đó hắn trả lại cần đối phương làm gì? Tại xấu hổ bầu không khí, mấy người giới Hàn Huyên vài câu tiểu đạo sĩ dư hành liền rời đi. Nhìn xem tiểu đạo sĩ dư hành rời đi thân ảnh, bên cạnh đầu chọc vĩnh viễn hạnh đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm nhận được huyết tinh giết nghiệp, băng lãnh sát cơ như ma như hiểm. Hắn trong ba lô đến cùng mang theo vật gì? Một con mèo. Thần cương ngẩn người chi rồi nói ra. Hắn liếc nhìn vĩnh viễn hạnh, có thể a, ngươi cái tên này làm sao thấy được? Thần cương trong lòng thầm nói, vậy, vậy, ta hiểu. Đầu trọc vĩnh viễn hạnh gật gật đầu trầm giọng nói, hôm nay tăng ca, buổi tối tăng ca, hôm nay đoán chừng đổi mới không được, Hy vọng cuối tuần này có thể nghỉ ngơi đầu trọc. Đô thị biến hình giờ y hôm nay tăng ca. chương một trăm xích ở trong. trở về núi đường hiện lộ không hề có khó khăn chắc trở. tại trần hiệp tràn đầy trong ánh mắt của hồng nghi tiểu đạo sĩ dư hành mang theo mẹo trở lại trên núi không nên a theo ở phía sau ăn một đường khói xe trần hiệp vẻ mặt xoắn suýt mà thầm nghĩ ngay tại hắn mang loại nào đó dao động tâm tình yên lặng chờ cái gì tốt hy khai triển thời điểm kết quả phát hiện hết thể đều kết thúc loại này trong trước mắt đần độn vô vị tâm tình thật sự là khó có thể kể rõ rất hiển nhiên tại cả trong cả quá trình khẳng định xuất hiện một ít hắn sợ không có thể biết được sự tình. hẳn là là ở bên trong quán rượu kia đệ trong nháy mắt, Trần Hiệp liền nghĩ tới kia quán rượu. Thế nhưng căn cứ điều tra của hắn, kia quán rượu không có cái gì kỳ quái địa phương. Có lẽ ta nên đi vào trong đó nhìn xem. Trần Hiệp trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà một mặt khác, tựa hồ cảm nhận được trên núi thanh lãnh không khí. Một đường ngủ say mèo cam, từ tiểu đạo sĩ dư làm được trong ba lô nhảy ra ngoài. sư minh, chúng ta tới luyện kiếm a. đã có một ngày không có bị mèo truy nệ tiểu đạo sĩ dư hành, có chút kích động nói. rất hiển nhiên, mèo cam cũng không nghĩ để ý đến hắn. nhìn xem đi sao mèo cam. tiểu đạo sĩ dư hành gãi gãi đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn thậm chí không có mang sư huynh đi ăn cá Á a a xong đời tiểu đạo sĩ dư hành trong lòng kêu lên đạo bất quá hắn lại nghĩ tới một ít chi tiết hẳn là sư huynh biết ta là đi đang làm gì cho nên mới phải đi với ta sao tiểu đạo sĩ dư hành có chút khó hiểu nhưng hỏi sư huynh hiển nhiên là không tốt hỏi hắn cảm giác mình có thể sẽ bị đánh xem ảnh một dịch xuân đương nhiên sẽ không tồn tại tiểu đạo sĩ dư hành như vậy lo được lo mất ý nghĩ cứ việc đầu kia ma nói đối với hắn sinh ra rất lớn trùng kích, nhưng hiển nhiên đã trải qua đây hết thể hắn đã có sở phát triển, có lẽ đây là hắn từ trước đến nay bản tính. Tựa như tại liên bang thời điểm hắn có thể không thể nào thản nhiên điệu tiếp nhận chính mình tầm thường, mà bây giờ cũng có thể dần dần tiêu hóa chính mình có kế thừa Vu mô cái vĩ đại tổ tiên phi phạm huyết mạch. Những cái này giống như là bối cảnh bản dần dần bổ sung cho dịch xuân cho người khác nhận thức, nhưng tại bản thân hắn mà nói, đây chẳng qua là một chút tô điểm mà thôi. Đạo của hắn đường cùng nhân sinh, ứng tự bản thân hắn tới sáng tác cùng miêu tả, ừ. không biết nhiều thịt lớn lên thế nào. Dịch Xuân lắc cái đuôi, đã một ngày, là thu rau, khó được leo núi. Dịch Xuân trực tiếp hóa vi tháng tiêu đã bay đi lên. Sau đó, đang xác định không người nhìn xem dưới tình huống, Dịch Xuân hóa thành nhân hình bắt đầu ngâm hắt lên. Tự nhiên tinh linh lời nói, tự nhiên pháp thuật dở rủ ở gì Tư Nhân vườn Tây. Theo lực lượng thiên nhiên lượng ba động, một cái mang theo ưu lục sắc truyền thống môn xuất hiện ở Dịch Xuân phía trước. Nhìn xem đã ổn định lại truyền thống môn, Dịch Xuân thẳng tiếp đi vào. Không gian chuyển đổi, tự nhiên cũng chẳng phải mắt nguyện. có thể cùng say xe không sai bị lắm kinh lịch lần số nhiều hội sản sinh một chút kháng thể dịch xuân cảm giác mình tựa hồ không có lần đầu tiên tiến hành truyền tống khó chịu bất quá cũng có thể là hắn có chuẩn bị tâm lý cũng nói không chừng hồi phục hạ trạng thái dịch xuân bắt đầu dò xét này mảnh thuộc về hắn vương quốc cùng lúc trước lọt vào trong tầm mắt đều là chưa khai khẩn bùn đất bất đồng lần này dịch xuân quét mắt qua một cái đi toàn bộ đều tràn ngập sinh cơ xanh biếc lấy lá dụng thiên thai vì bồi dưỡng phương hướng siêu phàm nhiều thịt bắt đầu ở tiểu thung lũng trong bày ra nó kia kinh khủng năng lực sinh sản bất quá dịch xuân chú ý tới thổ nhưỡng tầng bên trong dinh dưỡng có chút thiếu hụt mặc dù đối với tại tầm thường thực vật mà nói điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn nhưng đối với siêu phàm thực vật nhu cầu lượng mà nói hiển nhiên có chút càn cối. chỉ là quét mắt một vòng tràn ngập hài hòa xanh biết dịch xuân lâm vào trầm tư hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng a ố mai của ta nha dịch xuân nhìn xem khắp nơi nhiều thịt hắn đột nhiên ý thức được chính mình quyết định biện pháp sai lầm cam hiển nhiên siêu phàm nhiều thịt cường đại năng lực sinh sản khiến nó tại ngắn ngủn trong một ngày hoàn thành khống chế này mảnh tung lũng hơn nữa tại đơn giản nghiến ép không hề có năng lực chống cự ô oh mai hiện tại đã bắt đầu dần dần chuyển hóa làm nội bộ tiêu hao nay mảnh thung lũng cuối cùng là có hạn nhất là đối với siêu phàm nhiều thịt mà nói nhỏ yếu không tròn vẹn đem bị loại bỏ mà cương đại thay đổi lớn chuẩn bị tính công kích cũng hoặc tiêu hao nhỏ hơn mới có thể có thể bảo tồn đây là một loại tự nhiên nung đúc quá trình nó hội dần dần ưu hóa trước mắt tồn tại nhiều thịt kết cấu bất quá có đôi khi loại này thanh tẩy cũng không nhất định đối với bồi dưỡng người có lợi bởi vì. tự nhiên cần thiết cầu cũng không thường thường cùng bồi dưỡng mục tiêu đối với ăn cướp trong lòng vì chính mình ô mai vì vì thương tiếc ước chừng một giây sau dịch xuân bắt đầu thu thập những học sinh mới này siêu phẩm thực vật đặc thủ. cái gọi là chức nghiệp kinh nghiệm cũng không phải cứ thế gia tăng siêu phẩm thực vật sở giúp cho chức nghiệp kinh nghiệm đến từ chính bồi dưỡng người đối với thực vật bản thân nghiên cứu chỉ là thông thường mà nói loại hành vi này chức nghiệp kinh nghiệm lợi ích thu được hiện lộ cực kỳ có hạn hơn nữa thường thường tại lần đầu nghiên cứu hiện lộ càng thêm nổi bật nhưng về sau chức nghiệp kinh nghiệm lợi ích thu được hội dần dần giảm dần chẳng đến triệt để tiêu thất. Mà dịch xuân phiên bản đặc tính có thể làm cho hắn tại trên phạm vi lớn để thăng chức nghiệp kinh nghiệm ban thưởng đồng thời, tương đối địa kéo dài loại kinh nghiệm này ban thưởng chu kỳ. Ngươi từ khu vực này bồi dưỡng thực vật, đạt được 8700 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, phiên bản tăng thêm 8265 siêu phẩm bồi dưỡng ban thưởng 435. Nhìn xem vống mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, trên mặt của dịch xuân lộ ra mùa thu hoạch nụ cười. Tuy so sánh với mẫu thể chức nghiệp kinh nghiệm, diễn sinh tử thể giúp cho chức nghiệp kinh nghiệm muốn giảm bất hơn nhiều. Nhưng số lượng của nó là một cái mẫu thể sở khó có thể với tới. nếu như đem một cái thế giới với tư cách là bồi dưỡng địa điểm ta có thể lợi ích thu được bao nhiêu chức nghiệp kinh nghiệm nhìn trước mắt lớn hơn nữa là xác định có thể tiếp tục chức nghiệp kinh nghiệm lợi ích thu được dịch xuân không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ tại lớn lợi ích trước mặt đạo đức cùng nhân tính thường thường hiện lộ yếu ớt cùng lắc lư bất định nhất là tại những ích lợi này là xác thực có thể thực hiện đồng thời không hề có nguy hiểm thời điểm của người phúc ta thường thường là dễ dàng nhất mà nó bị bịt kín chẳng phải huyết tinh mặt nạ kia hấp dẫn hiện lộ càng thêm tràn ngập lực hấp dẫn nó như từng cái một không tiếng động nói nhỏ tại dịch xuân vang lên bên thay chỉ là thử bọn họ hội có biện pháp giải quyết bọn họ sẽ không toàn bộ chết đói chỉ là hội đào thải chút thể yếu tồn tại mà thôi ma lời nói tại dịch xuân trước mắt hiện hiện ngươi cảm thấy bọn họ thống khổ sao lần đầu tiên dịch xuân cảm nhận được đến từ siêu phàm thế giới khảo nghiệm nó cũng không phải cái nào đó công chúa trung thành hỏi không phải là cái nào đó thần chỉ là ưu ái nhìn chăm chú nó là nội tâm của hắn ý chí dây ruộng là cường đại hấp dẫn cùng yếu ớt đạo đức lúc trước chiến tranh có lẽ ta không có có bản thân nghĩ như vậy lương thiện dịch xuân trong lòng yên lặng nghĩ đến hắn sát thực dao động nhưng ta kiến thức mất giới tiêu tan mắt thấy qua tinh thần như bé nhỏ nhanh chóng tại thụ ở giữa thiện lương cùng ta ác ta không có chút ý nghĩa nào nhân tính cùng thú tính ở trong linh hồn của ta lóe ra ta không ứng làm người tính đạo đức trói buộc cũng không thể vì thú tính hỗn độn sợ chi phối thật lâu dịch xuân chậm rãi lắng lại nội tâm song lớn lần đầu tiên dịch xuân cảm nhận được chính mình ý chí yếu đất có lẽ hắn cần một ít kia phương thức của hắn tới trợ giúp chính mình đối diện với mấy cái này ba đảo hắn chỉ là một cái bình thường giã tính giờ y có khi tại không hề có ràng buộc dưới tình huống đối mặt loại này hấp dẫn, thật sự quá khó khăn. không khỏi, dịch Xuân đem ánh mắt quan hướng chính mình vật phẩm trong ba lô nào đó bản sách. hắn cần vì chính mình thượng một ít khóa. trước kia, hắn cũng không cảm giác mình cần. hiện tại xem ra, hắn có lẽ cũng cũng không cần. nhưng thế giới cùng chúng sinh cần. xiềng xích ở trong, là dịu dàng thám thiết nhân tính. khóa được mở ra, bọn họ liền cần đối mặt gia thú. chương 200, cuối cùng thủ hộ Hắc Liên. lời thề, đối với phàm vật mà nói, chỉ là yếu ớt mà đơn bạc ràng buộc. mà ở siêu phàm trong lĩnh vực. nó thì có đủ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn nó không được yếu ớt như vậy bởi vì vi phạm nó cần thiết trả giá cao là thật sự tồn tại mà lại thê thảm đau đớn đương nhiên đây chỉ là lời thề đối với phàm vật trụ cột nhất bản khắc ấn tượng phàm thế ở giữa sở tồn tại siêu phàm lực lượng cũng sẽ bị các loại trí tuệ sinh mệnh thử lợi dụng lời thề cũng không ngoại lệ lấy lời thề làm làm hạch tâm lực lượng thần thánh kỵ sĩ các loại chức nghiệp lại càng là tại rất nhiều siêu phàm giả bên trong sông ra tên của mình đầu trong đó cũng chẳng phải chứ danh thế nhưng tại lời thể lĩnh vực có sâu xa nghiên cứu chức nghiệp cũng có không ít mà giờ khác này dịch xuân liền nắm giữ một cái trong đó cầm giới tăng đây là võ tăng cũng không thể nào thu hút một cái biến chủng cơ sở chức nghiệp nó cùng tầm thường khái niệm võ tăng tồn tại rất lớn sai biệt bởi vì cầm giới tăng lực lượng hoặc là nói triết học quan niệm là khống chế tại lấy lời thể khế ước đều làm hạch tâm yếu tố quy tắc hệ thống thông qua lập nhiều thần thánh lời thể cầm giới tăng có thể đạt được chứ rất cường đại tăng phúc mà đối với thần thánh lợi thể từ đầu đến cuối tu cẩm liền là bọn hắn tu hành dịch xuân cũng không cần lập nhiều cỡ nào phức tạp lợi thế bởi vì mà hắn cần chính là trong lời thế đối với tâm linh phòng hộ lực lượng mọi người đều biết võ tăng trong lòng linh phòng hộ phương diện tại rất nhiều siêu phàm chức nghiệp bên trong là không thể nghi ngờ nhân tài kiệt xuất trên thực tế giờ y ở phương diện này ngược lại là hiện lộ có chút bạc được bởi vì quá tiếp cận tự nhiên cùng vị diện hay tâm tầm thường dơ bẩn cùng ăn mòn là rất khó tại giờ y trên người có hiệu quả nhưng đương tự nhiên hoặc là vị diện bản thân chịu ăn mòn thời điểm giờ y thường thường hội hãm vào có chút bị động cục diện đương nhiên đây là chỉ tầm thường giờ y đối với cực tiểu số vô pháp dùng tầm thường ngôn ngữ đi miêu tả truyền kỳ giờ ý sự tích của bọn hắn thường thường sẽ bị bọn họ tục danh hào quang sợ che giấu mà chức nghiệp đặc tính tựa hồ liền hiển lộ cũng không trọng yếu như vậy bất quá dịch xuân cũng là lấy tầm thường giờ ý với tư cách là tự mình định vị ít nhất để ý chí phương diện hắn cũng không cảm giác mình cỡ nào cường đại hắn nhưng nhớ rõ thế giới tiêu tàn thì cảm thụ hắn kỳ thật cũng chẳng phải kiên cường dịch xuân đem ánh mắt tập trung ở chính mình cá nhân mô phỏng sau đó hắn thử kích hoạt tăng lữ cầm giới sách xem ảnh một nhất thời một mảnh tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võ mạc thượng có hay không nhậm chức cơ sở chức nghiệp cầm giới tăng căn cứ vào phiên bản đặc tính ngươi không cần thừa nhận kiêm chức giờ ỉ bên ngoài cơ sở chức nghiệp vượt mức kinh nghiệm trừng phạt xin chú ý bất đồng chức nghiệp ở giữa chức nghiệp kinh nghiệm vô pháp thông dụng nhưng ngươi để thằng cái nào đó chức nghiệp cần có chức nghiệp kinh nghiệm sở đối ứng cấp bậc là ngươi sở hữu cơ sở chức nghiệp cùng tiến giai chức nghiệp đẳng cấp tri cùng nhìn xem võ mặt thượng biểu hiện tin tức dịch xuân không do dự trực tiếp lựa chọn nhậm chức đang tiến hành chức nghiệp nhậm chức thuộc tính kiểm tra đo lường đang tiến hành thuộc tính kiểm tra đo lường nhân vật cảm giác phù hợp nhậm chức yêu cầu đang tiến hành trận doanh phán định cảnh cáo nhân vật trật tự liên quan yếu tố bạc nhược chức nghiệp liên quan hạn mức cao nhất đẳng cấp đem chịu hạn chế trước mắt hạn chế đẳng cấp 10 cấp trọng yếu nhắc nhở xin xác nhận có hay không nhậm chức trận doanh yếu tố nhìn trước mắt đổi mới bắt mắt nhắc nhở dịch xuân lâm vào suy tư có lẽ giống như tống vong sở phán định như vậy đối với trật tự tuân theo hắn hiện lộ có chút không đếm xỉa tới hắn đâm chiêu khảo thi chuẩn tắc đều là lấy tự mình làm trung tâm cứ việc hắn cũng sẽ xem xét đến lá dụng thiên thai đối với thế giới chúng sinh uy hiếp nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói đó cũng không hoàn toàn từ đối với chúng sinh thương cảm dịch xuân có thể tiếp thụ lấy thực vật sinh trưởng vui sướng tiêu kỳ thật là cơ bản nhất bởi vì làm sinh mệnh bản thân là lợi mình loại này chính diện phản hồi sinh mệnh cũng không hề cự tuyệt mà đối với cảm thụ vạn vật thống khổ lại cũng không dễ dàng như vậy nhân loại đau đớn cũng không thể hoàn thành liên hệ làm sao hướng là cỏ cây có cũng nhiều hơn là lấy tự mình vì hồng tâm thống khổ phản xạ tiếp nhận bao dung thừa nhận vạn vật thống khổ cũng là tự nhiên giờ ỉ chuyển kỳ chi đạo bắt đầu mà giá tính con đường thì càng thêm rất giá cùng tùy ý cho nên từ ý nào đó mà nói tự nhiên giờ ỉ nếu so với giá tính giờ càng thêm tới gần trật tự biên giới trên thực tế giá tính giờ ỉ thường thường hội càng thêm tiếp cận không có thứ tự hỗn loạn nói ngắn lại dịch xuân trên người trật tự yếu tố bằng được ngược lại không tính là cái gì trường hợp đặc biệt dịch xuân cân nhắc lợi hại một phen đang suy nghĩ đến chính mình cũng không cần tại cầm giới tăng thượng đầu nhập quá nhiều tài nguyên về sau dịch xuân cảm thấy mười cấp hạn mức cao nhất là có thể tiếp nhận trên thực tế Hán Nguyên Thủy nhất mới ý nghĩ, là thông qua huyết mạch chân danh hiệu quả bạch chơi gái một sóng. Đại khái, đây là từng giả thuyết người chơi sở vô pháp ngăn cản hấp dẫn. Dịch Xuân cảm thấy, điều này cũng cũng coi là không quên ý định ban đầu a. Theo Dịch Xuân ý thức đích xác định, hắn Vong mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Đang tại nhậm chức cầm giới tăng, thỉnh lựa chọn một loại thần thánh lời thể, với tư cách là nghề nghiệp của người con đường cơ sở. Người trước mắt nắm giữ có tăng lữ cầm giới trên sách ghi lại thần thánh lời thể có. một Thần thánh lời thể sử dụng. Lời thể yêu cầu, thể người có đủ cần liên quan khát vọng. nhân vật phù hợp yêu cầu người đem vứt bỏ sinh mệnh nguyên thủy nhất khát vọng nhất tuyệt đối băng lãnh tài năng đạt được lý trí của tuyệt đối hiệu quả người đem miễn dịch không truyền kỳ truyền kỳ thần thánh hiệu quả mỹ hoặc pháp thuật hai thần thánh lời thề bắt đầu phẫn nộ lời thề yêu cầu thề người cần vì huyết nhục sinh mệnh nhân vật phù hợp yêu cầu tức giận hỏa diễm tử trong linh hồn của người dập tắt ngươi tử tử cổ trí kim trong bóng tối hiểu rõ vật vật hiệu quả người đem miễn dịch cùng nhiệt cùng bạo đều dẫn đến ngươi tâm tình trở nên gay gắt pháp thuật hiệu quả chín thần thánh lời thể cuối cùng thủ hộ lời yêu cầu thế người phải có đủ vị diện đẹp rồi ở các loại liên quan danh xưng hoặc là huyết mạch nhân vật phù hợp yêu cầu tại thần thánh chứng kiến ngươi lập nhiều thần thánh lợi thể từ nay về sau ngươi không được chủ động hủy diệt thế giới hiệu quả linh hồn của ngươi cùng ý chí sẽ đạt được vượt mức năm bảo hộ phán định ts khi vọng chi hỏa từ hỗn độn bên trong giấy lên hắc liên tại trong lửa thăng hoa Si ngu chúng sinh đây là ta cuối cùng thủ hộ hắc liên nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới rất nhiều thần thánh lợi thể dịch xuân lâm vào tư sát dụng dường như rất không tệ bộ dáng bắt đầu phẫn nộ Cảm giác sẽ cùng bộ phận giá tính kỹ năng sản sinh xung đột. Cuối cùng thủ hộ. Cái tên này Họa Phong cảm giác cùng lúc trước có chút bất động. Không được chủ động hủy diệt thế giới. Được rồi, vô nghĩa lời thề, có năng lực như thế ta còn cần lời thề. Không đúng. Nhìn xem thần thánh lời thề cuối cùng thủ hộ văn tự miêu tả trong, về lời thề yêu cầu kia một nhóm sở biểu hiện, nhân vật phù hợp yêu cầu mấy cái đại tự. Dịch Xuân Lâm vào trầm tư. Tổ tiên của ta, đến cùng đã làm mấy thứ gì đó. Chương 201, thần thánh lời thể Dịch Xuân rũa ra bàn tay của mình. lấy dính một chút bùn đất thủ trưởng nhìn lên cũng không thể nào mỹ quan rất khó tưởng tượng hắn tổ tiên tại trong cơ thể của hắn để lại như thế nào huyết mạch còn sót lại mặc dù cách không biết bao nhiêu năm tháng xa xôi thời gian loại kia sâu xa là cấn vẫn lập loe như lúc ban đầu dịch xuân lắc đầu tổ tiên vinh quang cũng không thuộc về hắn hắn có đạo của hắn đường nhưng cũng không phải là nhất định phải kế thừa tổ tiên ý chí bất luận hắn tổ tiên làm cái gì đó là thuộc về lựa chọn của hắn hiện tại dịch xuân đối với lúc trước tao nộ một ít sự tình đột nhiên có lĩnh nộ mới tuy liên trước mắt triển khai dần dần manh mối đến xem hắn tổ tiên cũng không nhất định là cỡ nào quang minh to lớn cao ngạo nhân vật là được vị diện đẹp giỏi ở bị ma xưng là thần thánh người cùng với đã từng một ít thần làm ra biểu hiện tới hái mỗi thái độ dịch xuân đột nhiên cảm thấy hắn nhóm có lẽ cũng không phải là tôn sủng mà là sợ hãi không hổ là tổ tiên của ta dịch xuân nghĩ như vậy đạo hắn tuy sẽ không giống như chính mình tổ tiên như vậy đi hủy diệt thế giới nhưng đối với thần tiên dịch xuân cũng không tồn tại cỡ nào hướng tới ý nghĩ hắn vô pháp trở thành một người cuồng nhiệt tín đồ bởi vì hắn khuyết thiếu đối với thần chỉ là tuyệt đối kính nghệ có lẽ đây cũng là tổ tiên hoặc là nói bọn họ nhất mạch này cố hữu tính chất đặc biệt hắn có lẽ còn có bọn họ cũng khó khăn lấy trở thành một người thánh trước người lúc này dịch xuân đột nhiên nghĩ đến tự lựa chọn tháng tiêu hình thái thời điểm cảnh tượng tháng chi minh hữu dịch xuân nhìn mình tháng tiêu hình thái biểu hiện đặc thù trên chết hắn thấp thoáng có chút đã minh bạch cái gì đem suy nghĩ lôi kéo hồi hiện tại dịch xuân không được đi suy nghĩ về chính mình tổ tiên sự tình đạo của hắn đường hiển nhiên cùng tổ tiên cũng không lẫn nhau Cầm Giới Tăng cần một cái thần thánh lời thể, với tư cách là nhậm chức nghi thức cơ sở, mà coi như trước có thể lựa chọn mấy cái thần thánh lời thể đến xem, Dịch Xuân cảm thấy thần thánh lời thể cuối cùng thủ hộ hiệu quả hiển nhiên càng thêm xuất chúng. Hơn nữa, kia trong lời thể cho đối với Dịch Xuân mà nói, cũng không làm trái hắn giá trị của trước mắt quan niệm. Từ ý nào đó đi lên, coi như là tạm thời tính bạch chơi gái. Cảm thấy có quyết ý, Dịch Xuân trực tiếp dụng ý niệm chọn chúng thần thánh lời thể cuối cùng thủ hộ. Xem ảnh một. Nhất thời, hắn vong mạc thượng bắn ra một cái tân nhắc nhở tin tức. Có hay không lựa chọn thần thánh lời thể cuối cùng thủ hộ với tư cách là người cầm giới tăng chức nghiệp con đường cơ sở lời thể. Xin chú ý, cơ sở lời thể tại bị vi phạm, nhân vật đem thừa nhận so với cái khác thần thánh lời thể càng nghiêm trọng hơn mặt trái hiệu quả. Dịch Xuân không chần chờ, trực tiếp lựa chọn xác định. Nháy mắt sau đó, thùng vĩ tinh hà tại Dịch Xuân trước mắt hiện hiện. Trong trước mắt, Dịch Xuân phảng phất nhìn thấy nhật nguyện thay đổi, tinh hà ó bánh, hành tinh cùng hành tinh như cắt đá tràn ngập hết thảy. U ám giao thoa, tầng tầng lớp lớp thế giới như ngàn tầng bánh lớn nhau, dán lại lại với nhau. Mà càng thêm xa xôi khu vực Có vô số lập loại hình tinh thể màn sáng giao nhau tung hành, một loại khó có thể miêu tả nhỏ bé cảm giác, tràn ngập dịch xuân tâm linh. Tại loại này khó có thể miêu tả, vượt qua phạm vật tưởng tượng hùng vĩ, một cái cũng hoặc một loại trí tuệ sinh mệnh tộc đàn đều hiện lộn như thế bé nhỏ mà không thể nhận ra. Văn Minh hủy diệt, tinh cầu sụp đổ, cũng chỉ là này mảnh kế hoạch lớn bên trong không chút nào thu hút hạt thay đổi. Bỗng nhiên, một loại minh ngộ xuất hiện ở trong lòng dịch xuân. Hắn biết được, cái này chính là đa nguyên vũ trụ hình chiếu. Hơn nữa, chỉ là cái kia nông cạn linh hồn đủ khả năng nhìn xem bé nhỏ một góc. một cái cơ sở chức nghiệp nhập chức lời thể có thể dẫn phát tình cảnh như vậy. ở dưới loại tình cảnh này, trong lòng dịch Xuân không khỏi hiện ra như vậy nghi hoặc, mà ở ánh mắt của hắn sợ không thể chạm đến trong hư không. một cây hắc liên dần dần trở nên trắng xám, sau đó triệt để hóa thành hư vô. trong thoáng chốc, có một cái tăng lữ ngẩng đầu dừng ở vạn vật. hắn bắt đầu tại phàm tính hư vô, sắp chết người chọc đục nước mắt đưa hắn từ hỗn độn bên trong tỉnh lại. cho dù là khủng bố như vậy thái ách, cũng không có thể đem hắn triệt để chôn vùi. hắn ở trong hỗn độn tìm kiếm lấy chân thật. hắn lắng nghe sinh linh kêu gọi. hắn cảm giác của bọn hắn hỉ nộ tình cựu tại từ cổ trí kim mà băng lánh hư không trước mặt những cái này nhỏ yếu tâm tình lại như vậy trắng xám mà yếu ớt nhưng sâu thẳm hắc liên lại dần dần có chịu nặng liên tử ngưng kết ở trên nó chua xót phát khổ làm cho người không khỏi chạy xuống một vòng trọc đục nước mắt kia nước mắt tự gò má của pha tạp chảy xuống tại khoe miệng phát ra tí ti như huyền trong heo sau đó chính là vĩnh hằng băng lãnh cùng yên tĩnh si ngu chúng sinh sao mà bướng mình hắc liên tan hết từ đó vĩnh viễn quy hư không vĩ đại hy sinh có khi cũng sẽ ở những thuần túy đó trong bóng tối tách ra một cái nhát gan người tùy bút vị diện bảo hộ hiệp hội 174 kỷ năm mười năm bản nhớ nghiêm túc cùng trang nghiêm dĩ nhiên vô pháp thuyết minh trước mắt dịch xuân chịu cảm thụ tại như vậy hùng vĩ hình chiếu hắn thản nhiên địa dựng lên hạ xuống thần thánh lời thể ta không sai lập nhiều thần thánh lời thể ta sẽ không còn chủ động hủy diệt thế giới trong tháng chốc có vô số vĩ đại ý thức tại lắng nghe đây hết thảy tại lời thề lực lượng hắn nhóm vô pháp biết được thể người chân thật tồn tại hắn nhóm kinh dị tại lời thể phát ra thành lập giá lớn đó là hoàn toàn không tất yếu hy sinh cùng thảm trọng giá lớn. Nhưng ở thần tính dẫn dắt, hắn nhóm không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, có tăng lữ từ hư vô bên trong đi ra. Hắn một thân áo bảo trắng, một đóa hắc liên tại mi tâm của hắn lập loè. Hắn đưa lưng về phía chư thần, cũng không giúp cho hắn nhóm nhìn chăm chú. Hắn nhìn hướng Dịch Xuân nói, "Ghi khắc lời thề của ngươi." Sau đó, Dịch Xuân vang lên bên tai hắn nói nhỏ, "Ngươi tại vĩ đại bên trong đàn sinh, ngươi tại hư hảo bên trong phát triển, ngươi tại trọng tự nhiên thức tỉnh. Độc hành là lựa chọn của ngươi, mà ngươi cũng chắc chắn đeo lên cô độc đùi gai vương miệng. Chúng sinh cùng con tình, đem chứng kiến của ngươi phát triển. Nhật nguyện cùng tinh hà, đem mắt thấy truyền kỳ của ngươi, mang đến hy vọng, mà không phải hủy diệt. Lời thề không sai vững hẳn. Nháy mắt sau đó, Dịch Xuân từ loại này hùng vĩ hào giác bên trong thoát ly. Một loại khó có thể miêu tả lực lượng, tràn ngập tâm linh của hắn. Ngươi lập xuống thần thánh lời thề cuối cùng thủ hộ. Thần thánh lời thề đạt được hy sinh hiệu quả. Thần thánh lời thề cuối cùng thủ hộ hiệu quả để thăng. Ngươi trước mắt thần thánh lời thề cuối cùng thủ hộ hiệu quả là, linh hồn của ngươi cùng ý chí sẽ đạt được vượt mức mười bảo hộ phán định. Ngươi lấy được cầm giới tăng chức nghiệp năng lực thần thánh trật tự, thần thánh trật tự cầm giới tăng có thể khống chế thần thánh trật tự lực lượng, do đó miễn trừ thần thánh lời thể liên quan sinh mệnh đẳng cấp yêu cầu. Đồng thời tại đạt tới 5 cấp 10 cấp thời điểm dung nạp càng nhiều thần thánh lời thể, căn cứ vào chân danh của ngươi hiệu quả cầm của ngươi giới tăng đẳng cấp đạt được vượt mức 5 hiệu quả. Xin chú ý, nên đẳng cấp vì vượt mức kèm theo đẳng cấp, ngươi chỉ có thể đủ đạt được tạm thời liên quan chức nghiệp năng lực. Ngươi lấy được tân kỹ năng lời thể công siềng, trật tự tuyên cáo, trật tự thúc Chương 202 thần thánh lời thể thanh tịnh. lời thể công siềng, đương nhân vật mỗi lập kế tiếp thần thánh lợi thể đạt được vượt mức một tâm linh kháng tính, trật tự tuyên cáo. tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể chọn chọn đã bị kích hoạt một cái thần thánh lời thể tiến hành tuyên cáo. tuyên cáo, nhân vật đạt được căn cứ vào thần thánh lợi thể liên quan pháp thuật hiệu quả, ngưng thần tụ khí cường công đều. trật tự thúc dục. mỗi lập kế tiếp thần thánh lời thể hoặc là cường hóa một cái đã bị kích hoạt thần thánh lợi thể, nhân vật chức nghiệp kinh nghiệm đạt được tốc độ sẽ để thăng mười văn tự miêu tả là tống vòng căn cứ vào dịch xuân trí tuệ một loại thuyết minh, mà ở trong hiện thực cụ thể biến hóa. thì là vi diệu mà lại khó có thể miêu tả. Lúc trước khái niệm trong, Dịch Xuân cũng không biết là lợi thể là cỡ nào kiên cố đồ vật. Nó luôn là cần ý lại tại thề người đạo đức tiêu chuẩn, hoặc là tại lực lượng chứng kiến, với tư cách là một loại yêu đớt móc xích. Những tán dương đó tại văn tự ở giữa vĩ đại lợi thể, thường thường bày biện ra một loại sắt thái lãng mạn. Nhưng hiện thực, thường thường cũng không thể nào lãng mạn. Dịch Xuân vi vi ngẩng đầu, hắn dừng ở trước mắt hư không, đang nhìn quang tiếp xúc và khu vực, chỗ đó cũng không có bất kỳ sự vật tồn tại. nhưng ở tâm linh trong lĩnh vực có loại nào đó vô hình đồ vật sừng sững không sai nó như ngọn núi cao vút cũng như giống biển cả huyến thâm đó là hắn lợi thể lại không phải hư hảo mà không thể chạm đến sự vật cầm giới tăng chức nghiệp trung khu không thể nghi ngờ là lấy thần thánh lời thể làm hạch tâm hệ thống mà ở tống vong lực lượng đã nhậm chức cầm giới tăng dịch xuân có thể đơn giản hiểu rõ cùng khống chế loại lực lượng này nó giá trị của cùng hắn quan niệm tồn tại lẫn nhau địa phương thế nhưng lại không phải hoàn toàn trùng hợp đối với cái này dịch xuân ngược lại là có chút minh bạch chính mình cầm giới tăng hạn mức cao nhất là mới cấp nguyên nhân Mười cấp là từ mới lạ đến thuần thụ, cũng dần dần tiến dần từng bước quá trình. Mà tại giai đoạn này, cầm giới tăng dần dần hiểu rõ lời thề bản chất, đã trật tự cùng quy tắc lực lượng. Đến truyền kỳ giai đoạn, truyền kỳ cầm giới tăng có thể đơn giản địa thi triển như là pháp lệnh loại quy tắc loại pháp thuật năng lực. Nhưng chi phối trật tự cùng quy tắc điều kiện tiên quyết chính là triệt để dung nhập chúng. Xem ảnh một, Mười cấp cầm giới tăng chính là dần dần hướng phía cái phương hướng này phát triển. Mà đối với dịch xuân mà nói, đây tự nhiên là cùng hắn trước mắt ý chí hình thái đối với làm trái. hắn có thể bởi vì khó có thể kháng cự tà ác hấp dẫn mà lựa chọn vì chính mình tăng thêm một ít xem xích nhưng cái này cũng không đại biểu hắn nguyện ý vì này vĩnh cửu trục xuất chính mình theo dịch xuân triệt để địa ôm trật tự hội dần dần tại những rõ ràng đó điều lệ bên trong thất thủ hắn hội dần dần đánh mất những ôn nhu đó đồ vật hội trở nên tuyệt đối băng lãnh tựa như những mắt phương hướng đó tại băng lãnh điều lệ bên trong học ở trường đám người bọn họ dần dần mất đi nhân tính một loại tân làm cho người sởn tóc gây ý chí như vậy sinh mà đã tại dịch xuân cảm thụ được chính mình thu hoạch có toàn bộ tân lực lượng thời điểm hắn vắng mạc lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức nhân vật cầm giới tăng đẳng cấp đến năm cấp nhân vật có thể chọn chọn nhất hạng tân thần thánh lợi thể hoặc là đối với đã kích hoạt thần thánh lợi thể tiến hành cường hóa tân thần thánh lợi thể. dịch xuân nghĩ nghĩ ánh mắt của hắn đảo qua bắn ra có thể chọn chọn thần thánh lợi thể. cùng lúc trước không sai biệt lắm bất quá mới tăng thêm một ít rất nhanh dịch xuân liền phát hiện một cái lúc trước hắn một mực cần có năng lực thần thánh lợi thể thanh tịnh, thế yêu cầu nhân hình đơn vị miêu tả ngươi lập nhiều thần thánh lợi thể, tan hết ba phiền náo kia từ đó không khốn tại tâm bất hoặc tại đi. Hiệu quả, nhân vật đạt được vượt mức một tư duy tốc độ cùng tâm linh kháng tính. So sánh với lúc trước rất nhiều lời thể mà nói, thần thánh lời thể hiệu quả không tính là quá mức cường đại. Bất quá, nó sở trả giá cao, cũng hiển nhiên không lớn lắm. Ít nhất, đối với tóc hy sinh, Dịch Xuân cũng không có cái gì cảm xúc. Ở phương diện này, hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Theo Dịch Xuân ý thức ba động, hắn vong mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không lựa chọn thần thánh lời thể thanh tịnh với tư cách là người năm cấp cầm giới tăng chức nghiệp lợi thể. Vâng. đang tiến hành lời thể dẫn đạo. So với lập nhiều thần thánh lời thể cuối cùng thủ hộ thì tình cảnh lần này tình huống cũng không phức tạp. Theo dịch xuân trước mắt không ngừng hiện hiện lộng lây hào giác, hắn cảm giác được đầu của mình dần dần truyền đến một loại mát lạnh. Mọi người đều biết, CPU hàng ngày biểu hiện không hề chỉ quyết định ở kia tính năng, trả lại cùng giải nhiệt có rất lớn quan hệ. Ở phương diện này, các kỳ sĩ tại Á nhiệt đới cùng Bắc ôn đới CPU tính năng sai biệt là một cái không tệ chân thực đáng lệ. Từ phương diện này mà nói, thần thánh lời thể thanh tịnh vượt mức một tư duy tốc độ, ngược lại còn có chút vật chất thế giới lý niệm cơ sở. Ngươi lập xuống thần thánh lời thề thanh tịnh, bộ phận của ngươi khu vực bộ lông sinh trưởng đình trệ. Theo vắng mạc thượng tin tức đổi mới, Dịch Xuân cảm giác được một loại hoàn toàn mới suy nghĩ. Tư duy gia tốc là có thể đủ tức thời tính đạt được phản hồi, cũng là linh tính trong sức mạnh, tôi có thể làm cho người bành trướng. Bất quá, Dịch Xuân ngược lại là không có cái gì ba động. Tại mèo khoa hình thái, thần kinh của hắn phản xạ có thể đạt tới phạm vật sở khó có thể với tới tình trạng. Cứ việc, loại trạng thái này cùng tư duy gia tốc hiệu quả hiển nhiên có chút khác nhau. Nhưng đối với Dịch Xuân mà nói, Hắn chỉ cần hiểu được như thế nào đi khống chế những cái này, từng là hắn chưa từng chi phối lực lượng là được. Theo thần thánh lời thể thanh tịnh đã được, cầm giới tăng công việc tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Sau đó, Dịch Xuân đem ánh mắt quang hướng kia một mảnh xanh biết siêu phàm nhiều trên thịt. Đi qua lúc trước quan sát đo đạc, hắn đã đại khái hiểu được tiểu thung lũng trong sở hữu nhiều thịt trạng thái. Càng thêm thượng cấp tiến hóa cá thể, hiển nhiên là không tồn tại. Cứ việc bây giờ siêu phàm nhiều thịt, nhìn lên số lượng có chút khổng lồ. Nhưng đối với một cái siêu phàm giống loài tiến hóa cần có bình quân cơ sở mà nói, đây chỉ là không có ý nghĩa một vòng. bất quá trong đó vẫn có một ít tương đối cường tráng cá thể chúng mặc dù không có biến dị nhưng có thể từ rất nhiều đồng loại tử thể trong hấp thu đến càng nhiều chất dinh dưỡng hiển nhiên trong đó là tồn tại một ít càng thêm ưu việt kết cấu cùng gen dịch xuân cũng không cần chúng tại dùng ăn cũng hoặc y giá trị của dùng hãng cần là càng thêm đơn giản đồ vật dịch xuân trực tiếp từ nhân loại hình thái biến hóa vì khát máu hình thú thái càng hiện lộ cường tráng mèo cam cảm giác lấy tiểu thung lũng bên trong siêu phàm nhiều thịt những cường tráng đó tử thể cùng lúc ban đầu mẫu thể bị dịch xuân loại bỏ ra ngoài sau đó cảm giác lấy những còn lại đó tự thể. Mèo Cam hình thái dịch xuân đột nhiên mở ra đại trụ. Tốc mơ hồ trong đó, có loại nào đó vô hình gió thổi qua. Hư không giữa không hề có thể miêu tả hỗn độn tại dãy rủa. Sau đó, những siêu phàm đó nhiều thịt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hệ bại hạ xuống. Vô số sinh mệnh lực lượng, như hồng lưu rót vào kia hư không kỳ điểm chúng. Cứ việc một cái siêu phàm nhiều thịt cũng không chuẩn bị cỡ nào khả quan sinh mệnh lực lượng. Nhưng ở số lượng trong chất, đó cũng không thể nào thần kỳ con số bắt đầu trở nên khổng lồ lên. Chúng đan chéo cùng một chỗ, một loại tân Kiên cường dẻo dai sinh mệnh chi lực bắt đầu ở dịch xuân trong cơ thể tuân độc lấy. Chương 203: Phệ nguyên thú cùng ngoài cửa sổ dựng thẳng đồng tử. Ngươi hấp thu đại lượng siêu phàm nhiều thị sinh mệnh tinh hoa, thể chất của ngươi đạt được một điểm vĩnh cửu tính đề thăng. Giá tính của ngươi hình thái khát máu thú thể chất thuộc tính thay đổi là 12, một. Đi qua trường kỳ của ngươi huấn luyện, thiên phú của ngươi năng lực lấy được nhất định phát triển. Thiên phú của ngươi kỹ năng, cắn nguyên chất lòng hấp thu tốc độ đề thăng 35. Thiên phú của ngươi kỹ năng, cắn nguyên chất lỏng đã đạt tới trước mắt giai đoạn đề thăng hạn mức cao nhất. Trong yếu nhắc nhở thỏa mãn hạn định điều kiện. ngươi giải tỏa tân truyền kỳ định hướng tiến giai hình thái, vẽ nguyên thú bộ phận tin tức, trước mắt tiến độ 14,7%. khi ngươi thôn phẽ càng nhiều sinh mệnh lực lượng, có nhất định xác xuất đạt được tân giải tỏa tiến độ. hư không là cái gì? dịch xuân cũng không hiểu biết. nhưng lúc này, ở vào khát máu hình thú thái ở dưới hắn có thể thấp thoáng cảm ứng được cái nào đó đặc thù thế giới. nó là hắn dạ dày túi, là một mảnh tràn ngập hỗn loạn cùng không có thứ tự vạn mèo kỳ điểm. hết thể sinh mệnh lực lượng đều đem tại kia phiến hư không bên trong lắng động và mèo. nó cũng không hề tiêu thất. mà là lấy mặt khác một loại hình thức tồn ở bên trong vào hư không kia tại vật chất thế giới đối ứng chính là liên tục không ngừng hiện lên tại dịch xuân trong cơ thể sinh mệnh chi lực dịch xuân tựa hồ có chút minh bạch khát máu thú tiến giai lộ tuyến chỗ hành tâm kia phiến hư không như khát máu thú ảnh tử chúng song sinh song hoàn vạt vẹo lên vật chất cùng hư không mà chúng liên hệ rồi đột nhiên trở nên chặt chẽ về sau sẽ như cổ xưa hàm vĩ xả xây dựng suốt một cái nguy hiểm mà cấm kỵ sinh mệnh phệ nguyên thú dịch xuân ngược lại là nghe nói qua chủng tộc tin tức nhưng đây chẳng qua là hiện ra ở trong điện ảnh và truyền hình một cái giả thuyết hình tượng, Dịch Xuân cũng không đọc liên quan mạn gạ cùng sách vở. càng nhiều thời điểm, hắn là tại một ít vụn vật mảnh vỡ hóa độc, thông qua sa điều vong du bình luận hiểu rõ cái danh từ này hàm nghĩa. nhưng khát máu thú sở đối ứng tiến giai, có hay không cùng giả thuyết hình tượng liên quan, Dịch Xuân liền không phải rất rõ ràng. bất quá, có thể tìm đến để thăng con đường, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người giá trị phải cao hứng sự tình. huống chi, nó cùng Dịch Xuân trước mắt siêu phàm nhiều thịt gieo trồng kế hoạch, xảo diệu địa hình thành một cái thiên nhiên vi diệu tuần hoàn. Dịch Xuân cảm thấy, ở bên trong thời gian ngắn hắn là không quá có khả năng tái tiếp xúc đến so với đây càng là thích hợp để thăng phương pháp. Đương nhiên, khát máu thu cần liệp sát cường đại sinh mệnh, tới đạt được vô tận gia tính điểm. liền trước mắt mà nói, khát máu thu đối với vô tận gia tính điểm nhu cầu là phi thường khổng lồ. Xem ảnh một, Tử vong trào kích còn cần 14 cái vô tận gia tính, mới có thể điểm ra. Đối với cái này, Dịch Xuân tạm thời không có cái gì quá tốt ý nghĩ. Trung quy, cường địch là vô pháp thông qua nuôi dưỡng để hoàn thành. nhìn xem xung quanh héo rũ siêu phàm nhiều thịt hải cốt cấu thành chúng thành phần là Dịch Xuân trước mắt sở vô pháp hấp thụ. Bất quá đối với thổ nhưỡng mà nói, này cũng không tệ phân bón. Nay mảnh tiểu thu lũng có đầy đủ cường đại vi sinh vật vòng. Một cái pháp thuật hình thành cũng không có đơn giản như vậy. Nhất là đối với cái này loại bồi dưỡng hương pháp thuật, nó cần cân nhắc đến rất nhiều phương diện nhân tố. Đối với cái này, Dịch Xuân là có chút bội phục May mà hắn lựa chọn chính là giã tính con đường. đương nhiên, cứ việc có pháp thuật định hướng sau khi cường hóa vi sinh vật với tư cách là phụ trợ. Nhưng Dịch Xuân cảm thấy. Bị loại bỏ hấp thu sinh mệnh lực lượng siêu phàm nhiều thịt sở còn lại hai cốt, tình không đủ để trèo chống tân tuần hoàn. Có lẽ, ta cũng cần một chút trợ giúp. Dịch Xuân Như có điều suy nghĩ địa nghĩ tới nào đó mảnh nhiều thịt gieo trồng khu. Kia đến tột cùng là cái gì? Thâm Nghiên Bồi dưỡng thành viên bùi tuệ nhi nhìn trước mắt chỉnh lý tư liệu lâm vào hoang mang. Đối với giống như nàng như vậy người đến nói, bên ngoài biểu hiện hình thức chỉ là nhận thức thế giới này cũng chẳng phải chính xác một cái con đường. Các nàng cũng hoặc bọn họ, càng có khuynh hướng dùng con số cùng công thức để hoàn thành băng lẫnh chân tướng xây dựng. so sánh với dễ dàng giấu kín giác quan, những cái này nhìn lên buồn kẻ đồ vật, ngược lại hiển lộ càng thêm chân thật. Trong đầu, Đùi Tuệ Nhi chậm rãi nhớ lại về cái kia không biết mèo khoa sinh vật manh mối. Nhiều trên thịt cắt dấu vết rất sạch sẽ, phía trên cũng không có đặc thù tổ chức còn sót lại. Điều này hiển nhiên cũng không bình thường, bởi vì trong video đối phương sở biểu hiện kết cấu đến xem, móng của nó cùng tầm thường mèo khoa không có trên kết cấu rõ ràng sai biệt, mà vô luận là dùng cho đi săn, hoặc là co rút lại tại lõm hỏng bên trong, mèo khoa tuyến mồ hôi phân bố đặc điểm cùng với không song mặt đất hoàn cảnh. cũng quyết định móng của nó thượng không thể nào là tuyệt đối sạch sẽ điểm này bị miêu trảo từ bắt tổn thương đi sau viêm sẻng đốc phân nhóm có càng nhiều quyền lên tiếng nhưng ở bùi tuệ nhi lấy nhiều thị thắng mẫu nàng cũng không có quan sát đo đạc đến bất kỳ dư thừa vật chất liên thắng phất nó là bị một bà sạch sẽ đao giải phẫu cắt mà càng thêm thú vị địa phương ở chỗ đối phương cũng không lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì tuy mèo khoa động vật xoa tung bộ lông hội dẫn đến nhìn ra kia thể trọng độ lệch quá lớn vốn lấy lúc ấy mặt đất độ ẩm đến xem coi nàng tính toán cực hạn nhỏ nhất thể trọng cũng sẽ lưu lại đầy đủ rõ ràng có thể bị quan sát đo đạc dấu vết kia một khu vực đã bị nàng vây lại. Nàng cảm giác mình, tìm được loại nào đó so với nhiều thịt càng thêm thú vị đồ vật. Có lẽ tìm tòi nghiên cứu đến cuối cùng sẽ là loại nào đó hoang đường kết cục. Nhưng loại này dần dần sốc lên sương ngủ, không ngừng tới gần không biết cảm giác, nếu như sở hữu lĩnh vực nghiên cứu khoa học đám người sợ vô pháp kháng cự. Đại khái, đây coi như là bệnh nghề nghiệp. Lúc này, đêm đã khuya. Còn bên cạnh cà phê trên bàn đã sớm ngưng kết xuất một vòng hát sắc liên y. Liề. Nhìn lên, càng giống là loại nào đó không thể miêu tả cấm kỵ thuốc thử. bất quá vừa vặn liếc về cà phê bùi tuệ nhi tiện tay lấy qua sau đó một hơi uống cạn làm lạnh nhanh chóng tan cà phê tự nhiên cùng mỹ vị hoàn toàn không nghèo ngóc câu bất quá đã thành thói quen loại hương vị này bùi tuệ nhi ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm có thể là tâm lý tác dụng nàng cảm giác mình thanh tỉnh không ít đêm khuya phòng thí nghiệm kỳ thật cũng không nhất định tình mình ngẫu nhiên bùi tuệ nhi cũng có thể nhìn thấy bên cạnh loay hoay thân thể to lớn lao sư nghiên cứu sinh tuy từ lý trí mà nói cũng không biết là có cái gì thế nhưng kinh hai thoáng nhìn cũng rất nâng cao tinh thần Tiếp đối chính là hôm nay mọi người khả năng không có cái gì thú vị đầu đề cho nên cho đến hiện tại chỉ còn lại bùi tuệ nhi còn ở nơi này bùi tuệ nhi vô mạnh và mồm nàng đem trước mắt tư liệu chỉnh lý được rồi sau đó bỏ vào liên quan đánh số hồ sơ trong hộp lần này phát hiện so với nàng lúc trước vài chục lần phát hiện muốn càng thêm thú vị nhiều lắm Tiếp nối chính là cho đến hiện tại nàng cũng không có cái gì tiến triển duy nhất thu hàng khả năng chính là nàng gờ gờ phía trên đã nhanh chỉ hoán tồn đầy các loại mèo khoa ảnh chụp những thứ này là sư đệ của nàng các sư muội hỗ trợ đang thí nghiệm điển xung quanh bắt được chỉ là tại những hoặc đó dịu dàng ngoan ngoãn hoặc kiệt ngạo trong con mắt nàng cũng không có tìm được nàng ánh mắt của mớn nàng mớn là bùi tuệ nhi đột nhiên ngây ngẩn cả người nàng nhìn trước mắt cửa sổ cách khoảng không phòng thí nghiệm cùng bên ngoài bóng đêm đen nhánh tại thủy tinh phản còn trong một đôi dựng thẳng đồng tử đang yếu ớt mà nhìn nàng đó chính là nàng cần có hôm nay tăng ca tạm thời có công tác nhiệm vụ có tăng ca không biết lúc nào có thể làm xong đoán chừng hôm nay đổi mới không được đầu chọc chương hai trăm linh bốn bắt huyền công đêm khuya phòng thí nghiệm một người một con mèo bảo trì loại nào đó yên tĩnh chỉ có tại hắc cam dưới bóng đêm tầm thường mèo nhà nhóm kia yếu ớt dựng thẳng đồng tử mới sẽ tiết lộ xuất một chút giá tính cùng biến hóa kỳ lạ khí tức bùi tuệ nhi cũng không tin thần bí nàng chỉ nhận có thể không biết nhưng sinh mệnh nguyên thủy phản hồi cũng không hề bởi vì phàm vật ý chí mà có chỗ chết khấu dừng ở kia như như bảo thạch thấu triệt dựng thẳng đồng tử cái bóng một loại sởn tóc gáy cảm giác tự nhiên sinh ra bùi tuệ nhi cũng không nghi ngờ kia khoác lên mèo loại thân thể không biết sinh mệnh có thể dùng móng vuốt đơn giản mở ra huyết nhục của nàng thế nhưng cũng nhiều nhất chỉ là một cái cỡ nhỏ hổ có lẽ bên cạnh luôn là nghiên cứu như thế nào lấy ra xúc những người kia sẽ đối với này biểu hiện ra không thể mong muốn cùng nhật. tựa hồ chú ý tới bùi tuệ nhi đã phát hiện chính mình tại bùi tuệ nhi nhìn chăm chú kêu mẹo cam khoan thai mà linh mẫn mà từ ngoài cửa sổ chạy trốn đi vào theo đối phương tới gần tất cả trong phòng thí nghiệm tựa hồ nhiều một ít khó có thể miêu tả đồ vật bùi tuệ nhi cảm thấy nàng có lẽ hẳn là rút sạch đi nghiên cứu đến nhân loại tâm lý học trước đó nàng cũng không phủ nhận cái này giá trị của ngành học nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói nàng cảm giác cảm thấy xoa lấy bùn muốn hiện lộ càng thêm chân thực cùng phổ huệ một ít mà giờ khắc này bùi tuệ nhi sâu sắc hiểu được tiên khoa thống khổ tại bùi tuệ nhi xem ra khoa học cũng không có nghĩa là toàn bộ biết nó sở đối ứng là tiếp nhận trên đời tồn tại không biết cũng đem chuyển hóa làm đã biết người trước ngã xuống người sau tiến lên một loại quá trình cách cửa sổ phản quang bùi tuệ nhi chú ý tới kêu mèo cam ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình sau đó nó bắt đầu đánh giá chung quanh tựa hồ phát hiện nó thứ mà sợ cần nó nện bước bước chân đi tới phòng thí nghiệm một mặt khác nó đang tìm kiếm cái gì vô tận lòng hiếu kỳ như giống như con kiến gặm nuốt lấy bùi tuệ nhi nội tâm nhưng lúc này cổ của nàng như là rì xét muốn chuyển động lại bị gắt gao tạp ở chỗ cũ ta đang sợ hãi cái gì trái tim như hát nói mãnh liệt núp đích mà khẩn trương tới cực điểm tinh thần lại đột nhiên có linh quang chợt lóe lên ta sợ hãi không là tử vong là bờ ruộng thượng chống rông sở đối ứng một ít tin tức văng lánh mà bình tĩnh ánh mắt vô pháp nhìn ra mấy thứ gì đó nó có chí không sao bùi tuệ nhi không biết lúc này đầu góc của nàng đột nhiên trở nên trống giống thường ngày chỉ trích phương tụ khí phách cùng học thức tựa hồ cũng triệt để tan rã còn giữ lại chỉ có loại nào đó bản năng run dày xem ảnh một thật lâu bùi tuệ nhi cảm giác được tất cả phòng thí nghiệm nhiệt độ không hiểu địa lên cao rất nhiều một ít ấm áp đồ vật bắt đầu hồi tưởng cắn răng bùi tuệ nhi manh liệt tựa đầu hướng bên cạnh uốn léo sau đó nhìn xem trống rông phòng thí nghiệm bùi tuệ nhi lâm vào loại nào đó mờ mịt ý thức được đối phương đã ly khai bùi tuệ nhi khống chế có thể là bởi vì bảo trì một tư thế quá lâu có một chút phát dùn thân thể đi tới nó đang tìm cái gì bùi tuệ nhi ánh mắt nhanh chóng đảo qua những gián đó nhãn hiệu ngăn tủ sau đó nhìn xem một cái nhãn hiệu lấy nhiều thịt bồi dưỡng dinh dưỡng cơ đất bình bùi tuệ nhi ngây ngẩn cả người nàng đi đến trống rồng trong suốt bình bên cạnh sau đó từ bên trong lấy ra một khối mảnh hình dáng vật phẩm vô ý thức tiến đến bên thai hít hà một cỗ biển mùi tanh trong chớp mắt vào tới cá khô bùi tuệ nhi trong đầu nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi ba sau đó tại loại nào đó bản năng điều khiển bùi tuệ nhi thuần thục mà đem nó nhét vào trong miệng, trong chớp mắt ở trong miệng tràn ngập tí ti trong veo thư vị làm cho người ta nhịn không được nhai vài cái sau đó liền nuốt vào dạ dày túi đợi đã nào Từ loại nào hoảng hốt trạng thái khôi phục lại bùi tuệ nhi nhìn mình trống rông thủ trưởng cũng cảm thụ được trong bụng dần dần chuyển đến ấm áp ta đến cùng ăn cái gì ba năm mượt đây là ta lần đầu tiên cùng nó tiếp xúc ta cũng không hiểu biết nó đến cùng lại như thế nào tồn tại nhưng đột nhiên tràn ngập sinh lực thân thể để ta thấp thoáng có chút suy đoán ta biết nó có lẽ cần gì có lẽ ta có thể như vậy đi làm bùi tuệ nhi lời ghi chép ban đêm trên cao nhiệt độ luôn là so với ban ngày muốn kịch liệt cùng thanh lanh nhiều lắm dịch xuân đập cánh hướng phía đã xuất hiện ở trong tầm mắt đạo quan miếu đạo sĩ bay đi dịch xuân cũng không biết bụi tuệ nhi danh tự nhưng hắn cũng không cần biết theo dịch xuân đây là một lần giao dịch đương nhiên đối phương là phủ nhận có thể giá trị của cá khô thì là một chuyện khác bất quá dịch xuân cảm giác đối phương làm cho những cái này dinh dưỡng cơ đất còn là rất chuyên nghiệp khoa học là nhận thức thế giới một loại phương thức ma pháp cũng như thế cũng không tồn tại phân chia cao thấp chỉ là phía trước đối với cá thể mà nói cần càng thêm điều kiện hạ khắc mới có thể đột phá tương ứng hạn mức cao nhất. Mà người sau cá thể hạt cuối thì thường thường hiện lộ vô cùng thê thảm mà thôi. Tại có thể sản lượng hóa sinh sinh ra trong lĩnh vực phía trước thường thường có thể biểu hiện ra không gì sánh kịp ưu việt tính. Cũng tỉ như trước mắt những cái này cơ đất, dịch xuân đi làm cho lợi hiện nhiên cần có phần phí chắt trở. Mà vốn có hoàn chỉnh tài nguyên truyền thâu thể chế văn minh trong đối phương chỉ cần có đủ tương ứng học thức là đủ rồi. Tài nguyên nhất là cũng không thua thớt, chỉ là bị quản chế đầy đất lý hạn chế tài nguyên, kia đạt được thành phẩm hiện nhiên sâu sắc thấp xuống. ma pháp ở trên ý nào đó mà nói là vận năng nhưng sử dụng ma pháp người lại không nhất định là trở lại đạo quan miếu đạo sĩ thời điểm sát trời dĩ nhiên có một vòng tinh dịch cá dịch xuân rơi xuống sân phong sau đó biến hóa thành mẹo cam hình thái mà đúng lúc này dịch xuân bên thai bỗng nhiên vang lên nhất đạo người thanh âm tam hoa đồ nhi tới vi sư này dịch xuân lỗ thai run rẩy, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chứ ma vệ đạo ban thưởng mang một ít nghi hoặc tâm tình dịch xuân lần nữa hóa vi tháng tiêu bay ra ngoài lúc này phong an phương hướng dĩ nhiên có chút một chút đang hỏa hiển nhiên là phong an đạo nhân đang đang chuẩn bị lấy bữa sáng dịch xuân trực tiếp bay về phía nhất đạo người thường xuyên ngồi xuống trên bệ đá quả nhiên liền xa xa nhìn thấy nhất đạo người đang ngồi xếp bằng ở trên đợi dịch xuân rơi ở trên này nhất đạo người mở mắt chậm rãi nói tam hoa đồ nhi cũng biết bát cựu huyền công dịch xuân nghe tiếng sững sở sau đó nhanh chóng gật gật đầu hắn tuy cũng không kiến thức qua tập có bát cựu huyền công tồn tại nhưng tiểu đạo sĩ dư hành ngược lại là vì hắn phổ cập không ít đạo kinh nói bát cựu huyền công là đạo môn vô thượng huyền công, biến hóa vô cùng, tránh thai thích ách. Lúc trước nhất đạo người liền nhận lời, nếu là dịch Xuân ăn khí pháp đại thành, liền trao tặng hắn bát cửu huyền công. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, đột nhiên hỏi. Dịch Xuân bất động thanh sắc địa nhìn coi chính mình ăn khí pháp độ thuận đủ, tựa hồ cũng không có đột biến tăng trưởng mạnh. Loại này pháp môn, tất nhiên là mài nước cơ vu, khó có thể học cấp tốc. Đối với cái này, phương xa trăm năm không thấy có mấy lần ánh trăng nào đó hổ biểu thị rất cam. Người căn cơ thâm hậu, tự có tạo hóa, hiện tại ngược lại có thể vừa nghe một cái, sau đó. Nhất đạo người liền bắt đầu thụ thành lập huyền công tinh nghĩa chương 205, an ổn hạch hai biên kỳ đi qua nhất đạo người thuật lại người bừng tỉnh đại ngộ kỹ năng của ngươi an khí pháp độ thuần thục đạt được đại lượng để thăng kỹ năng của ngươi an khí pháp độ thuần thục để thăng làm nổi tiếng 6 cấp ngươi lấy được công pháp bắt cửu huyền công bộ phận tin tức 1, 3%. phần bắt cửu huyền công loại hình đặc thù kỹ năng công pháp hạn định phẩm chất đạm kim học tập hạn chế có đủ liên quan lực lượng hệ thống có được 10 cấp liên quan yếu tố kỹ năng an khí pháp sáu Kỹ năng hiệu quả. một Biến hóa tự nhiên, tìm được ban đầu con đường giải tỏa. Tại một cái mau lệ động tác, nhân vật có thể thử biến thành loại nào đó vật chất hình thái, cũng giải trừ trước mắt đã chịu đến phụ diện pháp thuật hiệu quả, giải trừ hiệu quả căn cứ vào bát cựu huyền công độ thuần thụ. Nên biến hóa coi là chân thật chuyển hóa, cũng không chịu bao gồm giải trừ ma pháp, ma pháp hỗn loạn đều pháp thuật hiệu quả tác dụng mà lại vô pháp bị khuy phá. Nhưng cùng lúc đó, nhân vật cũng không thể thông quan nên kỹ năng tới đạt được bản thân thuộc tính đối với biến hóa hình thái thuộc tính tăng phúc. Ở dưới biến hóa hình thái, nhân vật đạt được vượt mức cường hóa khắc địch đặc tính. đối với vật chất hình thái bản thân đủ khả năng định hướng nhằm vào đơn vị có thể tạo thành vượt mức ba thiên địch tổn thương hai không đạt được liên quan tin tức nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân một đường siêu siêu vẹo vẹo điệu bay về phía cô phong như say rượu say rượu say rượu nhưng trạng thái dịch xuân cảm thấy gió thổi xung quanh có có chút như lệnh. nghe nhất đạo người chuyến pháp tiêu tuyệt không thể tả tại tháng tiêu hình thái dịch xuân miễn cưỡng có thể cùng vượt được, được bất quá có thể minh ngộ đạo pháp chi huyền diệu cũng không hề chỉ cùng trí lực cao thấp có quan hệ theo dịch xuân vô luận là ma pháp cũng tốt hoặc là đạo pháp cũng thế. Đạo, bao trừ chúng những biểu hiện ở đó ngoài vật chất hình thái. Kia hoạch tâm là một loại tư tưởng, một loại đối với văn vật, vũ trụ, nhận thức. Đến khi trải rộng ra, phát họa lấy biến hóa, bay là tả, rực rỡ như lời sao. Cô, nhìn trước mắt quen thuộc cô phòng, Dịch Xuân một đầu đâm vào trong sân động. Sau đó, ngộng cảnh cùng hiện thực thay đổi. Xem ảnh một, ngơ ngơ ngác ngác, thời gian hỗn độn mà mơ hồ. Một giấc tỉnh lại, Dịch Xuân phát hiện dĩ nhiên là xế chiều. Như là phàm vật, loại này thời điểm mở mịt vừa nhìn, đại khái là nhất cô độc bất quá. nhưng lúc này dịch xuân là tràn ngập đối với huyền công diệu pháp cảm thán tuy tạm thời cũng không biết được cái khác của nó thần dị nhưng chỉ vẹn vẹn là biến hóa tự nhiên liền cũng đủ chứng minh giá trị của nó dịch xuân tạm thời không có thể biết được giá tính lực lượng là có thể hay không đủ ra chỉ đến biến hóa tự nhiên biến hóa phía trên nhưng có thể tại biến hóa giữa giải trừ pháp thuật hiệu quả đồng thời có đủ khó có thể bị đổi tản ra cùng dòm rách nát hiệu quả tại bảo vệ tánh mạng phương diện có thể nói là nhất lưu hơn nữa có đủ rất mạnh tính chiến lược giá trị mọi người đều biết ánh sáng thượng ẩn hình chỉ là trụ cột nhất hiệu quả những chân chính đó ẩn hình đại sư thường thường là những có thể đó rất quen khống chế âm ảnh tồn tại đương nhiên tại triết học phương diện cũng có mặt khác một loại biểu hiện phương thức là được mà ở biến hóa tự nhiên trong nó có thể là loại nào đó nguyên tố biến hóa trung quy dịch xuân chú ý tới tống vóng miêu tả chính là vật chất hình thái biến hóa mà không phải đặc biệt là nào đó loại sinh linh ở cái thế giới này liên quan văn hóa loại biến hóa này có một cái chuyên nghiệp danh từ đi khái quát bọn họ kêu nó vì đột thuật chỉ là không biết loại biến hóa này có hay không cần liên quan trước bố trí điều kiện từ ý nào đó mà nói bắt kiểu huyền công sở đối ứng là thế giới này siêu phàm lực lượng hệ thống bên trong một loại con đường ảnh thu nhỏ dịch xuân hóa vi mèo cam hình thái chạy được vách đá quan sát phía dưới mây mù lượn quanh trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là không thể tìm được tiểu đạo sĩ dư làm được phương vị nếu là thường ngày hắn hẳn là sớm liền mang theo hộp cơm lên đây hôm nay cũng không phải biết xảy ra điều gì tình huống bất quá dịch xuân cũng không có chú ý bởi vì vừa lúc đó hắn vong mạc thượng đột nhiên đổi mới ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức thế giới bị bắt được tân neo điểm tín hiệu vị diện an ổn hạch thai biên kỳ an ổn hạch thai biên kỳ miêu tả này từng là một cái vô cùng phồn hoa thế giới nhân loại ở phía trên xây dựng vô số hóng ánh văn minh nhưng cuối cùng nó bị hủy bởi chiến tranh cùng nhiệt cùng yếu ớt cân đối tràn ngập hủy diệt cùng ăn mòn phóng xạ mang đến tử vong trùng điệp hiện tại nơi này chỉ còn lại yên tĩnh hải cốt tại yên lặng kể ra lấy thuộc về từng là huy hoàng cảnh cáo nên thế giới trước mắt ở vào cực đoan ác liệt hoàn cảnh nhân vật cần tiếp tục đối mặt thấp nhất kiểm định đẳng cấp vì năm tối cao vì 20 phóng xạ kiểm định, cũng gặp tiếp tục suy kiệt tổn thương. Hạnh thái biến. Đạo hóa vi mèo cam hình thái dịch xuân, không khỏi mà một tiếng. Cái đồ vật này, hắn tự nhiên là sẽ không lạ lẫm. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh mà nói, nó là nhất dễ dàng có, có thể mang đến là tức tính hủy diệt vũ khí nhất. Tại rất nhiều liên quan bối cảnh giả thuyết trong trò chơi, cái đồ vật này có thể nói là đứng đầu đề tài. Đương nhiên, dịch xuân toán là lần đầu tiên ở trong hiện thực tiếp xúc loại vật này. Hơn nữa, là nghiêm chỉnh cái bị bức xạ hạt nhân trật bao phủ thế giới. Loại thế giới này, có cái gì giá trị? dịch xuân có chút khó hiểu hắn nhìn lấy phía trên miêu tả tin tức tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương bức xạ hạt nhân ở dưới nhiều sóng sinh vật hoặc là cái gì cái khác đầu ngột ngang từ thế giới miêu tả nhìn lại tựa hồ cũng không có cho nên thế giới thụ bắt thế giới này làm cái gì dịch xuân tỉ mỉ nghĩ nghĩ hắn cảm thấy đối với thế giới thụ mà nói thế giới này ngược lại cũng không phải là không có chút giá trị mọi người đều biết bức xạ hạt nhân là có kia tự nhiên suy giảm niên hạn khi thời gian mang đi trí mạng phóng xạ cuối cùng thế giới lại nên tới một người luân hồi mới mà đối với hùng vị như thế giới thụ tồn tại mà nói, kia đối với phàm vật mà nói có thể là đầy đủ dài dằng dặc thời gian, liền lại toán không là cái gì. Nhưng đối với tầm thường tồn tại mà nói, thế giới này hiển nhiên cũng không có cái gì giá trị của quá lớn. bất quá, có lẽ sẽ có một chút ngoại lệ. Dịch Xuân ánh mắt định tại về phóng xạ thế giới miêu tả tin tức, hắn đột nhiên nghĩ tới nào đó loại khả năng. thế nhưng, đối với mình có hay không có thể chống cự phóng xạ, Dịch Xuân không thể nào xác định. Trung quy, hắn vài loại da tính hình thái, tại sinh mệnh lực phương diện cũng không có cái gì vô cùng nổi bật địa phương. có lẽ là thời điểm làm cho một cái tân giã tính hình thái hắn hiện tại còn có một cái có thể chi phối giã tính hình thái bất quá đối với cái này cái giã tính hình thái lựa chọn hắn một mực có chút chân trở lúc trước hắn có cân nhắc qua một ít bỏ sát cương giã tính hình thái trung quy trước mắt hắn ở dưới nước liên quan trong lĩnh vực còn là trống rỗng nhưng hiện bởi vì trong đầu nào đó cái kế hoạch dịch xuân cảm thấy hắn có lẽ có thể tạm thời chuyển hóa hạ mạch suy nghĩ có đôi khi thủy diệt cùng cứu rỗi ở giữa cự ly kỳ thật cũng không xa xôi tựa như mang đến hạch hai biến đồ vật cũng có thể mang đến hòa bình cùng ổn định. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có cái gì giá tính hình thái tại tự nhiên bồi dưỡng phương diện rất có kiến thụ. Dịch Xuân ánh mắt lướt qua chính mình tống vong mô phỏng, phương pháp thuật trên sách cái nào đó pháp thuật giúp cho hắn một ít linh cảm. Hắn nghĩ, hắn biết đáp án. Chương 206, điên cuồng tự nhiên nói nhỏ. Dịch Xuân ý nghĩ, liền là thông qua siêu phàm nhiều thịt để hoàn thành a nổn tinh ngọc. Nếu như là chân chính lá dụng thiên tài, Dịch Xuân đương nhiên cũng không cần lại vượt mức đầu nhập quá nhiều tinh lực. Với tư cách là có được diệt thế cấp bậc tiềm lực cấm kỵ tồn tại, vinhus ác ngộng chi diệp tại nó đạn sinh vị diện có thể nói là xú danh vang dội tuy dịch xuân tại bồi dưỡng phương diện đã đầu nhập vào không ít tài nguyên nhưng với tư cách là một cái giả tính giờ y, hắn tự nhiên rất không có khả năng thoáng cái đường rẽ vượt qua đạt tới tự nhiên giờ y chúng đại sư tiêu chuẩn bất quá tại loại này chỉ một cũng không cần cỡ nào xâm nhập tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực vẫn có một ít đường tắt có thể thử dịch xuân đem chính mình pháp thuật sách từ trong hư không lấy ra so với đã từng chống rông trang web hiện tại hắn pháp thuật trên sách đã ghi lại không ít tự nhiên pháp thuật bất quá bởi vì cá nhân thiên hướng những cái này pháp thuật trên cơ bản đều là công năng tính dịch xuân quét một vòng xung quanh nơi này trùi lùi cũng không có cái gì cây cối hắn chuẩn bị triệu hoán mấy cái thụ nhân xuất ra tỉ mỉ nghiên cứu nghiên cứu cánh mạng của bọn nó hình thái tại giờ ỷ sở thường xuyên tiếp xúc tự nhiên sinh mệnh chồng thụ nhân là cùng sinh mệnh bồi dưỡng đều liên hệ nhất chặt chẽ một loại đúng vậy dịch xuân đối với tân giả tính hình thái ý nghĩ chính là thụ nhân liên quan tự nhiên sinh mệnh liên trước mắt mà nói dịch xuân tạm thời tại chiến đấu phương diện không có quá mức cấp thiết cần mà thụ nhân tại bồi dưỡng phương diện cường đại ưu thế có thể làm cho dịch xuân tinh lọc gạ nồn kế hoạch sâu sắc tăng nhanh hơn nữa ở trong quá trình này dịch xuân có thể đạt được khó có thể tưởng tượng phong phú hồi báo thụ nhân là một loại vô cùng cổ xưa tự nhiên sinh mệnh nó tại rất nhiều thế giới đều có liên quan dấu vết cho dù là ở địa cầu cũng là có thụ người hoạt động liên quan dấu vết dịch xuân vẫn là tại tiểu đạo sĩ dư hành một bên soát để một bên nói chuyện tào lao thời điểm biết được trong núi có đại thụ có có thể lời nói người không thụ có thể lời nói kia tinh danh ngày vân dương hồ chi thì cát ôm phát tử treo lên vườn. dịch xuân ngược lại là cũng không hiểu biết tên là vân dương thụ tinh có hay không cùng thụ nhân có cùng nguồn gốc bất quá đây cũng không phải là cỡ nào sự tình gấp gáp. trên thực tế thụ nhân hoặc là kia hắn tự nhiên tinh quái tại tự nhiên bồi dưỡng phương diện đều là có thể thực hiện chỉ là nếu đem ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến một cái thế giới thụ nhân không thể nghi ngờ ở vào đệ nhất danh sách trung quy so sánh với cái khác tự nhiên tinh quái thế giới thụ tồn tại chính là tốt nhất thuyết minh dịch xuân cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện bất quá tình huống cụ thể lại muốn lấy tới liên quan dạ tính hình thái tư liệu sống về sau mới có thể biết được nghĩ tới đây dịch xuân dụng ý nhận thức mở ra hồi lâu không có chú ý giã tính phó bản theo những quen thuộc đó phó bản danh tử xuất hiện ở dịch xuân trước mắt trong trước mắt dịch xuân cảm thấy có chút hoảng hốt xem ảnh một chúng đối với dịch xuân mà nói cũng không chỉ là một cái sản xuất giã tính hình thái cùng liên quan tài nguyên con đường kia mất đi thời gian càng giống là hắn đã từng đi cái giai đoạn nào đó xác minh chân thật cũng hoặc giả tạo dịch xuân lắc đầu hắn đã không được mê mang lúc trước rất nhiều giã tính phó bản trong sơn xà hẳn là sản xuất nhất ổn định một cái chỉ là Dịch Xuân cũng không xác định nó sẽ hay không sản xuất thụ nhân liên quan giá tính hình thái. Trung quy, từ lúc trước tình huống đến xem, giá tính phó bản sản xuất là có dấu vết có thể tìm ra. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân đem ánh mắt đưa lên đến về sau đổi mới giá tính phó bản phía trên. Cự ly hắn lần thứ nhất khiêu chiến giá tính phó bản, đã có một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại, hắn giá tính phó bản trang web đã chất đầy dùng màu đỏ tươi trạch văn tự biểu hiện quá thời hạn giá tính phó bản. Đương Dịch Xuân thử, dù ý nhận thức tuyển định một cái trong đó biểu hiện quá thời hạn giá tính phó bản. Một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện ở hắn góc thượng. nên giả tính phó bản đã qua hạn định khiêu chiến thời gian ngươi cần hao phí phí vượt mức 100 trăm mai tống vong thai tệ tiến hành kích hoạt tài năng đạt được một lần hồi tưởng khiêu chiến cơ hội trọng yếu nhắc nhở tại hồi tưởng khiêu chiến trong quá trình nhân vật qua cửa thất bại thì nên giả tính phó bản đằng cậy mới đến tuần này tùy cơ giả tính phó bản khiêu chiến lúc trước sẽ không còn có thể tiến hành khiêu chiến dịch xuân tự nhiên không có lựa chọn khiêu chiến đây chỉ là hắn một lần khảo thí bất quá nhìn lên cũng là một cái không tệ tin tức tốt hắn bây giờ tống vong thai tệ ngược lại là có chút có dư Ít nhất trèo chống hắn tiến hành khiêu chiến là không có vấn đề. Đã qua kỳ giá tính phó bản số lượng không ít, độ khó phập phồng cũng không thể nào đều đều. Dịch Xuân Thử tiến hành chọn lựa, sau đó đem ánh mắt đặt ở một cái đã qua kỳ giá tính phó bản phía trên. Điên cuồng tự nhiên nói nhỏ: Phó bản loại hình, giá tính phó bản tự nhiên phó bản. Phó bản khiêu chiến đẳng cấp, 6 cấp 15, từ mảnh vượt mức 5. Sản xuất, giá tính hình thái giá tính kỹ năng. Hạ định, có đủ giá tính hoặc là tự nhiên liên quan yếu tố giờ ỉ chức nghiệp. Phiên bản đã tính, từ mạnh. Điên cuồng tinh hồng. nên phó bản bên trong địch nhân, tại chiến đấu sẽ có nhất định sát suất tiến nhập điên cuồng trạng thái, công kích vượt mức 1, cũng đạt được mãnh liệt công kích rủi vọng. Từ mảnh ban thưởng, mỗi khi ngươi đánh chết một cái hãm vào điên cuồng trạng thái địch nhân, qua cửa của ngươi ban thưởng đem vượt mức để thăng 1% cơ sở ban thưởng hoặc là có cực tiểu sát suất khiến cho hạn định ban thưởng phẩm chất nhất nhở. Dos, điên cuồng, nguyên ở Tham Lam cùng nổi giận, không biết nói nhỏ. Miêu tả, hắc ám miên tĩnh, vô hình tử vong đột nhiên xuất hiện, cứng cỏi ra, ngoan cố dễ cây, độc tính chất lỏng, hết thảy. đều tại kia lập tức im bặt âm thanh lại trong tiếng quy về yên tĩnh ta có thể đủ cảm nhận được đồng loại mất đi cũng vì này nảy mầm sợ hãi tại dày vò mà vô cùng lo lắng nhấn lại ta từ trong bóng tối thức tỉnh. a hào quang nó ấm áp mà thần thánh ta thấy được những vô hình đó sát thủ bọn họ xưng hô chính mình vì nhân loại ta bắt đầu cảm thấy mê mang ta là thụ hoặc là người có lẽ cái này cũng không trọng yếu lắng nghe tự nhiên nói nhỏ a qua cửa yêu cầu tỉnh lại ít nhất một tháng 5 năm một không danh thụ nhân đánh chết hoặc là đánh lui đến đây đốn tuổi địch nhân từ mảnh, dịch xuân cũng không có đi nhìn những dài dòng đó miêu tả, hắn trước tiên bắt được đặc thủ chữ. lời lại nói tiếp, hắn lần đầu tiên thấy được cái chữ này nhãn thời điểm, vẫn là tại phiên bản miêu tả thời điểm. bất quá, về sau phó bản, hắn vẫn luôn không có tao nộ qua có đủ liên quan từ mảnh phó bản. coi như trước hắn sợ tiếp xúc phó bản số đếm đến xem, cái đồ vật này xuất hiện xác suất tựa hồ cũng không tính quá cao. nó hội dẫn đến phó bản độ khó đề thăng, bất quá có thể khiến phó bản lợi ích thu được có chỗ gia tăng. hơn nữa, cung cấp một cái huyền học câu hoàng tỷ lệ. dịch xuân cảm thấy. ngược lại cũng không tệ lắm. Từ phó bản miêu tả tin tức đến xem cũng không có ghi đến cụ thể sản xuất giả tính hình thái yếu tố. Bất quá, Dịch Xuân cảm thấy sản xuất thụ nhân liên quan giá tính hình thái xác suất vẫn rất lớn. Dịch Xuân lại nhìn nhìn phó bản miêu tả tin tức, hắn có chừng chút minh bạch chính mình việc cần phải làm. Giờ y truyền thống thủ công sống, cùng đốn tuổi người vĩnh hằng yêu hận tình kiều. Chương 207, kỵ sĩ cùng thụ nhân. Trong không khí lượng nước hiện lộ có chút dính hồ, là mùa mưa đã tới rồi à? Nọ gì đồ thức tỉnh làn gió nhìn xem dãy núi xung quanh cùng xâm lâm, phát ra xa xưa kêu gọi. kia cô độc tiếng tiêu gạo, theo trong rừng rậm phập phồng khí lưu, như ba đảo hướng phía phương xa khuyết tán. nhưng giống như năm đó phục một năm, chưa từng quay lại gió mùa, chúng luôn là như vậy tiêu thất tại Lâm Hải phần cuối. Tích. Đắc. một giọt đục ngầu giọt nước tại phong giới tác dụng, từ bên cạnh cây khô thượng nhỏ xuống. Nó nhỏ tại nọ dị đồ thức tỉnh làn gió cường trắng, như như dãy núi hùng vĩ trên thân thể, phát ra nhỏ rất khó nghe thấy giòn vang. người đang khóc sao? huynh đệ của ta. nọ dị đồ thức tỉnh chi phong cẩn thận từng ly từng tí địa cuối người, nhìn xem phía dưới dị nhiên khô mục cây cối nói. nơi này là dây núi vây quanh tri địa nơi này là sinh mệnh đắp nặn kỳ tích chỗ vạn vật ở chỗ này vui sướng hương vinh chúng cười vui lấy cũng hoặc kinh khủng che mặt đối với sinh mạng cùng tử vong tiếp nối chính là chúng cũng không có nọ gì đổ thức tỉnh chi phong vị trí nó là một cái ngoài ý muốn bị tỉnh lại thụ nhân bởi vì một ít đặc thù tao nộ có thể phát triển đến bây giờ bộ dáng nó dần dần lấy được trí tuệ sinh mệnh tình cảm kia cứng như ngon thạch từ bằng gỗ sợi xây dựng trái tim dần dần hiện lên xuất thuộc về hắn nhóm cũng hoặc các nàng tình cảm ấm áp nhưng cuối cùng chúa tể nó là càng nồng đậm mà lại khiến nó cảm thấy thống khổ cô độc. Nọ gì đổ thức tỉnh chi phong đã từng thử gia nhập hơn người loại, nhưng bọn hắn luôn là hứng thú với ồn nào cùng ồn nào náo động. Tại thời gian chuyển rời, nó không thể tránh né địa xoắn vào đến thuộc về nhân loại trong chiến tranh. Đó là cũng không thể nào làm cho người sung sướng dư vị, nó mang đến hủy diệt cùng tử vong. Cuối cùng, nó lần nữa trở lại này mảnh nó sở thức tỉnh địa phương. Lực lượng của nó có thể tan tành sân mạch, ý chí của nó có thể là tuốt vương quốc, nhưng nó vẫn vô pháp tỉnh lại những trầm mặc đó các huynh đệ. Bọn họ nói nó điên rồi. có thể nọ gì Đồ thức tỉnh chi phong cảm giác mình rất thanh tỉnh lần này không có người nào có thể ngăn cả ta nọ gì Đồ thức tỉnh chi phong dừng ở dãy núi đạo chết ta không phải là hiểu lắm binh sĩ trưởng nhìn trước mắt kỵ sĩ nói xem ảnh một bọn họ đang hành tẩu tại một mảnh hoang mãng trên đường mặt đất vô cùng ngập nước tràn đầy lầy lội cùng khó nghe giọt nước còn mỗi tại trung quanh của bọn hắn quay quanh mang theo làm cho người phiền muộn tạp tâm cùng khó có thể xua tan nữa cứ việc cây xung quanh rất nhiều nhưng chỉnh thể hoàn cảnh hiện lộ vô cùng hoai bức xen xệt mồ hôi ở trong hộ giáp chảy xuôi làm cho người càng thêm khó chịu. May mà nơi này đội ngũ cấu thành đều là vương quốc tinh nhuệ binh sĩ, tuy hoàn cảnh có chút tác liệt, nhưng bọn hắn còn là trong đầu buồn bực theo sau binh sĩ trưởng bước tới. Ta biết người muốn nói cái gì, kỵ sĩ ngừng lại, tất cả bước tới tiểu đội theo tạm ngừng ngay tại chỗ. Trầm trọng giáp toàn thân, đem kỵ sĩ cả người đều bao bọc ở bên trong. Nó có so với sở hữu binh sĩ trên người hộ giáp càng thêm cứng cỏi cùng toàn diện phòng hộ, nhưng cùng lúc đó mặc người cũng cần thừa nhận càng thêm trầm trọng trọng lượng. Lần này cùng tầm thường chiến đấu bất đồng, bọn họ không có hòa hoãn cơ hội, cũng bởi vậy. chỉ có thể chất cường tráng nhất cùng ý chí nhất kiên định người tài năng gia nhập vào lần này vĩ đại trong viễn trình kỵ sĩ dừng một chút sau đó dừng ở sau lưng binh sĩ trưởng cùng trầm mặc đám binh sĩ nói nhưng chúng ta không có lựa chọn có lẽ đản sinh của nó đúng là một hồi ngoài ý muốn nhưng đối với người nhà của chúng ta vương quốc của chúng ta văn minh của chúng ta mà nói các huynh đệ của ta nó nhất định quá trầm trọng này không quan hệ đạo nghĩa cùng vinh quang không quan hệ chính nghĩa cùng lời hứa nắm chặt kiếm của các ngươi các ngươi tại vì nhân loại mệnh vận mà chiến sau đó kỵ sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác Lần nữa chậm rãi hướng phía bị Liên Miên Thanh Đẳng cùng xâm Lâm Sở Bao phủ phương xa đi đến. Sau lưng, kế tiếp bước tới đám binh sĩ yên lặng không nói gì. Người tiến nhập phó bản thế giới," điên cuồng tự nhiên nói nhỏ. "Xin chú ý, mời người vật tại 10 cái tự nhiên trong ngày hoàn thành liên quan nhiệm vụ. 10 cái tự nhiên ngày sau, phó bản sự kiện độ khó bình xét cấp bậc sẽ đề thăng vì 15-20." Dịch Xuân liếp nhìn vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. "10 cái tự nhiên ngày sau phó bản sự kiện độ khó bình xét cấp bậc đề thăng." Dịch Xuân nghĩ nghĩ, yên lặng đem chuyển hóa làm tiếng người. "10 ngày sau," có cường đại hơn bọn đến đây, 15 20 cấp. Lúc này, dĩ nhiên Hóa Vi vì trước mắt sức chiến đấu tối cường ngăn cản khát máu hình thú Thái Dịch Xuân yên lặng lắc cái đôi. Hắn trước mắt truy qua nhất địch nhân cường đại, hẳn là xem như cái kia tên là Hắc ám bản chất làm loạn gia hỏa. Dịch Xuân lấy phó bản bên trong sinh mệnh làm đại giá, cũng bất quá đả thương nặng nó. Bình thường chiến đấu, Dịch Xuân cảm giác mình chỉ sợ là cho không. Chỉ là, không biết Hắc ám bản chất làm loạn, đến tột cùng là cái gì trình độ địch nhân. Tống vong cũng không có cung cấp, đối phương cụ thể số liệu tin tức. dịch xuân nhìn chung quanh một chút xung quanh hắn ở vào cái nào đó trong khu rừng rậm rạp trong không khí lượng nước rất phong phú thỉnh thoảng có thể nghe được loại bọ sát xào sạc thanh âm trong không khí hương vị vô cùng phức tạp có cỏ cây bản thân mùi có lúc trước đi ngang qua dạ thu lưu lại phân và nước tiểu hương vị mặt đất hiện phải vô cùng ẩm ướt nếu không phải có mặc lâm hiệu quả dịch xuân bây giờ đệm thịt hẳn là đã dính đầy nước bùn cùng lá rụng nghĩ nghĩ dịch xuân trực tiếp biến hóa thành tháng tiêu hình thái sau đó hắn thịt cánh xuyên qua cây cối rậm rạp đã bay đi lên xuyên qua giày đặc lá cây dịch xuân không ngừng kéo ruôi hắn tất cả tầm mắt trong chớp mắt sáng tỏ thông suốt lên nhưng thấy liên miên xâm lâm như sóng dự phập phòng bất định lục ý phần cuối là mênh mang dãy núi cùng chúng nghiêm túc thân ảnh bất quá dịch xuân cũng không có đi chú ý cái khác hắn nhìn chăm chú vào trong rừng rậm cái kia to lớn thân ảnh lâm vào trầm tư cái đồ vật này là thụ nhân dịch xuân đương nhiên biết thụ nhân nhưng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đột nhiên kia như như dãy núi cao lớn thụ nhân chậm rãi xoay người tại nó kia rộng lớn trong thân thể có tựa như khuôn mặt to lớn khí quan mà ánh mắt của nó Nhìn lên như là hai quả to lớn tiên nhiên đen bảo thạch. Theo suy nghĩ của nó, kia đen bảo thạch bên trong không ngừng có ưu lục hào quang lưu động. Quen thuộc rồi lại lạ lâm ký tức. Đột nhiên, nó mở miệng nói. Thanh âm nặng nề nhi hồng sáng, khắp lâm hải tựa hồ cũng ở dưới thanh âm của nó trở nên lặng im. "A, ta nhớ ra rồi. Hơn 1300 năm trước, ta từng ở phương Bắc sa mạc gặp được qua huynh đệ của ngươi. Đến đây đi, hành đầu tại tự nhiên chi đạo bằng hữu, thỉnh nghỉ lại tại trên thân thể của ta a, tựa như huynh đệ của ngươi sở đã làm như vậy." To lớn thụ nhân nhìn lên bầu trời bên trong tháng tiêu chậm rãi nói, Mà lúc này, phương xa dãy núi, kỵ sĩ nhìn trước mắt đại sơn lâm vào trầm tư. Chính là nơi này sao? Binh sĩ trưởng nhìn trước mắt dãy núi nói, xuyên qua này mảnh sơn, chúng ta liền muốn đi vào âm phủ. Kỵ sĩ ngẩng đầu nói, âm phủ cũng không luôn là chạy xuôi dung nham cùng bạo hiểm khói đen đất cằn sỏi đá, có khi, nó cũng sẽ là sinh cơ dạt rào sâm lâm. 8. Rốt cục tới mượn đến máy nạp điện. Hôm nay bị trì hoãn đến trong thôn, di động không có điện, đến bây giờ mới tìm người mượn đến máy nạp điện. Hôm nay đoán chừng đổi mới không được. tử cảm giác có chút mệt mỏi đầu chọc. đô thị biến hình giờ ị rốt cục tới mượn đến máy nạp điện chương 208, từ lần độn bên trong thức tỉnh a ta từ xa xôi trong bóng tối thức tỉnh nên tiếp ta là sinh cơ giạt giáo thế giới còn có vĩnh hằng cô độc như như dãy núi cao vút thụ nhân nọ dị đổ thức tỉnh chi phong tại giảng thuật chuyện xưa của nó được phép thật lâu không có gặp được có thể sướng khoái nói chuyện với nhau đối tượng không biết sống bao nhiêu năm thụ nhân hiện lộ có mấy lời lao nó nói liên miên lại nhải nói đem này khối thổ địa mấy ngàn năm lịch sử ảnh thu nhỏ đều đan chéo không sai nó cùng thú nhân đã làm bạn đã từng cùng tinh linh từng có một đoạn không thể nào hữu hảo nhiều năm, từng có huyết tinh sát lục, cũng có qua cô độc hành tẩu. đôi khi khi ngươi còn chưa chìm vào giấc ngủ, thế giới một mảnh tường hòa, xung quanh chim thú buôn tàu tung tăng như chim sẻ, có chút nghịch ngợm tiểu gia hỏa sẽ ở trên người của ta giấu chút quả hạch gì gì đó. nó gì đồ thức tỉnh chi phong đối với trên người tháng tiêu chậm rãi nói, trong thanh âm của nó nói không nên lợi là hoài niệm, còn là một ít kia tâm tình của hắn. đối với một gốc cây sống không biết bao nhiêu năm tháng thụ nhân mà nói. đây hết thể đến tột cùng là không đồng ý sẽ như đồng nghiệp loại như vậy tràn ngập nóng bỏng cùng hy vọng tâm tình mà ngươi từ ngủ say bên trong thức tỉnh úc, là gào thét sương lạnh nó đem hết thể mang đi chỉ còn lại băng lánh trắng đói Nọ gì đồ thức tỉnh chi phong chậm rãi ngầm đầu nó kêu rộng lớn khuôn mặt của triệu tượng thấp thoáng để lộ ra một chút phức tạp tâm tình thụ nhân tình cảm cuối cùng không giống người loại như vậy tới nhiệt liệt bất quá ta cảm thấy hiện tại ta ngược lại là muốn càng giống nhân loại một chút Nọ gì đồ thức tỉnh chi phong mang theo tháng tiêu hướng xâm lâm chỗ sâu trong đi đến cây cối tại trước mặt nó như bị lăn đao tách ra mỡ bỏ trở nên tơ lụa xâm lâm phảng phất thật sự đã trở thành một mảnh bích sóng lớn mà thụ nhân thì là xuyên qua ở giữa đội thuyền nay cùng dịch xuân mặc lâm có chút gần tương đương khả năng dở ý chính là từ thụ nhân loại này tự nhiên bản năng bên trong lấy được dẫn dắt cô tháng tiêu thỉnh phảng địa giúp cho đáp lại so với giá thú thụ nhân trí tuệ hình thái ngược lại là càng dễ dàng cho câu thông không bao lâu tại nọ gì đồ thức tỉnh chi phong như như thao thao trong lời nói nó mang theo dịch xuân đi tới một chỗ hồ nước trước dịch xuân cũng không xác định nơi này có phải là hay không cả cánh rừng trung tâm bất quá tại tỉ mỉ đánh giá hồ nước biên giới một ít dấu vết dịch xuân cảm thấy hắn biết đại khái nơi này là địa phương gì hắn có thể tưởng tượng tại không biết bao nhiêu năm trước xa xôi thời gian trong nơi này đã từng sinh trưởng một gốc cây trọc trời đại thụ về sau không biết xuất nguyên nhân nào đó nó đột nhiên hoạt hóa qua nó từ khắp mặt đất rút ra chính mình dễ cây từ đó thu hoạch được ở trên đại địa hành tàu năng lực xem ảnh một mà đã từng bị nó sở thật sâu đóng quân địa phương thì để lại một cái khó có thể bù đắp hồ lớn ngay qua ngày năm phục một năm chứ hàng mưa hoặc là dưới mặt đất mạch nước ngầm tuân ra hiện ra thủy lưu để cho nơi này biến thành một cái hồ nước nơi này là ta đã từng sinh trưởng địa phương ta từ nơi này thức tỉnh cũng lấy được tân sinh mệnh nọ gì đồ thức tỉnh chi phong rừng ở trước mắt hồ nước nặng người nói hiện tại ta cũng nghĩ thế thời điểm tỉnh lại ta những cái này ngủ say đồng tộc bọn họ bảo ta thụ nhân nhưng ta cảm thấy có bọn họ càng giống là đem ta coi là một gốc cây có nhân loại đặc thù đại thụ mà không phải một cái có thụ hình dáng thân thể nhân loại ta nghĩ ta cũng cần trợ giúp của ngươi tự nhiên minh hữu nọ gì đổ thức tỉnh chi phong đem Dịch Xuân thả tại trước mắt của mình, sau đó như thế nói, ngắn ngủi địa hoán hóa một cái thụ nhân, đối với giờ ỷ mà nói, không tính là nhiều sao chuyện khó khăn, nhưng vĩnh cửu tính địa triệu hoán một cái thụ nhân, liền không đơn giản như vậy. May mà chính là có nọ gì đổ thức tỉnh chi phong lực lượng với tư cách là trợ rút, hoạt hóa độ khó muốn đại đại thấp xuống. Dịch Xuân nhìn trước mắt này khỏa trọc trời đại thụ, hắn xem trường này cây ít nhất cũng có mấy trăm năm quan cảnh, mà lấy đối phương trong cơ thể sở chất chứa lực lượng thiên nhiên lượng đến xem, hẳn không phải là nhanh chóng sinh loại cây. Ta từng cùng một vị ma quỷ lĩnh chủ chiến đấu, ta đánh bại nó, đem nó chạy về thâm nguyên. Nhưng nó cũng cho ta đầy đủ đã lâu là cấn, mặc dù cho tới bây giờ, ta trong linh hồn nóng dực vẫn không thể hoàn toàn dập tắt. Ta mới đầu lơ đễm, cho rằng đây chẳng qua là ác ma nhỏ yếu đánh trả. Hiện tại xem ra, ta lúc đầu hẳn là cho nó một cái trọng quyền. Vậy chút nóng dực hắc ám, để ta tại về sau thử tỉnh lại đồng tộc trong quá trình đã thất bại, thâm nguyên ô nhiễm so với ta trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Bị ta tỉnh lại đồng tộc đều trở nên táo bạo mà lại tại ác, chúng mất đi tự nhiên nhất thuần túy đồ vật. Dịch xuân bên hai. trả lại quanh quần nọ gì đồ thức tỉnh chi phong nói nhỏ, Gia tính phó bản cũng không nhất định chú trọng tại thực lực chém giết. Tựa như đối với lúc này dịch xuân mà nói, hắn cũng không cần đi để ý tới thụ người với người loại ân oán tình cứu. Chỉ cần tại 10 cái tự nhiên trong ngày, tận khả năng địa hoàn thành thụ nhân triệu hắn là được rồi. Nhưng điên cuồng tiền chế giúp cho ban thưởng thật sự rất nhiều. Nọ gì đồ thức tỉnh chi phong đã hoàn thành đại bộ phận công tác, dịch xuân muốn làm chính là tỉnh lại thụ linh hồn của con người. Tướng nguyên lý mà nói, đây là khó khăn nhất. Chân thực thao tác thì không có phiền toái như vậy. Tựa như sinh mệnh đản sinh huyền bí, tự nhiên là vô tận. Nhưng sinh mệnh giữa bản năng sinh sôi nảy nở, liền không cần lắm lời. Tại cảm giác hoàn tất trước mắt cây to này sinh mệnh trạng thái, Dịch Xuân thử có ý chí của mình đi tiến hành tỉnh lại. Tự nhiên tại mở rộng, vạn vật tiết lặng, chim thu thanh âm trong trước mắt trở nên xa xôi mà lại nhỏ bé. Trong ngay mắt, Quang Minh lướt bước, một cái hỗn độn mà mơ hồ thế giới xuất hiện ở Dịch Xuân trong cảm giác. Vậy là thuộc về một thân cây tầm mắt. Cho dù là tại rất nhiều sinh linh, thậm chí cả trí tuệ sinh mệnh. cũng không phải là là mỗi cái sinh mệnh cũng có thể có đủ giống như nhân loại như vậy phát đạt mà lại tinh tế hệ thần kinh. Đối với thực vật mà nói, vạn vật lại càng là lấy một loại đần độn, chậm chạm phương thức tự động địa vận chuyển. Cũng bởi vậy, chính như Dịch Xuân lúc trước đâm chiêu tác như vậy, hắn cảm giác về thực vật vui sướng. Có lẽ cũng không phải là nhất định là thực vật bản thân, mà là căn cứ vào hắn đối với vạn vật nhận thức cùng thái độ một loại linh tính diễn hóa. Một gốc cây thực vật sẽ hay không tồn tại hỉ nộ ai nhạc, này tựa hồ là một cái triết học vấn đề. Ở vào loại này đần độn trạng thái, Dịch Xuân suy nghĩ tựa hồ cũng nhận lấy một ít ảnh hưởng. Bất quá, đương hai cái cũng không đối đẳng ý thức hoàn thành liên hệ về sau. Có đủ càng thêm ưu việt thượng cấp ý thức, không thể nghi ngờ sẽ đối với tầng dưới ý thức sản sinh càng thêm sâu xa ảnh hưởng. Giống như là nhi tử đối với phụ thân ảnh hưởng, tầng dưới ý thức hội dần dần hướng phía thượng cấp ý thức hình thái phát triển. Loại biến hóa này là kỳ diệu, nó tại sinh mệnh trong lĩnh vực hiện ra thần thánh cùng ưu nhã, cũng không thua gì phôi thai dần dần ngưng tụ ra tân sinh mệnh. Tựa như đột nhiên trừng mắt nhìn, hoàn chỉnh trứng gà phá vỡ, một cái màu vàng nhạt con gà con vội vàng không kịp chuẩn bị địa xuất hiện. Mà ở dịch xuân trong cảm giác, một cái tân tràn ngập trí tuệ linh hồn cứ như vậy xuất hiện có lẽ là nhận lấy dịch xuân ý thức ảnh hưởng nó cũng không phải chống rông bản vẽ. mà là lưu lại lấy một ít thuộc về nhân loại ý thức sở bao quát tâm tình vui sướng phẫn nộ tham lam từ đó nó không còn là một cái trong tự nhiên thuần túy mà băng lãnh thụ nó có dục vọng của mình nó khát vọng quang minh cùng phân hoa ngươi thành công tỉnh lại một cái thụ nhân trước mắt tiến độ một mười xin chú ý ngươi tỉnh lại thụ nhân hành vi bị loài người tiên tri a mặt này trạch cảm giác ngươi cùng nhân loại vương quốc quan hệ hạ thấp là đối địch võ mạc thượng tựa hồ có tin tức đổi mới bất quá dịch xuân cũng không có quá chú ý lúc này đã trở về chính mình tầm mắt dịch xuân nhìn trước mắt đại thụ nó tại chậm rãi rung động một nhân loại khuôn mặt hình thức ban đầu tại trên thân thể của nó sừng rồng đoạn lấy thân sinh từ đó tạo nên chương 209, dương anh múa bước ác đương kích tình lui bước mọi mệnh khó tránh khỏi sông lên đầu chuyện thế gian nói chung như thế thông qua loại phương thức này tỉnh lại thụ nhân là một kiện vô cùng hao phí tinh lực sự tỉnh chỉ là tỉnh lại một cái thụ nhân dịch xuân liền ở vào tinh lực thiếu thốn trạng thái một cỗ hữu rũ dần dần xông lên đầu này là linh hồn lực lượng đại lượng tiêu hao sở dẫn đến bảo hộ bán ngược dịch xuân hóa thân thành mèo cam trạng thái chạy được nọ gì đổ thức tỉnh chi phong trên người tùy ý tìm cái chặt cây liền ngủ say sưa lên liền trước mắt tin tức đến xem trước mắt đến địch nhân hiển nhiên vô pháp đối với nọ gì đổ thức tỉnh chi phong tạo thành tính thực tế uy hiếp cho nên nọ gì đổ thức tỉnh chi phong trạc cây không thể nghi ngờ là tốt nhất nghỉ lại địa điểm lại nói tiếp tháng tiêu hình thái có lẽ thích hợp hơn nhưng dịch xuân cũng không thể nào hứng thú với dùng tháng tiêu hình thái giấc ngủ khả năng nay cùng hắn luôn là dùng tháng tiêu hình thái tu tiên lá gan ánh trăng có quan hệ rất nhiều năm nọ gì đổ thức tỉnh chi phong túi người nhìn xem phía dưới còn không có nó một cái phân cảnh đại thụ nhân nặng nề nói ta từng cho rằng theo thời gian trôi qua thế giới sẽ cải biến nhân loại sẽ cải biến nhưng không có nọ gì đổ thức tỉnh chi phong thanh âm mang theo một ít khó có thể kể ra điều hiệu nó ngẩng đầu nhìn hướng kia đối với nó mà nói có lẽ cũng chẳng phải xa xôi thiên không tự nhiên nói nhỏ như vậy vang lên như vậy liền để cho chúng ta đi cải biến nó a một lần thành công liền có nghĩa là kế tiếp chỉ là lặp lại công tác. Khi thời gian chuyển rời đến đệ tứ tự nhiên ngày thời điểm, đã có bốn cái thụ nhân tại nọ dị đổ thức tỉnh chi phong đã từng hình thành bên cạnh hồ sống động. Chúng cũng không thể nào yêu thích hành cầu, bất quá so với thường xuyên cắm rễ ở chỗ cũ cổ đại thụ mấy trăm năm chính thống thụ nhân, muốn hiển lộ sinh động nhiều. Dịch Xuân cảm thấy, thời gian của bọn nó quan niệm khả năng có một chút nhận lấy ảnh hưởng của nó. Đây cũng là linh hồn tỉnh lại mẫn cảm tính chỗ. Bằng không mà nói, cái kia ma quỷ lĩnh chủ tại nọ dị độ thức tỉnh chi phong trong linh hồn lưu lại thâm viên là cấn. cũng không đến mức có thể ảnh hưởng đến tân sinh thụ nhân tâm linh ý thức. xem ảnh một. ngay tại dịch xuân chuẩn bị bắt đầu tay hôm nay thụ nhân triệu hoán. nọ gì đổ thức tỉnh chi phong đột nhiên đem thân hình chuyển qua một bên. nó kia trên mặt của triệu tượng có một vòng phức tạp tâm tình ngưng hiện. ta nghĩ đến ngươi hội mang theo mật tiểu cùng lễ vật, tựa như ngươi đã từng đối với bạn bè sở đồng ý như vậy. nhưng nhìn lên, ngươi chỉ là dẫn theo đao kiếm. nọ gì đồ thức tỉnh chi phong đối với phương xa một cái hướng khác nói. sâm lâm như hoàn hóa đồng dạng, chúng như thủy triều xuống thủy triều đồng dạng tự động phân cắt đi ra. một mảnh đối xứng Tràn ngập cỏ xanh con đường, xuất hiện ở bên trong Lâm Hải. Mà ở đạo phía cuối đường, thì là một người mặc trọng giáp kỵ sĩ cùng một đội binh sĩ. Lấy tét thân phận là nên như thế. Nhưng hiện tại ta là lấy nhân loại thân phận cầm chặt chuôi kiếm này, kỵ sĩ tét dơ lên chính mình trường kiếm trong tay. Nó cũng không lộ vẻ quá sắc bén, nhưng thấp thoáng có thể trông thấy một ít đỏ tươi văn tự khắc ở trên chuôi kiếm. Nó là vương quyền ý chí, là nhân tâm hội tụ. Bằng hữu của ta, ta cũng không phải là vì cá nhân ân oán đi tới đây. Ta sẽ không khuyên can ngươi, đây là đối với tại chúng ta đã từng hữu nghị tôn trọng. nhưng ta phải ngăn cả ngươi đây là với tư cách là kỵ sĩ ta đây sở đã từng lập hạ lời thể. ta đem bảo hộ nhân dân của ta kỵ sĩ tét đem núi kiếm đối với hướng nọ gì đổ thức tỉnh chi phong đạo trên mặt của hắn chưa từng có trần chờ cũng hoặc lưu bước những cái này tại hắn quyết định cầm lấy thanh kiếm này thời điểm liền dĩ nhiên tiêu tán nhìn trước mắt như như dãy núi thụ nhân khổng lồ trên mặt của các binh sĩ cũng thế không có sợ hãi tại bị thiết giáp bao trùm trên da thịt là lấy vĩnh cửu là cấn ma pháp minh văn đương chúng lấy tinh hồng không thể ngăn cản dáng dấp kích hoạt liền là tánh mạng của bọn hắn đi vào bằng lãnh mộ địa đến ngược. Khi sinh cũng lựa chọn trọng yếu nhân tố. Đến đây đi. Nọ đồ, tại vương quyền chứng kiến, để cho ta nhìn một cái ý chí của ngươi a. Trong trước mắt, một vòng kim quang tự thiên thượng rơi xuống, nó như bọt nước nhỏ xuống tại kỵ sĩ tét trên mũi kiếm. Sau đó, Nọ đồ thức tỉnh chi phong thân hình khổng lồ trong chớp mắt ngưng lại. Một loại kim sắt sáng bóng, tại thụ người với người loại bề ngoài thượng ngưng hiện. Bọn họ chiến đấu, đem lại một cái khác triển khai trong lĩnh vực. Hành động. Hiện tại, nên chúng ta ra sân. Binh sĩ trưởng trầm giọng nói, sau đó, hắn tiên phong kích hoạt lên trong cơ thể mà pháp minh văn. Thống khổ. Khó có thể miêu tả kịch liệt thống khổ. Nếu như trong bọn họ có trải qua sinh nở đau khổ tồn tại, có lẽ sẽ đối với cái này có một ít hơi cảm giác quen thuộc. Bất quá, cân nhắc đến giống được hiến tế nào đó bộ phận có thể kích phát cấp tốc cường hóa ưu thế, nơi này binh sĩ cũng không có nữ tính tồn tại. Tại nhân loại văn minh mệnh vận quan khẩu, luôn cần một ít quang huy đi lập loè. Hy sinh cũng không nhất định mang đến cải biến, nhưng nó đủ để mang đến thay đổi lực lượng. Không xong cảm giác Ta vĩnh viễn địa mất đi huynh đệ của ta. Một sĩ binh nét nét miệng tự đủ. Bất quá, ta cũng lại không dùng được nó. Sau đó, bọn họ hướng phía nọ dị đổ thức tỉnh chi phong phương hướng dứt khoát phát khởi công kích. Tại ma pháp lực lượng, bọn họ có thể bị bắt được mép hồ đã hoạt hóa thụ nhân. Bốn cái. Xem ra vận khí không tệ của chúng ta. Binh sĩ trưởng tại trong lòng lẩm bẩm nói. Liên miên cỏ xanh con đường, bất quá là trước mắt tức thì đi qua. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kia to lớn hồ nước cùng nọ dị độ thức tỉnh chi phong làm cho người sợ hãi khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. may mà chính là hiện tại nọ gì đồ thức tỉnh chi phong đang cùng kỵ sĩ tét tại thế giới khác trong ác chiến lấy so sánh với nhân loại mà nói thụ nhân sức chiến đấu không thể nghi ngờ là ở vào thượng phong nhưng đương thụ nhân cộng thêm mới sinh tiên chúa mà nhân loại thì là từ trong vương quốc chọn lựa tinh nhuệ binh sĩ tình huống hiển nhiên muốn phát sinh lụy chuyển tới gần đệ nhất đầu thụ nhân sắp tiến nhập công kích của bọn hắn phạm vi chỉ cần một lần bọn họ lúc trước diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần đánh hội đồng hợp kích này đầu thụ nhân sẽ vĩnh viễn trở về tự nhiên ôm ấp nhưng vào lúc này Một vòng quất sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hô, không còn là nghe dịu dàng ngoan ngoan mặc đều, một loại như tạc mao phẫn nộ gầm rú, để cho các binh sĩ trong lòng đột nhiên run lên. Ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, nhưng công kích con đường lại sẽ không vì vậy mà có chỗ đình trệ. Vô luận là cái gì, bất luận xuất hiện như thế nào tình huống, bọn họ đều muốn đè nát chướng ngại vật. Mặc dù là mang theo phá toái tàn thân thể, trong trận chiến đấu này cũng không có thiện cùng ác chia rẽ. Nhưng lý niệm xung đột, chủng tộc ngăn cách, có khi là càng thêm trực tiếp cùng kịch liệt cối xay thịt. Mà đang ở các binh sĩ thử đem kia bôi cốt sắc thân ảnh triệt để chém nát thời điểm. Người đầu tiên xuất thủ binh sĩ, ngạc nhiên địa phát hiện mình mũi kiếm trong không khí xẹt qua bén nhọn độ cong, hoàn toàn không có chạm đến huyết mục tắc. Đây là, cảm thụ được cái cổ ở giữa truyền đến cảm giác mát, tại kịch liệt bài tiết hóc môn kích thích hạ trở nên chậm chạp thần kinh bắt đầu truyền đi mang theo loại nào đó ngai ngái mùi vị thống khổ. Sau đó, sám trắng tiên không bao phủ và vật, mà kia bôi quất sắc thân ảnh lần nữa xuất hiện tại các binh sĩ phía trước, ánh mắt của nó lạnh lùng mà nguy hiểm. Ta cũng không phải là nhỏ yếu mèo nhà, càng sẽ không vì thiện lương chói buộc. Các ngươi có lập trường của các ngươi cùng chính nghĩa, thế nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu? Tinh hồng máu tươi, nhuộm hồng cả mặt đất. Dạ tính ác mặt, không sai dương nhanh múa đuốt. Chương 210, khi sinh ý chí cùng tiên khung thượng linh đăng. Không có binh sĩ lùi bước, tử vong là bọn hắn di thư thượng kia bôi đỏ tươi, sớm đã tại mang theo một chút bi thương trong tiếng ca mất đi sáng bóng. Hiện tại, đã không có đường lui đang nói. Lấy người của thế giới này loại văn minh lịch sử đến xem, này nhất định là tràn ngập bi thương một mặt. Vì văn minh Hương thịnh, các binh sĩ liều chết hướng phía cường đại quái vật khởi sướng công kích. Sau đó thử vong, phù phù, nhìn xem cái cuối cùng ngã vào hắn chào hạ binh sĩ, Dịch Xuân trong mắt không có bất kỳ thương xót. hắn quan cùng thiện cũng không hề như hàng tinh như vậy phổ chiếu tự động, Dịch Xuân có thể thấp thoáng đoán được người của thế giới này loại văn minh đối với thụ nhân địch trí khởi nguồn, nọ gì đồ thức tỉnh chi phong cường đại, để cho rất nhiều tồn tại xa vào đến bất an tình trạng, cường đại cũng không phải điểm yếu, thiện lương lại có khả năng đưa tới ngấp nghẽ Lý Giải cũng tiếp nhận nổi thống khổ của bọn hắn, Dịch Xuân vi vi ngẩng đầu lên, lây dính máu tươi thanh sắc thảm cỏ tại hắn phía dưới, tư mảnh ban thưởng. người đánh chết một danh phổ thông địch nhân cuối cùng của người ban thưởng đạt được một phần trăm lớn nhất để thăng người từ trước mắt từ mảnh đạt được cuối cùng ban thưởng để thăng làm 13. cảnh cáo người giết lục nhân loại binh sĩ hành vi đã bị người loại tiên tri thu hoạch tất việc gác của người đem truyền khắp nhân loại vương quốc người cùng nhân loại vương quốc quan hệ hạ thấp là tử địch nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân lơ lễm theo hắn lực lượng dần dần tăng trưởng cùng kinh lịch phong phú tư tưởng của hắn tại một chút địa phát sinh biến hóa hắn không được hội lấy nhân loại thân phận đi cực hạn chính mình cũng sẽ không lấy giá thú góc độ đi hành xử bạo lực Hắn sẽ không còn đại biểu ai, cũng sẽ không lại bị ai sợ đại biểu. Hắn là Dịch Xuân, hắn biết rõ chính mình là cái gì. Mà lúc này đây, nọ gì đổ thức tỉnh Chi Phong cùng kỵ sĩ Tết chiến đấu tiến nhập đến gây cấn giai đoạn. Ta đã cho ta sẽ thấy muôn tiếng nghìn hồng lộng lây. Tết một kiếm bổ ra từ đằng xa đánh út lại như xúc tu dễ cây, sau đó lạnh lùng nói. Ở trước mặt của hắn, là một khỏa đồng dạng to lớn thụ. Nhưng này khỏa thụ, tựa hồ từ nguyên nhân nào đó, trở nên khô mục mà trắng xám. Xem ảnh một. nó không được bắt đầu sinh xuất mang theo sinh mệnh lá xanh chỉ có vĩnh hằng cô độc tại trên người chống trải tiếng vọng mặc dù chỉ là nhìn thằng nó liền đủ để khiến người cảm giác được khó có thể xua tán cô tịch nọ di đồ, là thời điểm kết thúc chính như tiên tri nói dài rằng giặc thời gian phai mở người từng là thiện lương Người không cách nào nữa sáng tạo ra thiện lương sinh mệnh khư khư cố chấp của ngươi chỉ sợ mang đến hủy diệt. có lẽ ta ngắn ngủi sinh mệnh để ta vô pháp lý giải vĩnh hằng nhưng đội hầu ngươi kia dài rằng giặc sinh mệnh cũng không phải là cỡ nào xứng khoái để cho hết thể chấm dứt ta nọ gì đồ thức tỉnh chi phong ta sẽ cùng ngươi một chỗ mai táng tại đây không biết chi cảnh tét nắm chặt kiếm trong tay ánh mắt của hắn kiên nghị mà không thể giao động mặc dù bọn họ từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu đối mặt thâm uyên tại đây không biết chi cảnh nọ di đổ thức tỉnh chi phong thanh âm như gào thét gió lạnh lạnh lùng Đường ôn nhu rút đi vĩnh hằng cô độc giúp cho nó lực lượng cường đại nhưng cùng lúc đó thời gian sở giúp cho cứng cõi phòng hộ cũng tàn đi nó trở nên càng thêm yếu ớt tử vong tựa hồ không còn là cự ly nó vô cùng xa xôi sự vật đồ đạc sở hữu cũng sẽ chết ta cũng như thế đây là tự nhiên tuần hoàn nhưng không là hôm nay không phải là lúc này cứ việc linh hồn phòng hộ mất đi thế nhưng không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm để cho nọ dị độ thức tỉnh chi phong biết được như thế nào đối mặt trước mắt tình huống từ lúc vài ngàn năm trước nó cũng lấy một tay xinh đẹp dễ cây quất roi khiến đám ma quỷ khiếp sợ lại về sau ngày càng cường đại mà lại ra dày thịt béo thân hình khiến nó thói quen cận thân vật lộn có thể cận thân truy bạo ma quỷ lĩnh chủ đầu chó lại vì sao còn muốn dùng cái khác loẹ loẹt đồ vật đâu này bất quá đối với thụ nhân mà nói đã học được đồ vật là sẽ không quên đi chúng không có huyết nhục tổ chức bởi vì tại phản ứng cùng tích lũy phương diện cũng sẽ trở nên chậm chạp nhưng một khi bị chúng sở ghi khắc tựa như cùng điêu khắc tiến vòng tuổi vết thương đồng dạng vĩnh viễn sẽ không tàn đi phải không trên mặt của tét không có bất kỳ ba động đột nhiên hắn nhìn lấy nọ gì đồ thức tỉnh chi phong nói nọ gì đồ? người gặp qua con sao nháy mắt sau đó thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn một loại tân khó có thể miêu tả hào quang xuất hiện nó như tia chớp đồng dạng trực tiếp đánh về phía nọ gì đổ thức tỉnh chi phong Vô số quay quanh tại nọ dị đổ thức tỉnh chi phong bên người dễ cây, như tức giận xúc tu hướng phía có đạo quang đánh tới. Nhưng nó như bị thần ném hạ phàm ở giữa lợi kiếm đồng dạng, bất kỳ ngăn cản tại nó phía trước đồ vật đều trực tiếp bị xuyên thấu. Cô độc làm cho người cường đại, cũng hội làm cho người chậm chạm. Tại khó có thể hình dung bé nhỏ trong chớp mắt trong, một vòng ánh sáng nhạt từ nọ dị đổ thức tỉnh chi phong trên thân thể qua. Sau đó, một cái bóng loáng xuyên qua lỗi thủ xuất hiện ở chỗ đó. Thường thế như vậy, đối với nhân loại mà nói có thể nói là đầy đủ chí mạng. Nhưng đối với thụ nhân Nhất là Nọ gì đồ thức tỉnh chi phong loại này hình thể thụ nhân mà nói, chỉ là một chút hư hao. Bất quá, ý vị này là một sự thật. có được tổn thương, thậm chí giết chết lực lượng của nó. Dương ở kia lần nữa vây quanh đánh tới ánh sáng, nọ gì đồ thức tỉnh chi phong kia chịu tượng to lớn trên mặt đột nhiên bẻ con một cái khó có thể hình dung nụ cười. nhân loại luôn là như thế. Các ngươi ngạ mạ, cho các ngươi có thể làm ra cao thượng hy sinh, cho các ngươi có thể đối mặt thâm huyền cùng chư thần mà không đến mức trầm luân. Nhưng, ta cũng không phải là kia khô mục tây cối. Ngươi vì sao cho rằng bằng vào người trăm năm thiêu đốt liền đủ để lật út vạn năm ý chí to lớn rung động xuất hiện ở nọ dị đổ thức tỉnh chi phong tia trên thân thể khổng lồ sau đó một loại có khác với sinh mệnh chi lục giữ tận sắc thái xuất hiện khi sinh cũng phi nhân loại dành riêng sau một khắc tia tử kết ý chí thiêu đốt mà thành quang bị ngăn cản tại bên ngoài hai loại quang đan sen tích liệt ánh lửa ở trong hư không nhanh chóng trong thoáng chốc khuôn mặt của kết cùng nọ di đổ thức tỉnh chi phong tia chịu tượng mặt hiển hiện ở bên trong hào quang chúng một trái một phải đem thiên không chia cắt thành hai loại bất đồng sát thái mà liền vào lúc này một vòng quất sắc xuất hiện ở này không biết chi cảnh đó là cái gì hào quang kết hình dáng hư hào khuôn mặt rừng ở có đạo quất sắc thân ảnh lầm bẩm nói nhưng rất hiển nhiên đối phương cũng không phải là binh lính của hắn nay như vậy đủ rồi trừ đó ra xuất hiện ở nơi này kia cánh mạng hắn đều sẽ là địch nhân của hắn không trần chờ chút nào kết ý chí biến thành ánh sáng bay thẳng đến kia bôi quất sắc thân ảnh kích bắn đi nó đục lỗ hư không như lợi kiếm thông thường tại không trung xẹt qua nhất đạo lăng lệ ba động, sau đó dừng ở sau lưng hoàn hảo không tổn hao gì quất sắc thân ảnh kết lâm vào ngắn ngùi trầm tư mà đúng lúc này tựa hồ bắt được tép tung tích theo một hồi khó có thể miêu tả tiếng len keng nhất đạo ưu quang tự quất sắc thân ảnh vị trí bay ra nó vào hư không bên trong càng biến càng lớn sau đó hóa thành một cái cự đại linh đăng ong nháy mắt sau đó một loại mang theo kinh khủng chấn nhiếp tiếng vọng tự linh đăng bên trong phun ra Chấn! trong tháng chốc tựa hồ có loại nào đó uy nghiêm hư ảnh quần của lên hôm nay khẩn cấp an bài công việc đổi mới không được ngày mai nhìn xem có thể hay không rút sạch hai cành. đế tử vẫn còn ở tăng ca đầu trọc. Đô thị biến hình giờ y hôm nay khẩn cấp an bài công việc. Chương 211, tự nhiên ngữ điệu điên cuồng bảo dương, canh 1. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, tại kỵ sĩ Tết kêu Hoàng Hốt hư ảnh bên trong có vô số nghi vấn quanh quẩn. Kia không biết lực lượng, để cho hắn sinh ra một ít cảnh giác. Nhưng những cái này cảnh giác cùng nghi vấn, tại nháy mắt sau đó liền hóa vi không trí si ngu. Tại kia mấy như thực chất vụ vụ, từ ý chí cùng linh hồn ngưng tụ quang trong chớp mắt lóe ra sáng tắt bất định run dậy. Nhưng này, chỉ là bắt đầu. Đối với cái này loại không vật chất hình thái tồn tại, Cổ Đồng Linh Đăng có khó có thể tưởng tượng áp chế lực. Dịch Xuân đối với cái này, kỳ thật cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Thực chiến cùng văn tự miêu tả, luôn là tồn tại nhất định sai biệt cùng độ lệch. Nhìn xem tại Cổ Đồng Linh Đăng dưới áp chế, gần như mất đi năng lực phản kháng địch nhân. Dịch Xuân có chút có chút cảm thán. Bất quá, cảm thán về cảm thán, chào hạ lại là không có ngừng. Thừa dịp đối phương ở vào bị chấn nhiếp trạng thái, Dịch Xuân trực tiếp cận thân mà lên. Không có cái gì quá nhiều phức tạp động tác, tại như như ảo ảnh miêu trảo công kích đến, địch nhân hào quang dần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng như dập tắt ánh lửa triệt để mất đi ở trong hư không theo kỵ sĩ test tử vong tất cả không biết không gian triệt để sụp đổ tại liên miên hỗn độn nọ gì đổ thức tỉnh chi phong ôn hòa xuân trở về vật chất giới dịch xuân nhìn thoáng qua nọ gì đổ thức tỉnh chi phong hắn có thể cảm giác đến so sánh với tiến trước khi đi trạng thái nọ gì đổ thức tỉnh chi phong rõ ràng hư nhược không ít đương nhiên loại này suy yếu chỉ là tương đối bản thân nó mà vừa lúc này dịch xuân võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức người đánh chết vương quốc thần thánh kỵ Sĩ tết cuối cùng của người ban thưởng có 50% mươi xác suất đạt được phẩm chất biên độ nhỏ để thăng 50% trực tiếp đề thăng cuối cùng ban thưởng phẩm chất một cấp bậc trọng yếu nhắc nhở ngươi đã bị trạm lam công chùa dù dưỡng mì quan hệ khóa chặt vì tử địch người tham dự một lần nhân loại vương quốc tiến công sự kiện cũng đã đạt thành bị diệt kết cục nhân loại vương quốc phản công sớm ngươi lấy được bao trùm kết cục ban thưởng cuối cùng của người ban thưởng có thể lựa chọn một chủng loại hình với tư cách là cố định ban thưởng ngươi lấy được trạm lam công chúa bộ phận tin tức trạm lam công chùa dù dù dưỡng Chuyển kỳ nữ vu, xem ảnh một, sinh mệnh đẳng cấp, không biết, đã bày ra năng lực, chuyển kỳ chớ chú, chuyển kỳ tinh thông biến hình vũ thuật, chuyển kỳ băng xương cường hóa, liên tiếp mảnh sen lẫn một chút tinh hồng nhắc nhở tin tức, ngược lại là để lộ ra vài phần mưa gió nổi lên khí tức. Bất quá, dịch Xuân vốn cũng không ý định bình yên địa vượt qua lần này giã tính phó bản, hắn đã làm tốt chuẩn. Hả? Dịch Xuân nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới một mảnh cuối cùng tin tức, lâm vào trầm tư. Chuyển kỳ nữ vu, hơn nữa còn là tinh thông chuyển kỳ chớ chú chuyển kỳ nữ vu, mọi người đều biết. tại sở hữu tử vong chỉ sợ dẫn đến linh hồn suy yếu thế giới trong tống võng người chơi cũng chẳng phải sợ hãi tử vong nhưng chớ chú nhiều khi là so với tử vong càng thêm đau đầu đồ vật bởi vì có chút cường đại chớ chú mặc dù tử vong cũng không cách nào thoát khỏi chúng chúng như giỏi trong xương mang theo cực kỳ ác độc hiệu quả dịch xuân nghĩ nghĩ hắn cảm thấy nguy hiểm quá lớn cứ việc có thể dựa vào tháng tiêu phi kiếm tự sát thức công kích đánh bạc một sóng nhưng nếu như đã thất bại có thể sẽ dẫn đến vô cùng gây phiền toái hậu quả có đôi khi dịch xuân cũng sẽ có khuynh hướng thuần túy lỗ mãng tại loại kia vứt bỏ hết thể bừa bãi lộn xộn liên quan yếu tố nhất cực hạn chiến đấu hưởng thụ nhưng hắn trung quy không phải là cùng chiến sĩ hắn hiểu được cân nhắc lợi hại đây là hắn cuộc đời của đi qua dạy hội hắn đương nhiên đây có lẽ là mèo loại hình thái để cho dịch xuân hạn cuối lấy được nhất định mở rộng dù sao bất luận hành vi của hắn như thế nào theo người khác cũng chỉ là một con mèo mà thôi nhân loại hình thái cần chịu người chế trụ loại đạo đức cùng tập tục một ít thấp thoáng trói buộc mà mèo thì không cần cân nhắc nhiều như vậy vừa nghĩ đến đây Dịch Xuân quay đầu lại nhìn xem nọ gì đổ thức tỉnh Chi Phong hô một tiếng. Mạo, tại tự nhiên chi lực dưới tác dụng, nọ gì đổ thức tỉnh Chi Phong đã minh bạch Dịch Xuân trong tiếng kêu hàng nghĩa. Không có người nào có nghĩa vụ vì người khác thừa nhận nguy hiểm cùng tai nạn. Tự nhiên Minh Hiếu, ngươi đã làm được đủ được rồi. Kế tiếp, liền không phải ngươi này, mèo con nên tham dự chiến tranh rồi. Ta biết ngươi vì sao mà đến, tự nhiên nói cho ta biết, khao khát của ngươi. Có lẽ, ngươi cần phải cái này. Nọ gì đổ thức tỉnh chi Phong chậm rãi khuất hạ thân thân thể, một vòng u lục chi quang xuất hiện ở Dịch Xuân trong tầm mắt. ngươi hoàn thành giã tính phó bản tự nhiên nói nhỏ ngươi lấy được nọ dĩ đổ thức tỉnh chi phong trúc phúc khi ngươi từ phó bản bảo dương bên trong đạt được giã tính hình thái tất nhiên sản xuất xuất từ sắc phẩm chất trở lên thụ nhân giã tính hình thái căn cứ vào ngươi sở hoàn thành nhiệm vụ tiến độ ngươi lấy được cơ sở ban thưởng tự nhiên bảo dương ngươi lấy được sự kiện xâm lấn địch nhân kết cục ban thưởng ngươi có thể lựa chọn nhất hạng bảo dương có thể sản xuất sự vật với tư cách là ngươi mở ra bảo dương cố định sản xuất theo võng mạc thượng nhắc nhở tin tức dịch xuân trước mắt xuất hiện đại lượng có thể để cho lựa chọn sự vật dịch xuân không chăn chờ hắn trực tiếp lựa chọn giã tính hình thái mà theo dịch xuân đích xác định hắn vong mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức ngươi lựa chọn giã tính hình thái với tư cách là phó bản của ngươi bảo dương cố định sản xuất phó bản của ngươi bảo dương thay đổi là tự nhiên ngữ điệu bảo dương căn cứ vào tổng hợp đánh giá phó bản của ngươi bảo dương cơ sở ban thưởng đạt được 35% đề thăng Khi hữu ban thưởng phó bản của ngươi bảo dương phẩm chất đề thăng làm đạp kim căn cứ vào từ mảnh sự kiện phó bản của ngươi bảo dương phẩm chất đạt được một cấp bậc đề thăng cuối cùng của ngươi ban thưởng là tự nhiên ngữ điệu điên cuồng bảo dương Xin chú ý, có đủ điên cuồng phụ tố bảo dương, sẽ có nhất định xác suất đạt được điên cuồng sự kiện. Đương gây ra điên cuồng sự kiện, mở ra bảo dương ngoại trừ cố định sản xuất ra, sẽ không còn sản xuất cái khác ban thưởng, mà cố định sản xuất sẽ đạt được lấy cái khác ban thưởng làm cơ sở liên quan lớn để thăng. Đại lượng nhắc nhở tin tức, che kín dịch xuân vắng mạc. Theo một mảnh cuối cùng tin tức đổi mới, một cái tản gia loại nào đó trang nghiêm cùng nghiêm túc bảo dương xuất hiện ở trước mặt dịch xuân. Nó xem ra giống như là từ loại nào đó bằng đá điêu khắc mà thành, lại lại dẫn một ít khó có thể miêu tả trầm trọng khí tức. Phản phất nó cũng không phải là chỉ là một cái đơn thuần dương hòm mà là chuyên trở lấy cái nào đó văn minh mất đi lịch sử dịch xuân nhìn kỹ một chút liên quan của nó tin tức sau đó lâm vào trầm tư. nhìn lên lại là có đủ nhất định xác suất sản xuất đạo cụ đối với cái này dịch xuân cũng không ôm có rất lớn kỳ vọng hắn cũng không phải là loại kia đem xác suất sự kiện coi là tất nhiên tồn tại đây là từng là giả thuyết cho chơi sở giúp cho hắn thê thảm đau đớn giáo huấn bây giờ nghĩ lại ít nhất khi đó trả giá cao cũng không ảnh hưởng cái gì lắc cái đuôi, dịch xuân từ chối cho ý kiến địa mở ra bảo dương Sau đó, một vòng mang theo sinh mệnh lục quang tại dịch xuân trước mắt chợt lóe lên. Chương 212: Sử thi, Tinh cầu man hành giả. Hai canh. Khi hữu ban thưởng. Điên cuồng sự kiện gây ra. Đang tiến hành điên cuồng hiến tế. Ngươi lấy được giá tính hình thái, Tinh cầu man hành giả, Sử thi, Tinh cầu man hành giả. Loại hình: Sử thi giá tính hình thái. Liên quan yếu tố: Sinh mệnh, Tinh cầu, Tự nhiên, Tinh lão. Miêu tả: Thành thục tinh cầu man hành giả là một loại có tinh cầu cấp bậc lớn nhỏ khổng lồ thụ nhân, nó đổi theo hàng tinh nóng bỏng hà quang. mang đến văn minh nảy sinh chi quang. Chúng cũng không phải là từ tự nhiên sinh mệnh thai ngén tồn tại, mà là đản sinh tại hỗn độn, háo bối cảnh. Sinh mệnh đối với ổn định, trật tự, văn minh vĩnh hằng khao khát. Bởi vậy, tinh cầu man hành giả kia là cấn lấy sinh mệnh chi quang vòng tuổi, cũng không hề theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng, chỉ có đương sinh mệnh quang tại một người chết tịch trên tinh cầu lập loè, cũng lửa cháy lan ra đồng cỏ lên, tinh cầu man hành giả mới có thể dần dần đạt được tương ứng phát triển. Đương một cái tinh cầu sinh mệnh chưa từng đã có, xây dựng xuất thuộc về kia hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Tinh cầu man hành giả hội đạt được một cái vòng tuổi tăng trưởng. Cung phàm vật bất động chính là tinh cầu man hành giả cũng không hề theo vòng tuổi tăng trưởng mà ở cái nào đó giới hạn giá trị bắt đầu suy tiển. Nó luôn là có thể từ nơi này biến hóa bên trong đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Sử thi tầng thứ giá tính hình thái. Dịch Xuân nhìn trước mắt lục quang, lâm vào trầm tư. Cung khát máu thu tiến gia hình thái, phệ nguyên thu đồng dạng. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cường đại giá tính hình thái. Nhưng giá tính hình thái là giá tính hình thái, thay vì sở đối ứng sinh mạng thể lại có một chút khác nhau. tựa như dịch xuân mới đầu hóa thân thành mèo cam nhưng tuổi thọ của hắn hiển nhiên sẽ không chờ cùng với mèo cam gia tính lực lượng là lấy người của hắn loại hình thái vì trục tâm biến hóa đơn giản mà nói hắn có thể thúc đẩy những cái này gia tính hình thái lực lượng thậm chí so với cơ sở đối ứng sinh mạng thể càng cường đại hơn nhưng ở trên trình độ nhất định mà nói hắn còn là nhân loại chỉ có đương đến truyền kỳ hết thể giá dệt tại cá thể thời điểm dịch xuân tài có thể đạt được hoàn toàn mới không gì sánh kịp cường đại sinh mệnh bất quá mặc dù chỉ là như thế một cái sử thi tầng thứ ra tính hình thái học như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi dịch xuân tinh tế nhìn xem tinh cầu man hành giả liên quan miêu tả hắn tử trước đến nay là có thể đủ tại hấp dẫn trước mặt cầm giữ chính mình cho nên có hay không học tập giá tính hình thái tinh cầu man hành giả vâng ngươi lấy được tân giã tính hình thái tinh cầu man hành giả căn cứ vào ngươi trước mắt giờ ý trước nghiệp đẳng cấp tinh cầu của ngươi man hành giả cơ sở đẳng cấp là nam cấp xem ảnh một khuôn mô hình tinh cầu man hành giả sinh mệnh đẳng cấp nam không phần trăm tính đặc tính không 01. Thuộc tính. Lực lượng, 14. Nhanh nhẹn, 12. Thể chất, 14. Cảm giác, 12. Mị lực, 12. Trí lực, 12. Sinh mệnh vòng tuổi, 0. Đương nhân vật hoàn thành một lần tinh cầu tỉnh lại sự kiện, thì sinh mệnh vòng tuổi 1. Sinh mệnh trạng thái, 175%. Liên quan yếu tố, tạm thời chưa có. Kỹ năng. 1. Vạn vật sinh mệnh chi loại 1 cấp. Tinh cầu man hành giả có thể như bản năng đi tản sinh mệnh chi loại, những sinh mạng này chi loại đem trường kỳ tồn tại, không hề đứt đoạn diễn sinh. Tại sinh mệnh chi loại ảnh hưởng trong phạm vi, sở hữu tự nhiên sinh mệnh sẽ đạt được vượt mức sinh trưởng tốc độ, đồng thời có giác tiểu vượt mức xác xuất phát sinh tự nhiên tiến hóa. Mỗi khi tinh cầu man hành giả sinh mệnh vòng tuổi gia tăng 1, sinh mệnh chi loại ảnh hưởng phạm vi đem ra tăng tinh cầu man hành giả đẳng cấp 100 m vương phạm vi. Xin chú ý, chịu sinh mệnh chi loại ảnh hưởng khu vực coi là yếu ớt ma pháp hoàn cảnh, có thể bị liên quan pháp thuật xua tán cùng ảnh hưởng. 2. Vạn vật hàng tinh chi quang một cấp. Tinh cầu man hành giả có thể hấp thu hàng tinh hào quang, từ đó thu hoạch được đại lượng lớn sinh mệnh, năng lượng tốc độ khôi phục. 3. Vạn vật sinh trưởng. Tinh cầu man hành giả hóa thân thành sinh mệnh trí thụ, tại sinh mệnh chi loại trong phạm vi sinh mệnh sẽ đạt được lớn sinh trưởng, sinh sôi nảy nở tốc độ. 4. Tội phạt vạn vật niên ép. Tinh cầu man hành giả có thể tại sinh mệnh chi loại ảnh hưởng trong phạm vi, khóa chặt một địch nhân, cũng đối với cái này tạo thành căn cứ vào nên trong phạm vi sở có sinh mạng liên quan sinh mệnh lực tổng số lượng lớn thần thánh tổn thương. Tại sinh mệnh chi loại ảnh hưởng trong phạm vi, nên công kích vô pháp né tránh, mà lại bỏ qua hậu thuẫn, miễn dịch các loại liên quan pháp thuật hiệu quả. Phẩm chất kỳ thật là tiếp theo, chủ yếu là cảm thấy phù hợp. Theo tinh cầu man hành giả đã được, một loại đối với tự nhiên tân cảm nộ hiện lên tại trong lòng Dịch Xuân. Đỉnh đầu kia quen thuộc, như không khí tầm thường dương quang, tựa hồ trong nháy mắt bắt đầu được trao cho loại nào đó đặc thù sát thái. Lần đầu tiên, Dịch Xuân bắt đầu dừng ở đỉnh đầu hào quang. Không giống thần quang, năng sớm hiện ra thì ôn nhu, không có hoàng hôn ngày sau sơn suy bại, chính trực giữa chưa hàng tình phong thích ra nó uy lực kia vô tận quang cùng nóng. Vạn vật tại chiếu dọi xuống của nó phồn diễn sinh sống, văn minh tại quang huy của nó hạ này tiêu so sánh, không cần sinh linh bị gối cùng sùng bái, nó tự không sai lật lội. vĩnh hằng bất hủ mặc dù không có biến thành tinh cầu man hành giả nhưng dịch xuân vẫn có thể cảm nhận được loại kia hùng vĩ phan vật sinh mệnh tại như vậy bao la hùng vĩ tựa hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào bọn họ bé nhỏ mà nhỏ bé chỉ là tinh cầu trong lịch sử trước mắt tức thì một cái quá trình một cái giai đoạn tựa như trên tường kia theo mùa thay đổi mà thỉnh thoảng dài khắp rêu xanh chúng bao trùm vách tưởng cho rằng liền là tốt thế giới nhưng đương lâm đông hàn lâm vạn vật khô mục chúng cũng cùng người khác sinh nằm giảm xuống tại kia gió lạnh phía dưới tuyệt vọng cùng kêu rên bất quá là trong gió không có ý nghĩa một chút nói nhỏ thâm viên đen sì như mực khó có thể sô tán mà ngày xuân nắng gắt đông tuyết lùi bước tân lục ý lần nữa tại tường ở giữa trong khe hở này mầm bị giúp cho sử thi xưng hô lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế tựa như phệ nguyên thú hội có khả năng làm cho người mất phương hướng tại loại thôn phệ kia vạn vật sinh mệnh trong khoái cảm mà tinh cầu man hành giả cũng không phải là dễ dàng hạng người tại kia hùng vĩ bao la hùng vĩ thế giới quan người bình thường loại kia tâm trí của nhỏ bé vô cùng có khả năng sẽ bị lạc trong đó tựa như chưa bao giờ tiếp xúc qua tinh hại người hiểu rõ đến kia không được có thể lấy bước chân đi so sánh vũ trụ tinh hà loại kia trùng kích loại kia sụp sôi nếu như người hít thở không thông vĩ đại mỗi loại sử thi tồn tại đều mang theo chúng có hạn định hình thái ý thức may mà Dịch Xuân ở phương diện này đã có đầy đủ phòng hộ vô luận là hắn đã từng sở kinh lịch hoặc là cầm giới tăng đối với tâm linh phòng hộ thật lớn cường hóa hiện tại những cái này ít nhất không được sẽ là hắn ngắn bản cho nên đương Huy Hoàng tản đi Dịch Xuân từ loại kia hùng vĩ trong sức mạnh khôi phục thanh tỉnh từ chiến đấu phương diện mà nói. tinh cầu man hành giả tại sử thi cấp bậc giã tính hình thái trong không tính là cỡ nào nổi bật tuy cơ sở của nó thuộc tính không sai hơn nữa có có thể một chiêu có chút cứng rắn hoạch bạo phát kỹ năng cùng vô cùng ưu tú khôi phục năng lực thế nhưng những cái này đều có nhất định trước bố trí điều kiện bất quá dịch xuân cũng bản thân không phải là vì chiến đấu mà tuyển chọn mà hắn cần là có thể đủ chèo chống hắn đối với ả nổn liên quan kế hoạch lực lượng hiện tại xem ra không chỉ hoàn thành hắn liên quan mong muốn thậm chí sâu sắc vượt qua có lẽ là thời điểm bắt đầu rồi dịch xuân nhìn xem đỉnh đầu tựa hồ không được như thường ngày như vậy ánh mặt trời trói mắt hắn trong lòng thầm suy nghĩ đến 8. chương hai trăm mười ba hôn lúc trước hồng mông không khai mở nghĩ nghĩ dịch xuân bắt đầu vận khởi trong cơ thể giã tính chi lực sau đó nháy mắt sau đó nguyên bản ở vào mẹo cam hình thái hắn biến thành một gốc cây mang theo một ít nhân loại đặc thủ thụ hình dáng sinh mệnh nhất thời một loại nồng đậm tự nhiên chi lực bắt đầu ở chỗ này cô phong thượng lan tràn mở đi ra với tư cách là một loại sử thi cấp bậc sinh mệnh hình thức tinh cầu man hành giả cần có chút khó khăn phát triển con đường liền trước mắt mà nói Dịch Xuân tinh cầu man hành giả vẫn chỉ là loại này sinh mệnh mới bắt đầu giai đoạn. Bất quá, mặc dù chỉ là mới bắt đầu giai đoạn tinh cầu man hành giả cũng như một gốc cây trọc trời đại thụ. Dịch Xuân cảm giác mình tầm mắt không ngừng kéo duôi. Hắn nhìn thấy Vân Hải, cũng nhìn thấy phía dưới dây núi xanh um tươi tốt cánh lá. Tại bên cạnh của hắn gian ra lấy tinh cầu man hành giả cánh quạt bảy biện ra rộng lớn mà to mọng dáng dấp, hiện lộ ra một loại sinh mệnh tự nhiên báo mãn phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Tinh cầu man hành giả tầm mắt cùng Dịch Xuân lúc trước sở hữu hình thái tầm mắt đều có chút bất động. Nó kia như ánh mắt đồng dạng kim sắc khí quan. cũng không chịu thân thể bản thân hạn chế càng cũng không phải là thượng đế thị giác đồng dạng từ thiên không quan sát góc độ nó sở có đủ chính là toàn phương vị không có bất kỳ góc chết cùng khuyết điểm nhỏ nhặt có thể nhìn xem nhỏ bé vật chất cùng ma pháp lực lượng cường đại ma pháp tầm mắt tháng tiêu cũng có thể ở trên trình độ nhất định thấy được ánh mắt tiếp xúc và khu vực bên trong năng lượng ba động mà tinh cầu man hành giả loại này nhìn xem thì hiển lộ càng thêm tỉ mỉ cùng xâm nhập bồn nguyên bất quá bày biện ra tới cụ thể hiệu quả cũng càng vì phức tạp nhìn trước mắt bừa bãi lộn xộn đan chéo các loại từ trường ma pháp hạt ba động ánh sáng dịch xuân cảm thấy đây quả thực là một hồi không gì sánh kịp quang ô nhiễm tại tinh cầu man hành giả bản năng phản hồi dịch xuân cảm thấy điều này làm hắn có chút không thoải mái tựa như một cái bắt buộc chứng thấy được lắp đặt cũng không tinh tế gạch men sứ. dịch xuân cảm thấy hắn tựa hồ có thể làm mấy thứ gì đó mà tự nhiên chi lực theo ý chí của hắn dẫn đạo bắt đầu thôi phát thần kỳ hay lực lượng sinh mệnh chi loại dịch xuân vốn cho là nay sẽ là một loại lấy cùng loại với năng lượng hạt giống các loại hình thức bày biện ra tới tài nghệ hiện tại xem ra tựa hồ cùng này có chút vi diệu. Tại Dịch Xuân có thể nhìn xem trong lĩnh vực vô số như tinh quang óng ánh lũ lục quang điểm lấy hắn thân thể vì trùng khu hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài, chúng mang theo sinh mệnh nhất bản năng mong đợi, đem hết thể chạm đến sự vật đều gần như hài hòa cùng ổn định thành phần. Nhưng bởi vì đó nên vị diện trước mắt khoa học kỹ thuật đặc thù sở dẫn đến yếu ớt hỗn loạn từ trường, bắt đầu khôi phục lại một loại vi rượu cân đối. Các loại giao thoa từ trường cùng ma pháp hạt lấy một loại vừa đúng phương thức hoàn thành hài hòa cộng sinh. Xem ảnh một, có lẽ cũng chẳng phải hoàn mỹ, lại để lộ ra một chút tự nhiên sở bàn cho mỹ lệ cùng tuyệt diệu. Nếu như lúc này. có nhân loại đặt chân này mảnh sân phong, hắn sẽ phát hiện, loại kia nguyên vốn tâm linh cùng thân thể song trọng yếu tĩnh. Đó cũng không tinh thần phương diện mãnh liệt bị nhiễm cùng mê hoặc, mà là một loại tự nhiên mà vậy vô lòng trạng thái. Theo những u đó lục quang điểm không ngừng lan tràn cùng quy tán, đã hoàn thành hài hòa tinh lọc khu vực, bắt đầu dần dần gần như một loại chỉnh thể hữu lực cân đối. Một loại sinh mệnh không ngừng sinh sôi lực lượng, bắt đầu ở cả khu vực bên trong tràn ra. Đây là xa xa Vân Hải, Nhất đạo người đột nhiên kinh nghi bất định nói. Hắn đương nhiên biết được, nhà mình này Tam Hoa đổ Nhi lại đang gây sự. Bất quá đối với cái này hắn đã biết sơ lược cho dù là phàm nhân cũng có người mang lưỡi dao sắc bén sát tâm tự thành lập thuyết pháp. Huống chi là này vốn là vừa vặn bất phàm mèo con nhưng nhất đạo người lại chưa từng nghĩ này mèo con trong vòng một đêm không biết lại từ nơi nào làm ra lần này tạo hóa cảm giác lấy xa xa trên ngọn núi kia mang theo mấy phần khâm định ý tứ tự nhiên chi khí nhất đạo người biểu tình có chút có chút vi diệu ta cái gì tình cảnh chưa thấy qua cái tràng diện này ta thực chưa thấy qua di và g. đi qua nhất đạo người thuật lại người như có điều suy nghĩ kỹ năng của người. Ăn khí pháp độ thuần thục đạt được nhất định để thăng. Ngươi lấy được công pháp, Bát Cửu Huyền Công bộ phận tin tức. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, nghe xong được nhất đạo người lại một vòng luận đạo dịch xuân sung sướng địa lắc cái đôi. Tuy bắt Cửu Huyền Công biến hóa cũng không cùng giá tính hình thái hoàn toàn đúng các loại. Liên sức chiến đấu phương diện mà nói, đối với có đủ có hạn biến hóa giá tính hình thái, bắt Cửu Huyền Công trô biến hóa tương đồng hình thái tự nhiên muốn yếu hơn không ít. Nhưng Bát Cửu Huyền Công chi biến hóa, chưa bao giờ là lấy biến hóa hình thái mạnh thịnh quan danh tiên hạ. Bát Cửu Huyền Công có thể biến hóa vật chất, dùng nước độ thổ, Hóa phong đồn hỏa, có thể nói rượu dụng vô cùng. Theo nói nếu là đạt thành đại thành, càng có thể nguyên thần bất diệt, thân thể bất tử. Lấy trò chơi phương diện tới thuyết minh, đó là có thể đủ đánh lén, rõ ràng khống, tính chiến lược lui lại đồng thời tăng phúc bản thân. Tại tử vong chỉ cần linh hồn trạng thái không bị mất diệt, là có thể nhanh chóng trọng sinh, cũng khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Bắt cựu huyền công cùng dã tính hình thái, cũng không phải là trung điệp, mà lại như hổ thêm cánh, tăng thêm một tầng huyền diệu. Chỉ cần ta có, còn có hắn dã tính hình thái, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Bất quá Liền bây giờ tiến độ xem ra, còn là còn nhiều thời gian. Ngay tại Dịch Xuân, ngáp, chuẩn bị trở về sơn lúc nghỉ ngơi, nhất đạo người gọi hắn lại. "Đồ nhi con đã." Dịch Xuân quay người nhìn về phía nhất đạo người, lại là không biết đối phương có cái gì phân phó. "Ngươi trước đây xuống núi trừ ma, ta từng dặn dò, như ngươi thủ thắng, có thể cùng chư đạo thống lấy một thần thông." Hiện đang gặp xuân quang tốt nhất, mấy vị lão hưu hẹn nhau đấu tiểu tại trời cao. "Ngươi vừa vặn dẫn ngươi sư đệ tiền đến, thuận tiện có thể lấy thượng một phen nợ cũ." Nhất đạo người nhìn xem Dịch Xuân nói. Hắn vuốt khẽ trong râu, tựa hồ có châu đo dịch xuân nghe tiếng gật gật đầu thấy thế nhất đạo người cười nói đi thôi sớm ngày ăn giấc đợi mấy ngày nữa sớm mùa xuân chợt văng rồi chính là đấu tiểu thời điểm dịch xuân cáo lui hóa vi tháng tiêu rời đi nhìn xem dịch xuân rời đi thân ảnh nhất đạo người cúi đầu trầm tư Quái thai lại không phải là kia vị trí cứ việc lúc này dịch xuân cũng không biến hóa ra hắn tinh cầu man hành giả hình thái nhưng lúc trước nhiễm mấy phần khí tức nhưng lại không tránh được nhất đạo người cảm giác hắn lấy ngón giữa sợ nhẹ kia trong hư không mắt thường không thể nhận ra hư lục quang cảm thấy nghi hoặc càng lớn tuy nhìn lên Này quang ngũ lục càng giống như tà đạo nhưng nhất đạo người có thể cảm nhận được kia quang bên trong sở để lộ ra sấp xỉ thượng cổ thời điểm hồng mông không khai mở phong cách cổ hắn trước tiên liền nghĩ đến vị kia đại địa chi mẫu nhưng kỳ quái là hắn tinh tế phẩm lại thay vì có chút sai biệt so sánh với vị kia bổ thiên quyết tạo nhân gian sự nghiệp to lớn này từ tam hoa đổ nhi trên người rơi mất khí tức hiển nhiên vô pháp thay vì so sánh với trung quy vị kia cũng là nhìn chung nơi đây thần thoại độc nhất vô nhị tồn tại hắn cũng không phải là huyết mạch thành kiểu, mà là thành tựu huyết mạch về phần dịch xuân khí tức trên thân nhất đạo người vê động tròm dâu tay không hiểu địa ngừng một chút hắn đột nhiên nhớ tới đã từng xem qua về hỗn độn lúc trước một chút chữ chương 214, ta tại vết thương ở giữa mang đến hy vọng hôm sau trời quang và dặm dốc đứng xuân hàn chưa đến hôm nay dương quang hiện lộ vô cùng sáng lạ. hô cô trên đỉnh một cái mèo cam lười biếng giãn ra lấy thân hình theo lông xù thân thể một hồi run rẩy một đôi dựng thẳng đồng tử kế tiếp mở ra dịch xuân ngáp một cái đi qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục hắn đã khôi phục toàn thắng trạng thái nghĩ nghĩ Dịch Xuân Chức hóa vì nhân loại hình thái, bắt đầu ngâm sướng thành lập chủ ngữ. Ngươi từ khu vực này bồi dưỡng thực vật, đạt được 8900 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, phiên bản tăng thêm 8365 siêu phẩm bồi dưỡng ban mươi 435. Ngươi hấp thu đại lượng siêu phẩm nhiều thị sinh mệnh tinh hoa, thể chất của ngươi đạt được một điểm vĩnh cửu tính đề thăng. Giá tính của ngươi hình thái khát máu thú thể chất thuộc tính thay đổi là một Ngươi thôn vệ đầy đủ đương lượng sinh mệnh lực lượng, ngươi từ bên trong hấp thu đến một ít cổ xưa tin tức. Chuyên kỳ của ngươi định hướng tiến gia hình thái, vệ nguyên thú giải tỏa tiến độ gia tăng, 15. 2. Nam theo vóng mạc thượng tin tức đổi mới tốt đẹp một ngày từ thu giao bắt đầu. Bất quá lần này Dịch Xuân để lại một ít nhiều thịt tổ chức với tư cách là về sau kế hoạch hạt giống. Liên trước mắt mà nói, Dịch Xuân đầu nhập vào đại lượng chức nghiệp kinh nghiệm vườn cây nhiều thịt kế hoạch đã bắt đầu thể hiện ra vô cùng khả quan lợi ích thu được. Bất quá hắn muốn chơi cầm càng lớn. Dịch Xuân mở ra chính mình tống vong mô phỏng đi qua đoạn này thời gian tích lũy nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm lần nữa đạt đến hai điểm trình độ. Dịch Xuân chuẩn bị đem những nghề nghiệp này kinh nghiệm lần nữa vùi đầu vào bồi dưỡng phương diện. hiện tại dịch xuân bồi dưỡng năng lực là lấy nhiều thịt định hướng biến dị làm hạch tâm đặc trùng hướng kỹ năng hệ thống tại cái này hệ thống chính yếu nhất chính là nghiêng tại bồi dưỡng cơ thể biến dị còn lần này dịch xuân cần năng lực lại không có như vậy tinh diệu. tựa như cùng cơm tập thể cùng rau xảo khác nhau đồng dạng hắn không có tinh lực tại một cái thế giới trong phạm vi chơi theo hoa công phu còn nó biến dị không thay đổi gì trước thử loại một sóng nhìn xem hiệu quả như thế nào tinh cầu man hành giả năng lực có thể rất lớn trình độ thượng cường hóa sinh mệnh sinh sôi nảy nợ tốc độ nhưng trước mắt sinh mệnh chi loại đẳng cấp trả lại quá thấp mới bắt đầu 500 trăm mở m vương phóng xạ phạm vì tương đối mà nói còn là quá nhỏ một lần một mẫu không đến diện tích đối với một cái thế giới mà nói là như mối bỏ biển bất quá với tư cách là mẫu thể sơ kỳ bồi dưỡng cứ địa cũng miễn cưỡng trước thích hợp dùng tuy dịch xuân cũng không hiểu biết tinh cầu man hành giả vô tận giá tính cụ thể là như thế nào giải tỏa nhưng liền lúc trước hai loại gia tính hình thái vô tận giá tính điểm giải tỏa điều kiện đến xem hiển nhiên thay vì đối ứng liên quan lĩnh vực có gấp vô cùng mật liên hệ xem ảnh một vì cương hóa nhiều thịt mẫu thể lần thứ hai sinh sôi nảy nở cùng khuyết trương năng lực dịch xuân chuẩn bị từ chức nghiệp năng lực phương diện bắt tay vào làm đi qua lần thứ nhất chọn lựa lần này dịch xuân xem như có chút rất quen đa trọng diễn sinh có cả một cái hạ cấp bảo tử khuyết trương cảm giác cũng không tệ tinh hóa phù thực phóng xạ hướng nhất định sẽ điểm rất nhanh theo dịch xuân lựa chọn hai hơn vạn chức nghiệp kinh nghiệm tại dịch xuân sử dụng hạ trong chấp mắt thành số 0. đối với cái này dịch xuân cũng không biết là đáng tiếc so với vùi đầu vào cùng giã tính phương diện có chỗ lặp lại chiến đấu dịch xuân cảm thấy giờ ý chức nghiệp kinh nghiệm vùi đầu vào bồi dưỡng phương diện càng thêm có lợi nhất mà tình huống hiện tại cũng nghiệm chứng lúc trước hắn ý nghĩ cũng không biết lần này tinh cầu tinh lọc hành động có hay không có thể thực hiện theo hai hơn vạn chức nghiệp kinh nghiệm triệt để chống rỗng dịch xuân bồi dưỡng năng lực mô phỏng thượng lần nữa nhiều một mảnh tân kỹ năng lv năm đa trọng diễn sinh lv năm hạ cấp bảo tử khuyết trương lv năm tịnh hóa phồn thực phóng xạ hướng lv năm trồng diễn sinh hai lv ba bồi dưỡng nhanh chóng hấp thu lv 3 ác liệt thích đứng lv ba cấp tốc biến thái hóc kích thích những cái này kỹ năng sở bao quát tri thức nếu như dùng chuyên nghiệp tính văn tự tới miêu tả không thể nghi ngờ cần đầy đủ dạy đặc trang giấy tới chịu tải lấy phàm vật liên quan chuyên nghiệp trình độ để phán đoán l 5 năm là phàm vật đủ khả năng đến đỉnh phong lại hướng lên chính là cá nhân cùng ngành học lẫn nhau thành tựu ví dụ dịch xuân cũng không cần đạt tới cao như vậy độ ở phương diện này hắn chỉ cần hội quá nhiều đủ tạp là được rồi theo những cái này phức tạp tri thức tại dịch xuân trong ý thức dần dần lắng động dịch xuân dừng một chút hắn mang loại nào đó không hiểu tâm tình mở ra hắn đã thật lâu không có mở ra vị diện mô phỏng trước mắt có thể truyền tống thế giới một liên bang tinh hồng cảnh cáo nhân vật cần đạt tới truyền kỳ cấp bậc tài năng tiến hành truyền thống và không có nhất định sát xuất mất phương hướng chính mình bản chất hai tái lạ xô nạ ba địa cầu nhân vật trước mắt chỗ vị diện 4. an ổn hạch thai biên kỳ liên bang ta không thể quay về cố hương dịch xuân nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện tin tức nội tâm không còn nữa từng là gợn sóng thần thánh lời thề bảo vệ lấy tâm linh của hắn mà linh hồn của hắn cũng không sai chiếu sáng dạng dỡ có hay không tiến nhập an ổn hạch thai biên kỳ cảnh cáo nên vị diện ở vào hạch thai biên kỳ nhân vật tiến nhập đem chịu bức xạ hạt nhân ảnh hưởng nhìn xem vóng mạc thượng tinh hồng cảnh cáo tin tức trong lòng dịch xuân không có sợ hãi cùng lùi bước có lẽ là khát máu hình thú thái bản năng ảnh hưởng hắn thậm chí có chút hưng phấn ta không mang theo tới hủy diệt ta là vì cứu rỗi nháy mắt sau đó dịch xuân thân ảnh tiêu thất tại địa cầu mà một mặt khác cảm nhận được cô phong thượng mèo con khí tức biến mất nhất đạo người ngần người sau đó chậm rãi than cái khẩu khí mèo nhỏ không do người a khô tịch hát mang theo tanh hôi khí lưu quấy lấy không biết như thế nào dấy lên tinh hỏa Tại đen tối thiên không loạn xạ bay múa cùng với xa xôi khu vực giấy lên quần quần khói đen trong tích tắc làm cho người phảng phất đưa thân vào luyện ngục tầm mắt chạm đến chi địa không có một mảnh lục sắc khói đen sở rơi xuống bụi mù cùng giấy lên hầu như không còn ảm đạm màu sắc xây dựng xuất toàn bộ thế giới chủ đề nhan sắc kéo kẹt dịch xuân nhìn thoáng qua bị hắn giấm đứt gây loại nào đó kiến trúc hải cốt âm thanh này tại tĩnh mịch trong hoàn cảnh truyền từ xa nhưng không có bất kỳ đáp lại nơi này là sinh linh tuyệt diệt chi địa từ khi có mặc lâm hiệu quả dịch xuân ngược lại là rất ít thể nghiệm qua loại này giấm đồ khốn nạn cảm giác bất quá những cái này nhiệt độ cao thiêu đốt kết quả quả thực hiện lộ hơi khô giòn dịch xuân dùng móng đuốt lay lấy hắc bạch giao nhau mặt đất tại tầng tầng tích hôi hắn rốt cục tới thấy được thổ nhưỡng khô dao có như cắt đá đồng dạng phóng phật mất đi tất cả lượng nước nơi này hiển nhiên cũng không thích hợp với tư cách là gieo trồng khu vực mà so với ánh mắt tiếp xúc và hoang vu ra, tiêu tại trong không khí vô hình trí mạng phóng xạ mới là càng thêm nguy hiểm nhân tố ngươi ở vào nguy hiểm phóng xạ khu vực đang tiến hành phóng xạ kiểm định kiểm định thành công ngươi miễn dịch lần này kiểm định trong cơ thể ngươi phóng xạ còn sót lại đạt được vi lượng gia tăng ngươi thừa nhận một lần rất nhỏ tổn thương phóng xạ đây chỉ là đổi mới tại dịch xuân vong mạc thượng một cái tin tức mà tương tự như vậy tin tức theo thời gian trôi qua không ngừng đang cải tân nơi này cự tuyệt hết thể sinh linh tới gần cảm thụ được không ngừng hạ thấp sinh mệnh lực dịch xuân xem chừng dùng tháng tiêu hình thái sợ là kiên trì có càng ngắn một chút được rồi trước thử một chút sau đó dịch xuân thôi phát trong cơ thể dã tính chi lực sau một khắc tự nhiên vẻ lần nữa tại cái này tĩnh mịch thế giới hiển lộ rõ ràng mà sinh cơ điểm bắt đầu cũng không sai đàn sinh chương 215, thấp thoáng hiện hiện truyền kỳ đại môn không song thế giới tại đây mảnh tĩnh mịch cả vùng đất một cái nặng nề thanh âm quanh quẩn tại vô tận hoàng vù phía trên dịch xuân nhìn trước mắt thế giới tại tinh cầu man hành giả lực lượng đó là mắt thường sở khó có thể nhìn xem kinh khủng tràn ngập manh liệt ăn mòn kinh khủng phóng xạ lấy loại nào đó hôn loạn mà nguy hiểm phương thức phát họa ra toàn bộ thế giới chủ đề bối cảnh loại kia không gì sánh kịp hùng vĩ mỹ lệ là đúng tại sinh mệnh không hề có tác thâm trầm ý mà bị dịch xuân sở phóng thích sinh mệnh tri loại cũng ở phóng xạ mòn hạ không ngừng biến mất may mà tinh cầu man hành giả lực lượng so với Dịch Xuân trong tưởng tượng càng thêm kiên định. Cứ việc nguyên bản không đến một mẫu khuyết trương diện tích, tại phóng xạ bức bách hạ lần nữa bị áp xúc. Nhưng nghĩ ra, đây là một cái không tệ bắt đầu. Trên thực tế, sinh mệnh cùng tự nhiên kiên cường dẻo dai muốn vượt qua rất nhiều người tưởng tượng cùng lý giải. Dịch Xuân muốn làm là nhen nhóm tinh hỏa của nó. Nhìn trước mắt lây có hạ đủ lục quang mang xây dựng hình tròn khu vực, Dịch Xuân biết hắn nên hành động. Ở chỗ này, bất kỳ trần chờ đều là một loại lã phí. Đinh Trệ cần có gia lớn, nếu so với kia thế giới của hắn tàn khốc cùng vô tình nhiều lắm. dịch xuân từ trong vườn cây đem lúc trước chuẩn bị cho tốt nhiều thịt tổ chức lấy xuất ra hắn có lờ vờ năm trồng diễn sinh có thể trên trình độ lớn nhất bảo đảm nhiều thịt tổ chức tỷ lệ sống sót thậm chí thoáng cường hóa kia diễn sinh tốc độ so với những thông qua đó triệu hoán lực lượng thiên nhiên lượng tới thực hiện rất nhiều con đường pháp thuật năng lực mà nói những cái này bồi dưỡng hướng năng lực tựa hồ hiện lộ có chút đơn giản dường như phan vật cũng có thể đến tương ứng tầng thứ nhưng trên thực tế nó là với tư cách là thông dụng tại rất nhiều bồi dưỡng phân nhánh cơ sở năng lực đơn giản mà nói nó đã có thể thông qua gia nhập lực lượng thiên nhiên lượng nguyên tố tới đạt được tương ứng mở rộng cũng có thể tại lực lượng thiên nhiên lượng đạt được ước chế dưới tình huống lấy hình thức khác đi bày ra phúc dịch xuân di chuyển cái kia so sánh với lúc trước vài loại giã tính hình thái mà nói muốn bảng lớn không ít thân thể kia tựa như sinh vật bắp chân to lớn dễ cây trên mặt đất cày ra thật sâu dấu vết bởi vì này phụ cận mặt đất tầng trên thổ nhưỡng hoàn toàn bị những tràn ngập đó phóng xạ bụi bằng trợt bao phủ cho nên dịch xuân cần đem nhiều thịt loại đến càng thêm xâm nhập địa phương tại có đầy đủ đồi dưỡng năng lực với tư cách là trèo chống dưới tình huống dịch xuân rất nhanh liền hoàn thành nhiều thịt tổ chức trồng mà ở sinh mệnh chi loại trong phạm vi chúng bản liền được cường hóa sinh trưởng tốc độ lần nữa đạt được gia tăng dịch xuân có thể thấy được những từ đó siêu phàm nhiều thân thể thượng tan vỡ tổ chức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiến hành phát dụng xem ảnh một có sinh mạng chi loại vì chúng ngăn cản trong không khí phóng xạ chúng có thể vượt qua gian nan nhất cùng suy yếu trạng thái lại nói tiếp dịch xuân cũng không biết là nhiều thịt đến cỡ nào mỹ quan có lẽ là chịu lô hội các loại nhiều thịt thực vật ảnh hưởng dịch xuân cảm giác cảm thấy những đồ chơi này như là mang theo loại nào đó nói không ra mùi mà lại không có mùi vị gì cả không xong đồ ăn mà hướng phía lá dụng thiên thai phát triển siêu phàm nhiều thịt càng cùng nhân loại giá trị quan ở dưới mỹ quan cùng thực dụng những cái này từ ngữ triệt để đều rời đi nhưng dù vậy đương này bôi lục sắc khó khăn tại này khỏa thê lương trên tinh cầu dễ rủa sinh trưởng thời điểm dịch xuân không hiểu cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả cảm động hắn tinh tế nhận thức lấy loại này chính diện lực lượng đó là trong lòng của hắn thiện cùng xinh đẹp ngưng hiện so với tháng tiêu loại kia thanh lánh càng cùng loại với quan sát đo đạc người băng lánh góc độ tinh cầu man hành giả sở trực chỉ là biến hình giờ y ở sâu trong nội tâm nhất chân thành tha thiết cùng thuần bị quang nó không phải là cứu vãn cái nào đó sinh mệnh vui sướng diệp phi dẫn đạo người khác thành tựu vui mừng nó là vĩ đại chính nghĩa hướng phía hàng tinh sở biểu tượng chân lý không ngừng đá mai bước tới khoan hậu thân ảnh dịch xuân cũng không xác định nội tâm của hắn bên trong có hay không tồn tại đối với thiện lương truy đuổi bởi vì mục đích của hắn tại những sùng đó thiện người trong mắt có lẽ bản tất nhiên không thể đơn thuần nhưng ý ra giờ khác này hắn có thể khẳng định là hắn xác thực từ cứu vớt thế giới một chuyến này vì bên trong lấy được khích lệ đó cũng phi nhân nhóm khẳng định ánh mắt cũng hoặc tán dương thuyết minh chỉ là bởi vì hào hứng đần độn có chỗ phản hồi sung sướng. Ta cứu vớt thế giới là vì ta nghĩ ta thích mà không phải là bọn họ cần. Thiện lương của ta có lẽ cũng không thuần túy, nhưng ta là thuần túy. Ngươi sở gieo trồng siêu phàm nhiều thịt đã chết. Mang theo một chút trầm thấp ý vị nhắc nhở tin tức đổi mới tại dịch xuân vắng mạc. Bất quá hắn cũng không có để ý. Thế giới này là tồn tại hành tinh. Cứ việc nhân loại hoặc là cái khác cái gì nắm giữ năng lượng hạt nhân trí tuệ chủ tộc, đem viên tinh cầu này khiến cho rất không xong. Nhưng đối với hành tinh mà nói. kia cũng chỉ là nó giải rằng giặc sinh mệnh không có ý nghĩa một cái nếp gấp, nó vẫn phóng thích ra vô tận quang cùng nóng, dù cho chúng bị trên không trung trầm trọng chỉ vân sở ngăn cản, dịch xuân có thể cảm nhận được đến từ hàng tinh lực lượng, chúng sâu sắc cường hóa dịch xuân ngừng lưu ở chỗ này thời gian. lúc này sinh mệnh chi loại lực lượng đã hoàn toàn biến mất, nguyên bản tại kinh khủng sinh sôi nảy nở lực lượng đã chiếm cứ một phương thiên địa siêu phàm nhiều thịt trực tiếp bại lộ tại nguy hiểm phóng xạ bên trong. dịch xuân không biết viên tinh cầu này nguyên lai trí tuệ sinh mệnh đến cùng tại gần như diệt vong trước đã làm cái gì. nhưng kể từ bây giờ hắn sợ tình huống gặp gỡ đến xem bọn họ hiển nhiên đã làm một chuyến đại nếu như chỉ là đơn thuần vũ khí hạt nhân dịch xuân cảm thấy không đến mức như thế rất hiển nhiên bọn họ hướng bên trong thêm liệu nguy hiểm phóng xạ tại trước tiên liền dẫn đến nhiều thịt đại lượng tổ chức bề bài. tại càng thêm vi mô thế giới trong một hồi long trọng mà tàn khốc dị biến đang tại phát sinh so với tầm thường thực vật những cái này từ dễ xuân bồi dưỡng ra siêu phàm nhiều thịt có thể có đủ càng cường đại hơn thích ứng lực cùng càng lớn có lợi biến dị khả năng bất quá tại phóng xạ dụ thay đổi Ai cũng không biết cuối cùng nhiều sóng hướng phát triển. Tử vong là càng thêm tầm thường kết cục. Dịch Xuân không có chuyên nghiệp thiết bị tới khảo thí trong không khí phóng xạ trình độ, nhưng có thể khẳng định là nếu như là tầm thường nhân loại trực tiếp bại lộ ở trong hoàn cảnh như vậy, trực tiếp tử vong kết cục đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ là càng thêm nhân từ kết quả. Đại lượng nhiều thịt, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên rời rạc, sau đó triệt để mất đi sinh cơ. Chúng như là dày đặc một địa, như nói nơi này đối với sinh mệnh tàn khốc cùng băng lãnh. Cuối cùng, không có một cái còn sống sót. Hóa Vi Tinh Cầu Man Hành giả chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn bắt đầu rồi lần thứ hai chồng. Có lẽ hội tồn tại linh quang lóe lên kỳ tích chi quang, nhưng sinh mệnh dãy rùa thường thường là kia tràn ngập hy sinh cùng lặp lại trên đường có thể nảy sinh. Hơn nữa những siêu phàm đó nhiều thị tử vong cũng không phải không có chút giá trị. Tại Lờ vợ năm tịnh hóa phồn thực phóng xạ hướng bồi dưỡng năng lực, chúng tại tử vong lúc trước mang đi đại lượng phóng xạ hòa tính. Mặc dù đối với khắp cả tinh cầu trước mắt ô nhiễm mà nói, liền như mối bỏ biển cũng không tính. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một cái bắt đầu. Không hiểu giữa. trong lòng Dịch Xuân Tuân ra hiện ra một tia minh ngộ, hắn nhìn hướng này mảnh vẫn hoang vu, tựa hồ cũng không đạt được một chút thay đổi thế giới. trong tháng chốc, một mảnh đi thông kia thần thánh cùng siêu thoát con đường, đã lặng yên hiển lộ rõ ràng ở giữa. hắn đi thông truyền kỳ con đường đại môn, có lẽ vào khoảng này bắt đầu. chương 216, tinh cầu hạn định sinh mệnh chi nguyên. truyền kỳ rất khó bị tinh chuẩn địa dùng có hạn từ ngữ đi khái quát, không thể nào chính xác ra, có thể miễn cưỡng đem coi là một loại so với phàm vật càng thêm cao tầng cùng đặc thù sinh mệnh hình thái. lấy tống vong lại phần. Nó là nhân vật sinh mệnh đẳng cấp đến 20 cấp. Dịch Xuân đối với cái này, thật là hiểu rõ một ít nội tình. Bởi vì lúc trước, về cầm giới tăng đẳng cấp hạn mức cao nhất, hắn liền đối với cái này tiến hành liên quan lý giải. Thông thường mà nói, chức nghiệp đẳng cấp để thăng ngoại trừ chức nghiệp kinh nghiệm yêu cầu, là không có liên quan hạn chế. Đương nhiên, một ít đặc thù cơ sở chức nghiệp cùng tiến giai chức nghiệp ngoại trừ. Nhưng đương nhân vật đẳng cấp đến cái nào đó giới hạn giá trị, dưới tình huống bình thường là 19 cấp, lúc này nhân vật còn muốn tưởng để thăng, liền cần giải tỏa liên quan để thăng điều kiện. Loại này giải tỏa cũng không chuẩn bị loại nào đó thống nhất tính. Nó căn cứ chức nghiệp cùng cá thể bất động, hội tồn tại rất lớn sai biệt tính. Ở trên điểm này, tống võng người chơi cùng chức nghiệp giả nhóm cần phải đối mặt đồng dạng khó khăn tình huống. Nếu như nói, lúc trước sinh mệnh đẳng cấp như súc nước, mặc dù mênh ngông như đại dương mêng ngông, cũng thế vô pháp đào thoát đại địa hạn chế. Mà chuyên kỳ thì là đối với sinh mệnh tăng hoa. Nó là một loại bản chất cải biến, cùng lúc trước tấn chức có khác nhau một trời một vực sai biệt. Căn cứ dịch xuân ở trên tạm thư thấy liên quan miêu tả, tuy đây chẳng qua là áp dụng tại chức nghiệp giả phạm vi vở. nhưng đối với cao tầng chủ đề thường thường tại cơ sở cùng cao tầng bản thân giữa càng thêm thịnh hành có lẽ không có có một quyển sách dạy ngữ như thế nào đi đến thần chi đạo nhưng về truyền kỳ phương diện tạp thư liền đến không kể xiết. đương nhiên dịch xuân có đôi khi cũng không biết chúng sở ghi lại chính là không đồng ý hoàn toàn chính xác là được dịch xuân lúc trước ở trong sách đã từng gặp về tân chức truyền kỳ đôi câu vài lời đó là một vị người ngâm thơ rong đang nhìn đổ cái nào đó kỵ sĩ thành tựu truyền kỳ thời điểm biết xuống văn tự tổng hợp cái khác trên sách liên quan miêu tả dịch xuân biết đương thỏa mãn một ít cơ hội thời điểm là có thể có được đến từ linh tính bản thân nhắc nhở nó là vô pháp bị lừa gạt vô pháp bị vặn vẹo chân lý chi quang nó đem lặng lặng thuyết minh bị chụp mũ kia Chuyển kỳ danh tiếng vĩ đại con đường đương nhiên tại có chút vị diện nó có lẽ có cái khác chuyên môn xưng hô dịch xuân cảm thấy nếu như là ở địa cầu nó có lẽ có thể được xưng là thành đạo chi cơ đây là một loại mơ hồ rồi lại rõ ràng chỉ dẫn nó để cho dịch xuân biết được hắn Chuyển kỳ chi đạo muốn thực tiễn phương hướng đẩy cửa ra có thể nhìn xem dưới chân con đường về phía trước bước cho đến sinh mệnh có thể siêu thoát xem ảnh một Dịch Xuân không biết cái khác giờ ý có hay không cũng cũng tìm được tương ứng gợi ý. Nhưng hắn biết chỉ cần có thể hoàn thành đối với cái tinh cầu này tinh lọc, hắn truyền kỳ chi đạo liền chỉ còn lâm môn một cước. Chỉ là Dịch Xuân có chút khó hiểu loại này gợi ý có hay không tới quá hơi sớm. Trung quy hắn bây giờ chức nghiệp đẳng cấp liền mười cấp đều không có. Có lẽ trong này tồn tại hắn một ít tạm thời còn không biết hiểu nguyên nhân dẫn đến. Dịch Xuân dừng ở trước mắt hoang vu tinh cầu như có điều suy nghĩ mà thầm nghĩ. Thời gian một chút trôi qua đỉnh đầu trầm trọng chỉ vân để cho nhật nguyệt thay đổi trở nên dị thường mơ hồ. dịch xuân chỉ có thể bằng vào bản thân tốc độ khôi phục để phán đoán trước mắt là ba ngày cũng hoặc hát dạng mặc dù không có mang theo đồng hồ nhưng quá dài dòng thời gian để cho dịch xuân thấp thoáng biết được nơi này một trời cùng đất cầu một ngày có rất lớn sai biệt lúc này lấy dịch xuân vì tâm ước chừng mấy trăm mét vương khu vực bên trong phủ kín tầng tầng lớp lớp hủ chất tầng tại sinh mệnh chi loại dưới tác dụng trong hoàn cảnh vi sinh vật có thể nhanh chóng phát triển thậm chí tại dịch xuân liên quan năng lực có đủ càng thêm nguyên thủy hình thái chúng lấy được càng thêm rõ ràng tiến hóa bảo trì cao độ hoạt tính vi sinh vật cùng chết đi siêu phẩm nhiều thị thân thể xây dựng ra một tầng có đủ đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời hàm chứa tương đối thưa thớt phóng xạ sinh tồn hoàn cảnh. Tại sinh mệnh chi loại gia trì, từ mẫu thể thượng thoát ly tử thể, không ngừng tại hữu chất tầng thượng diễn sinh lấy. Sau đó, nỗ lực hướng phía hữu chất tầng bên ngoài càng thêm nguy hiểm nguyên thủy phóng xạ khu vực quyết tán. Những xếp đó tại giới hạn trầm trọng hữu chất, càng giống là một chồng chất chồng chất thi hại. Chúng lấy vô cùng chậm rãi tốc độ, khuyết trương lấy thuộc về lục sắc sinh mệnh phạm vi. Tại siêu phàm nhiều thịt bản thân đặc tính, trong không khí cực kỳ mỏng manh lượng nước bị tích xúc tới kia trong thân thể. Dù cho tử vong. có đủ tương ứng kết cấu cùng đặc điểm bước, cũng có thể đem khoa ở trong đó đương tân sinh tử thể đem dễ cây xâm nhập tiền bối thể xác về sau đến tử tử vong sinh mệnh chân quý di sản đem khiến cho chúng có thể đi được xa hơn đây là một hồi không tiếng động chiến tranh mà sinh mệnh từ trước đến nay là chiếm giữ chủ đạo địa vị dù cho là phun đầy huyết cùng thi hải theo thời gian trôi qua dịch xuân rốt cục tới bắt đầu cảm nhận được một chút mọi mệnh kiên nhẫn sao hào quang phóng xạ không làm gì được hắn nhưng tinh thần hao tổn lại là vô pháp đạt được kịp thời khôi phục hắn nghĩ hắn cần nghỉ ngơi tinh cầu man hành giả nhân hình chịu tượng khuôn mặt chậm rãi hai mắt nhắm lại hát ám lần nữa đánh nút lại thụ nhân một cảnh là một mảnh sâu thẳm hát ám nhưng loại này hát ám cũng không hề khiến thụ nhân cảm thấy mê mang bởi vì nó cũng không phải là không biết thí ti lực lượng vô hình trong bóng đêm nhanh chóng dâng lấy mà tạm thời đình chỉ suy nghĩ tinh thần tại loại này trong bóng tối lấy được lớn nhất khôi phục sinh mệnh điểm bắt đầu vốn là nguyên ở không thể nhận ra đen tối trong bóng đêm thời gian trôi qua trở nên không có chút ý nghĩa nào đương dịch xuân lần nữa mở mắt ra thời điểm hắn nhìn thấy một mảnh ốc đảo tại cái này hoang vu mà nguy hiểm trên tinh cầu duy nhất ốc đảo bị siêu phàm nhiều thịt khóa trụ lượng nước đại lượng địa xúc tích chúng cuối cùng hình thành một mảnh không lớn loại nhỏ hồ nước nó nhìn lên không chút nào thu hút nhưng dịch xuân biết nó tại đây mảnh bên trong hoang mạc ý vị như thế nào tinh cầu man hành giả kia chịu tượng khổng lồ trên mặt chậm rãi bẻ con suất một vòng nụ cười sau đó dịch xuân võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức người từ khu vực này bồi dưỡng thực vật đạt được sáu điểm chức nghiệp kinh nghiệm Phiên bản tăng thêm 5925 siêu phẩm bồi dưỡng ban thưởng 375. So với dịch xuân tiểu tung lũng bên trong lợi ích thu được đều hơi có chưa đủ. Nhưng này, chỉ là một cái bắt đầu. Cái kia điên cùng kế hoạch đã không còn là kế hoạch. Bất quá, lấy trước mắt siêu phàm nhiều thịt điểm này diện tích đến xem, muốn khuyết trương đến cả cái hành tinh. Hiển nhiên, là cần lấy năm làm đơn vị dài rằng dặc nhiều năm. Dịch xuân ánh mắt đảo qua những cái này siêu phàm nhiều thịt, so với lúc trước hắn mang đến tổ chức. Hiện tại, nơi này siêu phẩm nhiều thịt đã xuất hiện rất lớn biến dị. chúng cành lá không được như vậy dài rộng thật nhỏ lá mầm cũng bắt đầu trở nên chặt chẽ mà từ trong đó hạch mà nói đối với phóng xạ kháng tính không thể nghi ngờ cũng lấy được rất lớn trình độ gia tăng dịch xuân từ bên cạnh lấy xuống một khóa siêu phàm nhiều thịt tử thể hắn muốn coi đây là cơ sở bồi dưỡng xuất cụ chuẩn bị càng mạnh sinh sôi nẩy nở tính siêu phàm nhiều thịt nếu như bồi dưỡng ra chân chính trên ý nghĩa lá dụng thiên hay, dịch xuân xem chừng có lẽ không cần một năm thời gian là hắn có thể đem này mảnh hắc bạch giao nhau thế giới cho làm cho cho lục sắc có lẽ ta cũng cần càng thêm xâm nhập bồi dưỡng tri thức Dịch Xuân trong lòng yên lặng tính toán đạo, mà lúc này đây, Dịch Xuân võng mạc thượng đột nhiên đổi mới ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Hành vi của ngươi đưa tới nên tình cầu ý thức chú ý, ngươi lấy được đến từ tình cầu ý thức chúc phúc, ngươi đạt được chúc phúc, tình cầu hạn định sinh mệnh tri nguyên, đưa ở vào hạn định tình cầu thời điểm, ngươi đối với tại sinh mệnh can thiệp hành vi sẽ đạt được vượt mức một cuối cùng hiệu quả thần thánh bỉn. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân mỉm người hắn đột nhiên có chút đã minh bạch Chương hai trăm mười bảy, tình cầu huyền bí, tình cầu ý thức can thiệp à? đối với càng nhiều tồn tại ở phàm vật trong tưởng tượng kết quả Dịch Xuân đối với cái này lý giải ngược lại càng thêm xâm nhập hắn kiến thức qua thế giới thụ minh mông vô cùng cũng trực diện mất giới trong chớp mắt tiêu tan cùng đại địa hậu duệ tiếp xúc cũng làm cho hắn tại một ít trên tầng thứ trực diện hóa thân của nó mà từng tại liên bang ngộng cảnh thế giới trong Dịch Xuân cũng hiểu rõ qua liên quan một chút phá toái tin tức đương nhiên những thứ này rõ ràng thường thường đều là tan vỡ không thành hệ thống hơn nữa Dịch Xuân trên cơ bản không có ở trong ma pháp thư tịch đạt được qua liên quan tri thức ngược lại là phàm vật văn học tác phẩm. cái này thiết lập thậm chí toán là có chút cũ hiện tại bọn họ thích càng thêm tân triều cùng quá mức hoa phong dịch xuân tinh tế cảm thụ được xung quanh thế giới thật lâu hắn cắt đứt loại này cảm thụ ngoại trừ siêu phàm nhiều thịt cùng ác liệt phóng xạ ở giữa vĩnh hằng chống lại ra dịch xuân không còn thu hoạch giống như hắn đã từng sợ mắt thấy như vậy thế giới này vốn là tịch liêu mà lại khô tịch như vậy thế giới vẫn tồn tại tinh cầu ý thức sao nếu như không phải là võng mạc thượng tin tức dịch xuân cảm thấy hắn nhất định sẽ đối với cái này tồn tại một chút nghi hoặc nhưng hiện tại xem ra thế giới này tinh cầu ý thức so với hắn trong tưởng tượng phải hơn càng thêm bền bỉ mọi người đều biết tinh cầu ý thức cùng tồn tại trong đó sinh linh có loại nào đó huyền diệu chặt chẽ liên hệ dịch xuân từ phương diện này tới phỏng đoán cái tinh cầu này đã từng tồn tại văn minh là cỡ nào óng ánh đáng tiếc hiện ở chỗ này chỉ còn lại đầy đất cho bụi cùng liên miên mà đứt gãy hải cốt dịch xuân lắc đầu hắn dĩ nhiên thói quen lấy loại nào đó thoát ly bên ngoài tư duy đi đối diện với mấy cái này tang nộ hắn có lẽ sẽ vì thế mà cảm thấy một chút bi thương thế nhưng cũng chỉ là thuộc tại chuyện xưa của bọn hắn mà thôi tinh cầu ý thức xuất hiện cũng không có ảnh hưởng đến Dịch Xuân thái độ, giống như lúc trước hắn sở nhận định, hắn cứu vớt thế giới, cũng không phải là bởi vì hắn ý nguyện của người cùng mong đợi, mà là bởi vì hắn chính mình nguyện ý. Tinh cầu chúc phúc, Hiển nhiên có thể tăng nhanh hắn tinh lọc bước chân, nhưng với tư cách là một quả đã từng chịu tại huy hoàng văn minh tinh cầu, diện tích là của nó đầy đủ khổng lồ mà lại thâm thúy. Dịch Xuân cảm thấy, hắn phải đi tìm kiếm một ít nguy hiểm tri thức. Đối với cái này, hắn thấp thoáng có chút ý kiến. Thông qua tri thức chi thụ cánh quạt sở sản xuất ma pháp thư tịch. hắn đã từng hiểu rõ đến về giờ ỉ đối với cấm kỵ chi thức thường thấy phương thức xử lý đem niêm phong bảo tồn tại một ít cổ xưa cây cối hoặc là dứt khoát gửi tại chi thức chi thụ cánh lá xem ảnh một đương nhiên loại này gửi cấm kỵ chi thức cánh lá hiển nhiên không phải là dịch xuân trước mắt kiểm giữ cánh quạt sở có thể so sánh đương nhiên lấy dịch xuân trước mắt năng lực từ một đám giờ ỉ thủ vệ khu vực trong lấy được liên quan cấm kỵ chi thức không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn nhưng dịch xuân lúc trước xem xét tinh cầu man hành giả thiên phú thụ tìm được một chút linh cảm tinh cầu huyền bí loại hình giả tính thiên phú cơ sở thiên phú hạ định tinh cầu man hành giả truyền kỳ thụ nhân liên quan yếu tố miêu tả tự nhiên lực lượng tại thân thể của ngươi giữa tuân độc lấy ngươi hành tàu ở cái tinh cầu này đại địa phía trên không tiếng động nói nhỏ không ngừng tại ngươi vang lên bên hai chúng ngưng tụ thành sắc sỡ cánh quạt thần bí cũng hoặc biến hóa kỳ lạ ngươi cần từ bên trong làm ra lựa chọn thiên phú hiệu quả cách mỗi một cái tự nhiên thì căn cứ vào nhân vật sinh trưởng tốc độ ngươi đem sinh trưởng xuất một mảnh huyền bí chi diệp ngươi có thể đồng thời kiếm giữ số nhiều huyền bí chi diệp nhưng ở một cái ngày đêm ở trong sinh trưởng huyền bí chi diệp ngươi chỉ có thể từ bên trong gỡ xuống một diệp đọc trong đó nội dung huyền bí chi diệp nội dung đem căn cứ nhân vật trước mắt tâm lý trạng thái cùng khao khát cùng với nhân vật vị trí khu vực mà biến hóa căn cứ vào có đủ nội dung tin tức thiệt ác công dụng đợi huyền bí chi diệp đem bảy biện ra bất đồng hình thái cùng màu sắc ts ma quỷ luôn là hội đáp lại khát vọng của ngươi trước sau như một tri thức cũng là như thế cấm kỵ chi thư ạt gì ẩn đảm đồ thư quản quán trưởng g giảm tắc trách ts tại thần bí trong lĩnh vực không có cái gì tuyệt đối bí mật đang nói Ai cũng không muốn vọng tưởng vĩnh cửu bảo trì cái nào đó bí ẩn. Cho nên, các ngươi cầm mị ma của ta đồ sách ném đi nơi nào? Nạp danh. Do tại một cái thế giới khác. Nạp danh. Thông qua chiến đấu để đạt tới mục đích của mình, tự nhiên là hảo. Nhưng có đôi khi thích hợp quanh co cũng là cần. Dịch Xuân cảm thấy tận lực đem vấn đề tập trung đến một vấn đề thượng đi giải quyết sẽ là tốt hơn mạch suy nghĩ. Nói thí dụ như hiện tại hắn chỉ cần suy nghĩ như thế nào lấy tới tinh cầu man hành giả cái thứ nhất vô tận giá tính điểm rồi. Cùng lúc đó, địa cầu, hương khói chi đạo. không đúng huyền điệu chi lực đã sớm biến mất hầu như không còn hiện tại ai còn nhớ rõ kia biểu diễn đạo trong nội cung một đạo nhân ở chỗ cũ dạo bước suy nghĩ trên mặt tràn đầy xoắn suýt biểu tình hắn danh nói ngược lại không tính là cái gì chính cống tông giáo nhân sĩ tu qua tiên cầm qua giới thậm chí còn tại phía tây khua qua vài năm thập tự về sau bởi vì tổ chức cần bị phái đến nơi đây quét thức dậy hắn một lần xin tạo trọng phát như vậy hiển lộ thay đổi lớn lực uy hiếp bất quá cho đến hôm nay không có được phê chuẩn ngoại trừ quét dọn chủ yếu nghiệp vụ ra Nói trả lại phụ trách đối với đạo cung sách vợ xin tiến hành chấn. Đưa mắt nhìn bốn phía, tại đây cao lớn trong cung điện sách vợ như núi đồi liên miên chập trùng. Tuy tiện nhìn lại, không thiếu huyền công, thần thông các loại chữ. Nhưng đối với nói mà nói, những cái này cũng chỉ là hắn cần phải chịu trách nhiệm quản lý đối tượng mà thôi. Hắn không luyện, không tin, không muốn, cho nên có thể tự do thông hành tại biển sách giữa. So với những thần thông đó số trời, hắn ngược lại càng ưa thích trên chút kia cổ truyền thuyết ít ai biết đến. Trung quy, có người thích nghe. Trong mây mờ mị tự do, còn không phải tôi cút một người. hiện tại trần nghê ở giữa sở leo lan đánh lại cũng có người trong lòng cùng nhau thưởng thức mặt trời lên mặt trời lặn về phần trăm năm đồng sinh cộng tử chẳng phải dương dương tự đắc nói lắc đầu luyện thần thông tu pháp thuật luyện cái rắm không luyện không quan tâm lời có nói trở về kia con mèo nhỏ đến cùng muốn làm gì nói tại sách trong đống lật ra hồi lâu chính là không nghĩ ra ý nghĩ của đối phương hương khói lúc này có thể nói là dị thường mẫn cảm từ ngữ mà xem ở phương diện này sách vở lại càng là cực kỳ thận trọng cho dù là đối với liên quan truyền thừa tông giáo cũng đều tự hành hạn định muôn nhân, trung quy thế giới này không cần thần tiên, cho nên hiện tại lưu truyền xuống phụ trụ, thần thuật đợi, đều là lấy một ít khái niệm với tư cách là hồng tâm thuật pháp, những lấy đó chân thật tồn tại có đủ nhân tính liên quan tồn tại, đã sớm theo thời gian trôi qua, chỉ để phụ đẩy bùi ở trong lịch sử, bởi vậy nói có chút khó hiểu, hắn tuy không có luyện qua, phần ngoại lệ lại là nhìn không biết, đào bảo trừ những thần bí đó trong lĩnh vực loẹt loẹt rồi lại cực kỳ trọng yếu hình thái ý thức, nói có thể rất nhanh từ một cái thuật pháp kết cấu nguyên lý phân tích ra khởi nguồn của nó. từ ở phương diện khác mà nói, coi như là có chút cứng rắn hoạch. đương nhiên, xin có thể đến hắn nơi này, hiện nhiên sớm đã bị người sát minh qua. chỉ là nói có chút nhìn không thấu võ đang vị kia tam hoa ý nghĩ. một con mèo muốn một môn cùng huyền điệu liên quan phụ chú thần thông. trong chuyện này có gì liên quan? cũng bởi vì đối phương có thể biến ảo thành loại nào đó bách yêu. nói lát đầu, hắn cảm thấy có chút vô nghĩa. hôm nay xin phép nghỉ. rốt cục tới nghỉ, tuy chỉ có hai ngày, nhỏ giọng bê bê. hôm nay đuổi về với ông bà, đoán chừng muốn chuyển chung mới có thể đến. Đoán chừng đổi mới không được. Nhìn về sau có hay không khôi phục nghỉ ngơi, ta sẽ dần dần khôi phục hai canh. Đến từ đầu chọc. Chương 218, 212 ạ nổ phục hồi. Ngay tại Dịch Xuân vì thu hoạch tinh cầu man hành giả vô tận giá tính điểm mà buồn dầu thời điểm, siêu phàm xung quanh nhiều thịt cũng không đình chỉ cước bộ của bọn nó. Lúc này, Dịch Xuân đã đem sinh mệnh chi loại mở ra. Đương nhiên siêu phàm nhiều thịt lĩnh vực đã sớm vượt qua chỉnh thể bảy biện ra màu xanh lá cây đậm khu vực. So sánh với có thể sống động sinh linh, thực vật tốc độ luôn là hiện lộ chậm chạp mà đình trệ. Nhưng có đôi khi loại này chậm chạp lại kiên định quyết trường càng có thể giúp cho trí tuệ sinh mệnh loại nào đó khó mà miêu tả cảm động tuy loại này cảm động đối với thực vật bản thân không có chút ý nghĩa nào là được chúng sở tuân theo bất quá là thực vật nguyên thủy nhất bản năng sinh trưởng, sinh sôi nảy nở tại kia hắc bạch giao nhau tràn ngập phóng xạ bụi bặm vô số dễ cây trùng điệp phát ra tất tiếng sổ soát tốt khó có thể bị bắt bắt nhỏ vụn tiếng vang tại chúng chủ thể còn bảo trì sinh lực thời điểm cước bộ của bọn nó liền sẽ không ngừng hoang mạc hóa vi ốc đảo phóng xạ quy về tỉnh thổ một chút dự một, bằng vì ngốc phương thức đi xong thành lấy sinh mệnh vòng đắc nạn Ngay tại lấy sinh mệnh chi loại ảnh hưởng trong phạm vi siêu phàm nhiều thịt mô thể, lần nữa phân liệt bước phát triển mới tử thể về sau. Tất cả ước đạo diện tích, tựa hồ đạt đến cái nào đó đặc thù giới hạn giá trị. Mà lúc này đây, Dịch Xuân vóng mạc tượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Vĩ đại cứu rỗi bắt đầu tại hư vô tính mịch. Ngươi hoàn thành một lần sinh mệnh cứu rỗi sự kiện. Ngươi lấy được sự kiện ban thưởng. một Sinh mệnh của ngươi vòng tuổi 1. hai Ngươi lấy được một điểm vô tận giá tính điểm. Ngươi mở ra vĩ đại cứu rỗi sự kiện ả nổn phục hồi ả nổn phục hồi sự kiện loại hình vĩ đại cứu rỗi sự kiện sự kiện hạn định không tả ác sự kiện miêu tả từ khô tịch tử vong đến hương thịnh phôn hoa một cái văn minh một khỏa tinh cầu một cái thế giới luôn cần tại loại này nhiều lần bất định tuần hoàn bên trong giấy ruộng nó cũng không phải là trước mệnh vận cũng không vì phạm vật đau buồn sạc sờ bà động. ngươi từ thế giới thụ hùng vĩ hình chiếu đã biết về thế giới xa lạ tin tức xem ảnh một tương lai của nó cũng không nhất định quyết định ở ý chí của ngươi nhưng Ngươi có thể lựa chọn có hay không can thiệp hiện thực của nó. Sự kiện hoàn thành phán đoán, sinh mệnh có thể hoạt động diện tích chiếm giữ phần 1%, 5%, 10%, 50%, 100%. Sự kiện ban thưởng, vô tận giá tính, rự ý sủng tiện liên quan chức nghiệp kinh nghiệm, thế giới chúc phúc, thế giới can thiệp độ, liên quan đặc thù danh xưng. Cá nhân liên quan vĩ đại cứu rỗi, khi ngươi sự kiện độ hoàn thành đạt tới 100%, ngươi đem giải tỏa chuyển kỳ đẳng cấp đột phá hạn chế. "Đó, ngươi hỏi ta như thế nào trở thành một chuyển kỳ rự y?" Cứ một cánh rừng. cứu rỗi một đám sinh mệnh hoặc là làm cho nhân loại đình chỉ không tất yếu sát lục đáp án dĩ nhiên là của ta bất kỳ trả lời đều là có thể điều kiện tiên quyết là đó cũng không ngươi nhất thời suy nghĩ kết quả mà là ngươi những năm gần đây hành vi thuyết minh ngươi có thể giấu kín người khác suy nghĩ nhưng ngươi vô pháp lựa gạt tự nhiên cùng tâm linh của ngươi suy nghĩ tự có kia trọng lượng nhưng hành động tài năng mang đến cải biến ngươi có thể trăm năm như một ngày đi khích lệ giới những nhân loại tham lam đó ngươi có thể chữ nhỏ chú thích nếu như trở lên cũng không thể để cho ngươi cảm thấy thỏa mãn có lẽ cứu vớt thế giới là một cái giữ gốc đáp án nó luôn có thể mang đến người mướn đoạn tích tự giờ ỷ trung cực đắp nặng ạt nồn không bản võng mạc thượng tin tức như soát bình đồng dạng dậm rạp chẳng trịt văn tự biểu lộ ra lần này gây ra sự kiện tính đặc thủ. dịch xuân đem chọn chuyện này miêu tả tỉ mỉ nhìn một lần có lẽ là đã từng giả thuyết trò chơi kiếp sống đích thói quen hắn mặc dù có thời điểm cũng sẽ lược qua một ít tin tức nhưng đối với loại này hoàn toàn lạ lẫm thao ngộ, hắn càng thói quen tại đem tin tức trải vớt rõ ràng nghe nói đây là một loại tin tức lẫn nhau thời kỳ đặc điểm nó thậm chí diễn sinh ra một cái chuyên nghiệp tính điển hình lo nghĩ tâm lý sự kiện có ở đây không có thanh tiến độ là tốt rồi tinh cầu khổng lồ man hành giả phát ra loại nào đó ý vị không rõ nói nhỏ dịch xuân đem rễ cây đạo nhập đại địa liên tục không ngừng rút với tay cầm tự nhiên chi lực thoáng hóa giải hắn bởi vì hoạt động quá nhiều dẫn đến thân cây khí huyết không sống trung quy từ tinh cầu man hành giả tộc đàn tâm mắt hắn bây giờ trạng thái cùng hài nhi không có cái gì khác nhau mới đạt được một năm sinh mệnh vòng tuổi để cho sinh mệnh chi loại lĩnh vực lần nữa đạt được quyết trương vốn đã tiến nhập đến loại nào đó ổn định giai đoạn siêu phàm nhiều thịt như ném đi quần thể sinh mệnh hóa hóa thuật đồng dạng lần nữa bắt đầu rồi một vòng mới điên cuồng khuyết trương bất quá lúc này dịch xuân cũng không có chú ý chúng tại đem đổi mới tin tức đơn giản thuyết minh thành đạt được một điểm vô tận gia tính một năm sinh mệnh vòng tuổi mở ra tinh cầu tinh lọc thành tiến độ cùng với liên quan ban thưởng dịch xuân trực tiếp đem mới đạt được vô tận gia tính vui đầu vào tinh cầu huyền bí phía trên theo dịch xuân ý thức ba động hắn vong mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức gia tính của ngươi hình thái tinh cầu man hành giả đạt được tân gia tính thiên phú Tinh cầu huyền bí. Theo tinh cầu huyền bí đạt được, Dịch Xuân cảm giác mình thính lực tựa hồ trong chớp mắt trở nên càng thêm nhạy cảm lên. Tựa như từ cao độ cao so với mặt biển vùng núi trở về, đột nhiên ngáp một cái, toàn bộ thế giới trong chớp mắt trở nên rõ ràng loại cảm giác đó. Các loại thanh âm như sướng khoái hạ xuống suối nước đồng dạng, bốn phương tám hướng vào tới. Thế giới này, không thể nghi ngờ sớm đã không có sinh mệnh. Nhưng tin tức lẫn nhau, cũng không hề theo sinh mệnh kết thúc rồi biến mất. Cho dù là phàm vật thế giới trong, Văn Tử cũng sẽ lâu dài địa bảo lưu lấy người viết thư tư tưởng. Thẳng đến kia phủ đầy bụi Văn Tử không được bị bất luận kẻ nào sở mở ra nó mới có thể chui vào băng lánh đường chân trời bồi bạn nó kia sớm hơn bị người quên lãng người viết thư mà thần bí trong lĩnh vực thời gian càng không thể mang đi hết thẻ dấu vết cho dù là tại những cái kia đã tịch diệt khô tịch bên trong tinh hải, cũng sẽ ở một số năm sau gặp được một ít đến đây ngưng mắt nhìn thân ảnh đương nhiên trước đó có lẽ sớm có nào đó đầu hồ sơ long ghi chép đây hết thảy lấy dịch xuân tích lũy cũng không thể trực tiếp lý giải loại hình thức này tồn tại tin tức bất quá đương chúng đi qua tinh cầu man hành giả lực lượng chuyển hóa hắn liền có thể đủ lý giải trong đó nội dung dịch xuân tự nhiên là có chút hiếu kỳ viên tinh cầu này văn minh từng là cao chót vót nhiều năm nhưng lúc này hắn cần đi trước nghĩ biện pháp lấy tới những bị đó giờ ý nhóm coi là cấm kỵ tri thức đang xác định siêu phàm nhiều thị trạng thái dịch xuân kế tiếp rời đi thế giới này mà theo dịch xuân rời đi trong hư không truyền đến loại nào đó đặc thú ba đậu sau đó một đầu khó có thể miêu tả long hình sinh vật từ trong hư không ngưng hiện nó dừng ở phía dưới kia đối với hình thể của nó hiện lộn vô cùng hơi nhỏ lục sắc dựng thẳng khổng lồ đồng tử có một ít ú quang hiện, hiện. Sau đó, nó triệu hồi ra loại nào đó cổ xưa khổng lồ sách vở bắt đầu ghi chép lên. Chương 219, Mộng Cảnh Lữ Hành. Địa cầu võ đang cô phong thượng. Dịch Xuân nhìn trước mắt tống vong mô phỏng, nghiên cứu về tiến nhập thế giới khác con đường. Có thể là hắn tống vong hệ thống, cùng thế giới thụ có loại nào đó quá chặt chẽ liên hệ. Cho nên, cùng với khác tống vong người chơi theo sinh mệnh đẳng cấp hoặc là liên quan hạ định điều kiện tức thời tính đổi mới tống vong hệ thống bất động. Dịch Xuân tống vong hệ thống, cùng dịch Xuân hình thái ý thức có rất lớn liên hệ. Tựa như lúc trước bị dịch Xuân bắt đầu sử dụng qua một lần. về sau cảm thấy quá phiền thoái mà lại tính giải trí lớn hơn công năng tính mà vứt bỏ thế giới thụ hấp cây công năng theo dịch xuân tư tưởng biến hóa thế giới thụ phiên bản tống vong mô phòng cũng sẽ theo phát sinh liên quan cải biến đương nhiên loại này cải biến tồn tại loại nào đó gây ra giới hạn giá trị lúc trước đã xuất hiện liên quan công năng là sẽ không dễ dàng bị thay đổi chúng chỉ sợ theo dịch xuân liên quan thái độ chuyển biến mà dần dần lắng động bản thân ở vào tống vong mô phòng vị trí tựa như thế giới thụ hốc cây công năng hiện tại dịch xuân không ngã trang trên cơ bản đã nhìn không đến bởi vì đã từng dịch xuân đối với tống vong cùng thần bí lĩnh vực nhận thức cũng không đủ tất cả mặt loại này lúc đầu sinh ra nát vĩ công năng cũng số lượng cũng không ít bất quá bây giờ dịch xuân thái độ đối với này đã trở nên cẩn thận nhiều đối với ở vào thế giới thụ đã bị bắt được thế giới dịch xuân là có thể trực tiếp tiến hành truyền thống nhưng đối với kia thế giới của hắn trước mắt hắn càng nhiều là thông qua giã tính phó bản tới tiến nhập đương nhiên dịch xuân cảm thấy giã tính phó bản sở đối ứng thế giới cũng không nhất định là chân thật tồn tại ở trước mắt thế giới có lẽ có thể thông qua tương tự phó bản hình thức tiến nhập dịch xuân lâm vào suy tư thế giới thụ không thể nghi ngờ là đáng tin cậy cho nên dịch xuân có thể tương đối yên lòng thông qua thế giới thụ tiến hành chân thật thân thể truyền thống thế nhưng đối với thế giới thụ bên ngoài thế giới liền không thể nào hào thuyết một cái chân thật thế giới tất nhiên là phức tạp mà lại khó có thể đoán nó sẽ không tồn tại cái nào đó nhất định quy tích cùng quy luật cũng chính là bất kỳ địa phương nào đều tồn tại xuất hiện dịch xuân trước mắt vô pháp xử lý đơn vị khả năng nếu như dịch xuân chỉ là một cái chung quy chung cụ tống võng người chơi ngược lại là không cần quá lo lắng nhưng thế giới thụ ưu ái Tổ tiên cùng thần ở giữa vi diệu quan hệ, thần thánh lời thể cuối cùng thủ hộ để lộ ra một chút chiêu mộ binh lính. Dịch Xuân cảm thấy hắn cần thận trọng cân nhắc thế giới của mình hành trình. Mà theo Dịch Xuân suy nghĩ cuối cùng định tính, trước mắt hắn tống vong mô phòng bắt đầu bảy biện ra tân biến hóa. Xem ảnh một, kiểm tra đo lường đến nhân vật liên quan nhu cầu, mộng cảnh lữ hành công năng chính thức mở ra. Mộng cảnh lữ hành, đương nhân vật vị trí vị diện vì có đủ ban đêm giấc ngủ liên quan khái niệm thời gian đoạn nhân vật có thể kích phát nên công năng, do đó lấy mộng cảnh hành giả thân phận tiến nhập đến một thế giới khác tiến hành lữ hành. mộng cảnh hành giả đem có đủ nhân vật liên quan thuộc tính cùng tài nghệ nhưng vô pháp mang theo liên quan ma pháp trang bị xin chú ý tại giới tình huống bình thường nhân vật vô pháp thông qua mộng cảnh lữ hành tới đạt được thế giới khác liên quan vật chất nhưng đối với một ít có đủ liên quan mãnh liệt tâm tình tặng cùng vật nhân vật có nhất định xác suất đem mang về đến thân thể vị trí vị diện đương nhân vật ở vào mộng cảnh lữ hành nhân vật thân thể có thể ở vào giấc ngủ minh tưởng đều trạng thái xin chú ý nên thao tác đối với tâm linh hướng minh tưởng tu hành cũng không tác dụng Đợt, ta sợ đối với giờ y mặt trái thái độ có rất lớn trình độ thượng nguyên cho bọn hắn sở đối với vị diện khác học thức loại nào đó ngạo mạn thái độ. Bọn họ vốn có thể dựa vào mộng cảnh lực lượng tới đạt được bất đồng thế giới tri thức cùng huyền bí, nhưng cuối cùng bọn họ lại lấy ra lữ hành cùng kết giao tốt hảo hữu. Vu sư cũng không cần bằng hữu. Mị ma chi hảo hữu quyền hành Vu sư kia sát chịu nhiều chồng. Đứng đầu hỏi, tống vong của ta mô phỏng vì cái gì không có? 9999 đến từ một vị tống vong người chơi. Nhìn xem vóng mạc thượng biểu hiện tin tức, Dịch Xuân từ chối cho ý kiến gần gần đầu. So với lúc trước xây dựng mấy cái công năng. lần này mộng cảnh lữ hành hiển nhiên muốn hoàn thiện nhiều so sánh với những nghề nghiệp khác giờ ý cũng chẳng phải ý lại ma pháp trang bị lực lượng trung quy, giá tính biến thân đối với ma pháp trang bị lực lượng hơi thấp vận dụng suất quyết định kia ở bên trong giờ ý sức nặng đây là ưu điểm cũng là thai hại may mà, giá tính trang bị có thể ở trên trình độ nhất định bù đắp này một khuyết điểm đương nhiên cho đến hiện tại dịch xuân còn không có đạt được một kiện giá tính trang bị là được từ phương diện này đó có thể thấy được nó nên là có đủ một ít cường đại là tính liên dịch xuân biết giá tính trang bị là có thể đủ đối với cái nào đó hoặc là số nhiều giá tính kỹ năng giá tính thiên phú tiến hành lớn cường hóa có đôi khi thậm chí có thể trực tiếp cải biến giá tính kỹ năng cùng giá tính thiên phú kết cấu tính chất đặc biệt dịch xuân ngầm đầu nhìn thoáng qua trên đầu đối với hắn mà nói không được như vậy chói mắt thái dương trầm mê ở gieo trồng quá lâu dị vang thời gian quan niệm trở nên có chút mơ hồ đa hóa vi mẹo cam trạng thái dịch xuân hít hà gió núi bên trong khí tức từ mùi đồ ăn nồng đậm trình độ đến xem hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi trên núi ăn cơm chưa thời gian dịch xuân ngược lại không đội một khoả tinh cầu cứu rỗi hành động không phải là ngày một ngày hai là có thể hoàn thành hành tinh man hành giả lực lượng để cho dịch xuân kiên nhẫn có tân biến hóa đương nhiên nay khả năng chủ yếu thời gian ở giữa quan niệm chuyển biến có quan hệ trước kia đối với dịch xuân mà nói một năm thời gian tựa hồ là quá dài ràng rạc khái niệm bây giờ tựa hồ cũng chỉ là một cái cần hơi lặng lặng chờ đợi trong chốc lát thời gian có thể là thụ tánh mạng con người hình thái thực vật thành phần liên quan ảnh hưởng thụ nhân giấc ngủ có đôi khi có thể dài đến mấy năm thậm chí nhiều hơn mười năm dịch xuân dường như lại trở về cái kia có thể tâm bình khí hòa nhìn truy cập buổi trưa phó bản tư liệu nhiều năm. bất quá cũng có thể là khi đó hắn cùng với sa điêu các người chơi giao tiếp trả lại không coi là nhiều. khi đó hắn càng nóng lòng với các loại một mình hàng loạt giả thuyết trò chơi. sư minh ngay tại dịch xuân tự hỏi trả lại có mấy cái giờ hẳn là đi làm cái gì thời điểm. tiểu đạo sĩ dư hành từ bên vách núi thò đầu ra đang chuẩn bị đánh tạm hoàn tất xuống núi hắn, vẻ mặt mừng rỡ nhìn qua cái kia quất sắt thân ảnh hô. thật lâu rồi hắn chụp mèo kiếm pháp đã đình trệ quá lâu. tuy những ngày này cũng cùng phía dưới sư mọi sư tỷ có một chút giao lưu. Nhưng tiểu đạo sĩ Dư Hành cảm thấy, kiếm pháp của các nàng tuy lăng lệ, nhưng cũng không phải hắn muốn. Dùng đối phó nhân loại kiếm pháp, có thể phách sư huynh một cọng lông sao? Tiểu đạo sĩ Dư Hành cảm thấy, chỉ sợ khả năng không lớn. Chiến thắng đối thủ, đương nhiên là vui vẻ. Nhưng tiểu đạo sĩ Dư Hành cảm thấy, những cùng thế hệ đó người cũng không thể hoàn toàn khiến cho hứng thú của hắn. Chỉ có đối mặt qua sư huynh như vậy tuyệt vọng, mới có thể minh ngộ kiếm thuật chân thật nhất lực lượng. Sư huynh, luyện kiếm sao? Nhìn trước mắt đối với hắn gật gật đầu mèo cam. Tiểu đạo sĩ si dư hành cao hứng bừng bừng mà hỏi. Sau đó, đạt được mèo cam đáp ứng, tiểu đạo sĩ si dư hành rút kiếm mà lên. Rất nhanh, trên mặt hắn biểu tình từ mỉm cười đến bình tĩnh, lại đến mở mịt. Giờ khắc này, tiểu đạo sĩ si dư hành lần nữa hồi tưởng lại bị mèo cam chi phối sợ hãi. Chương 220, trăm phụ chú huynh điều. Rất nhanh, theo phương xa hoàng hôn ngày dần dần chui vào đường chân trời. Tiểu đạo sĩ si dư hành mang theo vẻ mặt mở mịt rời đi. Bên bị thất bại, luôn là có thể trên trình độ lớn nhất giúp cho sinh mệnh lấy tâm hồn tra tấn. dịch Xuân nhìn xem tiểu đạo sĩ si dư hành xa đi thân ảnh. từ chối cho ý kiến địa lắc đầu. Tuy không biết, tiểu đạo sĩ dư hành tại sao lại lựa chọn hắn với tư cách là bản thân kiếm thuật phòng theo vật. Bất quá, cùng thằng ngãi con vui đùa một chút cũng không tệ. Trung Quy, nghèo cam hình thái hình thể tựa hồ trở nên có chút quá cường tráng. Nay có thể cùng đoạn này thời gian, hắn đại lượng hấp thu siêu phàm nhiều thị sinh mệnh lực có quan hệ. Có đôi khi, thể chất tăng trưởng đối với vẻ ngoài ảnh hưởng, so bị lực lượng gia tăng sở dẫn đến biến hóa muốn càng lớn. Trừ qua lần lượt. Luyện kiếm, tiểu đạo sĩ dư hành còn cấp cho Dịch Xuân mang đến một quyển sách nhỏ. Dịch Xuân liên nhìn trên đó viết huyền điệu phụ pháp không điện hình thí nghiệm phiên bản một bảy ừ nếu như dịch xuân không nhìn lầm cái đồ vật này hẳn là vừa in ra không bao lâu bất quá thần thông truyền thừa vốn cũng không cần nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật với tư cách là chịu tải cho dù là này lác đắc vài trang đóng dấu trong giấy cũng đủ để truyền đạt mấy ngàn năm qua siêu phàm thế giới đối với ở phương diện này nghiên cứu tích lũy có đôi khi nó chỉ là một chương nhìn lên làm cho người hoa mắt chịu tượng đồ án đều tiểu đạo sĩ dư hành tẩu dịch xuân mở ra này buồn hệ lúc trước hắn trừ ma đoạt được ban thưởng dịch xuân bản thân đã có đầy đủ rõ ràng con đường hắn cũng không cần quá nhiều lộn xộn lực lượng tăng thêm tiến nhập cho dù là ăn khí pháp cũng là cùng tháng tiêu tu hành lại càng tương xứng mà bát cựu huyền công cùng giã tính biến thân phù hợp cũng là dịch xuân có thể lựa chọn một cái nhân tố về phần cầm giới tăng thì là vì bù đắp dở ỉ trong lòng linh phòng hộ phía trên ngắn bản nó cũng không cần dịch xuân tiêu phí bao nhiêu tinh lực hơn nữa có thể đầy đủ lợi dụng dịch xuân chân danh hiệu quả dịch xuân cũng không phải là loại kia không nên bắt buộc chính mình cứng nhắc bắt đầu người chơi hắn hiểu được như thế nào phát huy ưu thế của mình mà phân chia hấp dẫn cùng tiềm lực thì cần cá nhân thận trọng suy tính. Dịch Xuân đối với phù pháp, tự nhiên là rốt đặc cắn mai. Liên Liên có sách vợ phía trên miêu tả, hắn cũng chỉ là tạm thời hiểu rõ kia công năng. Bất quá, tống vong người chơi đối với thần bí tri thức lợi dụng phương diện, ngược lại là có không nhỏ ưu thế. Theo dịch Xuân đọc, hắn vong mạc thượng bắt đầu xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến không chức nghiệp kỹ năng, phụ chú huyền điểu, có hay không tiêu hao 500 mai tống vong thai tệ tiến hành phụ trợ học tập. Xin chú ý, không chức nghiệp kỹ năng khả năng cần liên quan hạn định năng lượng hoặc là cái khác điều kiện mới có thể sử dụng. thỉnh người chơi cẩn thận tiêu phí xem ảnh một phu chú huyền điệu loại hình loại pháp thuật năng lực miêu tả thông qua một cái mau lẹ động tác tiêu chuẩn động tác căn cứ vào nhân vật đối với liên quan thần bí khái niệm quen thuộc trình độ nhân vật có thể lựa chọn cái nào đó chịu tải vật tới tiến hành loại nào đó thần bí thuộc tính giao phó giao phó sau khi thành công nên chịu tải vật sẽ đạt được một lần hoặc là số nhiều có thể kích hoạt loại pháp thuật kêu gọi huyền điệu hiệu quả chữ nhỏ chú thích kêu gọi huyền điệu tại một cái mau lẹ động tác tiến hành một cái triệu hoán kiểm định kiểm định sau khi thành công Đem từ trong hư không triệu hồi ra một cái sinh mệnh đẳng cấp một số huyền điệu hình chiếu phụ trợ thi pháp giả tiến hành chiến đấu, kiểm định thất bại thì loại pháp thuật năng lực mất đi hiệu lực. 500 mai tống vong hai tệ. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn mở ra vật phẩm của mình ba lô nhìn nhìn. Cùng cái khác tống vong người chơi bất đồng chính là, hắn đối với tống vong thai tệ thực tại không có cái gì quá lớn ấn tượng. Chung quy, hắn ở phương diện này nhu cầu luôn luôn không thể nào cao. Dịch Xuân nhìn nhìn, hắn bây giờ còn còn lại 1785 mai tống vong hai tệ. Những cái này tống vong tệ hẳn là lúc trước phó bạn qua cửa cùng đánh chết thủ lĩnh ban thưởng đoạt được nếu như đầy đủ dịch xuân liền trực tiếp lựa chọn học tập theo 500 mai tống vong thai tệ tiêu hao dịch xuân trong biển ý thức không ngừng hiện ra về phù chú huyền điệu liên quan tin tức cảm giác tiến độ có chút chậm chạp dịch xuân quyết đoán biến hóa thành tháng tiêu hình thái theo trí lực đột nhiên gia tăng dịch xuân cảm giác học tập của mình tiến độ trong chớp mắt trở nên trôi chảy hơn nhiều trí lực cũng không nhất định phản ứng nhân vật chân thật biểu hiện ra ngoài trí lực nhưng sự hiện hữu của nó là nhân vật đại biểu có đủ liên quan suy nghĩ cùng năng lực học tập tiềm lực đơn giản mà nói không phải là có thể hay không vấn đề mà là có làm hay không vấn đề theo phụ chú huyền điệu tri thức không ngừng hấp thu dịch xuân võng mạc thượng rốt cục tới đổi mới ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức phụ trợ học tập thành công ngươi lấy được tân không chức nghiệp kỹ năng phụ chú huyền điệu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức dịch xuân cũng không có cái gì tâm tình ba động bản thân hắn đối với hệ triệu hoán liệt pháp thuật liền không xâm nhập nghiên cứu bất quá phụ chú huyền điệu tác dụng cũng không tại ở bản thân nó đủ khả năng mang đến chiến đấu hiệu quả tháng tiêu hình thái hướng phía tháng chi minh hữu phương hướng tiến hành tranh chết cảm giác cảm thấy vẫn còn có chút vi diệu. Dịch Xuân cảm thấy, hắn cần vì chính mình tháng tiêu hình thái tìm một cái độc lập với chư thần tiến giai hình thái, mà mới trên địa cầu truyền thống thần thoại huyền điệu khái niệm, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất, Dịch Xuân đã từng với tư cách là công cụ chim, thể nghiệm qua huyền điệu liên quan lực lượng. Liên trước mắt mà nói, cảm giác cũng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, huyền điệu sở đối ứng khái niệm, ở cái thế giới này kỳ thật là có kia nguyên thủy căn nguyên. dùng cái khác siêu phàm thế giới thường ngữ, vừa rồi có chế tắc vì thần tính cơ sở nguyên thủy quyền hành. Trí tuệ sinh mệnh sở giúp cho thần tính cũng có thể thành tựu cường đại thần lực thần nhưng trừ đó ra còn có một ít càng thêm cổ xưa tồn tại hắn đám người đàn sinh vốn là nguyên ở định hướng liên quan khái niệm giống như huyền điệu nó cũng không có vô cùng rõ ràng mà rõ ràng quyền hành khái niệm nó là một cái mơ hồ rồi lại cực kỳ chuẩn sắc thần bí khái niệm là một cái dân tộc cổ xưa và huyền thâm đồ đẳng tín ngưỡng dịch xuân cảm thấy thử một sóng cũng là không hổ nghĩ nghĩ dịch xuân liếc nhìn chung quanh cô phong thượng trùi lùi cũng không có đồ vật gì vì vậy dịch xuân đem ánh mắt ngừng lưu ở chính mình lông vũ Ánh trăng hơi lạnh, nguy nhai cô lầu. Gia Dung lấy một thân áo tơ trắng theo lan mà ngồi. Có ánh sáng từ đỉnh thượng khe hở qua, rơi vào tay bên cạnh trên kiếm phong, ẩn có u quang nhanh chóng bất định. xa xa dậy núi sương mù mai, gió núi lút khởi, giống như ba đảo phập phồng bất định. thì có phong qua chợt trội, bén nhọn chói thai, không giống cố hương sóng đập kích bờ chi hùng hồn. đó là cái gì? Nhìn lên trời thượng kia theo gió trôi nổi tuyết trắng lông tơ, Gia Dung lâm vào trầm tư. bất quá, nếu như lòng có sở niệm, Gia Dung liền tiện tay ném nhất đạo gió kiếm. nhưng thấy gió kiếm chuyển toàn nhi gào thét mà đi. rất nhanh liền đem kia dính bông tuyết lông tơ mang qua hả vào tay loại nào đó ấm áp để cho da dung hơi sương sở sau đó nàng biết được đây là lông tơ thượng loại nào đó đặc thủ lực lượng sở dẫn đến kiếm ý ta có để cho nàng triệt để thoát thai hoang cốt không được câu nệ tại mắt thường trói buộc cũng bởi vậy nàng có thể nhìn xem chân thật tại đây tuyết trắng nhung trên lông da dung nhìn thấy một cái tuyết trắng chim chóc ngang nhiên hướng lên trời nàng lại nhìn chăm chú nhìn về phía lông tơ thượng tinh tế văn lộ thật lâu tựa hồ đã minh bạch văn lộ sở đối ứng tin tức da dung cười một tiếng Đem kia tuyết trắng lông tơ ném, đưa mắt nhìn kia theo gió mà đi. Tuyết trắng huyền điều sao? Vị kia sư huynh thật là đủ hồ đồ. Gia Dung cảm thấy thú vị, rút kiếm lên. Dưới ánh trăng, người cùng kiếm quang thành ảnh rơi. Cái gọi là tu hành, vô vị thần thông, nan giải trường sinh. Bất quá tự tiêu khiển, mà lại tự đắc vui lên a. Mà kia dính bông tuyết lông tơ, lại đang kích động gió núi, lung la lung lay, không biết phi đi nơi nào. Chương 221: Tạ dạ dễ dạ vương miện. Tạ dạ dễ dạ vương miện. Tự nhiên ý chí luôn là thành tựu một ít làm cho người hít thở không thông cảnh sát trắng lệ. Đối với những cái kia, không có xâm nhập đến tạ dạ dễ dạ, dạ cao nguyên nhân loại mà nói, bọn họ rất khó tưởng tượng, tại một mảnh tràn đầy cằn cỗi hoang mạc bên trong cao nguyên, tồn tại một vòng sâu lục lâm hải. Nó cao cao nhô lên, tại kia trước mắt màu vàng nâu trên đất, như đỉnh đầu thần thánh vương miện tuyết minh lấy sinh mệnh vĩ đại. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta có thể hướng phía một cái đã đã sớm thấy mục tiêu đi thượng một tuần lễ. Hải nhân đệ tạ mù có chút mệt mỏi nói. Vừa nói, hắn một bên nổ ngụm sen lẫn một chút hoàng sa đường hô hấp dịch nhẫn. trước mắt mang theo xâm lâm ở mức không khí nói cho hắn biết đây cũng không phải là lúc trước tao nổ ảo giác nếu như không phải là có cần phải không đến nguyên nhân hải nhân cũng không nghĩ đặt chân nơi này nhưng hắn không có lựa chọn khác nơi này là trên phiến đại lục này duy nhất tồn đang giải quyết loại kia chớ chú địa phương ta chán ghét ma pháp không có ma pháp những vu sư đó nên bị ta truy thành thịt vụn lại nện vào cây nấm trong đống uy cho ăn ra súc hải nhân hiển lộ có chút táo bạo cái kia đục ngầu trong con ngươi tràn đầy đối với những vu sư đó nhóm tức giận hỏa diễm nhỏ giọng chút mù nếu như ngươi nghĩ đã được toàn nguyện bên cạnh áo xám lao giả lắc đầu nói hắn ngược lại cũng không có cảm thấy mạo phạm mặc dù hắn đúng là một cái vu sư gió mùa đã mang đến thăm hỏi của ta hy vọng hết thể đều có kịp lão vu sư hiển lộ có chút lo lắng tạ dạ dệ dạ vương miện là tự nhiên tạo vật nhưng các tinh linh cũng không nghĩ như vậy tại trình thể bày biện ra bất quy tắc vòng tròn xâm lâm ra có các tinh linh xây dựng cường đại pháp thuật nhân loại trong thư tịch hy hi hữu có quan hệ với loại này cường đại pháp thuật miêu tả nhưng lão vu sư biết sự cường đại của nó tất nhiên là có hạn bởi vì thống trị này mảnh đại địa chủng tộc. không thể nghi ngờ trả lại là nhân loại vì cái gì giờ ý nhóm sẽ thích cùng những người kia quay hòa cùng một chỗ Lao vu sư lời không thể nghi ngờ thành lập một chút tác dụng ải nhân giảm thấp xuống thanh âm của mình sau đó tiếp tục nói bọn họ có thể thói quen một ngày một tắm rửa hả Úc! ta nghĩ đến đây cái đã cảm thấy toàn thân ngứa. bọn họ không sợ làn da phao nát à? xem ảnh một nhìn xem xung quanh vài cái nhân loại có chút vi rượu ánh mắt ải nhân nghĩ nghĩ sau đó nhún vai nói thiếu chút nữa đã quên rồi các ngươi cũng có người thích loại này có lẽ chúng thần tạo nên các ngươi thời điểm hướng bên trong nhiều mốc một thùng nước không ai để ý tới ải nhân lẩm bẩm hắn vốn là như vậy nhất là tại uống rượu về sau bất quá hắn là một cái không gì sánh kịp thảo thủ ít nhất không phải là từng ải nhân đều có dũng khí hướng phía một đầu tức giận cự long khởi sướng công kích tuy cuối cùng bị cự long một móng vuốt đánh bay nhưng hắn đã chứng minh dũng khí của mình cùng đảm đương có đôi khi như thế có thể làm cho người chịu được hắn tính nết trung quy, tại đối mặt thời gian nguy hiểm những cái này so bị lực lượng hơi trọng yếu hơn vô pháp cầm giữ lực lượng so với bên ngoài nguy hiểm càng thêm sắp bén ngay tại mấy người cùng chờ đợi tinh linh hồi phục bên cạnh trong hư không đột nhiên chuyển đến một ít khác thường bà đậu sau đó tại mấy người nắm lấy vũ khí cảnh giác nhìn chăm chú một nhân loại thanh niên đột ngột địa xuất hiện cái đó đúng chú ý tới đối phương đỉnh đầu của bóng loáng lao vu sư đầu tiên là cả kinh bất quá phát hiện đối phương cũng không có thân mặc huyết sắc pháp bảo lão vu sư trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra không phải là những tên điên cùng đó là tốt rồi hắn cũng không ý kỵ chiến đấu nhưng cùng những người kia chiến đấu là không có chút giá trị sau đó lao vu sư chú ý tới đối phương trên người tự nhiên khí tức giờ ỷ nhưng tựa hồ hương vị có phần không đúng lao vu sư cùng nơi này tinh linh bảo trì lâu dài mà lại thân mật liên hệ từng lần nào đó cái thời gian đoạn trong hắn đã từng ở chỗ này cư trú qua một ít thời gian đối với giờ ỷ lý giải hắn so với đại bộ phận nhân loại đều muốn càng thêm xâm nhập mà đối phương trên người tự nhiên khí tức tựa hồ cùng lúc trước hắn tiếp xúc qua giờ ỷ có chút xuất nhập bởi vì lao vu sư cũng không nắm giữ lực lượng thiên nhiên lượng cho nên đối với những cái này rất nhỏ biến hóa Hán vui tư cách là một cái Vu sư là rất khó hiểu rõ. Dịch Xuân, một cái người lưu hành, người trước mắt loại thanh niên như thế giới thiệu chính mình đạo. Ánh mắt của hắn nhìn lên thanh tịnh và bình tĩnh, nhưng lão Vu sư có thể cảm nhận được kia lần bình tĩnh phía dưới một ít khác loại tâm tình. Giá tính, trong nay mắt lão Vu sư trong đầu hiện ra như vậy chữ. Từ nguyên nhân nào đó, thu hoạch có dài rằng dặc tuổi thọ, khiến cho hắn kiến thức qua đến không kể siết phong thổ. Từ ý nào đó mà nói, trên phiến đại lục này cùng với hắn hưu hắn hoàn toàn lạ lẫm lĩnh vực. Có, cũng chỉ là nông cùng sâu, quên đi hay không khác nhau. bất quá đối phương đến tột cùng là cái gì tạm thời không cần xoắn suýt từ lời nói của đối phương lão Vu sư bắt được một ít tin tức vị diện người lữ hành hoặc là dị vực linh hồn trong nháy mắt lão Vu sư trong đầu hiện ra chưa phức tạp hơn tin tức bất quá những cái này chỉ là cá nhân hắn suy nghĩ đối mặt với đối phương thân mật thái độ lão Vu sư chỉnh ngay ngắn chính tự mình phát bảo sau đó nghiêm nghị nói trí cao chi trượng tháp thụy mộ tư thủ hộ giả dùn bỏ là người đã chết đầu trượng Vu sư gỡ dậy dạ sai hẹn người đại biểu loại vương quốc hoan nên bằng hữu đến nhưng vào lúc này một thanh âm cắt đứt lao vu sư lời nói không sạch hẹn, nơi này là tạ dạ dễ dạ, dạ vương miện sau đó một cái đang mặc từ thanh đằng cùng mảnh hình dáng lá cây xây dựng tinh xảo quần áo và trang sức tinh linh đi ra bên cạnh nàng có một nhóm bị lục sắc khôi giáp nơi bao bọc vệ binh hộ vệ lấy lấy lao vu sư đám người góc độ có thể đã gặp nàng trên đỉnh đầu kia như nhi đồng bệnh giản dị tàn hoa vương quyền cũng không nhất định uy nghi giao phó nó trọng lượng chính là lực lượng cùng quyền thế vương bất ký rất ít nhìn thấy hành tẩu không cầm quyền tính tri đạo thượng bằng hữu hơn nữa còn là đến từ dị vực bất quá ta dạ dễ dạ vương miện hoan nên bất kỳ tự nhiên minh hiếu. ta là gọ dạ nạ ngự thụ giả tạm trưởng tự nhiên chi trượng có lẽ chúng ta có thể tìm một cái nơi thích hợp tâm sự gọ dạ nà ngự thụ giả cười nói với mọi người sau đó chú ý tới lao vu sư trong mắt nghi hoặc nàng nụ cười trên mặt tựa hồ trở nên càng đậm một ngàn năm sạch hẹn ngươi xem ra giống như là hết thể chỉ qua trăm năm tựa như hiện tại tinh linh phải lại lưu hành ngươi khi đó sức tưởng tượng dùng từ hiện tại chúng ta thích đơn giản thuần túy một chút phong cách sau đó Nàng liền dẫn mọi người hướng phía trong rừng rậm bước tới. Trên đường đi, chú ý tới lấy nhân loại hình thái hành tẩu Dịch Xuân. Gọ ra Na ngự thụ giả đột nhiên đối với hắn nói: "Tự nhiên minh hữu, nơi này là tạ dạ dễ dạ vương miện, ngươi không cần áp lực giá tính của ngươi." Khách theo chủ liền. Dịch Xuân nghe tiếng là người, sau đó gật đầu nói. Sau một khắc, giá tính chi lực từ nhân loại trong thân thể dâng lên. Tại mọi người nhìn chăm chú, một gốc cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 222 sắp đến nơi. Úc, tiểu nhị, này thật là hăng hái. hải nhân ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn cái kia màu dám nắng nồng đậm trong dâu lấy loại nào đó dí dỏn góc độ cao cao nhô lên lấy hải nhân thân cao mà nói trước mắt này khỏa từ dễ xuân biến thành thụ nhân đủ để có thể so với một ngọn núi ta từng tại thụy nhiều lam hoang mặt trong gặp quang ngủ ngáy thạch cự nhân vậy chút khả ái đại gia hỏa cũng không có loại này lớn nhỏ hải nhân mù sợ hai thà nói người bên cạnh loại cũng đầy là kinh dị ánh mắt trung quy chỉ là loại này hình thể áp bách liền đủ để khiến bọn họ cảm giác được uy hiếp thu hành giả tinh linh gõ dạ nạ ngự thụ giả cùng lao vu sư liếc nhau một cái sau đó từ đáy lòng nói thầm. đây cũng không phải là cỡ nào thường thấy nhân vật cho dù là tại tạ dạ dễ dạ vương miện cũng không có nắm giữ loại biến hóa này giờ ý cây cối cùng nhân loại sinh mệnh kết cấu cùng hình thái ý thức so với nhân loại cùng dã thú sai biệt còn lớn hơn đáng tiếc là một cái dị vực người lữ hành tinh linh gõ dạ nạ ngự thụ giả có chút tiếc nuối mà thầm nghĩ Nàng cũng không hiểu biết đối phương sở biến hóa hình thái sở đối ứng cụ thể á loại thế nhưng loại có khác với tầm thường sinh mệnh lấy loại nào đó thần thánh hùng vĩ khí tức mà tách ra sinh mệnh chi quang, còn có kia thấp thoáng để lộ ra tới vĩnh hằng truy đuổi, siêng năng ôn nhuận khí tức. đây hết thảy đều tại đã chứng minh đối phương sở thực tiễn con đường. tại thần bí trong lĩnh vực, ngôn ngữ giao phong cùng mắt thường nhìn xem chỉ là đông đảo yếu tố nhất. đối với một cái cường đại giống loài mà nói, nó cũng không nhất định sẽ có loại nào đó cố định hình thái cùng vật chất đặc thù. chỉ có kêu biểu hiện ra ngoài hành vi chuẩn tắc cùng ý chí linh tính mới là càng thêm chân thật biểu đạt. đương nhiên, người của thế giới này loại các đối với cái này biểu thị xem thường, bọn họ cho rằng lấy mơ hồ. vô pháp tinh chuẩn thuyết minh linh tính từ ngữ đi với tư cách là một cái giống loài tưởng thuật tóm lược thật sự quá đơn sơ tinh linh gọi ra nạ ngự thụ giả cho rằng bọn họ tại đánh giá, nàng có tư cách nói như vậy ít nhất thế giới này cấp thì cho là như vậy tại đi qua nào đó cái thời gian điểm trong bởi vì tinh linh lưu hành thủy triều một lần biến hóa khiến cho tinh linh gọi ra nạ ngự thụ giả cùng nhân loại pháp sư bên trong đại pháp sư sinh ra một ít nhận thức thượng chia rẽ xem ảnh một mọi người đều biết tư tưởng thượng sai biệt luôn là khó có thể bị dị hóa nhưng luôn có một cái hội được nhận định vì chính xác Nếu như tại vô pháp thông qua xác thực số liệu tới hoàn thành thay đổi tại vũ lực là rất nhiều học giả chúng đại sư cổ xưa truyền thống tinh linh có lẽ vô pháp chiến thắng nhân loại nhưng nàng có thể đánh đại pháp sư này như vậy đủ rồi tiếp nối chính là vị kia đại pháp sư tại mấy trăm năm trước liền bởi vì bản thân tư tưởng biến hóa mà lựa chọn tử vong hiện tại nàng chỉ có thể cùng vì số không nhiều đám bạn trí cốt cùng nhau đối mặt kia phản phất vĩnh viễn liên tục tức thâm viên dịch xuân thì lặng lặng nhìn xem mọi người từ lời của bọn hắn bên trong tiêu hóa liên quan tin tức bọn họ tựa hồ đều có các mục đích. nhưng tổng thể nguyên nhân là một ít đến từ thâm viên tà ác lực lượng từ sâu trong nội tâm mà nói dịch xuân đối với mấy cái này là lâm nhân loại ải nhân cũng hoặc tinh linh rất khó tồn tại cái gì cùng trung tình tâm tình đối với bọn hắn sở khốn nhiễu tà ác là vô pháp ảnh hưởng đến ở vào một thế giới khác dịch xuân trên thực tế trí tuệ sinh mệnh giữa cũng rất khó sản sinh loại này liên quan hơn nữa dịch xuân đi tới đây mục đích là thông qua tinh cầu huyền bí thiên phú tới vụn trộm hấp thu nơi này cấm kỵ tri thức nhưng cái này cũng không đại biểu dịch xuân hội với tư cách là một cái băng lánh người vây xem hắn tiếp xúc qua ả nổi tính mịch biết được gắn bó sinh mệnh chân quý. Tại không chạm đến bản thân an nguy dưới tình huống, Dịch Xuân hội tại năng lực của mình phạm trụ ở trong chợ giúp bọn họ. Cái này chính là Dịch Xuân cũng không thuần túy thiện lương, hắn cũng không cho là mình là quang. Mà mọi người ở đây kinh dị tại Dịch Xuân tinh cầu man hành giả hình thái thời điểm, tại mặt khác một ít tống võng người chơi mô phỏng thượng đổi mới ra tân nhắc nhở tin tức. Cố định hoạt động mở ra. Thâm viên xâm lấn sự kiện đem tại một cái tự nhiên ngày sau chính thức khởi động, thì người chơi lựa chọn có hay không báo danh. Cùng lúc đó, đang nguyên vũ trụ nào đó hẻo lánh, ta thân ái xa điều đám bạn trên mạng nhanh đoán xem ta hôm nay chuẩn bị làm cái gì trong hư không một người hình sinh vật đối diện lên trước mắt chụp ảnh tinh linh hô to gọi nhỏ đạo hắn là thần thâu tỷ hệt cô lỗ một cái bán thân nhân có lẽ có người sẽ cho rằng hắn thần thâu danh xưng là phạm vật đối với một ít ăn cắp người nát thấu miêu tả nhưng trên thực tế hắn lấy thành công trộm đi cái nào đó thần chỉ là xúc giác sở nổi tiếng tại đa nguyên vũ trụ đấy cho đến hôm nay vị kia thần cùng hắn tín đồ cũng quyết trí thể bất thay đổi địa đuổi giết hắn trên thực tế nếu như bạn xấu chỗ vị diện cũng không có tìm đường chết liên quan khái niệm thần chức rất nhiều người cho rằng thần thâu tỉ hệ cô lỗ hội nhẹ nhõm thu hoạch thần chức đương nhiên cũng càng có thể là vì càng thêm thú vị tìm đường chết thần thâu tỉ hệ cô lô chọn cự tuyệt phần này lực lượng hắn chính là như vậy một cái tồn tại nếu như là thông thường kẻ trộm có lẽ sẽ tốt hơn địa ẩn nấp tin tức của mình mà thần thâu tỉ hệ cô lô không sẽ như thế hắn thậm chí còn mở ra trực tiếp đương nhiên nếu như không phải là bởi vì tống vong hạn chế có lẽ hắn sớm đã bị người hoặc là cái khác một ít tồn tại dựa vào trực tiếp tiến hành viễn trình nguyền rủa giết đi ta đoán là trộm một vị nữ thần nội y vì cái gì không thể là cho thượng cổ hồng long tạo nha đầu góc của các ngươi đã hư mất như vậy vì cái gì không thể là đi thiên đường sơn trung ương suối phun ngâm chân đâu này nhìn xem chụp ảnh tinh linh thượng đổi mới rậm rạp chẳng trị mưa đạn thần thâu tỉ hệ gục cảm thấy vô cùng sung sướng nay thật sự là một cái không tệ đồ vật hắn rất cảm tạo vị kia đem chụp ảnh tinh linh cùng liên quan quyền hạn tặng đưa cho hắn tống võng người chơi bất quá nghe nói hắn gần nhất bị cái nào đó thần chỉ cấp phong ấn đến trong bồn cầu gặp quỷ rồi những cái này thần chỉ là đầu góc đều bị hư tưởng tượng thấy vị kia người chơi ở dưới tiếp tới vô tận trong năm tháng, sở đem tao nộ bất hạnh tình cảnh. Thần Thâu tỷ hệt Gozunbai, hắn cảm giác mình có lẽ cần tu liễm một ít. Như vậy, hôm nay chúng ta không bằng liền đi trộm hồ sơ Long hồ sơ a. Thần Thâu tỷ hệt Gozun rất nhanh có quyết ý. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm hồ sơ Long vị trí. Mà vô số quan sát hắn trực tiếp liên quan tồn tại, thì bắt đầu điên cuồng liên hệ vị diện này hồ sơ Long. Nếu như trò chơi một chút độ khó đều không có, kia sẽ không hề có niềm vui thú đang nói. Đây là người xem đám đó nghĩ cái gì, mà trên thực tế Thần Thâu Tỉ Hệt cũng là nghĩ như vậy. Nhưng làm cho người tiếc mới chính là, lần này hắn cũng chưa từng thất bại. Để cho để ta xem một chút hồ sơ long đến cùng đều nhớ mấy thứ gì đó. Thần Thâu Tỉ Hệt Guz cầm lấy mới đạt được to lớn hồ sơ thầm nói. nói năm năm, Niu Sát Chi thần thiết kế một cái âm mưu, cũng thành công giết chết bà. Cứ chó, lại có mã. Thần Thâu Tỉ Hệt Guz gãi gãi đầu, hắn có thể không am hiểu phá giải cái đồ vật này. Bất quá rất nhanh, hắn lại thấy được một mảnh thú vị tin tức. Nói năm một cái giả tính giờ y tìm được hắn chuyển kỳ con đường, đó chính là Nam tiểu này, thần thâu tỷ hệ cảm thấy này rất có thú. bất quá, rất nhanh, hắn đã bị mặt khác một kiện càng chuyện thú vị hấp dẫn. Úc, 12 thiên giới thần sứ, các ngươi này là chuẩn bị bắt đầu một hồi thần thánh viên trình. nhìn phía xa sắc bao vây tới địch nhân, thần thâu tỷ hệ mở ra tay nói. chương 223, trăm hai sa diêu người chơi chi thức dự trữ. đại ngộ là một cái tống võ người chơi, hắn hứng thú với tại từng cái thế giới trợ giúp bản thổ cư dân chống cự tà ác xâm lấn. hắn cũng từng nghĩ tới, tại cuộc sống mình thế giới hiện lộ rõ ràng tránh nghĩa của mình. nhưng tiếp nối chính là. hắn phát hiện nếu như cần cân nhắc hậu quả cùng xã hội hệ thống cùng cá nhân ý chí xung đột tựa hồ sự xuất hiện của hắn hiện lộ có chút dư thừa có lẽ cũng không nhiều dư nhưng luôn làm cho người có chút sốt ruột nay đã từng khiến cho hắn nhiều lần lâm vào mê mang may mà, về sau hắn phát hiện đi thế giới khác trừng phạt giác dương thiện là càng thêm sự tình đơn giản hắn chỉ cần tiêu diệt những từ trong bóng tối đó bỏ ra tới quái vật là được rồi nhưng ở hắn vị trí hiện thực thế giới lại xa xa cũng không phải là đơn giản như vậy lại là thâm viên sao ta chán ghét làm cho người hít thở không thông từ ngữ đại gộ nhìn trước mắt biểu hiện tin tức lẩm bẩm nói với tư cách là thường xuyên du tẩu cùng đối kháng hắc cám tiền tuyến tồn tại đại gộ như thế nào lại không rõ ràng tà ác song tử tinh khái niệm trên thực tế so với thâm nguyên luyện ngục có lẽ sẽ càng làm hắn cảm thấy khó giải quyết hắn trí lực cũng không cao cho nên cuối cùng hắn cũng không có thể nhậm chức thánh vũ sĩ bất quá đối với mình quang chi lực lượng thủ vệ giả chức nghiệp đại gộ cũng không có cảm thấy có cái gì tiết mới hắn từng tại rất nhiều chức nghiệp trên đường trần chờ, quét sạch chi lực lượng thủ vệ giả sở hiện lộ rõ ràng xuất thuần túy bạo lực cùng đối với hắc cám lực lượng áp chế tính chất đặc biệt thật sâu hấp dẫn hắn đại gộ người thần quang đồng đâu này vừa lúc đó bên cạnh hắn đồng đội cắt đứt đại gộ suy nghĩ sâu xa ngươi nói là lần trước cho ta làm cho lực lượng trang trí sao ta mang theo nha đại gộ nhìn thoáng qua mang theo mê chi mỉm cười đồng đội sau đó từ vật phẩm trong ba lô móc ra một cái nhìn lên tạo hình có chút rất khác biệt ma pháp đạo cụ lại nói tiếp vì cái gì không làm thành giới chỉ hoặc là cái khác tiểu vật cảm giác vật này quá lớn vô pháp lý giải đồng đội cười điểm đại gỗ lắc lắc trên tay ma pháp đạo cụ nói Nghe xong đại gầu nghi vấn hắn đồng đội chiến thuật hò khan một tiếng sau đó hắn nghĩ nghĩ vẻ mặt đứng đắn nói đại gầu ngươi có chỗ không biết đối với loại ma pháp này đạo cụ chế tạo mà nói thể tích càng nhỏ cần có tài nghệ cùng giá lớn càng cao hơn nữa vật này ngươi chỉ cần tại chiến đấu trước sử dụng là được rồi thể tích cũng không ảnh hưởng cái gì xem ảnh một Nghe xong đồng đội giải thích đại cổ gật gật đầu lúc này bọn họ đang đứng ở một cánh rừng biên giới tống vong trực tiếp đưa bọn chúng truyền tống đến chủ chiến khu vực vực một hồi sẽ qua nhi thâm nguyên tà ác tồn tại liền sẽ bắt đầu chúng tựa như nhật nguyệt thay đổi ổn định chu kỳ tính xâm lấn có lẽ chỉ có ngay tại lúc này thâm nguyên những cái này hắc ám tồn tại mới có thể biểu hiện ra như vậy tí ti chật tự tính ta đã trở về vừa lúc đó một bóng người từ trong hư không hiện hiện đây là bọn hắn đồng đội một cái ấm ảnh khế bí mật người vậy quần tinh linh lại thay đổi hòa phong bọn họ nhưng thật ra vô cùng hay thay đổi bất quá ta phát hiện trong bọn họ nhiều cái thụ nhân không biết từ ở đâu ra lần này người tới thật nhiều chỉ cần đừng đến lộn xộn cái gì thâm nguyên chu thuật sư là được rồi Mg, lần trước cái kia chớ chú để ta chọn vẹn ba tháng không có ăn thịt. Âm ảnh khế bí mật người nói liên miên lại nhảy nói. Mà phương xa, ta dạ dễ dạ vương miện xanh biết trở nên càng thêm thâm thúy. À, vĩ đại chi thức chi thụ, ta cầu xin đáp lại của người, Nguyện ngài lấy trí tuệ hào quang đem ta từ mở miệng trong sương ngủ giải thoát. Ta nguyện dựa theo cổ xưa truyền thống, dâng lên tựa như thiêu đốt hồng ngọc. Thật lâu chờ mặc. không phải là chi thức chi thụ à? Ta đã nói tinh linh không dễ dàng như vậy làm ra tân hoa dạng. Cảm giác lấy cái kia đã đi sai nhân hình sinh vật. Bảo trì im miệng không nói thụ nhân chậm rãi mở mắt ra. Ở đâu ra xa điều người chơi? Dịch Xuân cảm giác lấy càng thêm xa xôi khu vực trong, đột nhiên xuất hiện tống võng người chơi lâm vào trầm tư. Nơi này cũng không phải là thế giới thụ bao quát thế giới, bị quản chế tại phiên bản liên bang người chơi là vô pháp đến nơi này. Trên thực tế, tại Dịch Xuân thoát ly liên bang, bọn họ mạo hiểm càng nhiều dựa vào liên bang bên trong mạo hiểm trí môn. Bất quá, cho dù là đến từ bất đồng thế giới, bất đồng văn minh, xa điều tính chất đặc biệt, luôn là rất dễ dàng xuyên qua tổng võng người chơi quần thể. Hơn nữa loại này tính chất đặc biệt có đủ vi rút tính sức cuốn hút đương nhiên những cái này tạ dạ dễ dạ vương miệng tinh linh tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn bọn họ nhìn xem những thỉnh thoảng đó hành vi thác loạn tống võ người chơi trên mặt tràn đầy bình tĩnh biểu tình thậm chí trả lại hàm chứa chút hiền lành thiên niên kỳ tuổi thọ để cho các tinh linh có được càng cao lý tính giới hạn giá trị hoặc giả hứa tại các tinh linh nhãn lực nhân loại bản thân liền biểu hiện ra như là tinh thần chất một ít đặc điểm dịch xuân lần nữa nhắm mắt lại hắn hướng gọ ra na ngự thụ giả biểu thị chính mình cần nghỉ ngơi mà trên thực tế hắn đang đang không ngừng tiêu hóa đến từ viên tinh cầu này tri thức căn cứ vào nghề nghiệp của hắn cùng địa vực dịch xuân xem chừng trong đó nhất định là có quan hệ với giờ ý liên quan cấm kỵ tri thức ngay tại dịch xuân cảm thấy chính mình có thể đủ như vậy an ổn có nhập cư trái phép vượt qua kiểm tra thời điểm một chi tống võng người chơi tiểu đội từ xa phương đã đi tới tinh linh mũi tên tiêu hao có chút lợi hại vừa vặn lần này có thể bổ sung dưới một cái trong đó người chơi như thế nói người nói thụ nhân đâu này đột nhiên dịch xuân bị bắt được một nữ tính thanh âm trong đó thụ nhân mấu chốt tử để cho hắn trực tiếp tập trung cảm giác đến thanh em khởi nguồn khu vực đó chính là vừa mới tới tống võng người chơi trong tiểu đội một nữ tính thành viên từ khí tức của nàng đến xem hẳn là một cái pháp hệ hướng chức nghiệp nhưng cụ thể là cái gì dịch xuân tạm thời không có liên quan kinh nghiệm cùng tri thức đi phân biệt bất quá nói đi cũng phải nói lại bọn này xa điêu người chơi lại muốn làm gì đây không phải là sao theo một cái trong đó người chơi chỉ dẫn dịch xuân có thể cảm giác được loại nào đó nhìn xem ánh mắt thì sao ngoa tào nơi này làm sao có thể sản xuất loại vật này yếu tố phát giác cảm giác được đối phương trong giọng nói kinh dị dịch xuân trong chớp mắt trở nên cảnh giác lên hắn vốn chỉ muốn trang một sóng trầm mặc ít nói thụ nhân nhưng hiện tại xem ra sa điêu người chơi tựa hồ chi thức dự trữ lượng có chút siêu cương sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra nhờ vào ánh sáng tác dụng bắt được lên tiếng người vật chất hình thái giống như lúc trước hắn cảm giác như vậy đây là một cái nhân loại nữ tính bề ngoài bề ngoài ở vào thanh niên giai đoạn cân nhắc rất nhiều siêu phàm yếu tố ảnh hưởng vô pháp biết được kia số tuổi thật sự Nàng mặc một bộ có chút loẹ loẹt vải bảo, phía trên có rất nhiều tường tự nếp gấp đồ vật. Dịch Xuân có thể cảm giác đến trong đó bị bám vào ma pháp lực lượng, có lẽ là một loại đặc thủ phụ ma pháp phương thức. "Xin chào, ta là Ma Sà Dạ, đệ tử tổ An Vu thuật Triệu Hoán sư." Tựa hồ là cảm giác đến dễ Xuân ánh mắt, tự xưng Ma Sà Dạ tống vóng người chơi đối với Dịch Xuân ngọt ngào địa cười cười, sau đó nói, nhìn lên rất có lễ phép bộ dáng. Dịch Xuân đối với nàng chậm trì hoán gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Mà vừa lúc này, xa xa có một đạo kinh lôi nổ vang. Chương 224 Chiến tranh SC tết xuân. Chúng tới. Tinh linh gọi dã hạ ngự thụ giả bỏ dở cùng cái nào đó tống võng người chơi nói chuyện với nhau, sau đó nhìn qua phương xa bỗng nhiên trở nên một mảnh phía chân trời đen nhánh lạnh lùng nói. Còn bên cạnh tống võng người chơi thì lộ ra vẻ mặt ngày chó biểu tình. "Thảo, ta mới cấu kết lại tinh linh nữ Vương a." Với tư cách là tà ác lực lượng cổ xưa ngọn nguồn nhất, mặc dù chỉ là thâm nguyên không có ý nghĩa một vòng khoảng cách, cũng sẽ khiến thế giới này liền quan tức thời tính phản hồi. Kia ở bên trong thời gian ngắn trong chớp mắt thấp thoáng lộ ra một chút huyết sắc chỉ vân, liền là một loại báo hiệu. không ai hội biết được từ những mạo hiểm đó tinh hồng ánh lửa cái nức hội chui ra một cái gì có lúc là thành đàn tà ác hạ vị mặt khuyển, có lúc là ú là một mảnh tiểu ác ma cũng có sẽ có đột nhiên bị loại nào đó tà ác ý niệm trong đầu sở thúc đẩy đến đây hạ vị mặt quái thú thậm chí tại đã từng đi qua cái nào đó trong năm tháng có cự long từ bên trong chui đi ra cho dù là một lần lại một lần thất bại đối với trong vực sâu những tà ác đó tồn tại mà nói cũng không coi là cái gì nhân loại lý tính tư duy vô pháp lý giải những cái này hỗn loạn sinh vật ý nghĩ chúng phảng phất thế giới này sinh trường ác đau nhức đồng dạng vòng đi vòng lại khu vực tới tan vỡ cùng hủy diệt nguy cơ đi thôi xem ra lần này vận khí không tốt không có con dư thừa thời gian đi gây ra nhiệm vụ bất quá dù sao những cái này tinh linh cho nhiệm vụ sát xuất cũng không lớn tại dịch xuân bên cạnh chi kia người chơi tiểu đội chồng có vẻ như đội trưởng như thế nói Sát suất đến tử tổ an vu thuật triệu hoán sư ma xạ dạ nhất miệng ta cũng sẽ không yên tâm để cho một đám nhìn lên như được động kinh ngu ngốc giúp ta đi làm sự tình đột nhiên ý vị đến chính mình nói gì đó ma xạ dạ vỗ vỗ chán của mình không xong thật sự là tại đệ sĩ ạ nghịch ma pháp nặc texas giảng dân chủ ta cảm giác huyết mạch của ta không thuần khiết tổ an người lên tiếng chưa bao giờ sẽ bị che đậy mà xạ dại nhung bay cảm giác mình đại khái là chịu đồng đội ảnh hưởng tới đương nhiên tại thế cục thượng vị minh lãng lúc trước tổ an người lễ phép cũng từ trước đến nay làm người sợ lấy sưng nhìn xem dần dần hướng phía phương xa thâm viên xâm lấn địa điểm súng lại đi qua tống vong người chơi dịch xuân vi vi hai mắt nhắm lại trước mắt tinh cầu huyền bí sinh thành tiến độ 37%. theo dịch xuân ý thức ba động tại hắn võng mạc nhất thời có tương ứng nhắc nhở tin tức hiện hiện xem ảnh một sau đó dịch xuân lần nữa mở hai mắt ra nhìn lên hắn còn cần lại cậu thả trong chốc lát không giống với phàm vật ở giữa chiến tranh nguyên vốn thâm viên tà ác sinh mệnh càng nóng lòng với tràn ngập kích tình cùng hủy diện công kích cho dù là phía trước không ngừng có dựng thẳng lên sắc bén tảng băng cùng kiên cố tường đất đột phá nghiền ác. sau đó gào thét giống máu tươi lâm ly thân thể chuyển đến thống khổ cùng chậm chạm nhưng đối với đám ác ma mà nói đây mới là chiến trường hẳn là có đủ tư vị chúng trời sinh vì hủy diệt mà sinh hết thể trật tự tốt đẹp hảo đều đem chúng liệt diễm hạ kêu rên. không có đồ vật gì chỉ huy đương cảm thấy đối diện địch nhân thật là bực bội thời điểm đám ác ma sẽ ngẫu nhiên dừng lại hướng phía đối diện ném thượng một phát hỏa cầu loại này lại thể không thành quy mô hỏa cầu đánh kích cũng không có cho các tinh linh băng lanh phòng tuyến mang đến bao nhiêu phiền thoái ngược lại là tống vong các người chơi có dùng tương tự ma pháp bắn ngược đạo cụ chơi nổi lên đạn đạn vui cười rốt cuộc tới đương cái thứ nhất ác ma sắp công kích đến tinh linh phòng tuyến lúc trước tự dựng đứng tháp thuẫn vươn vô số bén nhọn trường thương. Trực tiếp đem xuyên thấu Bám vào ở trên trường thương đang năng lượng mất đi hiệu quả Trực tiếp khiến ác ma kêu thảm ngã xuống Nhưng này, chỉ là bắt đầu Liên miên ác ma, từ đại địa tựa như tê liệt tinh hồng nứt ra bên trong không ngừng leo ra Chúng chủ thể màu đỏ thấm Để cho hết thể như là nhất đạo nóng hổi hồng lưu Sắp sửa bao phủ kia nơi xa xanh biếc Mà lúc này, từ người chơi tập trung khu vực trong Có một vòng quang hiện hiện Người ngâm thơ rong mau thả bờ gờ Thay đổi cự thuật chuẩn bị Sau đó. Một cái tại thay đổi cự thuật hiệu quả hạ tựa như một cái tiểu cự nhân nhân hình sinh vật xuất hiện ở chiến trường tiền tuyến. Sau đó, đang lúc mọi người vui sướng trong tiếng cười, chiến đấu bắt đầu rồi kịch liệt nhất cận thân chém giết. Lúc này, Dịch Xuân vẫn lặng lặng cắm dễ tại tinh linh bên trong căn cứ. Có một chút tinh linh đứa bé, tò mò đánh giá Dịch Xuân. Bất quá, tại bọn hắn chưa thể hiện ra hơn 10 tuổi hùng hài tử tính chất đặc biệt, liền bị bên cạnh tinh linh vệ sĩ cho mang đi. Mà đang ở chiến đấu bắt đầu không bao lâu, một người mặc vũ ý tinh linh tìm được Dịch Xuân. Ta là tự nhiên giờ y Mạc tiền cây cây đước, thân ái tự nhiên huynh đệ Ta mang đến tự nhiên chi trượng thăm hỏi, cũng mong đợi sự giúp đỡ của ngài. Hắn nhìn lấy Dịch Xuân như thế nói. Mà hắn lấy ra một ít nhìn lên Tựa Hồ cũng không thể nào hài hòa SCT sồn dễ cây. Lần này thâm viên sầm lớn, từ thành đàn tiểu ác ma cấu thành. Bởi vì lần thứ nhất ác ma chú thuật sư tao nộ, chúng ta mất đi quá nhiều tự nhiên huynh đệ. Cho nên chúng ta cần tự nhiên huynh đệ lực lượng. Đây là cấm ma SCT sồn dễ cây, chúng ta cần đại lượng cấm ma SCT tới hạn chế chiến trường. Mọi người đều biết những cái này từ trong thâm viên bỏ ra tới gia hỏa. đầu góc luôn là không thể nào dễ dùng có đôi khi chúng hội vượt qua chúng ta do đó tạo thành một ít không thể nào làm cho người sung sướng sự kiện nhìn xem dịch xuân hỏi ánh mắt tự nhiên giờ ý giải thích nói đây chính là ta am hiểu Giá tính giờ ý dịch xuân mặt không đổi sắc mà đối với tự nhiên giờ ý gật đầu nói phản phất hắn là một cái cây đang miêu hồng tự nhiên giờ ý. mà lúc này đây dịch xuân võng mạc thượng rốt cục tới đổi mới ra tân nhắc nhở tin tức Người tại mộng cảnh thế giới nhận được dân bản địa ủy thác chiến tranh s tên chiến tranh s tên loại hình chiến tranh ủy thác nhiệm vụ đẳng cấp 10. miêu tả ngươi tại mộng cảnh cuộc du lịch đi tới một cái đang tại tao ngộ thâm viên xâm lấn tinh linh thành thị nơi này kẻ thống trị gọi dạ nạ ngự thụ giả hướng ngươi ban bố chiến tranh ủy thác hy vọng ngươi ở trong trận chiến tranh này có thể cung cấp một loại đặc trùng sct xuẩn sinh sôi nảy nợ thôi phát nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên ma pháp vật phẩm tự nhiên tri thức ràng buộc cân ký nhân vật Đợt, đương nhân vật đạt được người nào đó vật hoặc là vị diện ràng buộc cân ký có thể tại mở ra mộng cảnh lữ hành thì lựa chọn định hướng thế giới truyền thống xin chú ý ủy thác ban thưởng vì ma pháp vật phẩm chỉ có đạt tới hạn định điều kiện ma pháp vật phẩm mới có thể bị người vật mang đi sau đó dịch xuân đi theo tự nhiên dở ý đến một cái khác chuyên môn vì chiến tranh mở ra ra đất trống cảm tạ ngài đối với mình nhưng chi trượng duy trì ngài chỉ cần muốn ở chỗ này thôi phát cấm ma sct xuân là được khác ở chúng tự nhiên trong ý thức lực lượng đi thúc đẩy chúng tự hành đi đến chiến trường khu vực tại sao khi nói xong tự nhiên dở ý liền hướng dịch xuân cáo lui rời đi hắn còn có thuộc về công tác của hắn hiện tại tất cả tạ dạ dễ dạ vương miện đã tiến nhập đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu Dịch Xuân nhìn xem bị gác lại trên mặt đất cấm ma SCT Xuân, sau một khắc, sinh mệnh lực lượng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên buộc phát ra. Kia nguyên bản lẳng lặng nằm ở trên bùn đất cấm ma SCT Xuân phảng phất chúng phong, chúng vặn vẹo lên điên cuồng sinh trưởng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đã trở thành một cây hoàn chỉnh thành thục cá thể. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tại tinh cầu man hành giả lực lượng ôn hòa xuân đầu nhập vào đại lượng chức nghiệp kinh nghiệm sinh sôi nảy nở hướng ngồi dưỡng năng lực giá trị, cấm ma bắt đầu không ngừng phân liệt sinh sôi nảy nở. Sau đó, tựa như trùng trùng điệp điệp quân đội hướng phía xa xa phá hỏa liên thiên khu vực đi đến chương 225, trăm hai đến từ trong bóng tối công thành truy úc thật sự là ạ lịt sờ tạ lên trời ta nhìn thấy gì ma xạ dạ mở to hai mắt nhìn nhìn xem từ nơi không xa trong rừng rậm xuất hiện lục sắc hồng lưu bên cạnh một đầu tiểu ác ma ý đồ thừa lúc nàng ngẩn người đánh lén nàng sau đó liền bị kia theo tay đè chặt đổ bộ đang điên cuồng vặn vẹo cùng tiêu dên hóa vi cho tàn tiêu thất cút khai mở các ngươi những cái này từ đại địa gì bên trong bỏ ra tới phế vật điểm tâm cung bạo vu thuật lực lượng tại ma xạ ra ngón giữa quanh quần. sau đó sau một khắc trực tiếp hóa vi nóng hổi hạt hỏa diễm trực tiếp đem tiểu ác ma xung quanh mất gọn những cái này hỏa diễm cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hỏa diễm chúng đối với có đủ đầy đủ cao hỏa diễm kháng tính tiểu ác ma tạo thành lớn ma pháp đà kích đương nhiên này cũng không có hấp dẫn xung quanh tống võng người chơi ánh mắt trên thực tế bọn họ cũng đều tò mò nhìn chằm chằm kia từ vô số cấm ma S.C.T. xuân xây dựng lục sắc hồng lưu kỳ thật cấm ma sgt xuân không đủ để đối với tiểu ác ma tạo thành cỡ nào thường thế nghiêm trọng trung quy Nó là một loại dùng cho khu trừ tiểu ác ma thủ đoạn. Tựa như cũng không chuẩn bị đầy đủ cường độ phòng hộ lưới điện đồng dạng, đang thỏa mãn hạn định dưới điều kiện, mới có thể đối với cỡ lớn sinh vật tạo thành đầy đủ trí mạng tổn thương. Nhưng đương phòng hộ lưới điện mật độ cùng thiết trí diện tích, đặt đến cái nào đó giới hạn giá trị, tình huống có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Đây là thụ hành giả lực lượng. Gọ na ngự thụ giả bắt đầu hồi tưởng chính mình đã từng nhận thức thụ hành giả. Nàng cảm thấy, có lẽ một ít địa phương xuất hiện một ít độ lệch. Mà một mặt khác, mắt thấy tất cả biến hóa cùng gò ra nà ngự thụ giả phản ứng lao vu sư rất nhanh liền biết rõ ràng xảy ra chuyện gì đây là đủ để ảnh hưởng một hồi chiến tranh lực lượng trong nháy mắt làm vì nhân loại lão vu sư nhạy bén địa bắt được đối phương loại lực lượng này có thể có được lớn nhất phát huy địa phương nếu như đối phương có thể tương đối bền bỉ bảo trì loại này thôi phát tốc độ như vậy không thể nghi ngờ tia đem là một loại đủ để so sánh vong linh thiên thai tai nạn có lẽ là ta quá nhạy cảm lão vu sư đột nhiên cảm thấy tư tưởng của mình xuất một vài vấn đề lúc nào hắn cũng đã trở thành loại này luôn là đem hết thể dẫn đạo đến hủy diệt công dụng tồn tại có lẽ cùng thâm viên quá nhiều lần tiếp xúc để cho hắn không thể tránh né đã bị một ít quấy nhiễu lão vu sư cũng không có thần chỉ kém xem tín ngưỡng nhưng hắn cảm thấy vị kia tri thức nữ sĩ giáo lý không sai tri thức cùng lực lượng chưa bao giờ có thiện cung ác nội hoạch, nó luôn là đi qua người sử dụng can thiệp mà bày biện ra hắc bạch sát thái xem ảnh một theo thời gian trôi qua toàn bộ chiến trường nhan sắc dần dần phát sinh một ít vi diệu cải biến ở trong trên cao quan sát tinh linh lũ lính gác có thể thấy được nguyên bản bày biện ra một mảnh ô nhiễm Táo bạo đỏ thâm chiến trường, dần dần hướng phía lục đỏ giao nhau hình thái biến hóa, mà cuối cùng tượng trưng cho thực vật xanh biết đem hết thể sắp thái đều bạo phủ. Nay tự nhiên đưa tới thâm nguyên nước ra, một ít tà ác tồn tại nổi giận, nóng bỏng nham tương từ bên trong nước ra dâng lên, mang theo tà ác lực lượng giữ dằn mà khó có thể ngăn cản ý chí. Sau đó, khó có thể tính toán hạ vị mặt hỏa nguyên tố từ kia trong nham thạch hiện lên. So với tiểu ác ma, những cái này hạ vị mặt hỏa nguyên tố có thể đối với cấm ma sc t tạo thành càng thêm thương tổn nghiêm trọng, tựa như đỏ thâm thủy triều đồng dạng. Chúng bắt đầu phát hướng kia xanh biết bờ biển. Xem thật kỹ lấy, này cũng không thấy nhiều. Ngồi ở ghế thu thượng tinh linh tiểu bình, chỉ ngay ngắn đang mắt của mình chào. Sau đó nhìn qua bên cạnh, vẫn còn ở ý đồ tìm kiếm lao xuống cơ hội tuổi trẻ đồng bào nói, có chút thời điểm, tiểu huynh đệ của ta, ngươi có biết mình nhỏ bé? Nhỏ bé? Vậy để mình càng mạnh một chút. Tuổi trẻ đồng bào không quay đầu lại, hắn đã qua tìm tới chính mình mục tiêu. Sau đó sau một khắc, hắn kéo nhanh cơ thú, trực tiếp từ thiên không bên trong phát khởi lao xuống. Có lẽ, hắn hội trở thành một anh hùng. lao tiểu binh nhìn xem đi xa thân ảnh như thế nói mà phía dưới hỏa nguyên tố tạo thành phản công thủy triều bước tới tốc độ lại càng ngày càng chậm chạp không ngừng tăng thêm tiến vào cấm ma sct xuân cùng hỏa nguyên tố cấu thành loại nào đó vi diệu cân đối vô cùng lo lắng thực vật cùng dập tắt nguyên tố hành tâm tại chiến trường khu trung tâm vực dần dần trồng chất lên phảng phất vô năng cùng nộ đồng dạng thâm nguyên nước ra lần nữa phun trào suất nóng dực nham tương tại không người phát giác dưới tình huống một ít tại nham tương tinh hồng hào quang hạ như ẩn như hiện loại nhân hình sinh vật bắt đầu hướng phía một cái hướng khác bước tới Nhìn xem xung quanh rậm rạp chẳng chỉ cấm ma SCT Dịch Xuân đột nhiên cảm thấy một ít vi diệu quen thuộc. Hắn bây giờ sở hữu bồi dưỡng năng lực đều là lấy lá dụng tiên thai vì trụ tâm. Cho nên, cũng liền đưa đến cấm ma SCT chuẩn bị dần dần giao phó cường đại năng lực sinh sản. May mà, cùng siêu phàm nhiều thịt bất đồng chính là, cấm ma SCT thuộc về chiến tranh danh sách tạm thời tính thực vật sinh mệnh. Cũng chính là, tại mất đi lực lượng thiên nhiên lượng nguồn năng lượng, nó ở trong thiên nhiên còn sống thời gian sẽ phi thường ngắn ngủi. Đó cũng không phải tự nhiên, có khả năng đàn sinh sinh mệnh nhưng hết thể được trao cho chiến tranh tiên chuế, thường thường nó cần thiết bày ra là càng thêm tàn bạo trực tiếp mà lại thoát ly tầm thường trật tự trói buộc hắc cám bản chất cứ việc vô pháp mắt thấy chiến trường tình huống vốn lấy hiện tại ly khai cấm ma sct xuân số lượng dịch xuân đã có thể tưởng tượng được chiến trường cảnh tượng mà giờ khác này tinh cầu của hắn huyền bí đã sinh thành ba cái hoàn chỉnh cánh quạt trước mắt tinh cầu huyền bí tiến độ 50%. cũng chính là dịch xuân một cái tuần hoàn có thể tối đa sinh thành sáu cái chất chứa liên quan tri thức cánh quạt ngay tại dịch xuân nghiên cứu về cánh quạt bên trong cụ thể tri thức đến tột cùng là gì gì đó thời điểm Hắn đột nhiên cảm thấy có một ít tẩn hình sinh vật đang đến gần sinh mệnh chi loại bản chất là tinh cầu man hành giả lực lượng lấy hạt hình thái dần dần khuyết trương sự thật ở trong lĩnh vực này mặt tinh cầu man hành giả cảm giác năng lực là có thể có được thật lớn cường hóa ít nhất đối với dòm phá loại này cũng không phải là nhờ vào âm ảnh vị diện tầm thường ẩn hình còn là không có vấn đề gì tới gần càng gần cảm giác lên trước mắt thụ nhân sở bày ra mạnh mẽ đại tự nhiên lực lượng thâm nguyên tiềm hành giả hắc ám ý chí liền không khỏi hiện ra càng mãnh liệt hủy diệt dục vọng này không chỉ là thâm viên lĩnh chủ ý chí lại càng là nó với tư cách là thâm viên sinh vật đối với loại hình này sinh mệnh nhất bản chất hủy diệt khát vọng như mini công thành truy cấu tạo dị hình chân trước là thâm viên tiềm hành giả dị hóa lựa chọn nó kêu mang theo bất quy tắc nứt ra răng miệng dần dần vặn vẹo xuất loại nào đó Tà ác nghe răng cười để cho tự nhiên ý chí ở dưới lực lượng của ta kêu dên a sau một khắc nó từ trong bóng tối nhảy ra mang theo hạ vị mặt ánh lựa dị hình chân trước trùng điệp nện xuống nhưng vừa lúc đó Cả khu vực cấm ma SCT sởn ra loại nào đó hơi yếu lực quang. Ngay mắt sau đó, Thâm niên tiềm Hành giả chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đũ lục. Sau đó, nó hóa vi cơ bản nhất hạt, từ không trung chậm rãi bay xuống. Chương 226: Sung kính tinh linh chi hảo hữu. Chiến tranh chưa bao giờ là có thể đủ lãng mạn chữ đi bổ khuyết đồ vật, mà dính đến trong bóng tối tà ác nhất lực lượng, huyết tinh sẽ biến thành loại nào đó ôn hòa chất. Mặc dù tại SCT sởn thủy triều dưới áp chế, chiến trường phạm chủ lấy được rất lớn hạn chế, nhưng tử vong cùng sát lục, nhưng lại không vì vậy mà đình chỉ. nó sẽ không bởi vì người nào đó tử vong mà đột nhiên sụp đổ, cũng sẽ không bởi vì một ít bất lợi nhân tố mà mất đi chiến đấu dục vọng, tàn khốc chém giết, như cối say thịt đem lý tính cùng ôn hòa triệt để tê liệt, ngày đêm thay đổi, đã không được trọng yếu. Đối với thâm viên địch nhân mà nói, chúng hoàn toàn không để ý loại này biến hóa vi diệu. Tại thâm viên nước ra lần nữa sụp xuống lúc trước, mang đến càng thêm triệt để hủy diệt, mới là chúng kia hỗn độn trong ý thức lớn nhất kích tình chữ. Dịch Xuân chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn hướng đỉnh đầu của mình lá cây. Tại những xanh biếc đó cành lá giữa. rất nhiều sắc thái sặc sỡ cánh quạt đang lẳng lặng địa rát. từ nơi này chút cánh quạt số lượng tới phân tích cự ly hắn đi tới nơi này giấc mộng cảnh thế giới đã qua thế giới này bốn cái tự nhiên này theo dịch xuân biết mộng cảnh lữ hành thời gian là lấy thân thể trô giờ quốc tế ở giữa tuyến vì trung tâm cũng chính là khi địa cầu sở đối ứng khu vực từ ban đêm chuyển hướng lúc ban ngày dịch xuân hội cưỡng ép từ mộng cảnh trong thế giới thoát ly mà căn cứ vào mộng cảnh sự kiện gần hoàn chỉnh tính quy tắc dịch xuân có thể tại mộng cảnh thế giới dừng lại thời gian là lấy cái nào đó cùng hắn liên quan sự kiện với tư cách là thời gian tiết điểm đơn giản mà nói dịch xuân có thể dừng lại thời gian là lấy hắn tại mộng cảnh thế giới tiếp nhận liên quan hủy thác hoặc là gây ra sự kiện có quan hệ đương nhiên cái này cũng không đại biểu tại không có hoàn thành hủy thác hoặc là sự kiện dưới tình huống dịch xuân có thể không hạn chế dừng lại tại mộng cảnh thế giới bởi vì những cái này hủy thác hoặc là sự kiện trên cơ bản cũng có lấy độc lập thời gian mạch lạc tựa như hiện tại dịch xuân tiếp nhận về thâm viên xâm lấn sự kiện này liên quan hủy thác nhiệm vụ 4 ngày thời gian cường độ cao bồi dưỡng cho dù là tinh cầu man hành giả có đủ liên quan cao tốc khôi phục năng lực nhưng dịch xuân vẫn không thể tránh lẽ cảm thấy một cô đến từ nội tâm mọi mệt giống như là suốt đêm ăn xong bữa sáng lại tắm nước nóng cứ việc thấp thoáng có tinh lực dồi dào không hề có buồn ngủ giả tượng thế nhưng loại kia ở sâu trong nội tâm suy yếu cảm giác lại là vô pháp sơ tán húng chi trong lúc này luôn là có thâm viên địch nhân sở đến nơi đây đến đây đánh lén may mà tại thấy được dịch xuân trên chiến trường trọng đại chiến lược giá trị về sau gọ dã nạ ngự thụ giả liền điều khiển một bộ phận tinh linh vệ binh cùng tống võng người chơi đến bên này bố trí phòng vệ từng đợt rồi lại từng đợt xem ảnh một cho dù là nghiền ép thức chém giết, đều đủ để khiến người cảm thấy thật sâu mọi mệnh húng chi đến từ thâm viên địch nhân là chưa bao giờ có thể khinh mạng chúng có đầy đủ siêu cương lực phá hoại cứ việc chúng cũng không có cơ hội đi biểu hiện ra là được đây vẫn chỉ là một cái thâm viên nứt ra thế công kia huy hoàng như máu chiến lại nên là như thế nào đáng sợ cảnh tượng mọi mệnh dịch xuân không khỏi nghĩ đến về thâm viên cùng luyện ngục vĩnh hằng ân đoán mà liền lúc này xa xa thấp thoáng chuyển đến cái nào đó tiếng hoan hô vậy chút thâm viên tạm trùng chạy trở về chúng hạ vị mặt đi rồi chúng ta thắng lợi truy nâng lên không ai một trăm lần đại điệu bền bị do huyết gì rốt cục tới nhắm lại tự nhiên và thuế tiếng hoan hô như là thủy triều đồng dạng từ địa phương xa xôi vào tới các tinh linh xung quanh cũng cao hứng bừng bừng địa huy vũ lấy chính mình ngũ mà tống vong các người chơi thì không hề có hình tượng địa có các ngồi dưới đất hoặc ý đồ nhân cơ hội này ôm bên cạnh tinh linh đối với dịch xuân mà nói nó như là loại nào đó hạ xuống tín hiệu trong nháy mắt manh liệt buồn ngủ đưa hắn triệt để bảo phủ hắn dường như tại hạ chìm lại tựa như tại thượng di động lý tính thế giới dần dần đi xa hắn quy về hỗn độn yên tĩnh hô như là tiềm vào trong nước người đột nhiên xông lên mặt nước lại phản phất là thân quang nắng sớm xua tán lê minh trước cấm trời ẩm. trong né mắt dịch xuân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh mọi mệnh cảm giác nhanh chóng biến mất một loại tinh lực dồi dào cảm giác ra trong lòng hiện tại hắn càng thâm trầm giấc ngủ càng có thể mang đến càng thêm cường hiệu khôi phục Mà mộng cảnh lữ hành thì là càng thêm triệt để khôi phục ha ha ha trong núi truyền đến gà trống báo sáng âm thanh dịch xuân liếc qua không để ý đến lúc này đang có một vòng ngân bạch sắc Từ đằng xa dãy núi ở giữa sương sớm nổi lên hiện. Sau đó, một mảnh nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Xuân Võng Mạc Thượng. Đi qua thời gian nhất định tu hành, an của ngươi khí pháp đạt được nhất định đề thăng. Tháng của ngươi kiêu hình thái giá tính kinh nghiệm đề thăng, trước mắt giá tính kinh nghiệm 180%. Tháng của ngươi kiêu hình thái pháp lực giá trị gia tăng, trước mắt pháp lực giá trị 99.1. Mộng cảnh lữ hành, có thể chiếu cố Dịch Xuân giấc ngủ cùng tu hành nô cầu. Hơn nữa, đây chỉ là cơ sở của nó ứng dụng. Ngươi hoàn thành nhiệm thác, chiến tranh FC Ngươi lấy được giá tính trang bị xung kính tinh linh chi hào hữu xung kính tinh linh chi hào hữu loại hình giá tính trang bị đẳng cấp một nhân vật tại một cái giá tính hình thái hạ có thể trang bị tối đa luôn đẳng cấp không cao hơn nên hình thái sinh mệnh đẳng cấp giá tính trang bị từng giá tính hình thái giá tính trang bị độc lập tính toán mà lại vô pháp thông dụng tại sở hữu giá tính hình thái hạ định giá tính giờ ý thụ nhân hình thái hiệu quả một tinh linh chi hào hữu đương nhân vật ở vào hoặc là biểu hiện ra liên quan giá tính hình thái nhân vật cùng tinh linh mới bắt đầu quan hệ thay đổi là bản thiện hạ định tinh linh trùng tộc quan hệ vì xung kính 2. thụ nhân không chế lở 1 một nhân vật liên quan giã tính thiên phú kỹ năng thụ nhân triệu hoán lớn nhất số lượng vượt mức 3, mà lại đạt được vượt mức ba trăm sinh mệnh tăng phúc đồng thời tự động nắm giữ lở v một dễ cây quấn quanh loại pháp thuật năng lực S, đương nhân vật đạt được giã tính trang bị sùng tính yêu tinh chi hào hữu đem kích hoạt giã tính bộ đồ thuộc tính tự nhiên hoang dã hai năm tự nhiên hoang dã hai năm nhân vật sở hữu tự nhiên pháp thuật loại pháp thuật năng lực đạt được vượt mức một đẳng cấp đề thăng, đồng thời liên quan pháp lực tiêu hao năm nhìn xem võng mạc thượng thuộc tính nhắc nhở tin tức dịch xuân lâm vào trầm tư Kinh hỉ, tựa hồ luôn là tại ngươi trong lúc lơ đãng bày ra. Khi ngươi tập trung tinh thần địa đi chú ý cái nào đó sự vật, nói chung luôn là khó tránh khỏi thu hoạch đến thất vọng. Dịch xuân ngược lại là không có nghĩ qua, hắn một mực nhớ mãi không quên giá tính trang bị, là lấy loại hình thức này là được. Ngược lại là có cảm giác hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, đột nhiên nhập cư trái phép ở rộ đỉnh cảm giác. Sự thật chứng minh, cực kỳ khó được tỷ lệ rớt, đã chứng minh ra tính trang bị thuộc tính cường đại. Nó cũng không phải là những tầm thường đó ma pháp trang bị, mà là lấy trực tiếp liên quan đến cụ thể pháp thuật năng lực hình thức, đi phát huy nó kia đầy đủ lực lượng cường đại. vẹn vẹn lấy triệu hoán thụ nhân tăng phúc hiệu quả dịch xuân có thể tưởng tượng được nếu như có thể đem đổi thành bồi dưỡng năng lực hội là một loại hiệu quả như thế nào a nổn tinh lọc không thể nghi ngờ có thể đạt được trên phạm vi lớn tăng nhanh đáng tiếc đổi không phải dịch xuân đem cái này ngoài ý muốn đạt được chân quý giá tính trang bị trực tiếp trang bị đến tinh cầu man hành giả hình thái đáng nhắc tới chính là giá tính trang bị cũng không có cụ thể vật chất hình thái nó càng giống là một loại trừu tượng khái niệm lực lượng có thể trực tiếp bị vận dụng đến giá tính hình thái phía trên sau đó dịch xuân hóa vi tinh cầu man hành giả Hắn đem ánh mắt đưa lên đến những sạc sỡ đó trên lá cây. Những cái kia mới là hắn lần này chủ yếu mục tiêu. Theo Dịch Xuân ánh mắt chạm đến, những sạc sỡ đó lá cây bắt đầu dần dần bày ra chúng huyền bí. Để cho để ta xem một chút, những cái kia bị ẩn nấp ở trong cấm kỵ lực lượng a. Dịch Xuân chọn chúng một cái trong đó hiện lộ ra SCT sùn biên giới cùng lục sắc mạch lạc lá cây. Nhất thời vô số tri thức tại ý thức của hắn trong biển lắng động. Chương 227 Thực vật đại thay biến. Đó là một mảnh bị ủ lục sở khống chế thế giới. Tựa như ngẫu nhiên ở vào yên tĩnh mặt hồ đồng dạng. cùng chân trời xanh thảm sắc thái đem thế giới một phân thành hai Lạnh lạnh xương trắng giao thoa tại u bên trong lục từ cổ trí kim yên tĩnh đem hết thể chôn vùi cho đến lại một cái sinh mệnh nện bước dấu chân đi ở này mảnh u bên trong lục nó như biển thâm thúy khiến người tới cảm thấy sinh mệnh mãnh liệt lục sóng nó vừa giống như vô biên hoa mạc làm cho người tại vô tận ưu lục ở giữa triệt để mất phương hướng hắn ở trong xanh biết vùng ấy cuối cùng vĩnh viễn địa đắm chìm tại kia u lục bên trong yên tĩnh dịch xuân rãi mở mắt tinh cầu man hành giả kia sặc sỡ tầm mắt cũng không để cho hắn cảm thấy mê muội. ngay tại vừa mới, hắn đọc đến một mai từ mộng cảnh cuộc du lịch đạt được tinh cầu huyền bí cánh quan, mà thu hoạch, tựa hồ cũng không phải là hắn sợ khát vọng. tự nhiên giờ ý cấm kỵ bồi dưỡng quyền chủ, cấm kỵ sinh mệnh hoang mạc. cấm kỵ sinh mệnh hoang mạc là một loại dị thường tà ác mà nguy hiểm thực vật khoa thuộc. nó nguyên vốn loại nào đó có xỉ dẻo siêu phàm hiếm thấy biến chủng. nó có thể trình độ lớn nhất địa hấp thu trong không khí lượng nước, cũng đem dung nhập vào loại nào đó nửa thể rắn hình thức tồn trữ tại bên trong rễ cây, mà đối với tầm thường sinh mệnh mà nói, loại này nửa thể rắn vô pháp hấp thu. dịch xuân cảm giác lấy mới đạt được cấm kỵ tri thức. từ ý nào đó mà nói giờ ý đem phong tỏa thực sự không phải là chuyện xấu tuy nó cũng không có đủ lá dụng thiên thai như vậy nguy hiểm kinh khủng năng lực sinh sản nhưng một khi thành hình nó sở sinh ra tính nguy hại cùng ngoan cố tính cũng là không thể khinh thường đối với tự nhiên mà nói nó vẫn một phần của tự nhiên một bộ phận nhưng đối với tự nhiên sinh mệnh mà nói loại thực vật này đặc tính không thể nghi ngờ quá ác liệt tự nhiên giờ y đại bộ phận lưu phái đều tôn trọng sinh mệnh đa giả tính cũng bởi vậy loại này siêu phàm thực vật khai phát bị coi là loại nào đó cấm kỵ cũng liền là chuyện phải làm dịch xuân thu hoạch có trong tri thức có đủ loại thực vật này toàn bộ bồi dưỡng quá trình chỉ là dịch xuân tạm thời đối với cái này không có cái gì nhu cầu nói chính mình tự hồ lại nắm giữ một môn có thể ở trên trình độ nhất định uy hiếp tự nhiên sinh mệnh an toàn tri thức dịch xuân đột nhiên có chút vi diệu mà nghĩ đến có lẽ chính như hắn tổ tiên ở trong huyết mạch sở bàn cho loại nào đó đặc tính hắn luôn là không thể tránh khỏi cùng những vật này sản sinh mật thiết tiếp xúc dịch xuân lắc đầu hắn từ trước đến nay cũng không tán thành số mệnh thuyết pháp xem ảnh một nhất là tại tiếp xúc đến thần chỉ là liên quan lực lượng hắn mới sâu sắc địa cảm nhận được mệnh vận là như thế nào một loại hùng vĩ tồn tại lại có ai có thể chân chính địa chi xứng đó dịch xuân đem ánh mắt đưa lên đến chính mình trên thân thể nơi này còn có không ít thể hiện ra lộng lây sắc thái cánh quạt hắn còn có ba lần cơ hội ngươi lấy được cấm kỵ xẻn tổ hộp giật bồi dưỡng sổ tay ngươi lấy được cấm kỵ thực vật đại thái biến ngươi lấy được tinh linh phi diệp kiếm thuật của chủ. nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức cùng trong đầu không ngừng hiện lên tri thức dịch xuân lâm vào trầm tư so với lần đầu tiên đọc đến đằng sau ba lần bắt đầu thể hiện ra tinh cầu huyền bí ngày hôm nay phú năng lực tùy cơ tính trong đó sẽ tổ vượt ruột giật bồi dưỡng sổ tay thật ra khiến dịch xuân đối với đại giờ ỵ đám người phong phú ban đêm sinh hoạt có tân lý giải nhận thức lại nói tiếp cự long hẳn là cùng một ít đại giờ ỷ có càng thêm khắc sâu chủ đề giao lưu bất quá điều này hiển nhiên cũng không phải là dịch xuân cần thiết cầu tri thức về phần tinh linh phi diệp kiếm thuật dịch xuân đại khái biết một chút kia đúng là một loại nhìn lên vô cùng ừ loại loẹt kiếm thuật ít nhất tại tinh xảo chi tiết trò hề phương diện là không gì xem kịp chỉ là đối với cũng không thể nào hội đem cánh mạng của mình giao phó tại bên ngoài vũ khí dịch xuân mà nói hắn hiển nhiên sẽ không đi huấn luyện cái gì kiếm thuật cho dù là về sau cần muốn lựa chọn cái gì vũ khí dịch xuân cảm thấy tại lực lượng cho phép dưới tình huống lang nha bồng phối đan tay thuẫn tựa hồ muốn thích hợp hơn có lẽ ném cho tiểu đạo sĩ dư hành nói không chừng hắn sẽ thích này ba lần rút ra đối với dịch xuân giá trị lớn nhất hẳn phải là thực vật đại thai biến liên quan tri thức cấm kỵ thực vật đại tai biến loại hình sáu hoàn tự nhiên pháp thuật hạ định tự nhiên chức nghiệp nắm giữ ít nhất lờ năm nhanh chóng tài bồi lờ 5 năm chồng diễn sinh lờ 5 năm đa trọng diễn sinh thượng cấp bảo tử khuyết trường, lờ 5 năm bảo tử bị nhiễm học miêu tả đây là cái nào đó đại dở y ngẫu nhiên từ một lần bắt đầu tại bất tử giả đại thai biến bên trong thu hoạch có linh cảm mà sáng tạo pháp thuật. tại pháp thuật này là sinh nó liền bị đại dở y phong vấn lên nó cần rút ra thi pháp giả bản thân 90% sinh mệnh lực cùng pháp lực với tư cách là khu động đồng thời tại pháp thuật tác dụng ở giữa này bộ phận sinh mệnh lực cùng pháp lực đem vô pháp khôi phục thông qua thi pháp giả bản thân cùng cách khác khôi phục sinh mệnh lực cùng pháp lực đem tiếp tục tác dụng tại nên pháp thuật Tại pháp thuật thời gian, nhân vật đem tiếp tục phóng thích loại nào đó hoạt hóa bào tử, nên hoạt hóa bào tử đem bám vào tại không chịu liên quan hiệu quả thực vật, cũng khiến cho hoạt hóa không ngừng hướng phía không chịu pháp thuật ảnh hưởng khu vực xuất phát. Bị hoạt hóa bào tử bám vào thực vật sẽ đạt được lớn sinh trưởng tốc độ cùng cường đại diễn sinh năng lực, cũng tiếp tục bị nhiễm tiếp xúc đến không chịu hoạt hóa bào tử ảnh hưởng thực vật. Đợi ta sẽ rất ít hối hận làm cái gì, nhưng lần này, ta xác thực cảm thấy có chút bi thương. Ta mất đi oh của ta vườn, chọn 300 mẫu. Chúng biến thành hội học chó sửa hoạt hóa thực vật, hơn nữa sẽ không kết quả thực cái loại kia. Cả đêm, ta bị phập phồng chó sủa cùng không được có cỏ dâu nước bọt tắm bi thương làm phức tạp có trắng đêm khó ngủ. Ngày hôm sau, hạ vì ta mang đến một ít tân hàng mẫu. Úc. Là bị hoàn hóa hoa la đơn. Đại giờ ý lục long người yêu ô lan đặc biệt tác ổ. Sáu hoàn pháp thuật. Đây đã là chạm đến đến cao hoàn pháp thuật biên giới. Pháp hệ chức nghiệp nhóm bắt đầu dần dần hiện lộ rõ ràng xuất trưởng khống lôi điện vì thế giai đoạn. Lấy giờ ý liên quan hạ định pháp thuật liệt biểu lịnh đến xem, nó có thể khiến thi pháp giả đưa tới tuệ tinh công kích địch nhân, cũng có thể để cho thi pháp giả một khối ngoan thạch vì giờ ý cung cấp tin tức. mà về những cái này từ đại giờ ý nhóm tự hành nghiên cứu khai thác cũng không tại điển hình cùng phổ cấp pháp thuật liệt biểu liệt bên ngoài pháp thuật thì càng thêm chịu tượng cùng khoa trương đổi thành chức nghiệp đẳng cấp tại dịch xuân giờ ý đẳng cấp đến 11 cấp thời điểm tài năng đạt được phóng thích 6 hoàn pháp thuật cơ sở điều kiện về phần càng thêm xâm nhập pháp thuật liệt biểu liệt thì cần càng thêm hạ khắc thi pháp điều kiện dịch xuân ngược lại là không có nghĩ qua chính mình có thể đủ thông qua tinh cầu huyền bí thu hoạch đến loại này tầng thứ tin tức bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút nếu như bị chụp mũ tinh cầu huyền bí khái niệm như vậy nó hiển nhiên không phải là một ít bị mọi người sở thông tục hiểu rõ tri thức dịch xuân đối với giã tính thiên phú kia ẩn dấu ở văn tự miêu tả về sau biểu hiện lại có một ít càng thêm khắc sâu hiểu rõ thực vật đại thai biến pháp thuật hiệu quả cùng dịch xuân nhu cầu vô cùng phù hợp thậm chí có chút vượt qua dịch xuân lúc trước tưởng tượng bất quá dịch xuân có trước đem chính mình giờ ị đẳng cấp tăng lên tới mười một cấp ngay tại dịch xuân tự hỏi kế hoạch tiếp theo hắn đột nhiên cảm thấy loại nào đó thấp thoáng kêu gọi nghe vô cùng mơ hồ giống như là tinh lực mọi mệt nằm ở trên giường ngẫu nhiên nghe được hoảng hốt phán đoán liên vào lúc này một loại linh quang, rồi đột nhiên tại trong lòng dịch xuân hiện hiện. Vì vậy, dịch xuân thử biến thành tháng tiêu hình thái. Mà loại này kêu gọi, như là chuyển đổi với tín hiệu nổi góc độ kiểu cũ TV đồng dạng, rồi đột nhiên trở nên rõ ràng mà sáng ngời. Huyền điểu. Đó là một loại thám thiết kêu gọi, mang theo một ít vội vàng sao động khát vọng cùng lạnh run sợ hãi. Đột nhiên, dịch xuân nhắm hai mắt lại. Thế giới bắt đầu phá vỡ của nó. Chương 228, Huyền điểu. Có đôi khi, nguyên gốc đoạn vô cùng lộ trình của quen thuộc, cũng sẽ tràn ngập một loại khác thường lạ lẫm cùng làm lòng người kinh hãi bối rối. ngoài cửa sổ cây cối không ngừng rút lui kia đã từng có chút lấy vui mừng xem biết lúc này cũng chỉ làm cho người chú ý tới trên người nó tràn đầy bùi bằm dơ bẩn phải chết phải chết gò đất trong lòng yên lặng tính tính một chút sắp lộ trình của có thể nàng cảm thấy cự ly cuối cùng ngày thẩm phán đã không xa ai mà chả có khảo thi đập phá kiên trì về nhà khó quên kinh lịch đâu này trước kia người kinh lịch đến xem nếu như chỉ là sai lầm ngược lại khá tốt nhưng nếu như là bởi vì một ít cái khác bên ngoài nhân tố ví dụ như trầm mê ở sự vật nào đó kia thường thường lại như lôi đình tai nạn đinh đông không chỗ sắp đặt di động rồi đột nhiên sáng mình gò đất mở ra vừa nhìn là quần bên trong xa điều đám bạn trên mạng đang tại nàng suất các loại bất tình chiêu Người có khả năng ở trong quần tìm đến bất kỳ đột phá sức tưởng tượng đáp án ngoại trừ chính xác gò đất nhanh chóng xẹt qua màn ảnh của mình nàng thử thông qua loại này không ý nghĩa sự trượt tới bông lòng tâm tình của mình nhưng tiếc nuối chính là ngoại trừ các loại xa điều biểu tình bao điện thoại di động của nàng trong không sự thật chứng minh đến lúc tuyệt vọng mọi người sở chịu đựng giáo dục cũng không phải là như vậy kiên cố đối mặt tình thương của cha như sơn băng địa liệt khúc nhạc dạo Gò Đất bắt đầu rồi cầu nguyện. Như thế phù hợp dân tộc này truyền thống quan niệm, tại thuận tiện hoặc là không có biện pháp thời điểm, ông thử một lần tâm tính cầu thần bái Phật luôn là không sai. Ngọc đế, Phật tổ, Thượng đế, Thu tu. Đủ loại tôn giáo hoặc là cái khác bảy loạn bát hỏng bét khái niệm, tại Gò Đất trong đầu hiện hiện. Sau đó, vô ý thức, nàng nhắc tới đến cái nào đó cổ xưa tục danh. Đó là nàng lúc trước nhặt đến một cây lâm vũ, phía trên có có chút triệu tượng văn lộ. Gò Đất đồng học cảm thấy, đó là nào đó cùng bị người vứt bỏ lâm vũ. Phía trên đầy là đối phương thử một chút màu nước bút tỷ lệ kết quả. Nhưng gò đất lại cảm thấy, những triệu tượng đó văn lộ, thực sự không phải là hỗn loạn mà không hề có lo dịp đồ vật. Tại những cái kia đơn thuần bên trong đường cong, nàng tựa hồ lấy được một ít tin tức. Thiên mệnh huyền điệu, hàng mà sinh thương lượng. Đây là gò đất đang nhìn đến lông vũ, trước tiên nghĩ đến đồ vật. Nàng cảm giác mình náo động rất lớn, có thể bằng vào một cây bạch sắc lông vũ nghĩ đến thay vì hoàn toàn không liên quan gì huyền điệu trên người. Bất quá điều này cũng cùng nàng kia lão là ưa thích cùng các nàng kéo chút thần tiên ma quái truyền thuyết ít hay biết đến lịch sử lao sư có quan hệ theo không đáng tin thống kê tại sở hữu trong môn học ngữ văn cùng lịch sử lao sư thường xuyên hội biểu hiện ra loại này khuynh hướng xem ảnh một tiêu gọi có lẽ là tùy ý nhưng tâm tình lại cũng không làm bộ tại loại nào đó vô hình đồ vật với tư cách là giang buộc gò đất kêu gọi tựa hồ lấy được loại nào đó đáp lại cô trong thoáng chốc gò đất đã nghe được loại nào đó thanh âm. "Bộ câu nàng từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái bình tĩnh Lúc này nàng mới phát hiện ngoài cửa sổ cảnh vật vô cùng quen thuộc. A thông suốt, đến nhà. Sự thật chứng minh, tạm thời tính cầu nguyện thường thường vô pháp đưa đến tính quyết định tác dụng. Đối mặt trong điện thoại di động biểu hiện trò chơi thường xuyên 1347 phút bằng chứng, Gó Đất chỉ cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù cha mẹ của ngươi đồng dạng yêu thích trò chơi, kia cũng không phải là một kiện cỡ nào hảo sự tình. Trung Quy, khi hắn biết giải thích như thế nào trò chơi của ngươi trạng thái, kia sẽ trở thành loại nào đó ác ngộng. Đông. Nhìn xem bên cạnh lão nhân cơ truyền đến thổ cạnh thanh âm nhắc nhở, Gó Đất chỉ cảm thấy tâm như chỉ thủy. Đây là lần này cuộc thi mặt trái tác dụng nhất, còn dư lại thì là tiền tiêu vật bị trên phạm vi lớn rút lại tàn khốc hiện thực. Thậm chí, vào internet gói hỗ trợ cũng từ nguyên bản vô hạn lưu lượng bị thay đổi làm hạn định lượng 200M. 200M. Ta đấu sóng đồ nói không chừng sẽ không có a. Nghĩ đến đây, gò đất liền cảm thấy nhân sinh tràn đầy u ám. Gó đất biết mình làm sai, cho nên nàng ngược lại là đối với cái này không có cái gì phàn nàn. Với tư cách là một cái trí lực tầm thường người, nỗ lực có phải là hay không hội ở trên thành tích cuộc thi có rõ ràng biến hóa. Đương nhiên loại biến hóa này càng nhiều biểu hiện ở nỗ lực trình độ trượt trạng thái dưới Gò đất từ bên cạnh đem toán học sách cầm tới nội tình của nàng tự nhiên là không tệ đây cũng là nàng có thể sóng một sóng vô liếng nhưng toán học từ trước đến nay là không dư phạm nhân lấy tình cảm nó luôn là lấy băng lánh dáng dấp đem bất kỳ sóng hàng truy lật ở bên trên trường thi mà cuộc thi lần này thất bại chủ yếu vấn đề cũng ở tại nàng toán học thành tích trên phạm vi lớn trượt kỳ thật liền thiếu một ít Gò đất nghĩ đến lúc trước số học lão sư giảng giải bài thi chính mình khấu trừ phân nguyên nhân sách vợ thượng đề thi nàng trên cơ bản đều sẽ là có lẽ tại cái khác ngành học sơ lược hội đủ để vãn hồi một ít nhưng ở trên toán học mới lạ cùng dung hợp quán thông khái niệm rất dễ dàng thành là không cùng một trăm giới hạn nếu ta có thể dù thông minh điểm là tốt rồi Gò đất một bên làm lấy đề thi một bên nói lẩm bẩm này cũng không khó trong mơ hồ gò đất đã nghe được một thanh âm nàng vô pháp miêu tả loại âm thanh này cụ thể là thù liền phảng phất đây chẳng qua là nàng trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu mà sau một khắc một loại nhẹ nhàng cảm giác tràn ngập trong đầu của nàng gó đất không biết mình là không đồng ý thay đổi thông minh nhưng những thứ ngổn ngang kia tạm niệm toàn bộ lắng động hạ xuống táo bạo khí tức dần dần đi xa một loại đã lâu chăm chú yên tĩnh xuất hiện ở trên người của nàng bắt đầu xoát đề gò đất nhanh chóng cầm lấy lúc trước ghét bỏ vô cùng lao niên cơ sau đó ở trong quần phát đến không có lưu lượng nhân công văn tự kinh khủng G và g các ngươi không biết vừa mới ta xảy ra chuyện gì cư nhiên thật sự thao tác thành công cảm thụ được trong cơ thể mình gia tăng loại nào đó không hiểu lực lượng dịch xuân chậm rãi mở hai mắt ra hắn bây giờ trạng thái ngược lại là có chút cùng loại với cổ xưa đồ đằng sùng bái nhưng lại không phải hoàn toàn tinh chuẩn huyền điệu khái niệm là đã sớm tồn tại ở thế giới này đồ đằng nếu như dựa theo tầm thường biện pháp hắn hẳn là thông qua sáng mai mô phỏng đều phương thức dần dần gần như loại này khái niệm vậy do mượn lúc trước đại điệu chi nữ thao tác dịch xuân trực tiếp đường rẽ vượt qua thành công đã trở thành cấu thành khái niệm một bộ phận cho nên từ siêu phàm thần bí học góc độ đi thuyết minh hắn bây giờ hành vi thực sự không phải là trộm lấy cùng thành tựu mà là tỉnh lại chính như lúc trước long hồ sơn đệ tử sở biểu hiện ra phụ chú chi thuật nó phát huy tác dụng chủ yếu nhân tố cũng không tại thích nguyền rủa người bản thân mà là tại tại kia sở định hướng khái niệm cũng bởi vậy phụ chú chi đạo lấy thuật vì nhiều thành tựu phương pháp có chút hiếm thấy cũng không biết huyền điệu chân chính lực lượng đến cùng đối ứng là cái gì dịch xuân nghĩ nghĩ hắn đối với cái này ngược lại là cũng không nóng nảy chỉ cần huyền điệu phụ chú lưu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có người gây ra hoặc là sử dụng mà loại hành vi này chính là đối với huyền điệu khái niệm một loại kích phát do đó tương hóa với tư cách là được trao cho huyền điệu khái niệm dịch xuân hào hứng tính toán thời gian dịch xuân trực tiếp từ cô phong thượng bay lên trời Hiện tại, đến lúc đó đi nghe nhất đạo người diễn giải. Mà về cái nào đó Long Vũ truyền thuyết thì bắt đầu lấy cái nào đó nói chuyện phiếm quần vì khởi điểm lưu truyền ra ngoài. Chương 229, Hoàng Tiễn chi âm cùng người cấp trợ ý. Đi qua nhất đạo người thuật lại, ngươi bừng tỉnh đại ngộ, đột phá cửa khẩu. Kỹ năng của ngươi, An khí pháp độ thuần thục để thăng làm thủ pháp cao siêu, bảy cấp. Ngươi lấy được công pháp, bắt cửu huyền công bộ phận tin tức, 9. 7%. Dịch Xuân nhìn nhìn vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, cũng bất giác bát cửu huyền công tiến độ cũng nhanh đẩy 10%. tiếp qua thượng chút thời gian, là hắn có thể tập có này một cánh cửa huyền công. Trừ đó ra, An khí pháp đột phá cũng là một cái có chút làm cho người kinh hỉ thu hoạch. Mà An khí pháp đẳng cấp để thăng, cũng mang đến tân biến hóa. Kiểm tra đo lường đến đặc thù của ngươi kỳ vật cổ đồng linh đang thỏa mãn liên quan giải tỏa điều kiện, đang tiến hành giải tỏa. Nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân trực tiếp biến thành mèo cam hình thái. Mà lúc này, hắn cái cổ ở giữa linh đăng nhất thời phát ra loại nào đó thanh thúy mà kéo dài tiếng vang. Đinh linh linh. Kia vốn nên là kim loại tấn công thanh thúy tiếng vang. lại lại dẫn một kia khó có thể miêu tả tư vị là buồn vô cớ là đau buồn sặc hoặc là loại nào đó thản nhiên nó không giống đàn nhị hồ mà, trực tiếp đương địa biểu lộ ra thê lương thanh âm mà là tại kia đinh linh linh tiếng vọng đám chìm lấy mấy phần như giếng cổ chi thủy thấu xương cảm giấc mát giải tỏa thành công đặc thù của ngươi kỳ vật cổ đồng linh đăng đạt được tân đặc tính hoàng tuyến tri âm hoàng tuyên tri âm nhân vật có thể thông qua lay động linh đăng tới phát ra tiếp tục ba luân căn cứ vào nhân vật liên quan kỹ năng đẳng cấp lớn nhất vì chín bổ sung cường hiệu chấn nhiếp cùng trừ tà hiệu quả hoàng tuyến tri âm Hoàng tuyên tri âm trừ tà hiệu quả, sẽ đối với phụ năng lượng sinh mệnh tạo thành tiếp tục linh hồn tổn thương, cũng khiến cho chịu thuật phụ năng lượng sinh mệnh mỗi luân tiến hành một lần ngay lập tức tử kiểm định, đối với thấp hơn nhân vật sinh mệnh đẳng cấp phụ năng lượng sinh mệnh, ngay lập tức tử kiểm định cường độ đem trên phạm vi lớn đề thăng. Xin chú ý, mỗi lần phát động nên hiệu quả cần tiêu hao nhân vật 816 điểm pháp lực. 816 điểm pháp lực tiêu hao. Dịch Xuân tại trong lòng đoán chừng một chút, kia lớn nhất tiêu hao đã đạt tới năm hoàn pháp thuật pháp lực tiêu hao. Bất quá, kỳ hiệu quả, hiển nhiên cũng không phụ lòng làm tiêu hao pháp lực. cùng các chế tạo tạo ma pháp đạo cụ bất đồng pháp bảo với tư cách là người tu hành hộ đạo chi khí cùng người tu hành liên quan là có chút chặt chẽ đối với những truy đuổi đó đại đạo người tu hành mà nói vẹn vẹn bằng vào một tay pháp bảo hành tàu thiên hạ cũng số lượng cũng không ít cũng bởi vậy pháp bảo tuy cũng có bản thân dự trữ lực lượng ở trên trình độ nhất định với tư cách là ứng phó nhu cầu bức thiết sử dụng xem ảnh một nhưng càng nhiều thời điểm nó là với tư cách là một loại phóng đại người tu hành pháp lực tài nguyên chiến đấu giá trị công cụ nó có thể giảm bớt người tu hành tại thuật pháp phương diện sở đầu nhập tinh lực cùng thời gian trung quy chiến đấu là sinh tồn chủ đề nhưng lại nhất định là đi thông đại đạo đường tắt dù loại nào đó không chuẩn xác, ví dụ đi tương đối pháp bảo đối với người tu hành ý nghĩa ngược lại là có chút xấp xỉ pháp thuật tháp đối với pháp sư ý nghĩa mọi người đều biết không có pháp bảo trong người đối với người tu hành năng lực chiến đấu ảnh hưởng là không cần nói cũng biết dịch xuân nhìn xem cổ đồng linh đăng tân đặc hiệu hắn thấp thoáng có loại nào đó ý nghĩ liên hiện tại mà nói có vườn cây cùng một toàn bộ thế giới với tư cách là nông trường hắn đã không thể nào khuyết thiếu vệ nguyên thu tiến giai tư liệu sống mà hoàng tuyền tri âm đối với bất tử sinh mệnh to lớn khắt chế hiệu quả để cho dịch xuân có thu hoạch vô tận giá tính điểm tư tưởng mới hiện tại khát máu hình thú thái đối với vô tận giá tính điểm nhu cầu lỗ hồng rất lớn cho nên nguyên bản cảm giác có chút ăn và vô vị bất tử sinh mệnh bắt đầu bày ra giá trị của bước phát triển mới tại thế giới khác tìm kiếm cường đại hơn nữa tà ác tinh anh cùng thủ lĩnh sinh mệnh cũng không nhất định tốt như vậy tìm nhưng là tại hạ vị diện tìm tám cấp trở lên bất tử sinh mệnh thủ lĩnh ngược lại là có chút nhẹ nhõm có lẽ có thể rút sạch hắn có thể tìm một cái thế giới hạ vị mặt đi ngóng nó A nổn kế hoạch hoàn thành hy vọng đã dần dần trở nên rõ ràng. Mà trước đó, Dịch Xuân cần trước đem chính mình giờ y đẳng cấp tăng lên tới 11 một cấp. Nay cũng cũng không coi vào đâu vì khó. chung quy hắn bây giờ có thể thông qua vườn cây cùng A nổn thu hoạch đại lượng chức nghiệp kinh nghiệm. Bất quá, Dịch Xuân một mực không đội ở để thăng giờ y đẳng cấp là bởi vì hắn còn có một cái đồ vật không có sử dụng. Thượng cổ chi thư tàn trang, hạ định, loại hình, kỳ vật, vật phẩm đẳng cấp 15 vật phẩm phẩm chất, sử thi, hạ định điều kiện có đủ huyền điều yếu tố liên quan đơn vị một chính danh.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 Tinh cầu man hành giả 6, sử dụng nên vật phẩm ngươi tối đa có thể đem chức nghiệp đẳng cấp để thăng đến 10 cấp. ĐS, xin chú ý, nhân vật tối đa có thể thông qua nên đặc hiệu, để thăng nhân vật đẳng cấp đến 10 cấp. Cư nhiên chỉ có thể tăng lên tới 10 cấp. Nhìn xem phía trên mới xuất hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, tỉ mỉ tính ra, coi như là bạch chơi gái hơn mấy chục vạn chức nghiệp kinh nghiệm. Đối với một cái sử thi đạo cụ mà nói, đã toán huyết buôn bán lời. Trung quy, chủ yếu của nó tác dụng vẫn là đối với Dịch Xuân huyền điều khái niệm tiến hành hiện thực định tính. nếu như không có góp nhặt không gian dịch xuân trực tiếp đem thượng cổ chi thư tàn trang lấy xuất ra sau đó dịch xuân trực tiếp lựa chọn sử dụng mà theo dịch xuân ý niệm ba động trước mắt hắn thượng cổ chi thư tàn trang dần dần phong hóa một loại tân lực lượng vô hình từ vật kia chất hạt bên trong tràn ra trong tháng chốc dịch xuân phảng phất đã nghe được loại nào đó du dương tiếng ca tiếng ca đó tựa hồ đến từ một vị nữ tính giống như mâu thân lay động cái nôi thì thấp giọng mì non Mộng a huyễn a chân trần tại cổ lão đại trên mặt đất buôn đầu, vạn thú tại suối nước bên cạnh thủ hộ cổ xưa cùng hiện thực hậu bối cùng tổ tiên nhân tính cùng thần tính ở trong tiếng ca xuyên qua dài dằng dặc thời gian tại trong ánh mắt có thể đổ vào ánh mắt kia tinh khiết mà sâu thẳm dịch xuân khó hiểu ý nghĩa sau đó lực lượng cường đại từ hư không bên trong phun ra rít gạo, từ giã tính chi nguyên sao động lên sau đó đổ vào tại dịch xuân trong cơ thể những mơ hồ đó chân lý những tự nhiên đó huyền bí hết thảy rõ ràng như thế mà sáng tỏ một loại ấm áp lại như nắng gắt sinh mệnh nhị đập bắt đầu ở dịch xuân thân thể ở giữa tuôn động nó là sinh mệnh nhất bổn nguyên là hết thảy thuần tuý cùng tinh lọc bắt đầu Những rất nhỏ đó mà ngoan cố độc tố, tại cố này sinh mệnh chi lực triệt để sụp đổ. Giờ Y chín cấp chức nghiệp năng lực, độc miễn dịch. Theo kia trong hư không lực lượng đạt tới đỉnh phong, Dịch Xuân sinh mệnh đẳng cấp tiếp tục để thăng. Theo Dịch Xuân Đức Tống vắng mô phỏng, giờ Y đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Một loại tân, siêu nhiên cảm giác tràn ngập tại trong lòng Dịch Xuân. Hôm nay tăng ca, hôm nay có tăng ca, bận rộn đến đã khuya, đoán chừng đổi mới không được. Đế tử vẫn độc thân còn phải tăng ca đầu trọc Đô thị biến hình giờ Y hôm nay tăng ca. Chương 230 siêu nhiên hậu thế. Giờ ý của ngươi đẳng cấp đề thăng làm 10 cấp, pháp lực của ngươi giá trị đề thăng làm một trăm bốn mươi hai. Ngươi đối với tự nhiên cảm ứng càng thêm nhạy bén, ngươi lấy được phóng thích năm hoàn pháp thuật tư chất. Ngươi trước mắt sinh mệnh đẳng cấp là 11 một cấp, 10 cấp giờ ý một cấp, Nam cầm giới tăng đã đạt tới 10 cấp, đang tiến hành siêu phàm tỉnh lại, tỉnh lại thành công, ngươi đạt được tân khuôn mô hình, siêu phàm sinh mệnh phục hồi, siêu phàm sinh mệnh phục hồi. Loại hình nhân vật khuôn mô hình, nhân vật khuôn mô hình là nhân vật từ huyết mạch thiên phú các loại liên quan tổng hợp nhân tố bên trong đạt được vượt mức thuộc tính tăng phúc. Tăng phúc của nó hiệu quả tồn tại nhất định cá thể tính sai biệt miêu tả tự nhiên lực lượng tại sinh mệnh của ngươi chạy xuôi cổ xưa nhịp đập tại ý chí của ngươi bên trong sao động ngươi từ phục hồi bên trong lột xác thức tỉnh từ đó siêu nhiên tại phạm trần hiệu quả ngươi đối với tại không ma pháp sinh mệnh trị liệu hiệu quả đề thăng hơn nữa có thể đối với cái này tạo thành vượt mức tự nhiên cho ăn hiệu quả rất nhiều của ngươi giã tính hình thái hội theo ngươi giờ ý đẳng cấp biến hóa động thái đề thăng mà lại sẽ không thấp hơn giờ ý của ngươi đẳng cấp nhưng tối cao vô pháp vượt qua giờ ỉ của ngươi đẳng cấp năm cấp đồng thời rất nhiều của ngươi gia tính hình thái đem cộng đồng được hưởng vô tận giá tính điểm xin chú ý ngươi vẫn cần tại cái nào đó giá tính hình thái tiến tới đi đầy đủ liên quan hành vi mới có thể giải tỏa càng thêm cao tầng cùng có đủ mãnh liệt tính khuynh hướng gia tính thiên phú ts sinh mệnh con đường chẳng lẽ ngay ở chỗ này chung kết sao không dù cho nó là đen kịt như thâm nguyên, ta cũng phải chiếu sáng nó ta cảm thấy phỏng ta thấy được đúng vậy nó là tên là siêu phàng quang hướng đạo người khai thác chi hồn hạt di ẩn nỗ ca mộ chí minh ngươi lấy được tân chức nghiệp kỹ năng độc miễn dịch xem ảnh một Giá tính của ngươi biến thân giải tỏa tân biến thân sử thi biến thân độc miễn dịch loại hình chức nghiệp năng lực miêu tả giờ ỉ từ tự nhiên nguyên lực lấy được đối với bất kỳ độc tố miễn dịch năng lực vô luận là sinh vật độc tố hoặc là ma pháp độc tố cũng không thể tác dụng tại giờ ỉ s cảnh giác bằng hữu của ta đừng uống giờ ỉ xuống nấm nó sẽ để cho trí nhớ của ngươi hạ thấp mùi thơm này thật sự có chút cảnh giác bằng hữu của ta, đừng mỹ thực truy tung người cây nấm cuồng nhiệt người bán thân nhân cô kỳ lạ gia đình sử thi biến thân loại hình chức nghiệp năng lực hạ định phải ở vào giã tính biến thân hình thái mới có thể sử dụng liên quan giã tính hình thái có đủ đối ứng sử thi biến thân miêu tả tại 10 cái tiêu chuẩn động tác thi pháp ngươi bắt đầu tỉnh lại trong cơ thể cổ xưa giã tính chi lực tỉnh lại sau khi thành công ngươi đem ngược dòng tìm hiểu huyết mạch biến thân làm trước mắt giã tính hình thái sở đối ứng sử thi biến thân ngươi trước mắt tối đa có thể bảo trì một cái giờ đồng hồ Mỗi năm cấp giờ y đẳng cấp để thăng một cái giờ đồng hồ cơ sở biến thân thời gian, sử thi biến thân hình thái. Ngươi trước mắt có đủ liên quan sử thi biến thân hình thái dạng tính hình thái như sau: Một tinh cầu man hành giả văn minh thủ vệ, khổng lồ tiểu hành tinh. Ngươi lấy được tân giã tính hình thái giải tỏa cơ hội. Trọng yếu nhắc nhở, ngươi lấy được một điểm tự do điểm thủ tính. Ngươi tại chiến đấu phương diện thiên phú trở nên càng cường đại hơn rồi, cơ sở công kích muốn, ngươi có thể chống cự đến từ thân thể cùng tinh thần càng thêm mãnh liệt tổn thương cùng hiệu quả, kiên cường dẻo dai, ý chí miễn trừ ba. Đại lượng nhắc nhở tin tức. tại dịch xuân trước mắt đổi mới thượng cổ chi thư tàng trang hạ định lực lượng tại dịch xuân lúc trước tích lũy lấy được phát huy tác dụng vô cùng phát huy sự thật chứng minh có đủ có thể tiếp tục phát triển cùng tự mình tạo huyết công năng con đường luôn là so với tài nguyên hình con đường có đủ càng thêm rộng rãi tiềm lực dịch xuân yên lặng thầm nghĩ từng tại liên bang dựa vào mèo khoa hình thái săn bắn yếu tố sát lục nghề nghiệp của hắn để thăng cũng không tính mau lẹ trên thực tế khi hắn rời đi liên bang thời điểm có lẽ đã có so với tánh mạng hắn đẳng cấp càng cao tống võng người trời tồn tại mà bây giờ Dịch Xuân liếc qua chính mình tống vong mô phỏng, bởi vì kiêm chức một cấp cầm giới tăng, tăng lên tới 11 cấp giờ y đẳng cấp cần sáu không điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Hắn bây giờ còn không đủ, bất quá tỉ mỉ tính ra cũng chính là hơn 10 ngày thu giao sự tình. Nhậm chức đã phương thuốc cho sắn mặt mà nói, Dịch Xuân cảm thấy lấy bây giờ phát triển tốc độ, tăng lên tới chuyển kỳ đẳng cấp cũng chỉ là trường một năm. Nhưng trong vòng một năm, có hay không có thể hoàn thành ạ nổn tinh lọc còn là một cái vấn đề. Nhưng Dịch Xuân đối với cái này cũng không lo lắng, đường ngay ở chỗ đó, hắn muốn làm, chỉ là yên lặng tích lũy. đương hạ nồn hoang mạc đều nở đầy siêu phàm nhiều thịt cánh quạt văn minh cùng tinh hải không còn là xa xôi cánh gác võ đăng vân hải bước lên vị trí nhất đạo người ngồi xếp bằng không sai bên cạnh tiểu đạo sĩ dư hành vi kia châm trả hầu hạ. sư tổ ta lúc nào mới có thể có sư huynh tiêu chuẩn a đột nhiên tiểu đạo sĩ dư hành có chút nhẫn mại không ngừng hỏi đạo hữu ngàn vạn pháp càng tùy tâm ngươi đã tập đúng phương pháp cửa chân ý vào khỏi cửa ngay hấp thử khí đêm nổ ánh trăng cần luyện không ngừng tự có tạo hóa nhất đạo người không ngầm đầu chỉ là nhắm mắt ngưng thần thuận miệng đáp về phần mèo kia nhi. Nhất đạo người dừng một chút, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút vi diệu. Sau đó bấm ngón tay tính một cái, sau đó lắc đầu. Nó vừa vặn bất phàm, nhìn như song thân khỏe mạnh, thực như kia linh hầu phá thạch, chính là trời sinh đất nuôi hạng người. Người lấy thân thể phàm thai, tập võ luyện khí, rời xa hấp dẫn, chỉ vì miểu miểu con đường. Nếu có gặp vỡ, ngược lại có thể chống đỡ thứ nhất, chỉ có thể đến sư huynh một phần trăm sao? Tiểu đạo sĩ dư hành gái gái đầu đạo. Nhất đạo người dừng dừng, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Sau đó mở mắt ra nhìn xem tiểu đạo sĩ dư hành đạo. người đã học được đạo kinh tự biết trong đó thường lấy hư chỉ chỉ vì đi chân trần đặc đất hạt thạch cân tâm bất quá lấy số ly phân rõ rõ ràng thêm gần đại đạo sau đó nhất đạo người đối với lòng bàn tay gọi ra một mạch nhất thời chỉ thấy một vũ lông trắng theo gió mà đi cái gọi là thứ nhất thực chỉ một bao nhất đạo người như thế đạo tiểu đạo sĩ dư hành mà lúc này đây tiểu đạo sĩ dư hành thấp thoáng cảm giác được loại nào đó rung động hắn mờ mịt quay đầu lúc này chính trực sơn sương ngủ nồng đậm không thấy đồ vật nhưng mơ hồ trong đó hắn tựa hồ cảm thấy tại một cái hướng khác đang phát sinh một ít chuyện xấu hả nhất đạo người đột nhiên đứng dậy đứng trang nghiêm hắn nhìn hướng một cái hướng khác trên mặt tràn đầy trầm tư sư sư tổ người đang nhìn cái gì tiểu đạo sĩ dư hành thử hỏi sư tổ đang nhìn lông của ngươi đã bay nhất đạo người khó được địa sách một tiếng sau đó nói a tiểu đạo sĩ dư hành phát ra nghi hoặc thanh âm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mà càng thêm địa phương xa xôi một đầu cự hổ trận to mắt nhìn phương xa to lớn hổ trên mặt tràn đầy trầm kinh đây là sao bên cạnh đạo nhân cùng cự hổ bảo trì nhất trí biểu tình sau đó vô ý thức nói mà lúc này phía dưới đang tại soát lấy xa điều vì đề ô du khách di động phát ra quỷ xúc tuần hoàn tiếng ca tiểu băng hưu ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi ba đạo nhân chương 231, trăm ba a nổn khách tới ngoài ý muốn dịch xuân không biết đối với cái khác siêu phàm sinh mệnh mà nói thế giới này đến cùng bảy biện ra như thế nào giang dấp nhưng liền cá nhân hắn mà nói đương những tâm tình kích động đó dần dần lắng lại chỉ thấy vân hải chi thượng muôn hình vạn trạng Tự nhiên chi lực lấy lúc trước hắn sở xa xa không nghĩ giống như đến hình thức chặt chẽ sự tồn tại tại thế giới này. Tựa như khi ngươi nắm giữ dưỡng khí khái niệm, biết đạo không khí bên trong tồn tại một loại có thể chủ đạo ngươi sinh tử vô hình khí thể. Nhưng ở tầm thường dưới tình huống, ngươi vô pháp quan sát đo đạc nó. Loại kia khái niệm cùng định nghĩa chỉ có thể tồn tại ở trong đầu của ngươi. Nó là một loại chân thật, rồi lại chịu tượng khái niệm. Mà bây giờ nó rõ ràng địa xuất hiện ở trước mắt của ngươi, lấy đã từng của ngươi sợ chưa từng hiểu rõ hình thái. Nó tràn ngập vạn vật giữa, đem hết thể sinh mệnh cùng vật chất xuyên qua. nó đem làm cho người hít thở không thông Này không phải là vật Phạm hẳn là đặt chân lĩnh vực sinh mệnh bản năng kèm chế loại này thâm thúy tầm mắt đương vô hình gông xiềng có thể giải khai chân thật sợ hãi đem như hình với bóng này có lẽ thực sự không phải là thuần túy mắt thường quan sát đo đạc trong lúc bất trợn dịch xuân ý thức được điểm này bởi vì tinh cầu man hành giả tầm mắt là có thể trực tiếp quan sát đo đạc đến rất nhiều hạt năng lượng biến hóa rất nhỏ mà nhân loại mắt thường cấu tạo ở phương diện này biểu hiện được cũng không tính phạm sai lầm cho dù là ma pháp cũng có được nó kia độc lập lo hệ thống chỉ là so sánh với khoa học nhận thức, nó tồn tại một loại duy tâm bên trong hoàn phản định. Đối với khoa học mà nói, nắm giữ thế giới là tham dò nó trước quỹ tích một loại phương thức. Nhưng ở ma pháp cùng thần bí trong lĩnh vực, nó có khi hội biểu hiện là cá thể đối với thế giới nhận thức. Này có thể lấy loại nào đó thô giáp lời nói đi biểu đạt, thế giới hội bày biện ra ngươi sở nhận thức bộ dáng. Nay ở trên trình độ nhất định, cũng phản ánh không ít pháp hệ chức nghiệp đối với ma pháp nhận thức độ lệnh, thậm chí làm trái nguyên nhân. Có khi ý chí đem cao hơn chân lý, này là ma pháp lãng mạn. đương nhiên. dịch xuân đối với cái này cũng không có cái gì quá nhiều xoắn suýt địa phương hắn nguyên vốn liên bang đó là lấy khoa học phát triển con đường làm thành chủ đạo thế giới tuy hiện tại dịch xuân cũng không sát thực tín nhưng đã từng đó bị hắn sợ ta có lo logic trật tự rõ ràng tri thức có hay không có đủ tính là chân thật theo hắn lượng không ngừng gia tăng dịch xuân càng cảm nhận được thế giới tiêu tan mang đến ảnh hưởng nó không chỉ là một cái tức thời tính manh liệt mặt trái kích thích nó mang đến là dịch xuân tự mình giá trị quan cùng đã từng chi thức hệ thống cần thỉnh thoảng tiến hành tan vỡ kiên định nguy hiểm xem ảnh một may mà. Hiện tại Dịch Xuân Tâm Linh đã được đầy đủ bảo hộ, mà siêu phàm tri thức gia tăng, cũng làm cho hắn không được hoang mang không sai. Hắn hiểu được chính mình từng là một ít khuyết điểm, cũng càng rõ ràng chính mình khát vọng. Theo Dịch Xuân, sinh mệnh nhất bản chất khát vọng chính là tự do. Vô luận là lực lượng, tri thức, quyền lợi, tài phú. Những cái này rắp rối phức tạp khát vọng sau lưng, liền là sinh mệnh đối với khát vọng hành xử chính mình ý chí bảo đảm. Đối với phàm vật mà nói, tài phú có thể khiến người đạt được vật mình muốn. Quyền lợi có thể khiến người không làm chính mình không sự tình muốn làm. chi thức có thể khiến người không bị người khác ý chí cùng lộn xộn tin tức quấy nhiễu chỉ là có đôi khi hiện thực chân tướng so với hết thể hí kịch càng tràn ngập loại nào đó hoang đường thành phần lấy xấu vì đẹp lấy ác vì thiện tại thác loạn điên đảo, có chút khái niệm nguyên bản chân ý bị triệt để giấu kín cùng dơ bẩn mà đối với siêu phàm giả mà nói lực lượng lại càng là bảo đảm bản thân an toàn cùng kháng cáo trực tiếp đoạn dịch xuân nhìn thẳng thái dương kia tại xa xôi năm ánh sáng ngoài tán phát vô cùng quan cùng nóng hành tinh đang treo trên cao thiên thượng cố sự nhược yên như mây phù hiện ở kia trong vầng sáng phía dưới đến không kể siết phàm vật chưa kịp kia sinh kế mà vội vàng buôn ba tại không chỗ nào không có lực lượng thiên nhiên lượng dưới ảnh hưởng tin tức của bọn hắn theo dí dòng phong hoặc giả đi theo kia từng sợi khói lửa ở trong hư không giao thoa dịch xuân có thể nghe được bọn họ thăng trầm có thể thấy được dục vọng của bọn hắn cùng ghê tởm có cao thượng linh hồn cũng có ác độc chửi tới nhưng càng nhiều là những nước chảy bèo trôi đó nhứ như thao thao phố phường tri âm chuyện tiếng lời thật lâu dịch xuân thu hồi cảm giác của mình loại này cảm giác cũng không có để cho hắn cảm thấy loại nào đó siêu nhiên hoặc là kia cảm giác của hắn ngược lại hắn càng phát hiện chính mình nhỏ bé đây chỉ là một siêu phàm giả thế giới nhận thức đối với kiêu ngự trị ở bên trên vạn vật chư thần lại nên là lấy như thế nào tầm mắt đi nhìn xem vạn vật tại đây dạng hồng lưu cái kia lại tại vốn cũng không đủ kiên định phản vật chi thức hệ thống tựa hồ hiện lộ quá trang xám lời thề có thể bảo hộ hắn không bị pháp thuật lực lượng ảnh hưởng nhưng mặc dù chỉ là hắn sở hiểu rõ trong tin tức đa nguyên vũ trụ cũng không thiếu hụt tư tưởng chịu ảnh hưởng cuối cùng dẫn đến vẫn là thần ma pháp là vĩ đại nhưng có so với loại này càng thêm vĩ đại lực lượng Nó tồn tại ở trí tuệ sinh mệnh trong đầu, giống như nhất vô hại tự nhiên tiểu tinh linh, lại có được lấy điên đảo vương quyền, là út vương triều, mất đi thần chỉ là sức mạnh to lớn. Tội ác chi nguyên chỗ xấu nhất nói nhỏ, là thời điểm tăng nhanh bát cửu huyền công học tập tiến độ. Dịch Xuân nghĩ như thế đạo, chờ hắn hoàn thành ạ nổn tinh lọc, hắn đến muốn đi càng nhiều thế giới nhìn xem, học tập một cái thế giới tri thức hệ thống, cuối cùng là phiến diện, mà dựa vào tri thức chi thụ cánh quạt thu hoạch có ma pháp thư tịch, tương đối còn là quá thưa thớt, mộng cảnh lữ hành liên quan sự kiện tính. cũng làm cho ổn định học tập trở nên rất không có khả năng. Một ngày nào đó, hắn cần càng thêm chân thực thăm dò. Có lẽ, ta nên đi thế giới này đổ thư quán nhìn xem." Dịch Xuân đột nhiên thầm nghĩ. Đã từng, hắn tự nhiên là không coi là cỡ nào nhiệt tình yêu học tập hạng người. Nhưng lúc này, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hắn đã cải biến rất nhiều. Bất quá, hiện tại cũng không phải gấp. Dịch Xuân lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, hắn đã không còn là cái kia vội vàng sao động thiếu niên. Chí lực tăng trưởng, phản ánh ở trên tư tưởng biến hóa thực sự không phải là như vậy đem thấy cán lập ảnh. nhưng theo thời gian trôi qua nó cuối cùng hội biểu hiện ra lực lượng của nó dịch xuân tinh tế chảy vớt hắn trước mắt chỉnh thể kế hoạch nghĩ đi nghĩ lại dịch xuân bỗng nhiên ý thức được Từng tại liên bang thời điểm hắn từ trước đến nay là chán ghét loại này kế hoạch bởi vì loại này kế hoạch sẽ để cho hắn cảm thấy mỗi ngày đều sinh hoạt tại trước quy tích tuổi trẻ thiếu niên thích không biết cùng kích thích tựa như huy kiếm chém giết bột mở ra rơi xuống bảo dương kích thích mà bây giờ dịch xuân nghĩ nghĩ hắn cảm giác mình cũng không ngại ác mở ra bảo dương chỉ là hắn không còn là dựa vào đơn thuần bản năng hành sự mười cấp giờ y đẳng cấp trả lại khiếm khuyết một ít chức nghiệp kinh nghiệm nay chỉ cần chờ đợi một ít thời gian là được rồi thực vật thiên thai thi pháp trước bố trí cũng còn có một ít không có bổ đủ đây cũng là một bút chức nghiệp kinh nghiệm lỗ hổng đã có thể phóng thích năm hoàn pháp thuật thế nhưng trước mắt khiếm thiếu liên quan pháp thuật mô hình bây giờ vô tận giá tính điểm có thể thông dụng hạ vị mặt đánh quái kế hoạch có thể đăng lên nhà báo dịch xuân một chút địa trải vớt chính mình trước mắt cần việc cần phải làm hắn đột nhiên phát hiện bản thân bây giờ đã trở nên vô cùng bận rộn nhưng kỳ quái là hắn chưa từng tại loại này bận rộn bên trong cảm thấy buồn thẻ Có lẽ là bởi vì hắn đang làm tự mình nghĩ làm sự tình. Càng nhiều thời điểm, mọi người cảm thấy buồn tệ, là bởi vì hắn cho là mình sợ làm những chuyện này là không có chút ý nghĩa nào. Mà ở Dịch Xuân đang tự hỏi, an bài như thế nào sắp tới kế hoạch thời điểm. A nổn cái nào đó thung lũng trong, một cái hốt hoàng thân ảnh từ phía sau lưng hỗn loạn truyền tống ba động bên trong trật vật chạy ra. Chương 232, pháp sư đến từ địa cầu. Nhấn mại ác liệt hoàn cảnh. Theo một hồi pháp thuật mờ mịt chi lực, là toa thu nhã chậm rãi nổ một bài nước miếng cho khí. Tại pháp thuật dưới sự bảo vệ, nàng bại lộ trong không khí làn ra không được như vậy đau đớn sau lưng truyền tống dấu vết đã bị hậu thủ của nàng pháp thuật cho lao đi nhưng bây giờ nhìn lại nàng có tại cái này không xong địa phương ngây ngốc một ít thời gian hư không thật đáng sợ nàng toa thu nhã siết chặt chính mình áo choàng phàn nàn giống như điệu nói lầm bầm nàng có 10 cấp thi pháp giả đẳng cấp nhưng hoàn cảnh nơi này đối với pháp thuật của nàng khuynh hướng có chút trở ngại nàng toa thu nhã kích hoạt lên trên đầu mình tựa như lá cây hình dáng vật phẩm trang sức nhất thời theo ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy lên một người chết tịch thế giới nạp toa thu nhã vô ý thức cho mình lên một cái phòng hộ tạ ác hiện tại trạng thái của nàng thật sự có chút không xong nàng cũng không muốn rước lấy một ít bất tử sinh mệnh chú ý ngoại trừ hư không ra hạ vị mặt cũng là nàng sợ thật sâu bại xích địa phương may mà nàng vì thương nghiệp nữ sĩ giáo hội cống hiến đầy đủ kim tệ có lẽ tại một lần nào đó mạo hiểm thất thủ có thể làm cho linh hồn của nàng không đến mức rơi vào hạ vị mặt nạp toa thu nhã đã từng thấy qua những đáng thương đó linh hồn chúng thảm trạng làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng đây cũng là vốn đối với thần tông giáo thái độ có chút khinh mạng nạp toa thu nhã bắt đầu thờ phụng thương nghiệp nữ sĩ nguyên nhân nhập ra tùy tục nha đắt đắt đắt nơi này thổ địa trên cơ bản đều bám vào rất dày tích hôi nạp toa thu nhã nhớ rõ kêu biểu diễn nhưng nàng quên những vật này cụ thể gọi cái gì trong không khí không chỗ nào không có gì thường năng lượng nhiễu loạn để cho nạp toa thu nhã biết nàng hiện tại ở vào một cái thế giới như thế nào phóng xạ nạp toa thu nhã không khỏi nhớ tới cái từ này kia thật đúng là có chút xa xôi khái niệm khi nàng còn là một vị trẻ trung thiếu nữ nàng từ quê quán khóa ngoại sách báo thượng biết được khái niệm xem ảnh một đó là nhanh vài thập niên trước sự tỉnh cứ việc nàng ở quê hương thế giới ký ức chỉ dừng lại ở 18 tuổi sinh nhật cùng chàng kia xanh mơn mận lưu tình. nhưng những ký ức đó vẫn ở trong ý thức của nàng lắm đạo đương tao nộ một ít nhìn như quen thuộc sự vật nó từ bên trong thức tỉnh nóng lên để cho nàng không đến mức quên lãng tự mình bất quá lao nương còn là một cái thiếu nữ sờ lên mình bị gây cố định khuôn mặt vẫn bảo trì thanh xuân mặt của sinh lực nạp toa thu nhã đau khổ bên trong mùa vui mà nghĩ đến có lẽ là xuất phát từ giá trị quan làm trái nàng luôn là có thể làm ra chút chuyện lớn đối với cái thứ hai của nàng phụ thân vị kia đến nay lẩm bẩm nữ nhi hôn sự lao tức sĩ đối với cái này có rất sâu nhận thức nơi này là chỗ nào nạp nà toa thu nhã ngẩng đầu nhìn thiên thượng dày đặc chỉ vân cũng không thể trở ngại nàng quan sát đo đạc ánh mắt không có trong trí nhớ quen thuộc tinh cầu xem ra không là địa cầu tại bắt đầu lần thứ hai nhân sinh lúc trước nàng toa thu nhã từng vô cùng hoài niệm cố hương của mình mà này cũng đã trở thành nàng học tập pháp thuật không hết động lực nhưng mà khi nàng đối với pháp thuật học tập càng thấu triệt nàng càng cảm thấy loại nào đó tuyệt vọng đa nguyên vũ trụ khổng lồ là vượt xa quá phản vật suy nghĩ giống như tìm kiếm địa cầu thực sự không phải là trong biển cắt thăm dò một hạt cắt sỏi vô lực mà là đối với một hạt cắt sỏi mà nói nó cũng có thể trùng điệp vị trí vô tận xa hải mênh mông toa thu nhã lần nữa ngâm sướng pháp thuật chú ngữ loại nào đó vô hình nói nhỏ bắt đầu vì nàng đức quáng địa giảng thuật thế giới này mất đi lịch sử đi một chút ngừng ngừng thiên niên kỷ lịch sử những anh hùng đó bi ca những vương quyền đó phá vỡ đều tại vô hình tồn tại nói nhỏ bên trong bị nhất nhất nói tới Nà Toa thu nhã không biết mình cố hương đã biến thành như thế nào bộ dáng Từ trên sinh lý mà nói nàng đã qua sầu não niên kỷ đương lướt qua một cái gò núi đột nhiên lọt vào trong tầm mắt một vòng xanh biếc để cho nạp toa thu nhã ngừng bước chân thảo nhìn xem kia tuy hình thái phát sinh cải biến nhưng vẫn nhưng quen thuộc vô cùng thực vật xanh nạp toa thu nhã không khỏi phát nổ nói tụ. Phòng úc mới vừa từ địa cầu đi đến a nổn dịch xuân đột nhiên phát hiện siêu phảm nhiều thị xây dựng ốc đảo bên cạnh có một cái tinh xảo phòng nhỏ phát hiện này để cho dịch xuân trong chớp mắt tiến nhập đến cảnh giác trạng thái dịch xuân không có phát ra tiếng hắn trực tiếp phóng ra sinh mệnh tri loại bay biện ra hoạt tính sinh mệnh lực lượng trong chốc mắt tràn ngập xung quanh hoàn cảnh lực lượng thiên nhiên xung quanh lượng bắt đầu trở nên sao động chỉ cần một cái khóa chặt dịch xuân là có thể đối với xuất hiện địch nhân khởi xướng tội phạt vạn vật nghiền ép dịch xuân cũng không muốn ở chỗ này chiến đấu nhưng hắn cũng sẽ không vì thế trần chờ tha thứ sai lầm của ta ta đã nói nơi này tại sao lại xuất hiện một cái ốc đảo xem ra nó có chủ nhân của nó vừa lúc đó một nhân loại nữ tính từ trong phòng nhỏ đi ra nàng sử dụng là loại nào đó dịch xuân triệt để lạ lẫm ngôn ngữ bất quá Đối phương hẳn là ra chỉ ngôn ngữ thông hiểu, cho nên Dịch Xuân có thể nghe hiểu ý của nàng. Dịch Xuân chú ý tới trên người nàng phát bảo, ý vị này là đối phương có thể là một cái thi pháp giả. Dịch Xuân không có phát ra tiếng, hắn dừng ở đối phương. Tinh cầu man hành giả cường đại tầm mắt, có thể làm cho Dịch Xuân thấy được đối phương trên người pháp thuật linh quang. chí ít có ba trọng trở lên gây ra pháp thuật, tinh hồng bên trong sen lẫn đen tối sinh mệnh linh quang, nhìn lên không giống như là người lương thiện. Phát hiện này, để cho Dịch Xuân đã làm xong thành lập tay tội phạt vạn vật nghiền ép, sau đó hắn đổi thành tháng tiêu hình thái chuẩn bị đối phó thi pháp giả. Có đủ cấm cố thiên phú cùng phi kiếm tháng tiêu hiển nhiên càng là thích hợp. Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta là tháng thứ ba chi tháp pháp sư, Nạp Toa Thu Nhã, hiện đi theo tại vị đại chuyển kỳ pháp sư An Tát Ca lư trèo lên học tập. Nạp Toa Thu Nhã nhìn trước mắt thụ nhân khổng lồ, trong thâm tâm ngắt một bà mồ hôi. Nàng không biết đối phương là cái gì, nhưng cho dù là tháng thứ ba chi tháp bết bắt nhất học đồ, cũng có thể đoán được đối phương thực sự không phải là phổ thông thụ nhân. Nạp Toa Thu Nhã thấp thoáng đoán được đối phương đang làm gì đó, điều này làm cho nàng càng hiện lộ khẩn trương. Trung quy Nếu như là ai đột nhiên xuất hiện ở nàng chuẩn bị tiến giai truyền kỳ trong phòng thí nghiệm, nàng không đánh bại đối phương đầu chó mới là lạ. Bất quá, nàng cũng không có cầm một cái thế giới với tư cách là tiến giai truyền kỳ phòng thí nghiệm thủ bút. Nàng chỉ có thể hy vọng đối phương có thể minh bạch nàng theo như lời nói ý tứ. Đại khái hiểu đối phương trước mắt bất thiện thái độ khởi nguồn, nạp toa thu nhã trực tiếp hủy bỏ sau lưng an toàn phòng. Xin tha thứ liều lĩnh của ta, một đám tà ác trong hư không tồn tại để ta vô ý mất phương hướng đến tận đây. Đạo sư của ta đang tiến hành liên quan thời không tiết điểm thí nghiệm, rất nhanh hắn sử dụng tiếp ta rời đi. Dịch Xuân nhìn xem nạp toa thu nhã, tính mạng đối phương linh quang, để cho lời của nàng cũng không có cái gì có độ tin cậy Nơi này là lãnh địa của ta. Dịch Xuân cảnh cáo nói. Nhưng vừa lúc đó, tên không kiến thức này từ nơi nào xuất hiện nữ pháp sư đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vâng. Đúng vậy. Sau đó, nàng dùng loại nào đó không lưu loát ngữ khí nói. Dịch Xuân chú ý tới, nàng là tại bắt chước chính mình ngôn ngữ. Siêu phàm trí lực. Dịch Xuân nhớ rõ lúc trước tại nào đó trên quyển sách xem qua. một ít có đủ siêu phàm trí lực tồn tại có thể thông qua đôi câu vài lời nhanh chóng tập có loại nào đó pháp thuật đó là đương nhiên không hề chỉ là đối phương thông minh nguyên nhân còn có pháp thuật lực lượng tham gia nhập địa cầu bỗng nhiên nạp toa thu nhã tựa như nói nhỏ nói chú ý tới dịch xuân khổng lồ kia ra mặt thượng rồi đột nhiên vi diệu biến hóa nạp toa thu nhã đột nhiên nở nụ cười nàng xem thấy dịch xuân khổng lồ mà thô giáp thụ nhân thân thể nói xem ra ta so với ngươi càng thêm may mắn đồng bào của ta sau một khắc một vòng nước mắt từ gương mặt của nàng nhỏ xuống lạch cạch Nóng hổi nước mắt nện trên mặt đất, tại khô kiệt cả vùng đất nhanh chóng rút vào. Rất nhanh, liền chỉ còn lại thấp thoáng ở mức một cái điểm. Chương 233: Nạp toa thu nhà yêu tình ma pháp động. Tại ta tử cụ dạ tháp nông trường thì chưa tỉnh lại, ta lần đầu tiên thấy được ta phụ thân của ở kiếp này. Hắn là một cái cố chấp người. Ta cũng từng nghĩ tới, có hay không cứ như vậy tại nơi này vượt qua cuộc đời của mình. Tựa như đã từng ta xem qua trong sách viết, hoàn cảnh luôn là có thể làm cho người không tự chủ được có làm ra cải biến. Nhưng theo thời gian trôi qua, ta phát hiện những cái kia ký ức vẫn cố chấp địa ở lại nơi đó. thẳng đến ta lại một lần nữa trưởng thành ta phát hiện ta vẫn vô pháp tiếp nhận đây hết thảy cho dù là cha ta thám thiết bảo vệ cũng không cách nào che giấu thời đại kia hám huyết tinh nguyên thủy quân loạn. đây không phải là quê hương của ta nạp toa thu nhã lẳng lặng ngồi dưới đất nhẹ giọng địa kể ra lấy thuộc về của nàng chuyện xưa bởi vì cố định khuôn mặt pháp thuật hiệu quả thân thể của nàng vẫn bày biện ra thanh niên trạng thái mà căn cứ vào nhân loại thanh niên tiêu chuẩn hình thể tại huyện như núi đồi đồng dạng tinh cầu man hành giả bên cạnh tự nhiên hiện lộ vô cùng nhỏ bé đối mặt nạp toa thu nhã kể ra tinh cầu khổng lồ man hành giả chỉ là bảo trì trầm mặc, giống như cái kia giày đặt ra, phản phát hết thể ôn nhu đều tại kia thô to sợi phía dưới bị đọc lại, tựa như cùng đạo sư của ta sở khuyên bảo như vậy của ta, hư không là hết thể lòng mang huyễn tưởng cùng may mắn người phân mộ, vậy là thông thường sinh mệnh tuyệt địa, hết thể quang đều tại nơi này mất đi, nhưng ta không còn phương pháp, đó là ta hiện tại duy nhất có thể tìm được, tồn tại để ta về đến cố hương hy vọng, còn nhớ rõ rất sớm thời điểm, ta cũng thích thông qua, a, đó là kêu mạng lưới đúng không? Ta nhớ được từng tại phía trên nói đến qua. không phải là rất lý giải những xuyên việt đó người tại sao lại như vậy nóng bỏng không hề có lo dịp mà nghĩ muốn về đến địa cầu trung quy bọn họ sở đi đến thế nhưng là có được siêu phàm lực lượng thế giới về sau nhớ tới cảm giác cảm thấy có chút nói không ra tư vị đại khái đây là vận mệnh a dây đặc trí vân ngẫu nhiên cũng sẽ có bị cuồng bạo khí lưu tê liệt thời điểm lúc này nguyên vốn hàng tinh ấm ác quang mới có thể không có nhiều như vậy tắt địa chiếu dọi đến trên cái tinh cầu này mà theo nạp toa thu nhã không ngừng kể ra phía trên vừa vặn có một chỗ tầng mây bị phương xa hỗn loạn khí lưu sợ quay phá một tia ấm ác quang chiếu dọi hạ xuống kim sắc quang đem một lớn một nhỏ hai cái ảnh tử lôi kéo rất dài không có mệnh vận xem ảnh một thân ảnh cao lớn như thế nói xem ra không phải là quê hương của ta nà toa thu nhã buông xuống dịch xuân ném cho nàng về dịch xuân hiện tại địa phương cầu hiện đại sự kiện trọng đại sách vở nữ trên mặt của pháp sư cũng không có quá nhiều thất vọng dựa vào tinh giới tiến hành truyền thống xuyên biệt thế giới cũng không phải là nhiều sao chuyện khó khăn nàng không có trong trí nhớ thế giới kia tọa độ hơn nữa nàng hiện tại vẫn vô pháp biết rõ chính mình trọng sinh nguyên nhân có lẽ tại tử vong linh hồn của nàng cùng tử thần đã đạt thành giao dịch nào đó hoặc giả hứa là cùng cái nào đó thần ký kết một ít khế ước cái này cũng không hiếm thấy thần nhóm đối với bồi dưỡng loại chuyện này càng ưa thích tử vừa bắt đầu ngọn nguồn trào nhưng nạp toa thu nhã cũng không nhớ rõ bất kỳ về chuyện này tin tức đây là tương đối không xong tình huống tại pháp sư tháp học tập để cho nạp toa thu nhã biết được trao đổi tầm quan trọng khi ngươi đã đạt được thẻ đánh bạc thời điểm liền có nghĩa là ngươi đã bỏ ra giá lớn Nhưng khi người vô pháp biết được chính mình giao sẽ ra điều gì thời điểm, thường thường là loại nào đó vận rủi bắt đầu. Đang nguyên vũ trụ khái niệm cũng không chỉ là một cái vô cùng hùng vĩ, thế giới tựa như giọt nước đồng dạng đại dương mênh mông. Nếu như chỉ là như thế, như vậy lữ các ngược lại là muốn vui vẻ ra mặt, mà trên thực tế thì là thế giới có đôi khi hội bày biện ra hỗn loạn mà vô tận dây dưa tính, tựa như sinh đôi nhiều bào thai đồng dạng, hội tồn tại không kém bao nhiêu liên quan thế giới. Các đã từng thử lấy thời gian tuyến tới đem những cái này thế giới tới sâu chuỗi lên, nhưng cuối cùng các phát hiện loại này sâu chuỗi là không nghiêm cận. Có loại nào đó càng thêm phức tạp, đang nguyên logic, tồn tại ở những cái này sinh đôi bên trong thế giới. Rất không may, địa cầu chính là loại này sinh đôi trong thế giới một phần tử. "Ngươi sao? Ta nhớ được ngươi đã nói địa cầu cũng không phải là là quê hương của ngươi." Nạp toa thu nhã đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dịch Xuân khổng lồ hỏi. "Đối với khái niệm của ngươi mà nói, ta không có nhà hương." Một mực bảo trì im miệng không nói thụ nhân như thế nói. "Không có nhà hương?" Nạp toa thu nhã có chút khó hiểu. Có lẽ là xuất phát từ đồng dạng cảnh ngộ, nàng cảm thấy Dịch Xuân rất thân thiết. Đương nhiên Đối phương với tư cách là thụ tánh mạng con người hình thái cùng lực lượng hệ thống, cũng ở trên trình độ nhất định cho thấy đối phương trận doanh. Sử dụng tà ác lực lượng người, cũng không nhất định nói tuyệt đối tà ác. Nhưng tương đối mà nói, sử dụng không tàn lủi hướng lực lượng thiên nhiên lượng người, lại muốn càng thêm ôn hòa một ít. Lực lượng cũng không phải là tuyệt đối thuần khiết chi vật, chúng là có sở hữu sở khó có thể xua tán ngoan cố thuộc tính. Dịch Xuân gật gật đầu, hắn cũng không có nhiều lời. Nạp toa Thu Nhã trầm mặc một hồi, nàng tựa hồ đang tự hỏi. Ngươi trả lại hoài quê hương của niệm tình ngươi sao? Nạp toa Thu Nhã ngẩng đầu nhìn hướng thụ nhân Khổng Lồ Đạo. phán niệm. Có lẽ, Dịch Xuân nhìn về phía đối phương, phụ thân của ta tại đang phát triển của ta giúp cho ta bình tĩnh. Hiện tại, ta tựa hồ có chút lý giải hắn, có lẽ tiêu thất của ta cũng không hề để cho hắn quá mức bi thương. Hắn hội trước sau như một, tiếp tục cái kêu buồn tẻ sinh hoạt. Dịch Xuân dừng một chút, sau đó lại nói, Mà mẹ của ta, kia hay là ta nhất lo lắng, nhưng sự thật lại là, loại này lo lắng đều là hoang đường không có kỵ. Dịch Xuân chậm rãi đứng người lên, hắn phải tiếp tục công tác của mình. Đợi một chút, Nạp Toa Thu Nhã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? nàng từ chính mình ngũ trong móc ra một cây má trượng. nhẹ nhàng khiêu vũ yêu tinh rực rỡ biến thân sau đó sau một khắc thân thể của nàng bắt đầu thu nhỏ lại biến thành một cái không đến nhân loại cỡ lòng bàn tay hoang dã yêu tinh sau đó nàng toa thu nhã đập cánh bay đến dịch xuân trên thân thể đối với nàng trước mắt hình thể mà nói tinh cầu man hành giả thân thể tựa như một tòa chân thật sơn phong như vậy khổng lồ ngươi xem đây có phải hay không cũng rất khốc. ta không thích đứng ở pháp sư tháp nguyên nhân chính là những pháp sư đó thật sự quá buồn bực hoặc là nói ta không phải là rất lý giải bọn họ pháp sư dí dòm bọn họ đầy trong đầu trích hiểu được như thế nào toàn, chui vào vị diện quy tắc chỗ trống thừa lúc không có bị hài hòa lúc trước thừa cơ kiếm trác có người từng nói ta nên nhậm chức thuật sĩ lao nương nếu là có thuật sĩ huyết mạch đã sớm truy bạo hắn đầu chó biến thành hoang dã yêu tinh nạp toa thu nhã tựa hồ phóng ra một ít bản tính nàng hoan hô như là một cái chân chính hoang dã yêu tinh dịch xuân đối với cái này ngược lại là cũng không thể nào cảm thấy ngoài ý muốn. trung vi trung cụ kẻ xuyên việt đầu năm nay tựa hồ có chút hiếm thấy loại này sắc xuất giống như là tống vong chơi trong nhà xuất hiện một cái không gây sự À nổn hoang mạc phía trên, cao lớn thụ nhân chậm rãi đi đi tới. Mà theo hắn di động, một chút lục sắc khó khăn khuyết tàn lấy. Chương 234, bắt cửu huyền công. Người của thế giới này loại chơi thực này. Nã toa thu chấu ngồi VIP tại tinh cầu màn trên người hành giả, nhìn qua xung quanh tĩnh mịch thế giới đột nhiên có chút cảm khái nói. Đây cũng là lựa chọn của bọn hắn, cũng là tự nhiên tuần hoàn Dịch Xuân nặng nề nói, so sánh với nữ pháp sư, kia cho đến hôm nay cũng không từng nhạt lại kịch liệt linh hồn. Dịch Xuân tử vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền hiện lộ tương đối bình tĩnh một ít. hắn rõ ràng nữ pháp sư loại tồn tại này bản tính khi nàng giá trị của cùng hắn xem hoặc là nói lợi ích ở vào cùng một trận chiến tuyến thời điểm các nàng loại người này thường thường hội thể hiện ra so với những thiện lương đó tồn tại càng thêm nóng bỏng tin cậy cùng tình cảm nhưng đương lợi ích cùng giá trị quan xuất hiện làm trái thời điểm loại này nóng bỏng tâm tình liền giống bị rút sạch lương cửi đống lửa rất nhanh liền tia tí tí dư ôn cũng sẽ ở lạnh lùng trong gió lạnh dập tắt đây chính là dịch xuân sở bài xích tuyệt đối kích tỉnh và bình tĩnh cũng sẽ mang đến một ít không tốt nhân tố hắn lựa chọn thuận theo nội tâm của mình mà trên thực tế, tại với tư cách là bằng hưu thời điểm, nạp toa thu nhã loại người này vẫn có chút thú vị. đầu óc của ngươi nhanh bị hư, có lẽ tiếp qua nhiều như vậy năm, ngươi hội triệt để quên đã từng thẩm mến nữ hải. ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi thật sự trọng sinh thành thụ nhân. bất quá xem ra biến thành giờ y tựa hồ sẽ không so với kia tốt bao nhiêu. ta cảm giác ngươi muốn bị bọn họ đồng hóa. nạp toa thu nhã thầm nói, đúng rồi. nạp toa thu nhã đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng từ trong hư không thăm dò một phen, sau đó móc ra so với nàng bây giờ cả người đều còn lớn hơn ngũ. ta nhớ được ta được đến qua một cái mạo hiểm giả công hội thư mời đó là một cái con mèo nhỏ người đưa cho ta bọn họ tựa hồ nguyên vốn cái nào đó cường đại tổ chức thậm chí học đồ cũng có thể tiến hành vị diện mạo hiểm bọn họ cả ngày vội vàng đến vị diện khác đi quản những thứ ngổn ngang kia sự tình vừa nói nạp toa thu nhã một bên móc ra một cái nhìn lên có chút khéo léo phong thư lao nương mới chẳng muốn quản người khác chuyện hư hỏng bất quá hiện ở hư không thăm dò đã thất bại xem ảnh một ta chuẩn bị tìm bọn hắn nhìn xem nói không chừng có cơ hội ngươi mau mau đến xem sao nạp toa thu nhã nhìn xem phía dưới tinh cầu man hành giả hỏi ta muốn trồng cây dịch xuân như thế nói thật sự là không đủ khớp trả lời nạp toa thu nhã thích động lên bắp chân nói nhưng ta cảm thấy có các ngươi sẽ rất hợp phách nạp toa thu nhã hồi ước đạo bọn họ có khi cùng ác ma đánh nhau có đôi khi lại cùng ma quỷ xé bức công hội phía dưới trong phòng giam không biết đóng chút gì đó này nọ ta hoài nghi bọn họ nếu không là chơi không lại bọn họ nói không chừng có thể đem tà vật cho cả tiến bảo bất quá ta còn là thích nhất tầng thứ 13 tảng thư phòng bên trong bị phong ấn rất nhiều hăng hái đồ vật ta nhớ được lần thứ nhất nghe kia con mèo nói qua đúng là toàn thế giới nương hóa nghi thức khục ta là nói cực hạn khuyết trương cường hiệu phóng xạ giống cái thửa số định hướng chuyển hóa nghi thức tóm lại chính là tương tự loại này quỷ mới biết bọn họ đã trải qua cái gì tài năng lấy tới những biểu diễn đó nạp toa thu nhã đột nhiên phát hiện phía dưới tinh cầu man hành giả nghe hạ xuống có lẽ ngẫu nhiên ngừng sẽ để cho cây cối đi được xa hơn sau đó dịch xuân như thế nói Hả? ngươi đối với những kiến thức kia cảm thấy hứng thú bọn họ không thể nào sẽ cho người nhìn những vật kia bất quá ta có thể giúp ngươi nạp toa thu nhã chu môi huýt sáo một tiếng nàng cảm thấy này thú vị cực kỳ có lẽ là từng là kinh lịch để cho nàng luôn là hứng thú với truy đuổi ngắn ngủi sung sướng Tiếc nối chính là những sâu đó người không thể nào thèm nghĩa nàng trung quy ngoại trừ trở về quê quán cùng bằng hữu gia nàng đối với vật gì đó khác luôn là thờ ơ thế giới muốn hủy diệt sao nếu như vậy sẽ có thú nàng thậm chí hội ở bên cạnh thả hơn mấy cái pháo hoa chợ trợ hứng thân ái thân ái tiểu cô nương thì ngươi không muốn không muốn nỉ non nạp toa thu nhã nhẹ nhàng địa hừ phát không biết điệu ca khúc nàng đã không được sợ hãi rời giường nạp toa thu nhã rời đi nàng không là cái gì tiểu tinh linh nàng có thuộc về nàng chuyện của mình có thể từ trong hư không thành công thoát ly tồn tại như thế nào lại là cỡ nào nhân vật đơn giản nếu như không có đầy đủ tâm trí của kiên nghị cùng chấp nhiệm hôn độn hư không đầy đủ nuốt hết hết thảy có đôi khi những thuần tuy đó ý chí có thể xuyên qua sinh tử xuyên biệt luân hồi có người vị chi lấy ma có người xem kia vì ngăn cách nhưng sự thật chứng minh có được loại này bản tính tồn tại rất khó bảo trì loại nào đó cuộc đời của vương vàng. Dịch Xuân cũng không có trực tiếp đi đến nạp toa thu nhã theo như lời mạo hiểm giả công hội. Tuy nghe, kia đúng là một cái đáng đi đến địa phương, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn cần việc cần phải làm rất nhiều. Tại tập có bát củ huyền công lúc trước, Dịch Xuân tạm thời cũng không tính rời đi địa cầu. Dịch Xuân hưởng thụ lấy bây giờ bận rộn, nó giống như là trồng chất thổ nhuyễn bên trong phân bón. Một chút, từng giọt một. Đưa ngày xuân đến nơi, hạt giống này mầm mở, mở đi ra. Kia phong phú phân bón có thể khiến hạt giống lốn lượn sinh trưởng thành một cây trèo thiên bùi mây khổng lồ thời gian như là thêm chục dây cót đồng dạng rồi đột nhiên trở nên nhanh chóng lại liền ngay cả tiểu đạo sĩ dư hành cũng phát hiện mình rất khó tìm thượng sư huynh luyện kiếm trong mắt hắn sư huynh mấy ngày này luôn là không thấy bóng dáng cũng không ở bên trên quốc phòng cũng không tại phòng ăn phụ cận ngẫu nhiên gần tới hoàng hôn thời điểm mới có thể tại sư tổ chỗ đó nhìn thấy nó trong đạo quán vẫn giống như ngày xưa như vậy nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng không chậm sáng sớm trong sáng sớm trong sương mù luyện kiếm đợi cho mặt trời mọc lại cắn nuốt một sóng tử ý mờ mịt vào ban ngày luyện một chút pháp đùa nghịch đùa nghịch rảnh rỗi cũng đã trôi qua ngay tại lại một ngày hoàng hôn tiểu đạo sĩ dư hành từ cầu treo bên kia đi trở về tiểu cô nương cười kiếm quan của hắn như cho gặm trăng tàn cuối kỳ cuối tháng thu này hắn nhớ kỹ ngay tại tiểu đạo sĩ dư hành tủ giúp cục bước chân đi đến sư tổ thường xuyên tu hành vân đài hắn đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc quất sắc thân ảnh đang ngồi sổm tại nơi này sư minh tiểu đạo sĩ dư hành trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo nhưng còn chưa chờ hắn đến gần, liền bị trong sương ngủ một tay chuyển tới. Hư Thanh. Lúc này, tiểu đạo sĩ Dư Hành mới nhìn rõ đem chính mình bắt tới chính là sư phụ của hắn Vân đạo nhân. Mà xa hơn một ít, sư tổ đang đứng ở nơi đó, dừng ở cách đó không xa mẹo cam. Nhìn đã minh bạch cái gì sao? Vân đạo nhân đem tiểu đạo sĩ Dư Hành kéo gần lại nhỏ giọng hỏi. đệ tử. Tiểu đạo sĩ Dư Hành lại nhìn nhìn qua, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Liên đanh phải kiên trì nói. đệ tử khó hiểu. Cũng là vi sư lòng tham, ngươi trung quy cũng là hữu duyên pháp. nếu là người người cũng có thể luyện liền huyền công, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn? vân đạo nhân ngược lại không thể nào thất vọng, chỉ là có chút cảm khái nói. mà vừa lúc này, cách đó không sao mẹo cam tựa hồ có cái gì biến hóa vi diệu dâng lên muốn ra. chương 235, huyền công tự thành, biến hóa vô cùng. có đôi khi, dịch xuân cũng không biết vì sao liên bang đông á khu sẽ cùng địa cầu có loại nào đó vi diệu liên hệ. tựa như người của hắn loại hình thái, cùng tiểu đạo sĩ dư hành đám người không kém bao nhiêu, hắc sắc ánh mắt, nông hoàng màu da, còn có hơi trọng yếu hơn. bọn họ văn hóa truyền thừa. tựa hồ bắt đầu tại loại nào đó căn nguyên giống nhau văn tự ngôn ngữ tư tưởng đây hết thể nhân tố giống nhau phản phất tại đã chứng minh cái gì đến liên bang thời đại dĩ nhiên có rất ít người sẽ đi ngược dòng tìm hiểu kia cổ xưa lịch sử dịch xuân cũng không nhớ rõ liên bang đông á khu cổ xưa lịch sử đến cùng chỉ hướng cái gì mà giả thuyết trò chơi mang đến lộn xộn tin tức lại càng là ở trên trình độ nhất định xáo trộn những càng đó tựa như thần thoại nguồn gốc chân thật cùng hư ảo, chúng như sen lẫn ảnh tử luôn là đang không ngừng địa dây dưa lại vĩnh vô pháp chạm đến tự nhiên đạo một vòng khó có thể miêu tả kim sắc quang mang từ dịch xuân mẹo khoa hình thái dựng thẳng đồng từ bên trong dâng lên nó cũng không phải là thần tính chi huy nghiêm mà là giác ngộ chi linh tính trong nháy mắt dịch xuân tựa hồ đã minh bạch một thứ gì đó nó tựa như trong chớp mắt tản đi đám xương càng thêm chân thật mà rõ ràng đồ vật hiện lên hiện tại hắn trước mắt hắn hiểu rõ nhất đạo người sở truyền thụ cho chân ý hắn biết được như thế nào biến hóa tại nhất đạo người truyền thụ ngươi bừng tỉnh đại ngộ ngươi tập được đặc thù kỹ năng bát cửu huyền công đạm kim trọng yếu nhắc nhở căn cứ vào huyết mạch của ngươi căn nguyên cùng hình thái ý thức thỏa mãn liên quan điều kiện bắt cửu huyền công thanh thản ứng tính gây ra căn cứ vào ngươi trước mắt tống vong phiên bản cùng chức nghiệp đặc tính đặc thù của ngươi kỹ năng bắt cửu huyền công thuộc tính phát sinh nhất định cải biến kiểm tra đo lường đến thích ứng tính kỹ năng đang tại thử tiến hành chức nghiệp hệ thống sắp nhập sắp nhập thành công bắt cửu huyền công của ngươi tại giờ ý chức nghiệp hệ thống hạ hoàn thành sắp nhập Giá tính của ngươi biến thân kỹ năng hệ thống hệ thống thay đổi vì bắt cửu huyền công biến hóa tự nhiên đại phân loại bắt cửu huyền công của ngươi cùng giờ ý liên quan chức nghiệp kỹ năng sản sinh liên hệ bắt cửu huyền công loại hình đặc thù kỹ năng công pháp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 Văn minh thủ vệ. The S, nhân vật gia tính biến thân sẽ đạt được vượt mức cường hóa khắc định đặc tính, đồng thời gia tăng tân liên quan gia tính thiên phú phân nhánh. The S, giờ ý 13 cấp chức nghiệp kỹ năng thiên diện đối với, đem đối với người vật tướng mà biến hình giúp cho lớn pháp thuật chống cự tăng thêm. 2. Nguyên tố miễn trừ, đón gió biến hóa. Đường tao ngộ cường đại ma pháp công kích, nhân vật đem gây ra một lần miễn trừ kiểm định. Kiểm định thành công, thì nhân vật đem thử biến thành loại nào đó nguyên tố hình thái tiến hành chống cự, xác suất thành công căn cứ vào nhân vật liên quan thần bí tri thức cùng pháp thuật kiểm định. Thành công gây ra nguyên tố miễn trừ. nhân vật sẽ đạt được lớn trước mắt là ba trăm tính dễ nổ tốc độ di chuyển cùng nhất định trước mắt là nam ẩn nấp kiểm định ba tránh bát hai nhân vật bát cửu huyền công đẳng cấp đến 5 cấp giải tỏa bốn thân thể vĩnh hằng nhân vật bát cửu huyền công đẳng cấp đến chín cấp giải tỏa năm vạn kiếp không xấu nhân vật bát cửu huyền công đẳng cấp đến 10 cấp đồng thời kích hoạt chuyển hướng kỳ sinh mệnh khuôn mô hình giải tỏa là được rồi vân đạo nhân mở to hai mắt nhìn nhìn xem tia hai cái đồng tử để lộ ra vài tia kim quang nhỏ cam có chút ngữ khí bất định nói trung quy đây chính là bát cửu huyền công cái nào đạo người tu hành tại tu hành lúc trước không có trải qua thần công mộng đẹp đâu này tâm tính lạnh nhạt tự thành đại đạo lại không duy nhất chi đạo trước đó chính trực phong vân đổ vào trị kịp không sai phát triển vân đạo nhân như thế nào lại là như vậy không màng danh lợi tính tình đạo môn huyền công tự nhiên không ít nhưng lại nói tiếp tên tuổi khá lớn này bát cửu huyền công tự nhiên là đứng hàng trước bao huống chi bát cửu huyền công cũng không phải là tu thân chi thuật nó thiện biến hóa lợi đấu pháp chính là đạo môn chiến đấu công pháp bên trong cực hạn tồn tại tạm thời không đề cập tới quán giang khẩu vị kia chính là mai sơn thượng kia bệnh viên cũng đủ để chứng minh này huyền công chi hung hãn chỉ là từ xưa đến nay có thể tập có mà lại thiện dùng người hi hữu vậy đến bây giờ kia uy danh cũng chỉ tại trên giấy hiển lộ cao chót vót sau đó chỉ thấy dịch xuân nhảy lên lại nhìn lại là biến hóa thành một cái sắc mặt mượt mà đồng tử xem ra là thành nhất đạo người thấy thế gật đầu nói nam tiểu đạo sĩ dư hành thấy thế vô ý thức muốn nói điều gì thế nhưng loại nào đó vi diệu cảm giác để cho hắn giữ vững trầm mặc hắn tất nhiên là biết được vân đạo nhân đối với kỳ vọng của mình hiện ở thời điểm này còn là bảo trì trầm mặc tương đối khá thế nhưng tại ở sâu trong nội tâm tiểu đạo sĩ dư hành còn là khó có thể kiểm chế trong lòng sao động không khỏi hung hăng ám hô vài tiếng sư huynh gia châu tạ sư phó truyền công tri ân đồ nhi đã tập có huyền công hóa vi đồng tử dịch xuân đối với nhất đạo người hành lễ nói thiện nhất đạo người không giấu trên mặt sắc mặt vui mừng nói lâm tiên sụp đổ mà không thay đổi kia sắp thư vị hắn đã hưởng qua cũng từng tùy ý kia hỉ nộ biến đổi thất thường làm người sợ ác hiện tại đều là xem qua yên vân mà thôi có thể tới mấy cái lao hưu trước chiếm được một tiếng không thành thật vui mừng uống lại càng là chuyện tốt nhân gian sự tình nói chung như thế mà thôi trong lòng vui mừng nhất đạo người lại lại nghĩ tới mặt khác một cột sự tình ta dư ngươi kia linh đăng có thể không ai vứt bỏ ngươi không ai nhìn nó chỉ là cũ nát vật nhưng cũng là cái khó được vật hi hắn nhi ta hiểu ngươi thông đi dạo hắn giới trí năng đợi cho nhàn rỗi có thể cùng cửu chi địa đi đến một lần ngươi bảo bối này không phải là cái thức ăn chay có dư nó châm lửa tính nhất đạo người dặn dò trước mắt dịch xuân đạo dịch xuân gật gật đầu mà thôi nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng hôm nay chính trực hỉ sự ngươi cũng có sở tu cầm cũng cùng ngươi làm biểu diễn đùa nghịch đùa người ta sau đó nhất đạo người thấy được đứng ở một bên tiểu đạo sĩ dư hành đạo sau đó liền thấy nhất đạo người ở bên cạnh giật cảnh trúc mấy cái cũng không thấy trên tay hắn động tĩnh liền thấy kia trúc mảnh lẫn nhau phát họa lại là biến hóa thành một cái mã nhi hình dạng ngươi là chậm cước trình liền cùng ngươi làm con ngựa a nhất đạo người như thế đạo sư tổ bên cạnh vân đạo nhân nữa nghiêm mặt bu lại đi đi đi ngươi cùng mấy cái đồng nhi đoạt cái quái gì nhất đạo người khoát tay quát lớn bên cạnh tiểu đạo sĩ dư hành nhất thời nhịn không được lại là cười ra tiếng sau đó cảm thụ được nhà mình sư phó ngưng mắt nhìn tiểu đạo sĩ dư hành trong chớp mắt thay đổi đau khổ hạ mặt mạng ta xong rồi tiểu đạo sĩ dư hành trong lòng hò hét đạo mà lúc này có đạo người mang tín mà đến lại là có người đến đây bãi sơn hay quá thật là ta hảo hữu nhất đạo người bấm ngón tay tính toán nhất thời ưa thích lông mày đạo đỗ nhi chớ đi ta dẫn ngươi đi phẩm phẩm lão đạo đau khổ tiểu. Nhất đạo người chỉ chỉ Dịch Xuân, lại quay đầu lại nhìn nhìn tiểu đạo sĩ dư hành đạo. Chương 236: Con đường bằng đá người cùng biển. Trong núi Vân Đỉnh. Đám xương như tơ, mang đến nhiều lần ẩm ướt chi khí. Đinh ở giữa có tiểu lô một phương, lấy mảnh than một chút. Ánh lửa mặc dù hơi, trong đó nước suối lại là quần quận bốc lên, tựa như có long nối tiếp nhau trong đó. Đồng nhi mau mau quả gió, ta hảo đem này lao tiểu ôn thượng một ôn. Nhất đạo người khoát tay ra hiệu đạo. Bên cạnh tiểu đạo sĩ dư hành, bước lên phía trước đông đưa trong tay quạt hương bù, Cũng không thấy bao nhiêu động tĩnh. Chỉ là tinh tế một hồi, kia lửa than giống như xả lượn lở lên. Nhất thời, tất cả vân đỉnh đều bao phủ tại một cỗ ấm áp trong ngọn lửa. Người lao đạo này cũng không như ngày xưa như vậy bại hoại. Ngồi ở đỉnh ở giữa một phương khác đạo nhân, liếc qua nhất đạo người. Tiểu đạo sĩ dư hành một bên quạt phòng, một bên âm thầm quan sát đến lạ lẫm đạo nhân. Hắn chỉ nghe sư tổ nói, "Này đạo nhân pháp danh Vân Thạch. Tuy là không đẹp, lại tại bên ngoài có lớn như vậy tên tuổi." Lúc này đồng ý đã qua, nhưng xuân hàn chính trực sắc bén giá trị. Trước đó vài ngày mới kéo nhiệt độ. lại trong trước mắt nện bước bước chân tới nhanh chóng chuyển xe mà trên núi ở mức tràn ngập lại càng là khó nhịn nếu là thường nhân có mặc vào giày đặc áo khoác mới được nhưng này con đường bằng đá người lại là thẳng ngược lộ nhũ lộ ra một thân rất tròn khối cơ thịt Người này ngoan thạch cũng nói lao đạo sĩ bại hoại nhất đạo nhân đại âm thanh cười cười hắn cùng với con đường bằng đá người quen biết lâu vậy cùng như vậy lao hưu so sánh ngược lại hiển lộ thân cận hơn một ít trung quy cái thằng này chính là cái thành thực không giống cái khác có cựu khúc ruột hồi so đo không cùng ngươi nhiều lời con đường bằng đá người khoát tay sau đó đem một mực trốn sau lưng hắn nữ hải kéo đến phía trước sau đó chỉ vào nhất đạo có người nói đây là ngươi một sư bá mau tới thăm hỏi đợi nữ hải nhút nhát hướng phía nhất đạo người hỏi âm thanh hảo con đường bằng đá người nhìn về phía nhất đạo người nói đây là ta tân thu đồ đệ nàng không bàn thổ người xem ảnh một ta ở trên biển nghỉ ngơi thấy nàng gặp không may tai nạn trên biển vốn muốn mang nàng đưa đến trên bờ lại phát hiện cũng là có thiên phú lại mời người tính một cái kia quan hệ huyết thống đều đã qua đời liền dứt khoát mang nàng lưu lại ngươi cũng biết ta một thân tài nghệ thiên sinh địa trường Thường nhân như luyện, tối nghĩa khó hiểu, tất nhiên là không tiện truyền nàng. kính xin đạo huynh vì ta giáo thượng một giáo, chính là thông điểm pháp ý cũng không sao. Con đường bằng đá người đem nữ hải kéo gần lại chút, hắn ngược lại là không hề cố kỵ nói. Nhất đạo người nhìn nhìn con đường bằng đá người, không có nhiều lời, chỉ là mảnh nhìn kỹ nhìn nữ hải. Thật lâu, nhất đạo người gật đầu nói. Mà thôi, thiếu nợ ngươi này khờ hàng. Sau đó, nhất đạo người đối với bên cạnh tiểu đạo sĩ dư hành nói. Đồng nhi, ngươi mà lại đem vị tiểu sư muội này mang đến phòng trọ, cáo đồng ý sư phụ của ngươi một tiếng. tiểu đạo sĩ dư hành gật gật đầu liền dẫn cô bé kia đi xa nhìn xem hai người đi xa thân ảnh con đường bằng đá người tựa hồ muốn nói cái gì khoan đã hơn liền trước không đề cập tới nhất đạo người ngừng lại đạo sau đó hạ tử trong tay áo móc ra một đôi vòng tay ngươi từng đáng tiếp kia vòng tay thất lạc kiểu u đêm qua ở mức hàn có nhịn lao đạo nhịn không được liền hạ xuống kiểu u tiếp cận chạm đất hỏa ấm áp chân cũng không phải nghĩ đến cầm này vòng tay tìm được nhất đạo người đem vòng tay đặt lên bàn sau đó vớt khé tròm dâu nói trên mặt tự không tốt sắc a Ngươi hiểu được ta là thành thực, chớ để lừa gạt ta lao thạch. Nơi đây đã mất kiểu u, chính là ta kia vừa thu tiểu đồ đệ cũng hiểu được. Ngươi lão đạo này, sợ là chui vào địa trong lòng đi, cũng tìm không thấy kia vòng tay. Con đường bằng đá người lạnh a một tiếng, sau đó kiềm nén không được trong lòng hiếu kỳ, liền để sát vào nhìn coi. Càng xem càng cảm thấy cổ quái. Không đúng a, ngươi ở nơi này là nàng rơi vào kiểu u vậy đối với vòng tay. Ta coi, sao như là ngươi kia vòng tay huynh đệ sinh đôi rồi đấy. Con đường bằng đá người nhịn không được gãi gãi đầu đạo. Hắn hồ nghi nhìn nhìn bên cạnh nhất đạo người. thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, liền hiểu đối phương lại đang trọc gẹo chính mình. được rồi, tam hoa đồ nhi, chớ để trêu đùa ngươi thạch sư thúc. nhanh đến cho ngươi thạch sư thúc thăm hỏi. nhất đạo người thấy thế, liền cười kêu lên. sau đó, con đường bằng đá người chỉ thấy trên bàn vậy đối với vòng tay bên trong có một cái vòng tay đột ngột địa giật giật. trong mơ hồ có diện sạch lóe lên, liền thấy bên cạnh có một cái môi đỏ thái dương đồng nhi đứng ở bên cạnh. thạch sư thúc, con đường bằng đá người trong chớp mắt mở to hai mắt, đột nhiên vô đuổi đứng lên. hắn chỉ chỉ nhất đạo người, vừa chỉ chỉ kia đồng nhi, miệng hoạt động nửa ngày. Sau đó cảm khái nói, "Hảo ngươi nhất đạo người, ta nói ngươi tại gia uống đau khổ tiểu liền xuân phong, lại không ngươi nghĩ ngươi trả lại quá làm cho chút trò gian trá. Nay chẳng lẽ không phải ngươi đạo môn tiếng tăm lừng lây Bát Cửu Huyền Công?" Con đường bằng đá người nhìn về phía Nhất đạo người hỏi, "Chính là Bát Cửu Huyền Công." Nhất đạo người gật gật đầu. Tiểu đồ trời sinh liền có biến hóa hảo rượu, cũng là đổi cái xảo nhi, miễn cưỡng có thể đùa nghịch tượng một buồng nghịch. Ngược lại coi như là cơ vận." Nhất đạo người lại nói, "Con đường bằng đá người nhìn xem bên cạnh đồng tử, trong miệng chật chật thần kỳ. Bát Cửu Huyền Công đại danh cái nào người tu hành chưa từng hiểu rõ đâu này hắn con đường bằng đá người năm đó cũng là đã làm bực này mộng đẹp trung quy, cùng là thạch trong sở sinh hầu tử học được biến hóa hắn liền hay sao về sau xem ra hầu tử dù sao cũng là hầu tử cùng hắn này đống thiết chìm ngoan thạch không phải là một cái trên đường như thế vừa vặn đột nhiên con đường bằng đá người tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn quay đầu nhìn về phía nhất đạo người lại nói tiếp lúc trước mình tại trên biển kiến thức nguyên lai tại cứu hắn kia tiểu đô đệ thời điểm con đường bằng đá người thấp thoáng nhìn thấy trong nước sóng lớn ngọc trời nay ở bên trong thâm hải ngược lại không tính là cái gì chuyện kỳ quái nhưng lúc ấy sắc trời đen tối lại càng là tiếng sấm run run con đường bằng đá người lúc này vốn là mượn chân trời một chỗ chỉ vân du lịch hắn ở trên vân hoảng hốt trông thấy có đại mãng ở trong nước quần cuộn đây coi như là chuyện lạ con đường bằng đá người tự nhiên buông tha chỉ vân hạ xuống chuẩn bị nhìn đến cùng nhưng đại mãng chưa tìm có lại là thấy được đang ôm thùng gỗ cơ hội bị sóng lớn nuốt hết nữ hải con đường bằng đá người tuy là cái thành thực nhưng cũng không phải vô tình quyết tính tồn tại đợi cho con đường bằng đá người cứu đến nữ hải lại đi tìm, liền không được thấy kia đại mãng tung tích. Ta về sau một năm nghĩ, này hải lý ở đâu ra đại mãng? Nghĩ đến, là cái nào đó xuất ra thông khí đại giao mới là. Ta nhanh mấy trăm năm, không có gặp được không cấp nhân sai sử ra giao. Không có nghĩ rằng gặp, lại là bỏ lỡ che mặt. Con đường bằng đá người cảm khải nói, ngươi này Đồ Nhi đã tập bát cửu huyền công, ngược lại là có thể qua bên kia hội thượng một hồi. Nếu là gặp, liền là không thể hạn phục, cũng có thể nguyên lành luyện cái giao long biến hóa. Vậy long hổ thượng giao long, cũng là không có tính nhất, không ai học được dơ biến hóa. con đường bằng đá người vặn bẹo nhìn nhìn bên cạnh đồng tử lại là một phen càng khái giao long nhất đạo người cười khẽ một tiếng không có nhiều lời chỉ là đem lúc trước ném tại tiểu lô bầu rượu lấy ra sau đó lại từ trong tay áo lấy ra ba con tiểu chén nhỏ đầy vào chớ nói chớ nói không bằng phẩm phẩm lao đạo đau khổ tiểu sau đó ba người liền liền vân đình uống nổi lên tiểu một bên uống nhất đạo người đột nhiên hỏi ngươi đồ đệ này có thể lấy pháp danh lấy lấy ta thấy nàng có đoạn trần duyên tại biển liền lấy biển chữ nàng như thích thanh hải phát hải theo nàng đi thôi mà lại đẩy vào con đường bằng đá người say rượu sảng khoái nói hôm nay có việc đổi mới không được hôm nay có việc đổi mới không được ngày mai nhìn xem có thể hay không bổ sung đến từ đầu trọc. chương 237, trăm tính hình thái ý nghĩ cùng kế hoạch canh một xuân ý đang đậm đặc tà dương hạ viễn sơn giống như sương mù nông dịch xuân biến thành một con tung tử nửa năm ở này ngọn núi cao và hiểm trở nguy nhai phía trên xoa tung cái đuôi to vừa vặn coi như lệm lưng điểm này tiện lợi ngược lại là mẹo cam hình thái hạ sở vô pháp so sánh bắt cựu huyền công có thể hóa thành tẩu thú loài chim bay đây là là tầm thường nhất biến hóa đối với thường nhân mà nói những gì loại đó kết cấu có lẽ có chút lạ lẫm nhưng với tư cách là một cái giá tính giờ y loại biến hóa này hiển nhiên là dễ như trở bàn tay ngược lại là đối với những nguyên tố loại đó hình biến hóa dịch xuân bây giờ còn không có thể làm được giống như biến hóa giá thú như vậy rất quen nhưng dù vậy đương bắt cựu huyền công tập có được dịch xuân rồi đột nhiên cũng có một loại thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi cảm khái ngoại trừ những truyền kỳ đó pháp sư thần bên ngoài uy hiếp hắn bây giờ sinh tồn năng lực có thể nói được là kéo căng dịch xuân cũng không phải một cái cấp bách người nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói hắn là có thêm một ít vi diệu, không xác định nôn nóng cảm giác loại này tâm tình đại khái là nguyên ở đối với thần cùng càng cường đại hơn tồn tại bất an đối với tầm thường phạm vật mà nói bọn họ tự nhiên có thể cũng chẳng phải sung sướng địa ở trong ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cuộc đời của mình mặc dù tại tầm mắt của bọn họ ra là khó mà tin được hắc cám cùng kinh khủng nhưng đối với bọn hắn mà nói kia cũng không có cái gì khác nhau tao nộ những không thể diễn tả đó sự vật Thông thường mà nói cũng không hề so với tai nạn xe cộ, tật bệnh dẫn đến tử vong nhân số càng thêm nhìn mà giật mình. đương nhiên cũng có ngoại lệ, chỉ là khi đó liền không phải thuộc về một cái hoặc là mấy cái sinh mệnh tuyệt vọng, hoặc là nói tại đối mặt đủ để cuốn một cái thế giới thai ách, phàm vật cũng không nhất định có thời gian phát huy tâm tình của mình. Dịch Xuân không xác định, bắt kiểu huyền công biến hóa có hay không có thể tránh né thần chỉ là nhìn xem. Nhưng nghĩ ra, nó có thể vì chính mình ngăn cản cực đại đa số ác ý ánh mắt. Tựa như đối mặt Xuân Hàn gió sớm, một kiện đơn bà cáo ngoài cũng tốt hơn ra thịt cùng rõ lệnh trực tiếp đối với tuyến. Bất quá, cái này tháo khoát đạt được là có kia giá lớn. Giá tính của ngươi hình thái vô pháp tự do đề thăng, hội theo bát cửu huyền công làm động thái điều chỉnh. Nhưng giá tính của ngươi hình thái sở đối ứng biến hóa hình thái loại lớn, có thể đạt được cùng ngươi giá tính hình thái liên quan liên nhất định tăng phúc. Nó cải biến dịch xuân giá tính hệ thống kết cấu, khiến cho dịch xuân không cách nào nữa liền chỉ một giá tính hình thái tiến hành xâm nhập đề thăng. Đơn giản mà nói, chính là không được có thể giống như lúc trước đồng dạng, đem giá tính kinh nghiệm tập trung ở cái nào đó giá tính hình thái. Hiện tại Giả tính kinh nghiệm không còn là với tư cách là có thể trực tiếp để thăng giã tính hình thái sinh mệnh đẳng cấp tài nguyên mà là dùng cho để thăng bát cựu huyền công cảnh giới mà giá tính hình thái đẳng cấp cũng sẽ theo bát cựu huyền công cảnh giới để thăng tiến hành động thái điều chỉnh loại này phổ cập hướng để thăng từ vĩ mô mà nói tự nhiên là lợi ích thu được to lớn xem ảnh một trên thực tế cũng càng làm khế hiệp dở y liên quan chức nghiệp lý niệm chung dung cân đối chỉ là đối với linh tính bên trong vẫn lập loẹ lô mang yếu tố dịch xuân mà nói có chút thoáng thất vọng mà thôi hắn vẫn có chút hoài niệm đã từng dựa vào đầu nhập tài nguyên tối đa khát ngõ hình thú thái sông mạnh sông thẳng thời gian dịch xuân nhìn thoáng qua chính mình tống vong mô phỏng hôm nay hoàn thành thu giao về sau là có thể để thăng giờ ỉ đẳng cấp đến mười một cấp hiện tại ạ nổn có khả năng sản xuất chức nghiệp kinh nghiệm đã bắt đầu dần dần vượt qua vườn tây. trung quy với tư cách là một cái tinh cầu khổng lồ mặc dù bị quản chế tại nó hiện tại vào ngoài cản cối không xong điều kiện nhưng chỉ cần triển khai dần dần nó đủ khả năng giúp cho lợi ích thu được là vô pháp tưởng tượng đương nhiên liền trước mắt mà nói triển khai loại này hiện lộ có chút khó khăn là được Dịch Xuân cũng nghĩ qua, về hắn hiện tại kế hoạch thành công liên quan yếu tố. Nếu như hắn hiện tại không có những cấm kỵ đó chi thức, vẹn vẹn bằng vào giờ y cơ sở chức nghiệp lực lượng, này tương hội là một cái xuyên qua siêu phàm gia tộc lịch sử sự nghiệp. Mà tống vong phiên bản lớn chức nghiệp kinh nghiệm lợi ích thu được, cũng có thể để cho Dịch Xuân từ loại hành vi này đạt được đầy đủ cường hiệu lợi ích phản hồi. Bằng không mà nói, cũng không đủ, chất lượng tốt hoàn chỉnh tuần hoàn, sẽ trở thành cái nào đó giờ y hảo ngộng. Trên thực tế, nếu có loại này điều kiện, tầm thường giờ y để thằng tốc độ cũng sẽ không chênh lệch. Ít nhất, Dịch Xuân là cảm thấy như vậy. ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài tại rất nhiều sử thi cùng truyền kỳ cuốn sách phát hiện ra truyền kỳ giờ ý thân ảnh cũng không khó khăn đương nhiên ở dưới rất nhiều tình huống bọn họ là bị giúp cho không khống chế được tức giận ham vào khốn cảnh tiền chế là được mọi người đều biết tại chiến đấu phương diện giờ ý cũng sẽ biểu hiện được giống như nghề nghiệp của nó tính chất đặc biệt không có đặc biệt ngắn bản cũng cũng không đủ mắt sáng thay đổi hiện mà theo dịch xuân nắm giữ giờ ý lực lượng thời gian chuyển rời hắn hiện tại đối với cái này đã có càng thêm xâm nhập nhận thức từ ý nào đó mà nói Đối với trí lực tỉnh không đủ để cùng đại chúng kéo ra thật lớn trên lệnh tồn tại mà nói, giờ ý là một mình mạo hiểm thượng lựa chọn tốt. Dịch Xuân nhìn nhìn chính mình tống vong mô phỏng, tại biến hóa hình thái phương diện, hắn hiện tại có Bát Cửu Huyền Công. Nay cực đại phong phú biến hóa của hắn thủ đoạn, cũng làm cho hắn không cần quá lo lắng nhiều đến giá tính hình thái công năng tính. Hắn bây giờ còn có một cái tân giã tính hình thái vị trí. Dựa theo lúc trước ý nghĩ, Dịch Xuân là chuẩn bị lựa chọn một cái thủy sinh sinh vật với tư cách là tân dạ tính hình thái biến hóa. Nhưng liền trước mắt đến xem, Bát Cửu Huyền Công biến hóa đủ để cho hắn hoàn thành tầm thường công năng tính thăm dò. đương nhiên tại chiến đấu phương diện không có ra tính hình thái thuộc tính tăng phúc có thể sẽ hiện lộ có chút mềm nún thế giới cùng thế giới giữa là tồn tại rất lớn sai biệt tính giống như ái là Sona, nó kêu đem đại địa tách rời ngàn vạn sông ngòi liền triệt để cải biến tất cả văn minh kết cấu mà đối với tao ngộ thủy vực so với đại địa càng thêm bao la thế giới dịch xuân cũng không cảm thấy bất ngờ trên thực tế thủy vực tự nhiên hoàn cảnh có thể bao dung càng thêm sinh mệnh khổng lồ tồn tại dịch xuân nghĩ tới lúc trước con đường bằng đá người theo như lời giao lòng hắn trong lòng có một ít ý nghĩ làm làm bản thổ trong thần thoại tồn tại long là một cái lựa chọn tốt nhưng cân nhắc đến bây giờ dịch xuân rất nhiều giã tính hình thái mà hắn cần là một cái có thể với tư cách là công thành hướng liên quan nhân vật nghĩ nghĩ dịch xuân tạm thời không có cái gì mạch suy nghĩ hắn mở ra chính mình pháp thuật sách lấy hắn bây giờ đẳng cấp phía trên pháp thuật hiện tại xem ra có chút mỏng manh tuy hiện tại dịch xuân cũng không thể nào khiến cho sử dụng pháp thuật nhưng pháp thuật dự trữ cũng là giờ ý thích hướng tính một loại thay đổi hiện càng chân thực mà nói là ảnh hưởng yếu tố chiếm so với rất lớn có lẽ ta cũng cần đi đến một cái lấy giờ ỉ là chủ lưu chức nghiệp thế giới dịch xuân sinh ra một cái tân ý nghĩ mộng cảnh lữ hành có thể thỏa mãn hắn đối với chi thức thu hoạch hơn nữa ở trên trình độ rất lớn bảo đảm kia tính an toàn dịch xuân cảm thấy có lẽ có thể thử một chút bất quá trước đó hắn chuẩn bị trước đem giờ ỉ đẳng cấp tăng lên lại nói đối với dịch xuân mà nói chức nghiệp đẳng cấp đề thăng cũng không thể mang để chiến đấu lực chất biến hắn cần bổ khuyết tiến càng nhiều năng lực pháp thuật mới có thể để cho kia phong phú cho nên lúc trước thời điểm hắn cũng không cường điệu tại đề thăng chức nghiệp đẳng cấp nhưng hiện tại vì hạ nổn tinh lọc kế hoạch hắn cần đầy đủ chức nghiệp đẳng cấp với tư cách là trẻo trống vừa nghĩ đến đây dịch xuân ý thức đắm chìm đến bên trong tống võng. sau đó thân ảnh của hắn từ địa cầu tiêu thất tại xa xôi tính mịch hạ nổn phía trên một cái tinh cầu khổng lồ man hành giả như vậy xuất hiện mà theo lực lượng thiên nhiên xung quanh lượng lấy loại nào đó đặc thù thành phần bị dịch xuân nhanh chóng hấp thu hắn vó mạc bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức chương hai lấy tên của ta cách ra ngươi từ khu vực này bồi dưỡng thực vật đạt được 12.300 điểm chức nghiệp kinh nghiệm Phiên bản tăng thêm 11.522 siêu phẩm bồi dưỡng ban thưởng 778. Theo võng mạc thượng nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân chức nghiệp kinh nghiệm lần nữa tăng gọn. Bất quá, Dịch Xuân cũng không có vội và để thăng giờ ủy trước nghiệp đẳng cấp. Từ hắn trước nghiệp kinh nghiệm tồn lượng đến xem, lúc trước hắn đã thỏa mãn giờ ủy đẳng cấp để thăng 11 cấp tiêu hao. Thế nhưng, trừ đó ra, hắn còn cần vì thực vật đại thái biến trước bố trí năng lực học tập làm dự trữ. Cho nên, đến bây giờ mới toàn bộ công đủ. Dịch Xuân ấn mở thực vật đại thái biến liên quan nhắc nhở tin tức, so sánh lấy phía trên liên quan yêu cầu bắt đầu điểm thành lập kỹ năng. có hay không tiêu hao 3.000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm học tập lờ 1 một trung cấp bảo tử khuất trường lờ 5 năm hạ cấp bảo tử khuất trường vâng ngươi lấy được tân chức nghiệp năng lực trung cấp bảo tử khuất trường có hay không tiêu hao 3.000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm học tập lờ 1 một bảo tử bị nhiễm học vâng ngươi lấy được tân chức nghiệp năng lực bảo tử bị nhiễm học thỏa mãn hạn định điều kiện lờ 5 năm thượng cấp bảo tử khuất trường có hay không học tập liên quan diễn sinh phân nhánh năng lực đa trọng diễn sinh thượng cấp bảo tử trường vâng lấy bạn làm đơn vị chức nghiệp kinh nghiệm bị đại lượng tiêu hao mà với tư cách là trao đổi dịch xuân chức nghiệp năng lực bắt đầu rồi một vòng mới bành trướng rất ít tồn tại một loại thông dụng tính toán công thức có thể đem chức nghiệp kinh nghiệm cùng cá nhân tu hành thời gian với tư cách là ngang nhau nhưng có thể biết được chính là một cái lờ vờ năm chức nghiệp năng lực cần hao phí một cái tầm thường chức nghiệp giả dài đến vài năm thậm chí cả cảng thời gian dài rèn luyện mà liên hiện tại dịch xuân thu hoạch có chức nghiệp năng lực mà nói kia sở đối ứng thời gian đã vô pháp tưởng tượng đương nhiên ở trong giờ ý mặt ngược lại không coi là cái gì mọi người đều biết tuy không phải là tất cả giờ ý cũng có thể vinh sinh nhưng giờ ý bình quân chức nghiệp tuổi thọ tại rất nhiều siêu phẩm chức nghiệp bên trong là đứng đầu trong danh sách. điểm này, bởi vì đại lượng tầng dưới cùng pháo hôi kéo xuống bình quân tiêu chuẩn chiến sĩ, ngược lại là không còn lời để nói. thực vật đại thai biến hạch tâm yếu tố, ngay ở chỗ đa trọng diễn sinh thượng cấp bảo tử khuyết trương này chức nghiệp năng lực. nó là thượng cấp bảo tử khuyết trương một cái diễn sinh phân nhánh năng lực. bất quá, dựa theo dịch xuân tại học tập thì thấy thụ hình dáng chức nghiệp năng lực bề ngoài đến xem, nó còn có càng thêm phân ra diễn sinh phân nhánh. đa trọng diễn sinh thượng cấp bảo tử khuyết trương có thể thật lớn trình độ thượng cường hóa dịch xuân liên quan ma pháp bảo tử khuyết trương hiệu quả. xem ảnh một hơn nữa loại này khuyết trương tính là có thể đủ tác dụng tại bảo tử tiểu chữ cùng liên quan diễn sinh trên hạ thể chỉ là đối với dở ỉ mà nói thông thường của nó thao tác là dùng tại ma pháp quần thể vi sinh vật chế tác cùng khuẩn quần bồi dưỡng lấy kia làm làm hạch tâm chỉnh ra cái thực vật đại thái biến hiện nhiên có chút vượt qua dở dị liên quan chức nghiệp lý niệm cứ việc người kia sáng tạo đại dở dị của nó là lấy vong linh thiên thai làm làm tham khảo nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải hướng phía vong linh thiên thai hiệu quả đi tuy nói kết quả cuối cùng có chút vượt qua hắn mong muốn là được Tại điểm đã xong đa trọng diễn sinh thượng cấp bào tử khuyết trường, tất cả thực vật đại thái biến trước bố trí điều kiện liền hiện lộ rất sáng suốt. Tại lại tiêu hao một ít chức nghiệp kinh nghiệm, đem mặt khác không có đạt tới liên quan đẳng cấp chức nghiệp năng lực tiến hành bổ đủ về sau. Dịch Xuân liền hoàn thành, đối với thực vật đại thái biến giai đoạn chức năng lực công tác chuẩn bị. Mà lúc này đây, hắn vừa vặn còn thừa lại có thể để thăng giờ ý đẳng cấp đến 11 cấp chức nghiệp kinh nghiệm. Dịch Xuân trực tiếp dụng ý nhận thức đã chọn chính mình giờ ý chức nghiệp đẳng cấp, sau đó quen việc dễ làm địa bắt đầu tiến hành thăng cấp tới. Có hay không để thang giờ ý đẳng cấp đến một cấp. Xin chú ý nên thao tác cần tiêu hao 66, không điểm chức nghiệp kinh nghiệm, 10 cấp giờ y một cấp cầm giới tăng, nam, vâng, đang đang tiêu hao nhân vật chức nghiệp kinh nghiệm, tiêu hao 66, không điểm chức nghiệp kinh nghiệm, nhân vật giờ y đẳng cấp để thăng đến 11 cấp, ngươi lấy được một lần tự nhiên tẩy lễ, ngươi lấy được căn cứ vào ngươi thể chất lớn nhất sinh mệnh giá trị để thăng, Giá tính của ngươi hình thái đẳng cấp để thăng đến 11 cấp, Giá tính của ngươi hình thái giải tỏa tân biến hóa quần thể vượt qua loại nhỏ sinh vật cùng liên quan diễn sinh có thể giải tỏa quần thể vi sinh vật, pháp lực của ngươi giá trị lấy được để thăng. 206 64. Người đối với tại tự nhiên cảm giác càng thêm nhạy bén, người lấy được sử dụng 6 cấp tự nhiên pháp thuật năng lực. 11 cấp y đẳng cấp, kia trọng điểm ở chỗ 6 hoàn pháp thuật đạt được. Bất quá, bởi vì Dịch Xuân cũng không phải là tự nhiên y. Cho nên, hắn cũng không đạt được 6 hoàn pháp thuật miễn phí đưa tặng. Đối với cái này, Dịch Xuân ngược lại là không có ý kiến gì. Hiện tại, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. À nổn sa mạc hoang vu phía trên, Dịch Xuân bắt đầu yên lặng cảm ứng trong đầu pháp thuật tri thức. Hắn đã lấy được 6 hoàn pháp thuật thực vật đại thai biến liên quan tin tức. hiện tại hắn chỉ cần đem khắc ở tự nhiên pháp thuật trong sách là được rồi đó cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn điều kiện tiên quyết là liên quan của ngươi thuộc tính đạt tiêu chuẩn đồng thời có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian bởi vì không có liên quan siêu phàm năng lực dịch xuân lạc cấn tiến độ rất là chậm chạp may mà ở vào tinh cầu man hành giả trạng thái có khác với phàm vật thời gian quan niệm để cho dịch xuân kiên nhẫn lấy được tăng trưởng thời gian một chút trôi qua trên không trung chỉ vân cũng theo thời gian phát sinh sáng tắt bất định biến hóa a nồn ban ngày cũng vẹn vẹn so với buổi tối muốn sáng lên một chút dịch xuân càng nhiều là thông qua hàng tinh lực lượng ngã phát triển để phán đoán thời gian biến hóa bởi vì tinh cầu man hành giả hình thể quá khổng lồ mà bị thực chất hóa tự nhiên pháp thuật sách cũng đã được liên quan tăng phúc tựa như tường thành rộng lớn tự nhiên pháp thuật trên sách hữu lục ma pháp hào quang đang không ngừng loay ra sáu hoàn pháp thuật thực vật đại thai biến lực lượng đang đang không ngừng thẩm thấu tiến vào may mà, so với các ma pháp tự nhiên pháp thuật vẫn có nhất định tiện lợi tính cùng ngắn gọn tính vào đầu đỉnh hàng tinh bắt đầu nó lần thứ hai chuyển hóa dịch xuân thành công tại kia trầm trọng tự nhiên pháp thuật trên sách tựa như thụ hình dáng ma pháp Văn lộ tại yên lặng kể ra lấy loại nào đó thuộc về cấm kỵ lực lượng bởi vì tinh cầu man hành giả cánh tay quá thô giáp cho nên dịch xuân cũng không có lấy tay và qua theo hắn ý thức ba động lơ lửng tại trước mắt hắn tự nhiên pháp thuật sách bắt đầu thả ra ưu lục hào quang sau đó dịch xuân biến thành nhân loại hình thái hắn nhìn lấy theo hắn biến hóa hình thể tự nhiên pháp thuật sách bắt đầu rồi hắn lần đầu tiên ngâm sướng theo dịch xuân ngâm sướng không khí trung quanh bắt đầu xuất hiện loại nào đó dị thường nhanh chóng giống như là có người ở không khí vung một bả huỳnh quang phấn đồng dạng Loại kia khác thường quang huy để cho nhìn thẳng người có cảm giác mãnh liệt châm đâm cảm giác. Đại địa tựa hồ đang rung động, trên mặt đất bụi bặm tựa như sôi trào. Theo cuối cùng âm tiết ngâm sướng hoàn tất, sôi trào lực lượng thiên nhiên lượng bắt đầu bày ra nó kia khiến thế nhân run dày lực lượng. Sáu hoàn pháp thuật thực vật đại thái biến. Dịch Xuân đột nhiên khép lại tự nhiên pháp thuật sách, bởi vì mãnh liệt lực lượng thiên nhiên lượng, một cô mãnh liệt lục ý từ đôi mắt của hắn bên trong kích xạ mà ra. Ngáy mắt sau đó, đại địa sụp đổ, dãy núi phá vỡ. Vô Biên lục ý lên tiếng mà đến. Chương 239, Vđóp a a a a a. -a, -a, -a. đối với một cái hoàn chỉnh sinh thái liên mà nói sẽ rất ít bảo trì đơn chất hóa kết cấu đương độ ẩm không khí cùng một ít thừa số đặt đến một ít điều kiện những ngủ say đó tại bé nhỏ cổ xưa sinh mệnh sẽ bắt đầu dần dần nảy mầm chúng tia cổ xưa mà nguyên thủy bừng bừng sinh cơ mà giờ khác này tại thực vật đại thai biến pháp thuật lực lượng phía dưới chúng bắt đầu phát sinh kịch liệt dị biến tự nhiên lực lượng bị nhanh chóng chuyển hóa chúng hình thể dần dần bành trướng nguyên bản đơn giản mà nguyên thủy tổ chức kết cấu bắt đầu gần như phức tạp cùng sao động tại cường độ cao phóng xạ tuyệt đại đa số sinh mệnh cũng không thể bảo trì ổn định hoạt tính Nhưng sinh mệnh xuất hiện, liền bắt đầu tại đối với kia tuyệt đối hư không làm trái. Rất khó tin tưởng, tại cái này tĩnh mịch bên trong thế giới vẫn số dư lấy trước tự nhiên chân quý tại phú. Bất quá, sinh mệnh kỳ tích từ trước đến nay cũng không giá rẻ. Những cái này tại phóng xạ can thiệp, có thể may mắn còn sống sót cổ xưa sinh mệnh cũng không nhiều. Mà từ siêu phàm nhiều thịt tán phát bảo tử cùng lấy kia vì trục tâm sinh thái vòng là gắn bó tất cả thực vật đại thái biến trung kiên lực lượng. Tại dịch xuân nhìn chăm chú, những cái kia nguyên bản cắm rễ trên mặt đất siêu phàm nhiều thịt bắt đầu không ngừng run rẩy, chúng thâm thúi mà rộng lớn bộ rễ. để cho mặt đất xung quanh đều theo vi vi địa chấn động lên chúng hệ thống không ngừng kéo rúa ơi, phảng phất loại nào đó chịu tượng buồn cười lục sắc mì vắt nhưng tựa như nước ối kia đóng bừa bộn bộ dáng sở đối ứng vĩ đại sinh mệnh dịch xuân có thể nhìn chăm chú đến nhưng ẩn dấu ở đó lục sắc mì vắt bên trong thần thánh giao phó sinh mệnh dịch xuân lắc đầu hắn pháp thuật lực lượng rất không có khả năng hoàn thành loại này quy mô sinh mệnh giao phó có lẽ là càng là cao cấp bồi dưỡng dịch xuân nghĩ tới về pháp thuật này liên quan năng lực trèo trống tựa như nhân bản sở đối ứng nguyên thủy sinh sôi nảy nở hành vi to lớn chủ kích Dịch Xuân như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ có chút minh bạch tự nhiên giờ giờị sở đối ứng con đường. Bất quá, có lẽ là một cái trong số đó. Mà vừa lúc này, tựa hồ đạt tới loại nào đó cực hạn. Tại Dịch Xuân cách đó không xa một cái lục sắt mì vắt, đột nhiên phá vỡ, tựa như hòa tan đồng dạng, nguyên bản tựa như một người trưởng thành loại khổng lồ lục sắc mì vắt nhanh chóng hề vải hạ xuống. Dịch Xuân nhìn sang, hắn có thể thấy được tại kia tựa như nôn tông lục chất hỗn hợp bên trong, một cái tiểu hình người nhỏ bé sinh vật đang tại vùng đây. Nó nhìn lên rất nhỏ một cái, nói chung so với gà nhỏ muốn đại thượng một chút. Xem ảnh một. Toàn thân tông lục làn da, không có bất kỳ bộ lông, nhìn lên có chút khắc thường buồn cười. Nó có nhân loại cơ bản hình thái, có thể thấy được hoàn chỉnh ngũ quan dấu vết. Thế nhưng so sánh với thường nhân ngũ quan kết cấu, nó hiện lộ càng thêm lợi hại cùng thô ráp. Không có bất kỳ bộ lông cùng giới tính đặc thù, mà trong mắt Vũ Lục con người đang quét mắt thế giới này. Ngay tại Dịch Xuân suy nghĩ, loại này diễn sinh hoạt hóa thực vật cá thể có thể có đủ như thế nào trí lực biểu hiện. Đầu xuất hiện trước cá thể, thấy được cách đó không xa Dịch Xuân. Bản năng. Không, đó là so với bản năng càng trước tại chúng sinh mệnh là gần. Ngáy mắt sau đó, bắt đầu tại loại nào đó cổ xưa nhân tố quá nhiều, khiến nó hướng phía dịch xuân hương phấn mà chạy tới. Vê đũa a a a a a. Nó trắng trợn tiêu to, một loại khó có thể miêu tả dị loại sức cuốn hút hướng phía xung quanh nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Lúc này, có càng nhiều hoạt hóa thực vật cá thể xuất hiện. Nghe tới cái thứ nhất cá thể la lên, tựa như virus lây bệnh. Nháy mắt sau đó, chúng bắt đầu rồi đồng dạng gào thét. Vê đũa a a a a a. Tại chúng kia tông lục, không có trên mặt của bộ lông, có loại nào đó cùng nhiệt biểu tình dần dần chiếm lĩnh hết thảy. Không lấy tính toán hoạt hóa thực vật cá thể Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chúng một bên gào thét, một bên hướng phía Dịch Xuân vị trí chạy tới. Khi ánh mắt có thể chạm đến Dịch Xuân, chúng liền dần dần ngừng lại. Một mặt vệ đút a a a a a, một mặt nhìn chăm chú vào Dịch Xuân. Loại này cùng chính giáo hành vi trái ngược đại tình cảnh, Dịch Xuân ngược lại là lần đầu tiên thấy. Trong linh hồn lời thề lực lượng không ngừng truyền đến nhẹ nhàng khí tức, để cho hắn có thể tại loại này hùng bí, cực kỳ lây bệnh lực cảnh tượng hạ có thể bảo trì tự mình. Nếu như là ý chí không đủ kiên định tồn tại, hắn sớm nên theo những cái này ra màu xanh bắt đầu a a a a a. dịch xuân thấp thoáng chạm đến đến cái nào đó tin tức hắn tự hồ có chút minh bạch vì sao pháp thuật này có đủ có thể nói vượt qua mô hình khuôn lúc hiệu quả tư thuộc về mà nói cái đó và hắn trên địa cầu đối với tiểu cô nương kia làm hành vi không có cái gì khác nhau chỉ là nhân ra hiển nhiên muốn chơi cao cấp nhiều lắm dịch xuân ngược lại là không có nghĩ qua tại hoàn chỉnh tuần hoàn không hề có lo gì sai lầm pháp thuật mô hình còn có thể có loại này tao thao tác dịch xuân tỉ mỉ hồi tưởng tất cả pháp thuật quá trình hắn không chuẩn xác đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề nhưng rất hiển nhiên Các đốt ngón tay điểm ở chỗ pháp thuật nghi thức cái nào đó khâu phía trên. Dịch Xuân không quá tin tưởng loại này ngẫu nhiên, hắn càng muốn phán định đây là một cái cao minh trò hề. Có thể nói, đây cũng là Dịch Xuân loại người này sở vô pháp hoàn thành thành tính tín ngưỡng nguyên nhân. Theo Dịch Xuân, lực lượng cùng mưu trí đều là cá thể vận dụng, Thân chỉ là vĩ đại, ở chỗ hắn nhóm vượt xa tại phàm vật liên quan khái niệm phía trên. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn nhóm là vô pháp lý giải cùng tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, có đôi khi điều này cũng hội trở thành một tai hại. bởi vì giống như dịch xuân như vậy tồn tại rất dễ dàng đem thần chỉ nhận định vì có đủ lực lượng cường đại nhân loại nhưng trên thực tế hắn đám người bản chất là thần đương thần tính ánh lửa từ hắn đám người phạm thân thể thượng bắt đầu thiêu đốt liền có nghĩa là thuộc về hắn nhóm phạm vật tư duy triệt để nội tung bất quá liền trước mắt mà nói lấy pháp thuật vì trục tâm tiến hành khái niệm cường hóa tồn tại cùng dịch xuân lợi ích không hề xung đột hơn nữa những cái này với tư cách là sản phẩm phụ da màu xanh xác thực dùng rất tốt là được dịch xuân nhìn trước mắt tựa như đại dương minh mông đồng dạng da màu xanh đại quân chúng kia nho nhỏ thân hình trận ních này nguyên bản tĩnh mịch đại địa, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị lục sắc sở bao quát chúng cùng chất hóa cực kỳ sức cuốn hút gào ghét phản phất liền chỉ vân đều muốn chấn động đây là của ta quân đội dịch xuân trước tiên ý nghĩ mà sau một khắc loại nào đó cổ quái ý niệm trong đầu tràn ngập dịch xuân tâm linh đây là ta nắm giữ thứ mấy cái khả năng dẫn đến thế giới cùng tự nhiên gặp to lớn hư hao pháp thuật so với bình thường thực vật đại thái biến những cái này được trao cho loại nào đó không biết lực lượng da màu xanh đem có đủ càng thêm kinh khủng bị tổn hại tính nếu như dịch xuân nguyện ý để cho một cái thế giới văn minh suy bại, thậm chí diệt vong, tựa hồ cũng không phải cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Này sẽ tại ngươi trong tính toán sao? Tổ tiên của ta." Dịch Xuân cảm thụ được trong cơ thể chỗ sâu trong, kia bình tĩnh như nước huyết mạch lực lượng. Nó là chân danh, là truyền thừa, là hắn có thể đi đến siêu phàm con đường mấu chốt nhân tố. Sau một khắc, Dịch Xuân lắc đầu. Tuy lúc trước, lập nhiều thần thánh lời thế nguyên nhân là vì bạch chơi gái một sóng tâm linh thắng tính, nhưng cái này cũng không đại biểu, lời thế nội dung là hắn mạnh mẽ trả giá cao. Hủy diệt thế giới, có thể làm cái này tựa hồ rất nhiều ta muốn làm đem so với này khóc càng nhiều nháy mắt sau đó dịch xuân hóa vi tình cầu man hành giả hắn đem những ngăn tại đó trước mặt hắn cuồng nhiệt ra màu xanh cho thích đến xa xa sau đó chỉ vào kia xa xôi khu vực xám trắng nói đi thôi để cho toàn bộ thế giới biến thành lục sắc không một giây yên lặng càng thêm mãnh liệt tiếng gào thét vang vọng phía chân trời vê đút a a a a a sau đó lục sắc chi hải bắt đầu rồi tuôn động của nó chương 240, vô tận chi lục thảm cỏ không đó là thiên hai mang theo mánh liệt tác ý mánh liệt phóng xạ ngoan cố địa chấp hành lấy nó kia tràn ngập bị tổn hại tính nhiệm vụ tích hôi trong nham thạch bên trong kiến trúc hải cốt thế giới này hết thể ánh mắt tiếp xúc và khu vực cũng bị mánh liệt mà trí mạng phóng xạ sợ ô nhiễm cho đến hôm nay dịch xuân cũng không có hoàn toàn biết được thế giới này từng là văn minh làm một chút như thế nào điên cuồng hành vi trước văn minh còn sót lại vẫn như vậy mánh liệt mà rõ ràng dịch xuân thậm chí có thể thấy được một ít da màu xanh trên người tại mạo hiểm loại nào đó khói xanh kia cũng không có nghĩa là phóng xạ tổn thương quá trình mà là khó có thể nghịch chuyển kết quả Tại manh liệt phóng xạ sinh mệnh cơ thể sẽ gặp chịu thật lớn tổn hại. Những sinh mệnh đó tổ chức, hội cực nhanh địa đại lượng đất sụp bại, tử vong. Mà những khối xanh đó, thì đại biểu tất cả sinh mạng thể hoàn toàn sụp đổ bàn. Không cách nào nữa gắn bó hoàn chỉnh kết cấu tổ chức, bắt đầu dần dần tràn ra ngoài. Cuối cùng, da màu xanh sẽ ở cái nào đó nhảy, vô pháp lại vững vàng địa rơi trên mặt đất. Nó đem hung hăng địa ngã trên mặt đất, như đã từng thai ngén lục sắc của nó mì vắt đầu dạng, trở thành một đoàn nhan sắc phức tạp chất hỗn hợp. Mà ở phía sau da màu xanh trà đạm, dần dần trở nên mỏng manh. Cuối cùng. chỉ còn lại mặt đất nhẹ nhàng một đoàn dị sắc. Này chính là vô tận da màu xanh liền sẽ đối mặt mệnh vận. Chỉ là khi thời gian chuyển qua nào đó cái thời gian trục, kia nhẹ nhàng dị sắc dần dần dài ra xanh mơn mởn bao Sau đó, vành trướng, tân sinh, một cái, hoặc là càng nhiều tân da màu xanh, đem từ bên trong đản sinh. Nó đem lặp lại không thể hoàn thành sứ mạng, nó kia đục ngầu ý chí trong có loại nào đó rõ ràng đồ vật tại lập lệ Ta muốn đem toàn bộ thế giới biến thành lục sắc. Vê đút a a a a a. Dịch Xuân đứng ở trên một cây đại thụ, yên lặng dừng ở đây hết thảy. cây to này là cái nào đó hoặc là nói nào đó còn ra màu xanh kỳ tác chúng đem tự nhiên hạt giống mang đến nơi này kết quả bắt đầu vốn thuộc về nhiều thịt thực vật hạt giống lấy được triệt để dị biến nó không được có đủ nhiều thịt thực vật tiêu chuẩn mỏng vách tường tổ chức mà là bắt đầu gần như càng thêm cứng cỏi thô giáp sợi kết cấu xem ảnh một tâm thương thực vật vô pháp chống cự nơi này mánh liệt phóng xạ chỉ có căn cơ tại lá dụng thiên thai siêu phàm nhiều thịt cùng những cái này bắt đầu tại thực vật đại thái biến ra màu xanh những cái này tà điện tính chất tồn tại mới có thể thay vì khách quan lượng liên sinh mệnh lực mà nói, một cái da màu xanh kỳ thật không coi là cỡ nào cường đại. mắt thường có thể thấy tử vong lục sắc bãi bùn, chính là sự thật này chứng kiến. sự cường đại của nó, bắt đầu tại tử vong của nó. đưa một cái da màu xanh tử vong, thi thể của nó đem không ngừng tràn ra chưa mất đi hoạt tính bảo tử tổ chức. những cái này kế thừa dịch xuân liên quan pháp thuật lực lượng cùng chức nghiệp năng lực bảo tử, đem thai ngén xuất càng nhiều da màu xanh. trừ phi một cái da màu xanh trong cơ thể sinh mệnh bảo tử bị hoàn toàn địa triệt để địa hủy diệt. bằng không, tử vong chỉ sợ dẫn đến chúng số lượng càng ngày càng nhiều. mà mặc dù một cái da màu xanh triệt để tử vong đối với Dịch Xuân mà nói cũng không phải là vô pháp tiếp nhận sự thật từ thực vật chuyển hóa có đủ song trọng yếu tố da màu xanh thi thể đem nhanh chóng hư thối thành tràn ngập chất dinh dưỡng hữu thực tầng chúng đem bảo hộ cùng tăng nhanh tất cả sinh thái vòng chữa trị đương nhiên nếu như nó chết ở chưa xây dựng xuất hoàn chỉnh thực vật phòng tuyến khu vực mãnh liệt phóng xạ hội giết chết hết thảy lúc này tử vong của nó giá trị mới cũng tìm được suy tiện có lẽ chỉ cần không đến một năm thời gian nhìn xem kia lục sắt thủy triều Dịch Xuân không hiểu mà nghĩ đến không có đầy đủ rõ ràng qua một cái tinh cầu lớn nhỏ người là rất khó tưởng tượng loại kia bao la một cái hồ nước một cái đập chứa nước một cái hồ nước đây là có thể có chút trực quan làm cho người ta trực tiếp từ thị giác thượng cảm nhận được lớn nhỏ liên quan khái niệm mà kia diễn sinh đến một cái biển tình huống cũng có chút bất đồng thị lực không được có thể hoàn thành loại này lớn nhỏ nhận thức cảm tính nhân loại chỉ có thể thông qua chính mình lo dị suy nghĩ cùng tưởng tượng đi xong thành loại này khái niệm xây dựng mà con số xuất hiện ở trên trình độ nhất định giảm bất độ khó nhưng nó vẫn là không đủ trực quan điểm này từ tiền giấy cùng tiền ảo liên quan sử dụng trực quan cảm giác đều có thể phán đoán. Dịch Xuân cũng không hiểu biết cái tinh cầu này đại khái diện tích, bởi vì tháng tiêu hình thái, tỉnh không đủ để chống cự trên bầu trời mãnh liệt phóng xạ. Những chỉ đó vân cũng không tầm thường tầm mây, chúng tựa hồ là một ít bụi bặm cùng hỗn loạn từ trường đặc thù kết quả. Bên trong lực lượng thiên nhiên lượng vô cùng hỗn loạn, mãnh liệt phóng xạ lại càng là vô cùng chói mắt. Có lẽ mấy ngàn vạn km vuông, có lẽ vài tỷ km vuông. dịch Xuân không suy nghĩ thêm nữa về cái tinh cầu này diện tích vấn đề, bất luận lớn nhỏ như thế nào. đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu diện tích quá lớn mặc dù sẽ khiến cho hắn tiến giai chuyển kỳ tốc độ chậm lại nhưng đầy đủ bao la diện tích siêu phàm nhiều thịt có thể cung cấp cho dịch xuân khó có thể tưởng tượng có thể tiếp tục tính hải lượng chức nghiệp kinh nghiệm mặc dù đẳng cấp chịu hạn chế nhưng tại cái này phiên bản hắn học tập chức nghiệp năng lực là không chịu liên quan câu thúc có hải lượng chức nghiệp kinh nghiệm với tư cách là trèo trống dịch xuân cảm giác mình có thể đem đã từng đã từng gặp sở hữu chức nghiệp năng lực đều học đủ cho nên cho dù là chậm một chút cũng không phải là, là chuyện gì xấu tiếp nối chính là hiện tại trước nghiệp kinh nghiệm cùng vô tận giã tính điểm liên hệ dịch xuân nhìn mình lắc đắc không có mấy giá tính thiên phú không không tiếc nối mà thầm nghĩ nếu như có thể tiến hành liên quan liên hệ hắn năng lực chiến đấu có thể có được càng thêm kinh khủng bành trướng Ngươi thành công phóng ra 6 hoàn pháp thuật thực vật đại thái biến sinh mệnh lực của ngươi cùng pháp lực cực đại nhất hạ thấp 90. xin chú ý ngươi cao hơn chế ngự trị số sinh mệnh lực cùng pháp lực đều đem bị rút lấy với tư cách là thực vật đại thái biến tiếp tục hiệu quả sử dụng tại phong thích nên pháp thuật cái thứ hai tự nhiên này ngươi có thể bất cứ lúc nào cũng là lựa chọn gián đoạn nên pháp thuật hiệu quả lấy đạt được sinh mệnh lực cùng pháp lực cực đại nhất khôi phục. Tương tự như vậy, ngươi phải cung cấp đạt tới ngươi phóng thích pháp thuật thì rút ra sinh mệnh lực cùng pháp lực liên quan khôi phục lượng, bằng không pháp thuật hiệu quả đem vô pháp bảo trì. Dịch Xuân trước mắt, đổi mới xuất tinh hồng nhắc nhở tin tức. Với tư cách là một cái cấm kỵ pháp thuật, giá lớn của nó cũng là thật lớn. 90% sinh mệnh lực cùng pháp lực cực đại nhất, như thế nào cũng chưa nói tới nhẹ nhõm. May mà, loại này giá lớn cũng không phải là vĩnh cửu tính. Đến ngày hôm sau, Dịch Xuân là có thể trực tiếp kết thúc hiệu quả. So với cần vĩnh cửu tính hy sinh nhân vật tu tính, đẳng cấp pháp thuật mà nói còn là tương đối hiển lộ ôn hòa một ít đương ra màu xanh đại quân xuất hiện dịch xuân cá nhân can thiệp liền hiển lộ như muối bò biển chỉ là trong chốc lát dịch xuân ánh mắt tiếp xúc và khu vực cũng đã bị nhiều loại thực vật sở bao quát trong chuyện này chính yếu nhất cấu thành còn là siêu phàm nhiều thịt nhưng căn cứ vào phóng xạ cùng một ít cái khác nhân tố ảnh hưởng cũng có cực nhỏ dị biến quần thể lại nhìn trong chốc lát dịch xuân chuẩn bị rời đi lần này hắn chỉ là thí nghiệm thực vật đại thai biến hiệu quả kế tiếp hắn còn có kia kế hoạch của hắn cần áp dụng chương hai Cổ xưa kêu gọi, da màu xanh xuất hiện, không thể nghi ngờ vì Dịch Xuân hạ nổn kế hoạch đánh một tề mạnh mẽ tông trầm. Dịch Xuân có thể tạm thời từ bên trong rút ra không, bắt tay vào làm tại phương diện khác sự vật, biến thành một cái vùn tù đen nhánh. Dịch Xuân ẩn giấu ở như mực trong bóng đêm. Thanh lãnh cảm rất mát, qua cũng không dày đặt lâm vũ, để cho hắn cảm thấy từng đợt thanh hàn. Đang tự hỏi thời điểm, Dịch Xuân có chút thích loại này lạnh lùng cảm giác, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, siêu phàm sinh mệnh đạt được cùng bát cửu huyền công xuất hiện, làm rối loạn lúc trước hắn vô cùng nhiều kế hoạch. Bất quá, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. hơn nữa trong đó một bộ phận vẫn có thể tham khảo cùng tham khảo ta cũng cần càng nhiều vô tận giá tính điểm dịch xuân nhìn về phía chính mình tống vong mô phỏng nghĩ như thế đến vô tận giá tính là có thể đủ nhất kịp thời tính địa mau lẹ tính địa giúp cho hắn để thăng con đường so với cái này chức nghiệp năng lực đều muốn thoáng sát phía sau một ít trung quy với tư cách là một cái giá tính giờ y, dịch xuân tại giờ y chức nghiệp quân mô hình thượng liên quan năng lực so với tự nhiên giờ y yếu hóa rất nhiều giá tính giờ y càng cường đại hơn thể hiện ở chỗ gia tính biến thân liên quan hiệu quả tiếp nối chính là Dịch Xuân hiện tại cũng không đạt được về dạng tính giờ ý liên quan mở rộng năng lực tin tức. Những hoặc đó mê muội tại mẫu độc hoặc tại dòng cái có đôi có cặp gia hỏa đối với chuyển thừa loại vật này thật sự không thể nào cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Dịch Xuân liền cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đặng nghĩ tới tìm một cái lấy giờ ý là chủ lưu lực lượng thế giới. Nhưng tỉ mị suy nghĩ một chút, Dịch Xuân tựa hồ có thể nghĩ đến tại như vậy thế giới trong giá tính giờ y hội chơi xuất như thế nào hoa dạng. Đây cũng không phải là trầm luân mà là đối với giá tính bản năng tự nhiên phong thích, đây là giá tính giờ y thuyết pháp. đương nhiên. đối mặt tà ma đám người ăn mòn những cái này giá tính dở ỉ nhóm cũng sẽ làm ra càng thêm dễ làm người khác chú ý làm gương mẫu là được dịch xuân lắc đầu hắn cảm giác mình có thể thử một chút dịch xuân vi vi nhắm mắt lại chỉ thấy mực sắc như sóng nước rút đi một vòng trắng nón lông vũ dần dần xuất hiện hiện tại hắn đã ở vào huyền điệu trạng thái dịch xuân bắt đầu thử dẫn đạo mộng cảnh lực lượng hắn đem chính mình khao khát ký thác tại kia vô hình bên trong hỗn đột. sau đó mộng cảnh bắt đầu rồi rơi xuống của nó hắc ám hỗn độn, điên cuồng mơ hồ trong đó còn có loại nào đó khó có thể miêu tả thanh hôi Dịch Xuân rất khó miêu tả bản thân bây giờ sợ mắt thấy hết thảy, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong linh hồn lợi thế lực lượng không ngừng chuyển đến thấp thoáng ba đậu. Xem ảnh một, đó là một đoàn khó có thể miêu tả to lớn bóng đen, bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ có tinh hồng ánh lựa trên người theo hắn rơi xuống. Cách thật xa, Dịch Xuân có thể nhìn thấy nó mông lung, kinh khủng khổng lồ ảnh thu nhỏ. Long, không, đó là so với kia càng thêm dữ tợn tồn tại. Mộng cảnh lữ hành cũng không phải là là toàn nhưng an toàn. Bất quá, trừ phi trêu chọc đến một ít cấm kỵ, tựa như như ác mộng cổ xưa tồn tại, mới có lo lắng tính mạng. nhưng bị một ít tà ác tồn ở dưới lưu lại dấu vết nghi đến cũng sẽ không là chuyện gì tốt là được dịch xuân chậm rãi nhắm mắt lại hắn không được nhìn cảnh tượng xung quanh bất quá trong thoáng chốc dịch xuân biết mình đi tới một cái thế giới như thế nào âm phủ không có lẽ so với kia càng thêm không xong bởi vì tại càng thêm địa phương xa xôi dịch xuân liếc về một vòng sáng ngời quang nói những cái này giờ y tại đây dạng thế giới chơi cái gì trò gian trá dịch xuân bây giờ suy nghĩ có chút phức tạp hắn tuy cảm thấy mộng cảnh lữ hành không đến mức đưa, hắn đưa đến huyết chiến các loại chuyển kỳ chiến trường nhưng liền trước mắt đến xem, nơi này phong cách cũng không tính quá kém. Ít nhất, so với phạm vật vương quốc ở giữa xe bước, muốn hiển lộ nguy hiểm cùng kích thích nhiều lắm. Mà vừa lúc này, rơi xuống cảm giác biến mất. Dịch Xuân giác quan, từ ngơ ngơ ngác ngác hỗn độn bên trong thoát ly, một cỗ sen lẫn loại nào đó mùi hôi bùn đất khí tức, trong chớp mắt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nơi này là? Dịch Xuân nhìn về phía xung quanh. Không sạch sẽ thiên không, dơ bẩn đại địa, không có bất kỳ sinh linh hoạt động dấu hiệu, mơ hồ trong đó lại có thể nghe thấy một ít kinh khủng âm thanh lạ. Nơi này có thể có giự nếu như không phải là trong không khí xung quanh không có phóng xạ dịch xuân thiếu chút cho rằng hắn đi tới ản ồn nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ là đi tới một cái có chút không song thế giới khí lưu luân chuyển hiện lộ có chút chậm chạm nhưng dịch xuân vẫn có thể ngửi được xa xa chuyển đến mùi khét lệ đạo từ trong gió chuyển đến tin tức đến xem đó là đại lượng cây tối thiêu đốt mùi điều này hiển nhiên cũng không phù hợp giờ ý phong cách vì một thân cây phi pháp chặt cây cũng có thể cùng nhân loại đánh cho chó đầu góc đều ra giờ ý. nếu như bọn họ ở chỗ này hơi có chút thế lực đều nên để cho hỏa hoạn đình chỉ nhưng hiện tại xem ra hoặc là bọn họ cùng dịch xuân biết hiểu giờ ý có chút xuất nhập hoặc là tình huống của bọn hắn có chút không xong liền biết không có dễ dàng như vậy dịch xuân nghĩ nghĩ hóa thành một bến đỏ quạ bay lên trên cao vũ rực đen nhánh cộng thêm bầu trời âm trầm có thể làm cho hắn có thể tận khả năng địa giảm bất bị phát hiện sát suất lần này mộng cảnh lữ hành nhìn lên cũng chẳng phải như ý nhưng dịch xuân cảm thấy hắn cần lại quan sát quan sát trung quy hắn gặp qua so với đây càng vì không xong thế giới bến đỏ quạ nhanh chóng lướt qua đại địa giống như dịch xuân lúc trước đã chứng kiến như vậy rộng lớn cả vùng đất không có bất kỳ trí tuệ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu duy có một chút hình người sinh vật tại dơ bẩn cả vùng đất du đãng kia tựa hồ là loại nào đó tử linh dịch xuân có thể gửi được nó trên người chúng hư thối tanh tưởi cùng nồng đậm phụ năng lượng khí tức nghĩ đến lúc trước tiến nhập mộng cảnh thế giới đã chứng kiến kia hết thảy dịch xuân cảm thấy hắn tựa hồ biết một ít gì bất quá chính nghĩa đồng bọn đâu này nhìn lên tại đây trận giao phong tà ác chiếm cứ thượng phong dịch xuân trên trời nghĩ như thế đến hắn tự nhiên sẽ không muốn lấy can thiệp vào nếu như nếu thực như thế lời hắn có thể từng buổi tối cứu vớt một cái thế giới tần suất tiến hành không được thật sự tổn thương thân thể di và gờ đông nhiên dịch xuân thoáng nhìn một chỗ khu vực đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt ngao ho oh oh ho oh. một đầu sói hình sinh vật hung mãnh địa đánh về phía người phía trước hình quái vật mà theo sau nó cùng một chỗ là một cái toàn thân cơ bắp bạo khởi cũng hoa văn một ít mang theo huyết tinh văn lộ nhân loại có lẽ đó cũng phi nhân loại cảm thụ được đối phương sinh mệnh cấu thành trong loại nào đó cổ xưa lực lượng dịch xuân như có điều suy nghĩ Dịch Xuân dụng ý nhận thức cảm giác lấy tự nhiên xung quanh khí tức, hắn ý đổ từ những phức tạp đó tin tức bên trong tìm đến một ít mạch suy nghĩ. Nhưng quá hỗn loạn khái niệm để cho Dịch Xuân cũng không có cái gì tính thực tế thu hoạch. Không, cũng không phải là là không hề có thu hoạch. Tại những hỗn loạn đó khái niệm, Dịch Xuân đã nghe được cái nào đó cổ xưa kêu gọi. Nó đang gọi lấy, nại không thiên. Tại siêu phàm trong lĩnh vực, tục danh cùng khái niệm đồng dạng đều là có đủ lấy chúng sở chỉ có lực lượng cường đại. Tựa như chạy xuôi tại Dịch Xuân chân danh bên trong lực lượng, có thể làm cho hắn trực tiếp đạt được vượt mức năm cầm giới tăng. mà mặc dù chỉ là từ tự nhiên tin tức lấy được một ít cổ xưa nghệ ngữ, Dịch Xuân cũng hiểu được một ít về loại không thiên tin tức thần ma hậu duệ. Dịch Xuân nhìn xem phía dưới tựa như nhân loại tồn tại, hắn tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì hắn sẽ bị mộng cảnh lực lượng đưa đến thế giới này, bởi vì ở dưới ngọn nguồn mấy cái giống như nhân loại thần ma hậu duệ đang có người hành xử lấy tự nhiên lực lượng. Chương 242 Lao nhân cùng bến bỏ qua. Cẩn thận. Ngay tại Dịch Xuân tự hỏi về loại không thiên liên quan khái niệm thời điểm. Phía dưới chiến đấu xuất hiện một ít biến cố. nguyên bản chết đi quái vật tại một ít tà ác lực lượng chi phối lần nữa thức tỉnh. sau đó tiếng rít lấy hướng phía vài cái nhân loại đánh tới phục sinh dịch xuân trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn hắn có thể cảm nhận được những quái vật kia trong cơ thể lại lần nữa khôi phục tà ác sinh mệnh nhưng điều này sao có thể dịch xuân tỉ mỉ cảm giác lấy phía dưới những quái vật kia sinh mệnh khí tức, chúng nhìn lên cũng không cường đại cứ việc chúng tà ác khí tức, để lộ ra vài tia hạ vị mặt hát ám bản chất nhưng quá mỏng manh tổng sản lượng để cho cánh mạng của bọn nó cường độ trên thực tế cũng không thể nào cao chỉ là những quái vật này sinh mệnh cường độ thế nào không cao khôi phục trọng thương cùng khởi tử hồi sinh cũng là hoàn toàn hai khái niệm dịch xuân tập trung tinh thần địa cảm thụ được đối phương sử dụng pháp thuật ba động loại này đặc biệt mà cường đại phục sinh năng lực trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hắn so với những cái này cái kia sử dụng tự nhiên chi lực mại không thiên đều muốn sau này hơi chút hơi đối với những phục sinh đó quái vật phía dưới mấy cái mại không thiên tiết tấu rõ ràng hỗn loạn thêm vài phần bất quá nhìn lên bọn họ đối với cái này cũng không kinh ngạc đã thành thói quen loại này phục sinh lực lượng dịch xuân như có điều suy nghĩ Tống vong đồng dạng có thể giúp cho các người chơi lấy linh hồn suy yếu phương thức có thể thoát ly chiến trường năng lực nhưng cái này cũng không đại biểu tống vong người chơi liền có thể đủ tự do địa chi xứng loại này quyền hành ít nhất dịch xuân là chưa từng gặp qua cái nào người chơi có thể đem tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái người chơi lần nữa kéo về chiến trường bất luận tại cái gì thế giới tại trường hợp nào lại đến một lần luôn là tràn ngập loại nào đó làm cho người trầm luân ma lực ngay tại dịch xuân ngồi sổn một gốc cây cây khô yên lặng chờ đợi quái vật kia lần nữa phục sinh đồng bạn của nó cái kia tràn đầy giữ tận văn lộn lại không thiên một bữa liền đem bộ lật trên mặt đất a thông suốt dịch xuân trong lòng nói thầm một tiếng hắn cảm thấy có lẽ có thể cùng những cái này lại không tiên tiếp xúc một chút xem ảnh một ta chán ghét trầm luân ma vũ sư dã man nhân hoắc cách như thế nói hắn lau mồ hôi trên mặt nước đọng sen lẫn huyết tinh bùn đất cùng dầu chân mồ hôi nhìn lên càng giống là loại nào đó không rõ cao hình dáng vật ngươi nên tắm rửa hoắc cách sói của ta đều so với ngươi sạch sẽ bên cạnh giờ y an ca đức lạnh mặt nói vừa nói hắn một bên không khỏi đánh một cái muối. quá nhạy bén cứu giác có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt nhất là khi ngươi có một cái không thể nào hứng thú với cá nhân vệ sinh đồng đội thời điểm cho nên sói của ngươi đến bây giờ còn không có sói cái dã man nhân hoắc cách nết nết miệng sùng xã tứ phía rêu ước nói đây mới thực sự là dã man nhân dụng sĩ si nên có hương vị ngươi không biết trong thôn những ngực lớn đó lồng ngực các cô nương nhiều thích dã man nhân hoắc cách nện cho truy bộ ngực mình hắn cảm thấy cách làm của mình không có vấn đề gì đợi một chút có bến đỏ quạ bay tới bên cạnh một mực biên giới học thánh kỵ sĩ tư cách làm rối loạn hai người cãi lộn Sau đó giơ lên chính mình tiểu thuần cảnh ra nói: "Các ngươi hảo, khủ, ta là một cái lưu nhân, có thể tìm ngươi nhóm này mấy người trẻ tuổi đồng tiểu hòa hỏi thăm được sao?" Bến đỏ quạ rơi trên mặt đất, hóa thành một cái đầu phát trắng xám, sắc mặt già nuôi trưởng lão. Hắn sử dụng ngôn ngữ tựa hồ không giống như là người địa phương. Nhưng bởi vì ma pháp lực lượng, thanh kỵ sĩ si tư cách đám người có thể nghe hiểu. Nay cũng cũng không khiến mấy người cảm thấy kỳ quái, thế giới này các sớm đã tìm được giải quyết ngôn ngữ chướng ngại vấn đề. Thiên sứ cũng hoặc ma quỷ thanh kỵ sĩ tư cách híp híp mắt hắn dùng ánh mắt của thận trọng đánh giá lạ lẫm khách đến thăm từ tính mạng đối phương lực khách đến thăm đúng là một cái lao giả không thể nghi ngờ nhưng hiện tại cũng không phải là cái gì hòa bình đích niên đại mặc dù đối phương có thể biến thành bến bọc quạ thiên không cũng không phải là hoàn toàn an toàn như vậy như vậy một cái nhìn lên vô cùng suy yếu lạ lẫm lao giả lại là từ đâu đi tới nơi này biên thanh kỵ sĩ tư cách trong nháy mắt liền nổi lên nghi ngờ hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương xem ra giống như là nhân loại liền giúp cho hoàn thành tin tưởng thế giới này Chưa bao giờ là lãng mạn cùng nhân tử, huyết tinh cùng sát lục, hắc ám cùng tàn nhẫn mới là xây dựng thành hát ám thế giới chủ yếu nguyên tố. đương nhiên, chi vô bất ôn, không biết không nói. Thánh kỵ sĩ tư cách hướng phía đối phương cười cười nói, hắn đem tiểu thuẫn từ trước ngực dịch chuyển khỏi, nhưng không có buông xuống, mà là nghiêng nghiêng địa vượt qua tại bên hông. Mà dã man nhân cùng giờ y thì bảo trì chờ mặc, đảm nhiệm bối cảnh bản nhân vật. Phân công là bọn hắn thông qua đầy đủ kinh nghiệm cùng già lớn, sở được đến tối lựa chọn tốt. Xin hỏi trưởng lão, ngài muốn biết cái gì? Thánh Kỵ sĩ tư cách nhìn như biểu tình vông lòng mà hỏi: Khủ. "Quê hương của ta đã tao ngộ một hồi tai họa thật lớn, vô tận quang cùng hỏa nuốt gọn hết thảy, đại địa hóa vi biển lửa, sâm lâm cháy như bó đuốc. Vậy quang cùng hỏa tại đại địa cùng trong không khí để lại cường đại chứa chú, khiến cho sinh mệnh vô pháp có thể kéo dài. Ta theo gió mùa lang thang, hy vọng có thể tìm đến để cho đại địa tỏa sáng sinh lực phương pháp. Lao giả trước mắt như thế nói. Thánh Kỵ sĩ tư cách chú ý tới đối phương ánh mắt đục ngầu mà không ánh sáng, nhưng cũng không có tà ác khí tức lộ ra. Còn chưa tự giới thiệu, ta danh." Xuân là một cái dở y, hiện tại chưa kịp thôn phục hồi mà chạy sóng. Tên là Xuân lão Giả cười cười, sau đó ho khan một kêu lên. Vô tận quang cùng hỏa, thánh kỵ sĩ tư cách trong lòng yên lặng lẩm bẩm đối phương lý do thoái thác. Hắn cũng không hiểu biết đối phương nói có phải là thật hay không thực, nhưng nghĩ ra hắn có thể xác định chính là đối phương cũng không có nói dối. Đây là một cái thánh kỵ sĩ hẳn là có đủ trực giác, tựa như khống chế quang chi lực lượng tồn tại sẽ đối với hắc ám vô cùng mất cảm. Mà thôi thành thật làm hoạch tâm lợi thể nhất thánh kỵ sĩ, tự nhiên cũng là như thế. Này sẽ là cái gì? thiên đường âm phủ tại đại địa cùng trong không khí lưu lại cường đại trợ trú Thánh kỵ sĩ tư cách không biết nhưng nếu như đối phương nói là sự thật vậy hiển nhiên phiền phái liền lớn hơn chúng ta nông cạn trí tuệ vô pháp giúp cho ngài đề nghị có lẽ ngài có thể đi tìm kiếm giờ y giáo phái trợ rút ngài chỉ cần hướng cái phương hướng này phi khi ngài trông thấy liên miên tượng thụ thời điểm là có thể tìm đến bọn họ Thánh kỵ sĩ tư cách tại suy nghĩ một chút nhìn trước mắt đích danh vị xuân lão nói cảm tạ có lẽ ta có thể cấp cho các người một điểm nho nhỏ trợ rút lão già đột nhiên lẩm bẩm một ít thánh kỵ sĩ tư cách sở vô pháp lý giải chú ngữ ngay tại thánh kỵ sĩ tư cách vô ý thức đem tiểu thuẫn phòng hộ ở trước mặt mình thời điểm một cổ lực lượng vô hình ra chỉ tại trên người của hắn loại cảm giác này thánh kỵ sĩ tư cách đột nhiên trừng lớn mắt hắn có thể cảm giác được bản thân lực lượng bị cực đại cường hóa các ký tác bất quá chỉ có thể tiếp tục thời gian không lâu lao giả cười cười sau đó liền hóa thành bến đỏ quạ rời đi tiếp tục thời gian không lâu một mặt khác đám chìm tại lực lượng tăng thêm mãnh liệt bên trong dã man nhân đột nhiên ngẩng đầu lên sau đó mấy nam nhân nhanh chóng hoàn thành ánh mắt đối nối tiếp làm ngóa sau một khắc bọn họ ủ lạ lấy hướng phía một cái hướng khác nhanh chóng chạy tới chỗ đó đang có một cố vĩnh viễn không mệt mỏi tử thi tại âm u trong địa đạo bồi hồi hôm nay xin phép nghỉ a có chút việc hôm nay xin phép nghỉ một sóng ngày mai nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt hội hai canh đến tử vẫn độc thân đầu trọc. chương 243, bị đọc qua sách vở canh một ong nhìn qua phía dưới đi xa tiểu đội bên cạnh cây khô một cái hạt vườn lớn nhỏ phi rồi chậm rãi rơi xuống đây tự nhiên là Dịch Xuân Châu biến hóa. Dịch Xuân như có điều suy nghĩ mà nhìn mấy người nơi xa thân ảnh, phi rồi mắt kép bên trong nhìn không ra cái gì sáng giỏi. Đối với tầm thường tự nhiên sinh mệnh, tại rất nhiều sách vợ cùng tự nhiên chi lực mưa rầm thấm đất, Dịch Xuân dĩ nhiên là có chút quen thuộc. Tuy nói chơi không ra cái gì hoa, nhưng tầm thường biến hóa che giấu ngược lại là không có vấn đề gì. đáng nhắc tới chính là, hiểu rõ vạn vật cấu tạo cùng vận hành, cũng bắt cửu huyền công tu hành một cái phương diện. Bắt cửu huyền công biến hóa thực sự không phải là sinh mệnh màu sắc tự vệ, mà là một loại chân thật. có thể lâu dài gắn bó sinh mệnh kết cấu chuyển biến. Huyền bí trong đó là đôi câu vài lời sợ khó lấy giải thích rõ ràng. Bất quá, đối với cẩn thận, có được liên quan đặc trùng sinh vật tri thức tồn tại mà nói, dịch xuân những biến hóa này vẫn có sở phá chán. Trung quy, sinh vật kết cấu chỉ là một cái phương diện. Kia hành vi tập tính lại càng là khác nhau sinh vật giữa sai biệt một cái cụ thể biểu hiện. Ở phương diện này, dịch xuân vẹn vẹn đối với mình có được ra tính biến hóa mấy cái hình thái, có càng thêm xâm nhập lý giải. Cái khác, phần lớn nguyên vốn cá nhân tiếp xúc, sách vợ cùng với các phương diện cảm tính nhận thức muốn gắn bó chỗ biến hóa sinh mệnh hành vi lo logic cùng cá nhân ý đồ ở giữa cân đối cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình trung quy dịch xuân có thể biến hóa sự vật rất nhiều một cái tầm thường tự nhiên sinh vật khái niệm không biết bao gồm bao nhiêu sinh linh đương nhiên liền trước mắt mà nói dịch xuân đủ khả năng vận dụng biến hóa trả lại chủ yếu là chính bản thân hắn tiếp xúc qua phi rồi thật nhỏ móc câu trảo nhanh chóng trả sát này cây khô không biết đã trải qua cái gì nhìn như khô héo biểu hiện ra bám vào một tầng rất dày màu nâu dầu trơn bỗng nhiên dịch xuân ngừng động tác của mình hắn đột nhiên có chút đã minh mạch những cái này màu nâu dầu chân khởi nguồn thật sự là đứng đầu địa ngục thế giới dịch xuân trong lòng yên lặng thầm nghĩ dịch xuân đối với thế giới này mơ hồ nhận thức dần dần trở nên rõ ràng hắn đã đến không ít thế giới bất quá trực diện loại này thê thảm tình trạng ngược lại là lần đầu có lẽ ta nên đi bọn họ theo như lời giờ y giáo phái nhìn một cái dịch xuân nghĩ như thế đạo xem ảnh một Liên tình huống hiện tại đến xem thế giới này giờ y hiển nhiên lực lượng có chút có hạn nhưng với tư cách là một cái dưới tình huống bình thường có thể bảo trì đã lâu truyền thừa giáo phái nó luôn là có thêm đầy đủ tích lũy đối với thế giới này sinh mệnh mà nói những từng là đó trí tuệ có lẽ cũng không hề một bà khoan hậu chiến phủ càng thêm làm cho người ưu ái nhưng ở địa phương khác nó hội thể hiện ra giá trị của bất động sau đó dịch xuân liền móc câu chảo cũng không trả sát trực tiếp chấn động cánh bay lên sau đó hắn ở giữa không trung biến hóa thành một cái vụ biến mượn bát cửu huyền công hình thái biến hóa ở giữa ẩn nấp hiệu quả tựa như bay ra khỏi nòng súng viên đạn nhanh chóng phá không mà đi thân quang năng sớm tựa thụ nặng có cậu ngươi có chút mệnh mỏi địa bung xuống quyển sách trên tay tịch âm phủ chiến hỏa để cho cánh rừng dầm này trong không khí, tựa hồ cũng khó tránh khỏi xen lẫn vài tia lưu hình khí tức. Nhân loại mệnh vận chưa bao giờ giống như lúc này nhấp đô. Thiên đường, âm phủ, như đỉnh đầu kia vô cùng thiên không cùng hạo hãn tinh không, chúng âm ảnh đem hết thảy bao phủ. Thần quang, năng sớm, tựa thụ nặng có cổ ngươi cũng không tín nhiệm thiên đường. Bọn họ ngạo mạn, cùng tránh nghĩa của bọn hắn lập lòe. Chỉ là thường nhân khó có thể lý giải bọn họ kia khiêm tốn phía dưới ngạo mạn mà thôi. Bọn họ trên không kia quyền uy cũng không phải là là chân bóng mà tinh khiết, ta cảm nhận được tự nhiên gào thét. lại một cánh rừng bị hủy diệt. Thần Quang, nàng sớm, tượng thụ nặc có cẩu ngươi chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trắng xám con ngươi rừng ở xa xôi phương xa. thật lâu, chậm rãi thở dài nói, chỉ là, lúc này nơi này cũng không phải là có người cùng hắn chia sẻ loại thống khổ này. hắn giáo đồ, những tràn ngập đó đối với thế giới, đối với nhân dân, vô hạn nhật tình tiểu tử, bọn họ đã thành thói quen kia thiên không màu đỏ sậm, thật giống như nó chưa từng xanh thẳm qua. mà vào thời khắc này, cổ xưa sách vở, đống nhiên tại Thần Quang, nàng sớm, tượng thụ nặc có cẩu ngươi sau lưng cao vút trên vách tường bay phát phới. chúng không gió mà bay, tựa như không có hình hai tay tại lật qua lật lại chúng. An các người, Thân quang, năng sớm, tự thụ nặng có cầu ngươi giận tím mặt. Tự nhiên lực lượng lấy loại nào đó cùng dạ phương thức tại hắn thân thể ở giữa vây quanh. Thế giới này dở y, có thể không có mấy người ôn hòa trưởng lão. Giống. Ngáy mắt sau đó, một đầu cường tráng cự hùng xuất hiện ở xem trong phòng. Loại nào đó ưu lục sinh mệnh linh quang cũng đồng thời kích phát mở đi ra. Nơi này không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương. Ác ma, cự hùng hướng phía trong không khí tức giận di dảo, nhưng không có trả lời. liền phảng phất chỗ đó chưa từng có người tồn tại cự hùng tinh hồng hai mắt không ngừng quét mắt xung quanh trong không khí không ngừng truyền đến khí tức mới nhưng trong đó cũng không có hắn sợ lạ lắm. cự hùng trong mắt lóe ra một tia hồng nghi hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là cái nào đó ngoài ý muốn sự kiện hắn cảm thấy có thể là địch nhân lấy loại nào đó hắn đã không còn rõ ràng phương thức thoát đi nhưng hắn không thể phát giác chỉ là sách vở xung quanh vẫn đang không ngừng lật qua lật lại thân quang nắng sớm tượng thụ nặc có cổ ngươi dừng ở những sách vở đó cự hùng tinh hồng trong mắt lóe ra vài tia suy nghĩ thân xác hắn thử cần nhìn giống như ngốc to lớn bàn chân gấu từ phía trên gỡ xuống một quyển đang đang không ngừng đọc qua sách vở tại cự hùng lực lượng cường đại sách vợ đình chỉ đọc qua nhưng thần quang năng sớm tượng thụ nặng có cầu ngươi có thể cảm giác được sách vợ nội bộ ma pháp không ngừng bị xúc động đây là cái gì đối mặt loại này lạ lẫm lĩnh vực từ trước đến nay thói quen lấy cự hùng chi lực cùng tựa như chiến truy tượng thụ một côn thần quang năng sớm tượng thụ nặng có cầu ngươi có chút mờ mịt bởi vì âm phủ xâm lấn toàn bộ thế giới chiến đấu lỗ hổng rất lớn với tư cách là xem như tuyến khu vực giờ y giáo phái nơi này cũng không có thu xếp bao nhiêu cường đại nhân vật trung quy đối mặt âm phủ xâm lấn văn minh hạch tâm từ trước đến nay không ở nơi này hoặc là nói bọn họ vô pháp để đó không dùng lực lượng nhiều lắm cho dù là thân quang năng sớm tượng thụ nặng có cầu ngươi cũng là bởi vì sử dụng lực lượng bị gần nhất danh sách âm phủ đơn vị sở khắc chế mới bị tạm thời phái đến phía sau tiến hành phòng thủ đến tột cùng là cái gì thân quang năng sớm tự thụ nặng có cầu ngươi yên lặng suy tư về đây không giống là thiên đường thủ đoạn bọn họ cũng không cần những kiến thức này về phần âm phủ thân quang nàng sớm tựa thụ nặc có cậu ngươi bắt đầu hồi ức sau đó hắn chậm rãi lắc đầu hắn đạp nát qua không biết bao nhiêu đầu của ác ma thế nhưng cũng không kiến thức qua chúng tại cổ xưa trên điện tịch sở thuyết mình tà ác hoạt động cho dù là mỹ ma cũng chỉ là có chút khó dây dưa địch nhân ít nhất thần quang nàng sớm tự thụ nặc có cầu ngươi không có cảm thụ qua các nàng sở đã từng mang đến to lớn thai nạn trí mạng lực hấp dẫn mà vừa lúc này phòng đọc chỗ sâu trong truyền đến mảnh tỏa đọc qua âm thanh thần quang năng sớm tự thụ nặc có cẩu ngươi biết bên trong là kia mặt phòng hộ ma phát bị xúc động không tốt, nghĩ đến bên trong bị đặt cấm kỵ tri thức, thần quang, năng sớm, tượng thụ nặc có cổ ngươi trong chớp mắt kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, mà vừa lúc này có giáo đồ chạy tới nói có từ bên ngoài đến thụ nhân đến bái phòng, thụ nhân, thần quang, năng sớm, tượng thụ nặc có cổ ngươi cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn quyết định đem đây hết thảy hướng lên mặt báo cáo, về phần cái kia thụ nhân, thì nó trước đi nghỉ ngơi phòng, không đúng, ta nhớ được những người kia đều là to con, ngươi mang nó đi hoa viên a, nó sẽ thích chỗ đó, thần quang, năng sớm, tượng thụ nặc có cẩu ngươi lắc đầu nói. thời gian này hắn nơi đó có công phu gì thế đi tiếp đãi cái gì thụ nhân chương 244, mục đích đuôi ngủ chi nhãn hai canh người thật là cao một người giáo đổ nhìn trước mắt thụ nhân kinh ngạc nói thụ nhân cười cười không có trả lời dịch xuân yên lặng đánh giá xung quanh nơi này là một hoa viên từ chỉnh thể phong cách đến xem có chút thô kịch. bên trong trồng đó hoa cũng nhiều hiện lộ thể trạng to mọng nếu như không có những quái vật kia thế giới này thực vật kỳ thật có thể sinh trưởng rất khá trung quy thổ nhưỡng trong có lấy có chút phú tập hủ thực tầng một ít vô hình nói nhỏ tại vì dịch xuân yên lặng giảng thuật một ít cổ xưa bí ẩn chúng tụ tập tại dịch xuân cành lá phía trên đem lương kết thành thực chất dịch xuân đi tới đây đã có mấy canh giờ nghe nói bên trong giờ y đang tại bận rộn vu mỗi chút sự tình cho nên đến bây giờ đều không có xuất hiện mới đầu dịch xuân có chút khó hiểu nhưng đương tự nhiên chi lực từ trong gió chuyển đến một ít tin tức dịch xuân liền đã minh bạch Cư nhiên bị phát hiện rồi dịch xuân trong chớp mắt đề cao cảnh giác đây là hắn lần đầu tiên sử dụng tinh cầu huyền mỹ bị phát hiện điều này hiển nhiên có chút kỳ quái dịch xuân cũng không cho rằng tinh cầu huyền bí hội gây ra tầm thường pháp thuật cả bẫy bất quá nghĩ đến lúc trước tao nộ quái vật sử dụng hoàn toàn không giảng đạo lý thuật phục sinh dịch xuân lại có chút bình thường trở lại thế giới này là thiên đường âm phủ nhân loại tam phương rằng có chiến trường Liên trước mắt hắn sở thu được tin tức đến xem loại này đánh rằng co đã rằng co không ngắn ngủi thời gian cho nên nói xuất hiện một ít vượt quá lẽ thường sự vật dịch xuân ngược lại là cũng không kỳ quái trung quy cũng không phải cái nào thế giới nhân loại cũng có thể động bất động chấn áp âm phủ lính chủ thời gian một chút trôi qua ngay tại màn đêm sắp đến trước khi đến có một đội người như ý hoàng hôn quang tiến vào giáo phái làm sao vậy trưởng lão nay trong người đi đường có người đột nhiên ngừng lại xem ảnh một bên cạnh đồng hành người theo ngừng lại sau đó hỏi ta đã nghe được có người đang quanh quẩn một chỗ tại bên bờ nguy hiểm trưởng lão như thế nói vậy chúng ta quay đầu có người đề nghị không hắn ngay tại chúng ta muốn đi địa phương Trường lão lắc đầu sau đó tiên phong bước vào giáo phái trên đầu tại tinh hồng chi vân hiện lộ ảm đạm vô cùng hoàng hôn ngày dần dần chầm xuống mượn cuối cùng một tiêu màu da cam hào quang có thể thấy được trưởng lao ánh mắt bị một vòng miếng vải đèn sở che đậy nhìn lên nàng là một cái người đuôi có mục đích đuôi mù chi nhãn giáo sĩ hy vọng có thể bãi phẳng ngài giờ y giáo phái giáo sĩ mang đến một cái đột nhiên tin tức mục đích đuôi mù chi nhãn dịch xuân lâm vào trầm tư hắn đối với cái này cũng không rõ ràng bởi vì hắn không thể từ tự nhiên trong sức mạnh đạt được liên quan tin tức bất quá nghe tựa hồ cũng là một cái tông giáo giáo phái chỉ là mục đích đuôi mù chi nhãn có chỗ yêu giờ y tốt nhất không nên lại có một cái mù loa huynh đệ. đây là dịch xuân từng tại nào đó bản ma pháp thư tịch thượng đoán một câu. hắn biết trong đó ẩn ý, đây là đối với cái nào đó đại giờ y cùng hắn làm làm ác ma thợ săn huynh đệ trêu chọc. nói chung chính là hai nam nhân cùng một nữ nhân ở giữa chuyện xưa. dịch xuân lắc đầu, động tác này để cho hắn rơi xuống không ít cánh quạt. tinh cầu man hành giả cánh quạt có thể ở trên trình độ nhất định phản ánh tiếp trước giới chủ thể là thủ. mà giờ khắc này ngoại trừ tinh cầu huyền bí sinh thành cánh quạt ra, dịch xuân cái khác cánh quạt bảy biển ra vàng óng ánh ngăn sắc. xa xa nhìn lại. phảng phất một mảnh liên miên kim hải ta hội tại chỗ này chờ đợi cuối cùng dịch xuân như thế trả lời đạo tuy không biết vì sao tố không che mặt lạ lâm giáo hội hội tới bái phòng chính mình nhưng đây cũng không tính kỳ quái có thể là loại nào đó lê nghi tính giao tiếp bất luận tại liên bang hoặc là địa cầu loại này cũng không nhất định tồn tại cái gì chân thực ý nghĩa giao tiếp luôn là khó mà tránh khỏi đương nhiên rất nhanh dịch xuân liền biết được từng thế giới đều có kia bất đồng đặc biệt tỉnh không đến một thời gian uống cạn chu trà, vừa mới chạy ra đi giáo đổ liền dẫn một nữ nhân đã đi tới Nàng nhìn lên hẳn là nhân loại, ánh mắt vị trí bị bao trùm lấy một tầng miếng vải đen, cũng không biết là một loại trang trí, vẫn là đối với tại mù quán bảo hộ. Ngày an, cao thượng thụ nhân, ta là ạ cạ dạ, mục đích đuôi mù chi nhãn nữ tu sĩ hội cao đẳng nữ giáo sĩ. Nữ nhân như thế nói, ngày an, giáo sĩ, ta là thụ nhân dễ dàng, một cái dân du cư. Dịch xuân gật đầu ý thức đạo, chào mừng ngài đến, nhìn lên ngài cũng không phải là người địa phương. ạ cạ dạ dò hỏi, đúng vậy, ta từ địa phương xa xôi qua, hy vọng tìm cứu vớt quê quán tri thức. Dịch Xuân nhìn đối phương nói: Giờ y đúng là một cái cường đại giáo hội. Ngươi lại ở chỗ này tìm đến ngươi muốn. Mục đích đuôi mù nữ tu sĩ vừa cười vừa nói. Từ bề ngoài nhìn lại, nàng hiện lộ có chút tuổi trẻ, nhưng vô luận là ngữ khí hoặc là một ít chi tiết thuyết minh, làm cho người ta cảm giác tuổi của nàng cùng bề ngoài của nàng có chút thất loạn. Đương nhiên, thế giới này ác liệt hoàn cảnh, để cho mọi người ra thịt đều hiện lộ có chút thô giáp cùng ám chìm. Cho dù là vị này nữ tu sĩ cũng như thế. Cảm tạ, hy vọng hết thể chính như, như lời ngươi nói như vậy. Dịch Xuân không nói thêm gì. hắn có chút không chuẩn xác người này ý đồ đến mà vừa lúc này ạ cạ dạ đột nhiên nói đúng vậy chính là bởi vì ta cảm nhận được khát vọng của ngươi mà ta lẽ ra giúp cho ngươi gợi ý mặc dù ngươi ta lúc trước vốn không quen biết ạ cạ dạ biểu tình nghiêm nghị mà nhìn dịch xuân nói ta có thể đủ thấy được tuổi trẻ thụ nhân ngươi đang tại bên bờ nguy hiểm quanh quẩn một chỗ nêu rõ những nét chính của vấn đề đồng dạng tông giáo tính lên tiếng dịch xuân trong chớp mắt liền nhắc tới tinh thần ngươi nhắc tới cái ta phải mệt nhọc Gì và gờ trung quy, dịch xuân ngược lại là rất ít gặp loại nhân vật này hắn không tin mệnh vận càng không tin phàm vật có thể đem nhìn tấu cho dù là thần cũng bất quá có thể miễn cưỡng bệnh mấy phần sợi tơ kia hùng vĩ bao la hùng vĩ như vô cùng như thế nào lại bị ai sợ đổ bỡn hắc ám cùng quan minh tựa như phủ quang lực ảnh từ bên người của ngươi nhanh chóng lưu truyền ngươi hẳn là cẩn thận để phòng ngươi sắp thăm dò hắc ám con đường vậy cũng có thể mang đến thai nạn cùng tử vong đối với quyền lực cùng tri thức hấp dẫn có thể sẽ mang ngươi đi về hướng hủy diệt ta đã thấy được quá nhiều bởi vì tâm mà muội hoặc dũng cảm tâm linh cùng với bị tri thức hấp dẫn mà lô mang đi vào nguy hiểm người ạ cạ gia nói tiếp dịch xuân ngược lại cũng không có bởi vậy mà đối với kia khinh mạng kiến thức của nàng cùng năng lực bị quản chế tại nàng chỗ thế giới nhưng thiện ý vẫn là thiện ý mặc dù cũng không là hành chi hữu hiệu dịch xuân hướng phía đối phương gật gật đầu biểu thị cảm tạ của mình có lẽ đối với phương chỉ là biểu chuyện có lẽ nàng thật sự thông qua một ít con đường lấy được một ít tin tức cái này cũng không trọng yếu phạm vật sẽ không bởi vì ai ngôn ngữ mà đơn giản cải biến ý nghĩ của mình dịch xuân càng phải như vậy tại khuyên bảo hoàn tất A cạ liền cáo từ rời đi Mà theo lời nói này của nàng, Dịch Xuân ngược lại là từ trung quanh tuân động tự nhiên chi lực ở bên trong lấy được một ít tin tức. Chương 245, đến từ họ Dạ Dịch cường đại pháp khí. Họ Dạ Dịch khối lập phương. Đây là vật gì? Tiêu hóa lấy xung quanh tự nhiên chi lực, truyền lại lần lượt về kiện của người nào đó vật phẩm tin tức, Dịch Xuân Lâm vào trầm tư. Mà vừa lúc này, hắn vong mạc thượng đổi mới ra tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến liên quan tin tức trọng yếu, người gây ra song việc món, đến từ họ Dạ Dịch cường đại phát khí. Đến từ họ Dạ Dịch cường đại phát khí. Loại hình, gây ra sự kiện sự kiện miêu tả họ dạ dìm là một cái cường đại pháp sư di vật của hắn trong có tên là họ dạ dìm khối lập phương cường đại di vật nên pháp khí có thể chuyển đổi cùng bạn vẹo vật chất có đủ khó có thể tưởng tượng cường đại uy năng mà bây giờ người từ tự nhiên chi lực nói nhỏ bên trong đã biết về manh mối của nó tìm đến nó sự kiện ban thưởng lại không thiên chúc phúc nhất định đạt được hiệu quả tùy cơ thích chứng tính ma pháp trang bị nhỏ bé sát suất họ dạ dìm khối lập phương hình chiếu tồn tại tính khả năng kiểm tra đo lường đến nhân vật ở vào không lần đầu mộng cảnh lữ hành liên quan số liệu mở ra Ngươi tại mộng cảnh thế giới gây ra liên quan sự kiện, ngươi tại mộng thấy sự kiện chiều sâu trầm xuống. Ngươi trước mắt mộng cảnh chiều sâu là 13-41 m Tại mộng cảnh thế giới bảo trì hoạt động, cũng sẽ dẫn đến ngươi tiếp tục nổi lên, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng gia tốc. Xin chú ý, gặp thương tổn nghiêm trọng hoặc là sản sinh kịch liệt tâm tình ba động, đều đem dẫn đến mộng cảnh của ngươi chiều sâu nổi lên. Đương mộng cảnh của ngươi chiều sâu nổi lên đến không mét, ngươi sẽ trực tiếp thức tỉnh. Nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch xuân tựa hồ có chút đã minh bạch, so với lúc trước. hắn sở hiểu rõ đến liên quan mơ hồ tin tức lần này mộng cảnh lữ hành lấy mộng cảnh chiều sâu số liệu tới rõ ràng địa biểu đạt hắn đủ khả năng dừng lại thời gian nay cũng không tệ ở phương diện này dịch xuân càng ưa thích trực quan con số chỉ là có đôi khi tóm võng cũng chẳng phải như ý là được dịch xuân cũng không có vội vã đi tìm cái gọi là họ dạ dìm khối lập phương so sánh với cái này hắn càng cần nữa giờ y giáo phái tri thức bất luận nó có hay không có dùng từ lúc trước kinh nghiệm đến xem kia đều sẽ trở thành hắn tích lũy xem ảnh một trên thực tế dịch xuân càng hy vọng tại đối phương phòng đọc hảo hảo nghỉ ngơi một ít thời gian trung quy tinh cầu huyền bí nhằm vào càng nhiều là tối nghĩa cấm kỵ cao đoan tri thức mà đối với cơ sở tri thức đạt được tinh cầu huyền bí cũng không có giúp cho quá nhiều tăng đây cũng là dịch xuân hy vọng tìm kiếm giờ ý liên quan thế giới nguyên nhân chỉ có tại kia làm là chủ lưu văn hóa thời điểm mới có thể có được càng thêm tiến bảo phát triển tri thức tại loại này lĩnh vực xây dựng cơ bản nhân số mới là đưa đến tính quyết định nhân tố mấu chốt thượng cổ bí ẩn tự nhiên có kia chân quý một mặt nhưng tri thức là không ngừng tiến bộ cùng quyết chương nó hội theo thời gian đào thải những lôi thời đó giống như là dịch xuân sử dụng thực vật đại thai biến triệu hoán đi ra ra màu xanh chính là nguyên bản pháp thuật trong tri thức không sở hữu nó bị giờ y nhón coi là cấm kỵ tri thức đã chấn áp hồi lâu tự nhiên cũng sẽ không đạt được phát triển chỉ sợ dừng lại tại nó đản sinh thời điểm bộ dáng nếu như có nhiều người hơn đi thử cùng sử dụng nó dịch xuân tin tưởng thực vật đại thai biến nhất định sẽ có đủ càng cường đại hơn hiệu quả Tiếc nối chính là bản thân nó tính nguy hiểm quyết định nó khẳng định không thể vì quá nhiều người nắm giữ cho nên dịch xuân cũng chỉ có thể một mình đi yên lặng nghiên cứu cho đến ngày nay đối với những buồn kẻ đó mà lại tối nghĩa số lý triết học đều sách vở dịch xuân hiện tại vẫn không có quá lớn hào hứng trí tuệ tăng trưởng cũng không hề cải biến người bản tính dịch xuân hiện ở trên thích đọc tự nhiên liên quan sách vở cũng là bởi vì nó có thể mang cho hắn tìm tòi nghiên cứu niềm vui thú mà bát cựu huyền công đối với vạn vật biến hóa cũng ở trên trình độ nhất định đem những buồn thẻ đó chi thức chuyển hóa làm trực quan mà sinh động thu hoạch ngay tại dịch xuân suy nghĩ thời điểm có người từ hoa viên lối vào đi đến dịch xuân gián đoạn suy nghĩ nhìn về phía đối phương cứ việc hắn còn không có tự giới thiệu nhưng từ kia cường đại sinh mệnh khí tức cùng lực lượng thiên nhiên lượng đến xem này chắc hẳn chính là cái này giờ ỷ giáo phái nhân vật trọng yếu xin tha thứ lãnh đạo của ta thụ nhân huynh đệ ta là người phụ trách nơi này thần quang năng sớm tượng thụ nặc có cầu ngươi hoan nghênh đến nơi của ngươi thần quang năng sớm tượng thụ nặc có cầu ngươi nhìn trước mắt thụ nhân như thế nói tại ngắn ngủi giao lưu dịch xuân hướng thần quang tượng thụ nặc có cầu ngươi biểu lộ ý nghĩ của mình giống như lúc trước hắn suy nghĩ hắn hy vọng có thể mượn đọc giờ ỷ giáo hội điện tịch không qua trường hợp thụ nhân bằng hữu Nghe xong dịch xuân tỉnh cầu thân quang Năng sớm Tự thụ nặc có cầu ngươi nhữ mày nói phòng đọc xuất hiện một ít không rõ dị động ta chưa biết rõ ràng những gì động đó khởi nguồn đang giải quyết cái vấn đề trước chúng ta quyết định tạm thời đóng phòng đọc thân quang Năng sớm Tự thụ nặc có cầu ngươi dùng tràn ngập áy náy ngữ khí nói hắn có thể cảm nhận được trước mắt thụ nhân khí thức cổ xưa mà thâm thúy đây là thiên nhiên minh hữu bởi vì tự nhiên lực lượng quyết định bọn họ vô pháp che giấu chính mình tà ác ít nhất tại với tư cách là hành xử tự nhiên tri lực giờ y trước mặt lựa chọn tà ác con đường tự nhiên sinh mệnh là rất khó bảo trì bí ẩn bất quá ta từ giáo đồ chỗ đó nghe nói tao nộ của ngươi thế giới này đã đi vào nguy hiểm tình trạng dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình ta thật xin lỗi nhưng ta nghĩ có lẽ ta có thể giúp ngươi làm chút gì đó thân quang nắng sớm tượng thụ nặc có cầu ngươi từ ngực móc ra một bản điện tịch phía trên có loại nào đó thực vật văn lộ đây là về tượng thụ chi tâm một ít ứng dụng có lẽ nó có thể làm cho quê hương của ngươi sớm ngày khôi phục sau đó hắn đem này bản điện tịch đưa cho dịch xuân nguyện tự nhiên sinh sôi không ngừng thụ nhân huynh đệ Hắn nhìn lấy tiếp nhận điện tịch Dịch Xuân như thế nói. Dịch Xuân đem điện tịch thu vào, hắn hiểu được thần quang, năng sớm, Tượng Thụ Nặc có cậu ngươi ý tứ?" Sau đó, Dịch Xuân gật gật đầu, liền cáo tử rời đi. Thần quang, năng sớm, Tượng Thụ Nặc có cậu ngươi đưa mắt nhìn Dịch Xuân rời đi, sau đó có giáo đồ chạy tới. Như thế nào đây?" Thần quang, năng sớm, Tượng Thụ Nặc có cậu ngươi dò hỏi. Giáo đồ lắc đầu. Vậy có chút không ổn." Thần quang, năng sớm, Tượng Thụ Nặc có cậu ngươi lẩm bẩm nói. Dựa theo giáo lý, ta không nên hoài nghi thụ nhân của chúng ta Minh Hữu. Nhưng ta cảm giác cảm thấy vị này thụ nhân huynh đệ có chút ừ giả tạo thân quang năng sớm tựa thụ nặng có cẩu ngươi khổ tư hồi lâu sau đó làm ra định nghĩa với tư cách là một người cường đại dở ý, thân quang năng sớm tựa thụ nặng có cẩu ngươi cảm ứng tự nhiên là nhạy bén đối phương thực sự không phải là huy thuật hay là cái khác bừa bãi lộn xộn siết ảo thuật trò hề nhưng hắn cảm giác cảm thấy thụ nhân giúp cho hắn loại nào đó cảm giác mơ hồ hỗn độn hoảng hốt hư hảo thân quang năng sớm tựa thụ nặng có cẩu ngươi đột nhiên ngừng đang tại xoay quanh bước chân Hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Làm sao vậy? Nặc có cậu ngươi đại nhân. Bên cạnh giáo sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Sau đó, hắn liền đã nghe được thần quang, năng sớm, tựa thụ nặc có cầu ngươi tựa như nói nhỏ đây này lẩm bẩm. Ta vốn tưởng rằng, nó bất quá là đến từ một cái khác xa xôi đại lục. Chương 246, trăm bốn gió biến hóa. Thế giới này xa xa so với Dịch Xuân suy nghĩ giống như càng thêm nguy hiểm. Dịch Xuân liếc qua sau lưng, kia tìm kiếm không đến mục tiêu mà tiêu thất trong không khí huyết sắc mũi tên. Cái đồ vật này tốc độ phi hành. so với vũ yến tốc độ còn nhanh hơn may mà dịch xuân phát giác không ổn trực tiếp biến thành thật nhỏ con muỗi. nhờ vào bát cửu huyền công ẩn thân hiệu quả tránh qua tránh né truy kích của đối phương dựa theo dịch xuân thường ngày tính tỉnh hắn tất nhiên là muốn tìm đối phương thương thảo thương thảo nhưng hiện tại thực vật đại thai biến mặt trái trạng thái vẫn còn ở phải đợi đến tỉnh mộng về sau tài năng hủy bỏ cho nên dịch xuân ngược lại theo nó đi may mà tương tự như vậy địch nhân cũng không tính nhiều cũng có khả năng là vì không trung vô pháp cung cấp đầy đủ huyết nhục có quan hệ đối với thiên tính tàn bạo ác ma mà nói chúng cũng không hứng thú với này trên thực tế liền dịch xuân bây giờ tiếp xúc âm u mà nói ở ướt huyệt động những cái này tựa hồ là ác ma càng thêm tập trung địa phương hoa một đám huyết sắc con quạ ngồi sổm tràn đầy dày đặc xương trắng trên cây chúng dùng huyết sắc ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa động tĩnh lúc này thiên không tựa hồ có một cái hắc điệu bày qua có con quạ đã nghe được động tĩnh liền nhìn một cái sau đó thất vọng địa thu hồi ánh mắt chúng cũng không phải là chân chính con quạ đối với những nhỏ gầy đó chim chóc không có có bất kỳ hứng thú gì đương nhiên nếu có miễn phí đưa tới cửa chúng cũng sẽ không để ý tới thượng một ít thoáng tê răng điểm tâm nhỏ cách đó không xa có tản ra tanh tẩy cùng kinh khủng còn xuống hình người sinh vật tại vĩnh hằng địa bồi hồi nơi này không giống nhân gian càng giống là địa ngục nào đó hẻo lánh nhưng nơi này đúng là nhân loại khu vực đây là càng thêm tiếc nối hiện thực dịch xuân biết được họ dạ dìm khối lập phương vị trí đó là tự nhiên chi lực sở giúp cho tin tức của hắn so với trí tuệ sinh mệnh sở thường xuyên sử dụng văn tự cùng ngôn ngữ tự nhiên chi lực sở phản hồi tin tức là tồn tại một ít sai biệt nó lấy một loại càng thêm cảm tính hợp lại hình thức tồn tại dịch xuân cần đem chuyển hóa làm chính mình có thể đủ lý giải trên thực tế tại loại này chuyển hóa trong quá trình có rất nhiều tin tức sẽ phải chịu nhất định vạn vẹo cùng hao tổn nhưng đây là không có cách nào sự tình, trí tuệ sinh mệnh đối với sự vật nhận thức luôn là cần cơ tại tánh mạng của bọn hắn kết cấu xem ảnh một bây giờ dịch xuân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ có trên lệnh chút ít dịch xuân cảm thụ được chính mình trong đầu chuyển hóa tin tức hắn đang đang không ngừng tới gần trong đầu sở tiêu ký vị trí phía dưới địa thế không ngừng phát sinh biến hóa nhưng duy có một loại đồ vật là không biến thành Bất luận dịch xuân hướng châu đó phi, hắn luôn là có thể trông thấy những dữ tận đó mà tà ác quái vật. Ngẫu nhiên thoáng nhìn mấy cái lẻ tẻ nhân loại căn cứ, cũng hiển lộ thưa thớt, không nhìn thấy quá nhiều nhân loại tồn tại. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, thế giới này tương lai đã có thể mong muốn. Tuyệt vọng, trầm trọng, điên cuồng. Đây là dịch xuân đủ khả năng cảm nhận được. Nhưng trừ đó ra, còn có một thứ gì đó, đang tại này hắc ám thiên khung hạ thiếu đốt. là ám kim. Địa phương xa xôi, có người ở hoan hồ, phong mang đến hắn mừng rỡ, cũng mang đến bọn họ lúc chiến đấu bộ dáng, là bọn hắn. dịch xuân một chút suy tư liền nhớ tới lúc trước gặp phải cái kia thánh kỵ sĩ ngoại không thiên còn có hắn mấy cái đồng đội bất luận tại liên bang hoặc là địa cầu đều rất khó xuất hiện một cái thế giới mệnh vận gánh vác tại một cái hoặc là số ít trên người mấy người nhưng đôi khi tại có chút thế giới nó là khách quan tồn tại đây coi như là từng thế giới đặc sắc cứu thế hình thức dịch xuân không rõ ràng hắn chẳng qua là cảm thấy thế giới này chủ đề có chút làm cho người hít thở không thông so với cái này hắn càng tình nguyện đem hết thể hóa vi phế tích sau đó từ bên trong phế tích xây dựng lại có lẽ đều muốn càng thêm dễ dàng một chút. Âm u trong địa đạo. Nơi này cách cách mặt đất đã có một chút khoảng cách. Quang chiết xạ cũng ở con con lượn quanh lượn quanh trong địa đạo, triệt để trôn bụi. Hắc ám, là khống chế nơi này tuyệt đối chủ đề. Tất cả trong không khí, tựa hồ tản ra một ít khó có thể miêu tả mùi tanh. Tích Đắp. Tựa hồ có một thứ gì đó tích rơi trên mặt đất, nghe có chút trầm trọng. Trên mặt đất có đồ vật gì đang ngọa ngụy, tất tiếng sột soạt tốt địa làm cho người sợ hãi. Họ dạ dỉm vì cái gì đem hắn pháp khí thả ở loại địa phương này? dịch xuân nhanh chóng bỏ qua chớt nước thạch bích tựa như đen như bảo thạch mắt đơn nhìn không đến bất kỳ tính thực tế đồ vật sự thật chứng minh đối với tầm thường tồn tại mà nói bắt cựu huyền công biến hóa có thể nói chỗ nào cũng có nhất là một cái có đủ đầy đủ sinh vật dự trữ tri thức giá tính giờ ý đối với tầm thường sinh vật mà nói loại này chớt nước vách đá là rất khó leo lên thế nhưng đối với bộ phận nền nhện mà nói là tầm thường Nên nện tràn ngập lông tơ thật nhỏ phụ chi có thể làm cho kia tại loại này tràn đầy rất nhỏ lỗ thủng nham thạch trên kết cấu tự do hàng đầu dịch xuân vượt qua đỉnh động thượng một khối bất quy tắc nô lên hắn phía dưới trong bóng tối có một người đồ vật phát ra một ít phốc phốc thanh âm mơ hồ trong đó trong không khí có loại nào đó chưa hủ hương vị truyền lại nên nện mắt đơn tuy số lượng khá nhiều nhưng nó vô pháp cung cấp cùng nhân loại hoặc là cái khác nuôi bằng sữa mẹ sinh vật như vậy rõ ràng tầm mắt dịch xuân chỉ có thể mơ hồ địa trông thấy một ít nguồn sáng cùng âm ảnh biến hóa loại này thị giác tuy không đủ để vì dịch xuân thể hiện ra một cái sặc sơ hát ám thế giới bất quá dịch xuân có thể thấy được trong bóng tối những to mọng đó hình dáng côn trùng dịch xuân nhìn thoáng qua phía dưới số lượng đông đảo càng giống là con rùi ấu thể phóng đại bản hình dáng quái vật dịch xuân không biết những đồ chơi này nhi đến tột cùng lại như thế nào tạo nên mọi người đều biết tại sinh mệnh cải tạo phương diện hạ vị mặt những tồn tại đó là không có nhất chức nghiệp rèn luyện hàng ngày dịch xuân không để ý đến những quái vật kia hắn đã có thể cảm giác được chính mình cự ly họ dạ dìm khối lập phương vị trí không xa tất cả mà nói hiển lộ dài dòng mà lại phức tạp bên trong không biết tẩn nấp bao nhiêu quái vật dịch xuân có chút hiếu kỳ những quái vật này lấy cái gì là thức ăn trung quy Này âm mưu trong địa đạo hiển nhiên không có khả năng tồn tại bao nhiêu đồ ăn. Bất quá, này cùng hắn quan hệ không lớn. Đi qua một phen đối với nền nện cá thể mà nói có thể nói dài rằng giặc đường đi, Dịch Xuân rốt cục tới đạt tới mục đích của mình điện. Sau đó, Dịch Xuân liền phát hiện một cái càng thêm âm ảnh khổng lồ. Khổng lồ giỏi bọ. Dịch Xuân vượt qua đối phương, họ dạ dìm khối lập phương ngay tại nó dưới chân xa hố trong máng. Đối với nhân loại mà nói, này đầu khổng lồ giỏi bọ chiếm cứ quá nhiều không gian, tự nhiên là không có cách nào đi vòng qua. Nhưng đối với đại hóa vi nền nện Dịch Xuân mà nói, hắn có thể đơn giản mà từ những trong khe hở đó toản chui vào hạ xuống Sa hố trong máng hương vị có chút hướng điều này làm cho dịch xuân có chút hoài nghi sa hố danh đối với khổng lồ dòi bỏ chân thực ý nghĩa mà vừa lúc này dịch xuân dụng ý nhận thức tập trung vào sa hố trong dánh một cái dương hình dáng sự vật chính là nó trong ý thức cần nấp tin tức trong chớp mắt trở nên sao động lên dịch xuân nghĩ nghĩ hắn thử biến thành một luồng gió nhẹ kết quả sau cùng không quá lý tưởng hắn bây giờ nhìn lại như là loại nào đó phong nguyên tố ngưng cụ thể bất quá tạm thời đủ rồi dịch xuân thử theo dương hòm khe hở chui vào như thế một cái hoàn toàn mới thể nghiệm dịch xuân cảm giác chính mình như là chìm vào trong nước nhưng lại có chút khác nhau dương hòm chất liệu so với nước có thể cứng rắn nhiều thành công tiến nhập dương hòm dịch xuân có thể cảm giác được bị chính mình thân thể bao vây mấy cái sự vật một cái như là trượng biểu diễn một cái cảm giác là nhỏ sức vật phẩm một cái hình bông mặt ngoài bất quy tắc sự vật hả dịch xuân trong chớp mắt ngừng lại sau đó hắn trực tiếp xoáy lên trong dương sở hữu sự vật hướng vật phẩm trong ba lô một ném Ngay mắt sau đó giống Đỉnh đầu Khổng Lồ giòi bỏ trong chớp mắt phát ra tức giận dữ dảo. Xin phép nghỉ một ngày đi thân cận. Hôm nay đi thân cận, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai không có ngoại ý muốn hội hai canh. Đế tử đã trở lại quê quán đầu trọc. Chương 247: Thế giới pháp khí. Khổng Lồ giòi bò phẫn nộ địa dịch chuyển khỏi chính mình thân thể khổng lồ, nó dùng chính mình vận bèo giác quan tập trung vào phía dưới xa hố rỗng. Nhưng khiến nó nghi hoặc chính là, chỗ đó không có cái gì. Không có trong dự đoán kẻ trộm, cũng không có trước mặt đánh lại phi bữa. Liên phảng phất, lúc trước nó cảm giác đến, chỉ là nó hư thối mộng cảnh một câu. khổng lồ dòi bọ kia tràn ngập bén nhọn răng nanh xúc tu phát ra loại nào đó nghi hoặc thanh âm từ bên trong nhỏ xuống trên mặt đất dịch acid tính chất lỏng nhất thời đem mặt đất ăn mòn suất một loại hôi chua hương vị âm phủ cùng nhân gian xa cự ly xa để cho tà ác của nó ý chí vô pháp đạt được hoàn toàn phát huy cũng chỉ có như thế nó tài năng lần lượt từ tử vong bên trong trọng sinh mà không đến mức ảnh hưởng ở vào âm phủ bản thể cung tâm thường trí tuệ sinh mệnh bất đồng chính là khổng lồ dòi bọ cũng không có nghiêm khắc trên ý nghĩa nào thể nó là loại nào đó mạnh mẽ đại ác ma biến thái dị chủng trước bố trí hình thái tất cả sinh mệnh hình thái đều ở vào loại nào đó cực kỳ không ổn định tình trạng khổng lồ dòi bọ trầm dai hướng phía xa hố danh chui vào nó to lớn thân thể gần như muốn đem tất cả xa hố danh lấp đầy nhưng dù vậy nó cái gì cũng không có phát hiện tất cả xa hố danh trống rỗng ngoại trừ nhìn như hoàn chỉnh bảo dương ra cũng không có cái khác vật gì tồn tại thậm chí ngay cả dị thường ngùi cũng không có lúc này khổng lồ dòi bọ cảm giác khí quan đã vô cùng tiếp cận xa hố danh rơi đáy nó đảo qua tất cả xa hố ránh phát hiện mình nhỏ xuống một ít chua hủ chất lỏng đại khái là bởi vì cùng bùn đất phát sinh phản ứng hiện lộ có chút đục ngầu cuối cùng khổng lồ dòi bỏ thất vọng mà đem thân thể từ xa hố trong máng dịch chuyển khỏi bởi vì trí lực chế ngự vì phòng ngừa bị địch nhân sở lợi dụng chúng cần tuân theo một ít đơn giản logic tiến hành hoạt động bất luận phía dưới sự vật có hay không mất đi nó đã hoàn thành chính mình những chuyện nên làm hiện tại không có phát hiện địch nhân nó không cần tiến hành quá nhiều can thiệp này rất không ác ma từ tự nhiên xung quanh tri lực cảm giác đến liên quan tin tức dịch xuân yên lặng động nghiệm đạo dựa theo hắn biết hiểu ác ma đều là một ít theo tính tình đem làm cản dỡ quán triệt đến cùng trung cực mãng phu Thế giới này ác ma, ngược lại càng giống là ma quỷ. Bất quá đối với người của thế giới này loại mà nói, cũng không có kém bao nhiêu là được. Vô luận là ác ma, trả lại là ma quỷ, chúng hiện nhiên cũng muốn nhân loại mệnh. Sau đó, dịch xuân tâm niệm vừa động. Xem ảnh một Sau một khắc, hắn liền từ một bãi sền sệt chua hủ chất lỏng, lần nữa thay đổi hóa thành một không chút nào thu hút nền nền. Sau đó, dịch xuân liền lập lại chiêu cũ, trực tiếp từ khổng lồ dòi bỏ cùng xa hố danh ở giữa trong khe hở chui ra ngoài. mọi thứ lần đầu tiên luôn là khó tránh khỏi có chút không lưu loát lần thứ hai lại là quen việc dễ làm cứ việc lấy nền nhện hình thể mà nói từ khổng lồ dòi bỏ vị trí đến bên ngoài hang động mặt là một đoạn đầy đủ lộ trình của xa xôi nhưng đã có qua một lần kinh nghiệm dịch xuân rất nhanh liền từ con con lượn quanh lượt quanh tựa như mê cung hố bên trong bỏ lên xuất ra vừa ra huy động tất cả nền nhện tầm mắt đều trở nên sáng lên cứ việc bên ngoài bởi vì âm trầm sát trời xung quanh ánh sáng cũng không tính là thật tốt nhưng so sánh với trong huy động hoàn cảnh không thể nghi ngờ lại muốn làm cho người ta thoải mái rất nhiều ra huyệt động. dịch xuân liền trực tiếp hóa vi bến đỏ quạ bay lên bầu trời hiện tại không cần chạy đi bến đỏ quạ hình thái thay đổi lớn chuẩn bị bí ẩn tính nhìn xem phía dưới sâu thẳm huy động dần dần tiêu thất tại chính mình trong tầm mắt dịch xuân tài mở ra vật phẩm của mình ba lô tỉ mỉ nghiên cứu hắn từ trong dương hồng lấy ra mấy cái vật phẩm theo dịch xuân ánh mắt chạm đến đến một món trong đó phảng phất quyền trượng vật phẩm hắn vong mặt lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức ngươi lấy được sự kiện đạo cụ quốc vương tri trượng gián hổ mang đùa hổ mệnh ngươi có thể thông qua đem nên đạo cụ giao cho họ dạ dỉm liên quan nhân viên tới đạt được liên quan sự kiện đến từ họ dạ dìm cường đại pháp khí ban thưởng để thăng dịch xuân nhìn nhìn võng mạc thượng đổi mới tin tức ý thức được đây chỉ là một chút phụ thuộc liên quan phân nhánh sự kiện đạo cụ dịch xuân liền không có tiếp qua nhiều chú ý hắn đem ánh mắt tập trung ở còn dư lại cái hộp hình dáng sự vật đối với vật này dịch xuân vẫn có chút hiếu kỳ theo dịch xuân nhìn chăm chú hắn võng mạc thượng bắt đầu biểu hiện liên quan tin tức ngươi lấy được thế giới pháp khí họ dạ dìm khối lập phương họ dạ dìm khối là phương loại hình thế giới pháp khí nên pháp khí tại liên quan hạ định thế giới đem có đủ càng cường đại hơn quy tắc hiệu năng vật phẩm đẳng cấp 120 cấp vật phẩm phẩm chất quả cam kim miêu tả đây là một cái tầng ngoài tràn ngập vô số ma pháp phủ văn khối lập phương ngươi có thể vẹn vẹn bằng vào ánh mắt tiếp xúc liền có thể đủ cảm giác đến trong đó chất chứa cường đại ma pháp lực lượng vận dụng nó kia bắt đầu tại cổ xưa quy tắc ma pháp trí lực vạn mẹo vật chất giao phó quy tắc nó sẽ trở thành trong tay ngươi lợi khí hiệu quả một hợp thành họ dạ dìm khối lập phương có thể đem nhiều loại bất đồng ma pháp vật phẩm hiệp trở thành một loại hoàn toàn mới Càng cường đại hơn ma pháp tạo vật. 2. Chuyển hóa. Người có thể thông qua ở bên trong họ dạ dìm đưa lên nhất định ma pháp tài liệu, tới chế tạo ra cường đại ma pháp vật phẩm. Xin chú ý, họ dạ dìm khối lập phương hợp thành cùng chuyển hóa, đều căn cứ vào nó đạn sinh thì cũng đã có đủ liên quan quy tắc logic, nên quy tắc logic tại bất đồng thế giới có thể sẽ xuất hiện so sánh chấn động lớn. Người có thể thông qua tìm tòi nghiên cứu bản chất của sự vật, cần vật phẩm giám định 10 cấp chất liệu phân tích 5 cấp, tới giải tỏa tân quy tắc logic, cần cao đẳng luyện kim thuật năm cấp. 3. Thế giới pháp khí. Nên vật phẩm trở đầy lấy liên quan thế giới trọng yếu sứ mạng, nó vô pháp rời đi liên quan thế giới. "Thes, ngươi có thể thông qua liên quan sự kiện nhiệm vụ, lấy đạt được nên vật phẩm hình chiếu ban thưởng tính khả năng." "Thes, ta có người bằng hưu muốn hỏi, cái đồ vật này có hay không có thể dùng tại thân thể?" "Là ý nói của ta, ví dụ như ta dùng một cái ngón tay cùng một cái khác ngón tay tiến hành hợp thành, có hay không có thể đạt được càng cường đại hơn ngón tay?" "Nạp Danh." Đợt, có lẽ cao đẳng biến hình trong pháp thuật bộ phận vĩnh cửu biến lớn thuật hội càng thêm an toàn." "Nạp Danh." "Thế giới pháp khí" dịch xuân nhìn xem vóng mạc thượng dậm rạp chẳng trị tin tức lâm vào trầm tư hắn cảm giác cảm thấy thứ này một ít chữ nhìn lên có chút quen thuộc dịch xuân tỉ mỉ châm trước họ dạ dịm khối lập phương liên quan thuộc tính quy tắc dịch xuân trầm xuống tâm nhìn kỹ một chút họ dạ dịm khối lập phương bộ phận miêu tả ta càng muốn xưng là thần khí tựa hồ đã minh bạch cái gì dịch xuân nghĩ như thế đến chạm đến quy tắc bản chất vĩnh cựu vặn vẹo vật chất cơ bản nếu như có thể dùng cho kia thế giới của hắn cái đồ vật này không phải là thần khí là cái gì đáng tiếc chính là hắn cũng không thể mang đi nó có lẽ có thể dùng nó tới làm chút gì dịch xuân nghĩ nghĩ hắn tạm thời không có ý kiến gì vật này tuy cường đại thế nhưng đối với đặc biệt đám người theo dịch xuân cũng không đủ vững chắc quy tắc rõ ràng thứ này cùng chất liệu chuyển đổi quyền chủ khác nhau kỳ thật không lớn chỉ có những biết được đó vạn vật rõ ràng vạn vật tồn tại tài năng đem nó chơi xuất hoa lắc đầu dịch xuân đem nó cất kỹ theo sự kiện dần dần gần kết thúc dịch xuân có thể cảm giác được mí mắt của mình dần dần trở nên trầm trọng liếc qua mộng cảnh lữ hành chiều sâu dịch xuân phát hiện kia đã chỉ còn lại lác đác vài trăm mét xem ra cần phải nắm chặt thời gian dịch xuân vừa mới đến một bên hướng phía sự kiện chỉ dẫn phương hướng bay đi chương 248. họ dạ dìm hậu nhân là một tròm dâu sắp rủi xuống đến ngực nhân loại lao giả dịch xuân tại đem họ dạ dìm khối lập phương những vật này giao phó cho hắn thời điểm đặc biệt phủi nhất nhãn cái kia cực kỳ cá nhân đặc sắc trồng dâu đây là một cái không tệ biến thân tư liệu sống dịch xuân nghĩ như thế đạo lao giả này nói liên miên lại nhải nói một đống hắn nhìn lên có chút kích động nhưng lúc này theo họ dạ dìm khối lập phương giao phó dịch xuân mộng cảnh lữ hành chiều sâu đã đột phá không đích giới hạn giá trị hắn chỉ có thể có chút tiếc nuối mà đối với lao già khoát tay thế cho nên liền đối phương tục danh cũng không nghe thấy mà trong nháy mắt khó có thể miêu tả mọi mệnh đem dịch xuân trực tiếp chế mất hô sau một khắc dịch xuân hô hấp đều đặn địa ở địa cầu tỉnh lại khanh khách phòng ăn kia gà trống phát ra sáng lời tiếng tê cân nhắc đến nó địa vị không khỏi khiến người đối với vận mệnh của nó sản sinh một ít lo âu bất quá tên kia cho đến hiện tại còn là thần thái sáng láng địa báo lấy hiểu là được tại đây rời xa trần thế trên núi Này ra tiếng kêu, ngược lại so với chỗ miếu tiếng trung muốn càng thêm thoải mái. Đương nhiên, tiếng thét này trêu chọc tới xa xa trên đỉnh núi hầu tử đám người tiếng rít. Chúng không thích kia trưởng Vũ ra súc, chung quy du khách quan uy, cho ăn, khiến chúng nó không cần phải nữa sáng sớm kiếm ăn. Dịch Xuân cười cười, so với kia cả ngày ở vào lờ mờ thế giới, địa cầu không thể nghi ngờ hiện lộ khả ái rất nhiều. Nhìn qua trên đỉnh đầu mặt trời mới mọc mới lên tình cảnh, Dịch Xuân đột nhiên cũng tới hào hứng. Hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc liền biến thành một cái có lộng lẫy lông đuôi to mọng hùng gà. Sau một khắc ha ha ha rồi lúc này chính trực chiêu dương bỏ qua đụng mây một vòng kim quang từ phía trên khung thẳng tắp rơi xuống Phốc. xa xa đang tại rửa mặt tiểu đạo sĩ dư hành nhìn qua kia dựng ở đỉnh núi hùng ga tại đồng môn về mới tới hùng ga tặc có khí thế như vậy tiếng thảo luận biểu tình có chút vi diệu địa phun ra súc miệng nước sư huynh càng ngày càng ra tiểu đạo sĩ dư hành trong lòng thầm suy nghĩ đến xem ảnh một cư nhiên thật sự ra dịch xuân biến thành mèo cam hình thái có một chút không có một chút địa khuấy động lấy trước mắt khối lập phương hình dáng sự vật họ dạ dìm khối lập phương là thế giới pháp khí Dịch Xuân là vô pháp mang đi, đây cũng là hắn trực tiếp đem giao phó cho họ dạ dìm chuyển nhân nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, tại mộng cảnh lữ hành liên quan sự kiện ban thường, Dịch Xuân thấy được có chút quen thuộc sự vật. Ngươi hoàn thành mộng cảnh sự kiện, đến từ họ dạ dìm cường đại pháp khí, ngươi lấy được mại không tiên chúc phúc. Ngươi tại mại không thiên sở ở thế giới sẽ đạt được thân mật cơ sở danh vọng, cũng đạt được đối kháng tà ác loại hình địch nhân thì công kích kiểm định một vượt mức tăng phúc. Ngươi lấy được mại không thiên thế giới neo định toa độ, ngươi có thể tại mộng cảnh lữ hành khởi điểm lựa chọn tiến nhập nên thế giới. Hy Hi hữu gây ra. Ngươi lấy được đặc thù ban thưởng họ dạ dìm khối lập phương hình chiếu họ dạ dìm khối lập phương hình chiếu loại hình ngộng cảnh kỳ vật vật phẩm đẳng cấp 120 cấp vật phẩm phẩm chất quả cam kim miêu tả đây là họ dạ dìm khối lập phương ngộng cảnh hình chiếu nó có đủ họ dạ dìm khối lập phương một bộ phận năng lực hiệu quả một hợp thành hình chiếu chỉ có thể đủ tại vật phẩm đẳng cấp không cao hơn 20 cấp liên quan ma pháp tài liệu hai chuyển hóa hình chiếu chỉ có thể đủ chế tác tinh xảo cấp bậc ma pháp trang bị ngươi vẫn có thể thông qua tìm tòi nghiên cứu bản chất của sự vật cần vật phẩm giám định 10 cấp chất liệu phân tích năm cấp tới giải tỏa tân quy tắc logic cần cao đẳng luyện kim thuật năm cấp đối với thường nhân mà nói cái đồ vật này kỳ thật không tính là cỡ nào dùng tốt tại thoát liên mại không thiên thế giới rất nhiều của nó cơ sở hợp thành quy tắc đều phát sinh biến hóa cần đầy đủ cao siêu luyện kim tri thức mới có thể khống chế cái đồ vật này đương nhiên nếu như chỉ là vì kiếm chút càng cường đại hơn ma pháp bảo thạch cùng ma pháp dược tề giá trị của thứ này cũng là không cần nói cũng biết điều kiện tiên quyết là Hợp thành bảo thạch cùng dược tề liên quan quy tắc, cũng không có xuất hiện quá lớn dị biến. Dịch Xuân thô to cái đuôi từng cái đảo qua mặt đất, thu hoạch không thể nghi ngờ là có chút làm hắn ngoài ý muốn. Hắn đang tự hỏi họ Dạ dịm khối lập phương, có hay không có thể đối với hắn hạ nổn kế hoạch đưa đến một ít trợ giúp. Nghĩ một lát nhi, Dịch Xuân tạm thời không có mạch suy nghĩ, liền đem họ Dạ dịm khối lập phương trước ném vào vật phẩm trong ba lô. Sau đó, Dịch Xuân bắt đầu nghiên cứu thành lập lần này tinh cầu huyền bí thu hoạch. Biến thành tinh cầu man hành giả, Dịch Xuân đánh giá trên đỉnh đầu của mình là cây. So với lần thứ nhất, Lần này lá cây họa phong rõ ràng muốn ảm đạm rất nhiều. Có lẽ cùng thế giới liên quan nhân tố có quan hệ, dịch xuân đỉnh đầu lá cây đều bày biển ra loại nào đó khó có thể miêu tả ngưng trọng. Dịch xuân có chừng chút minh bạch, Tại như vậy trầm trọng thế giới bối cảnh, xác thực rất khó đản sinh cỡ nào nhẹ nhàng khí tức. Trung quy mọi người đều muốn lấy làm mắt ma, ngươi lại suy nghĩ như thế nào chơi gái la cách cũng có chút thái quá.